chương ba trăm mười bảy muốn phát đạt lý thiên h i ế u theo t ử tiến đi đến hậu viện lý thiên h i ế u rốt cục nhìn thấy n ô vĩnh biêu bọn họ ba vị nhìn thấy lý thiên h i ế u sau cũng là phi thường hài lòng lý m ỗ u nhân a lý m ỗ u nhân a lần này làm tốt lắm có thể coi là cho chúng ta cầm ý để vệ mặt giải ha ha ha ha thấy lý thiên h i ế u một mặt choáng váng dáng vẻ từ t i ế n cười giải thích một hồi khoảng thời gian này chúng ta chỉ huy sứ bước đi đều là mang phong a có thể đều là bởi vì lý m ỗ u nhân ngươi biểu hiện xuất sắc đây n ô vĩnh biêu bắt chuyện lý thiên hữu ngồi xuống lão phu trong nhà cái kê hôn t i ể u tử cũng ở trong thư đem ngươi đại ca ở thổi p h ư n g đây tán thưởng ngươi ở trong chiến tranh thể hiện xuất sắc nô đại ca hắn quá khen những thứ này đều là dựa vào các đồng liêu liều, liều mạ n g vật lộn với nhau mới có thể đổi lấy thắng lợi lý mộ nhân không dám kể công lý thiên hữu khách khí nói nô vĩnh biêu cười gật g ù được rồi có công chính là có công khách khí cái gì lần này ngươi ở lạc nhạn quan chiến sự ở trong lập quân công đã toàn bộ hướng về triều đình b ẩ m báo đúng rồi ngày mai lâm triều nhớ tới theo lão phu cùng đi triều đình mở hội hoàng thượng biết sau khi ngươi trở lại cô ý bàn giao lão phu đừng quên lúc này cầm ý địa vệ t à i thần r a tiền tiến vào c h ấ n phủ sứ nói tiếp nói rằng buổi tối cho ngươi đón gió t y trần đại gia hỏa uống ngon một ly liên quan với ngươi ban thưởng lần này không phải chúng ta cầm ý địa vệ đến phụ trách ngày mai ngươi liền biết rồi đúng rồi lý m ô nhân vương h ò a quân hỏi nghe từ tiến nói ngươi cũng đã luyện được cương khí sao việc này là có hay không lý thiên hữu gật gù, tay phải thành kiếm chỉ dựng thẳng lên một vệ màu trắng tia sáng xuất hiện ở hắn ngón tay trên so với bất kỳ ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục mọi người tại đây đều là biết hàng đều có thể nhìn ra được này chính là cương khí Hơn nữa này lý mộ không, không sai k m chúng l i ta là người chỗ dựa mà người to lớn nhất chỗ dựa chính là hoàng thượng ngươi càng là ưu tú liền càng có thể được coi trọng điểm ấy ngươi phải hiểu được tuy rằng xem qua từ tiến tấu thư nhưng lý mỗ nhân còn thiền phức ngươi cùng chúng ta ba người ở tử nói tỉ mỉ một hồi chuyện đã xảy ra nô vinh biu ê nói rằng lý thiên hữu g ậ t g u ngay ở nội viện uống trà cùng mọi người tán gấu nổi lên dọc theo con đường này trải qua thật sự cố lệ bình hài lòng hướng đệ đệ mình hỏi lý đại ca thật sự trở về rồi sao cố gia minh g ậ t g u vẻ mặt cũng phi thường hài lòng không sai tỉ tỉ rất nhiều người đều nhìn thấy lý đại nhân về cầm ý địa vệ phủ đệ hiện tại nên còn ở cầm ý địa vệ phủ đệ n thuật trước đây quá tốt rồi quá tốt rồi lý đại ca không có chuyện e ý là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi nhìn mình tỉ tỉ ngây người dáng vẻ cố gia minh không khỏi điều cười nói làm sao tỉ tỉ không phải đã xóm biết lý đại nhân không có chuyện gì mà làm gì còn kinh ngạc như vậy à cố lệ bình lường hắn một cái h ù biết làm ộ t chuyện chân thật định không có chuyện gì lại là một chuyện khác có thể như thế mà đúng rồi gia minh ngươi nói ta đi tìm lý đại ca thế nào có thể hay không có vẻ rất đột ngột ta này cố gia minh có chút không biết trả lời như thế nào lúc này ngoài sân có một thanh âm giải quyết hắn p h i ề n p h ứ c không được không thể đi cố thành mặt lệnh từ ngoài sân đi vào bên trong p h ò n g khách lạnh nhạt nói rằng cha cố lệ bình còn muốn làm đúng đây cố thành trực tiếp lại một lần nữa từ chối quyết định của nàng ừ một mình ngươi hoa cúc đại khuyên nữ nào có vội vàng đi gặp tiểu tử t h ú i kia muốn gặp có thể để tiểu tử t h ú i kia chính mình đến không phải vậy liền cho ta chờ ở nhà hoặc là đi thư viện đọc đọc sách đi vi phụ không cho phép ngươi đi cầm y liệ vệ p h ụ đệ tìm hắn thấy mình nữ nhi bảo bối ngồi dầu dĩ dáng vẻ không vui cố thành tâm lại mềm nhún ra có điều cũng giải thích một hồi cũng không phải vì phụ không thông ân tình hắn hiện tại rất bận rộn không riêng muốn thuật chức còn muốn gặp các vị đại nhân ta không đoán sai lời nói buổi tối bọn họ cầm y liệ vệ còn muốn cho hắn đón gió tẩy trần sáng sớm ngày mai còn muốn đi tham gia lâm triều đối với một cái c ẩ m y để vệ bách hộ tới nói có thể tham gia lâm triều cũng không thấy nhiều như vậy đi ngày mai lâm triều thời điểm vi phụ nhìn thấy hắn điểm hắn một câu để hắn tìm đến bình nhi ngươi tốt như vậy đi nghe được cố thành lời này cố lệ bình trên mặt rốt cục mới một lần nữa hài lòng lên cha ngài uống t r à đây là con gái cho ngài phao t r à n h à i tiếp nhận chén t r à cố thành chế nhạo một phen làm sao không nói lời kia liền t r à đều không cho cha uống uống m ấy ngụm trả sau cố thành này mới nói rằng chính sự đúng rồi bình nhi ngươi sự t ì n h xác định đi nam hải phủ đến h i ể u vân thủ hạ làm một người chủ bạc giúp nàng quản giáo nam hải phủ việc đồng áng n g ư ợ hạng ngươi đồng ý lời nói gần đây liền muốn lên đường đi đến nam hải phủ ai cố gia minh hài lòng nhìn t ỷ t ỷ của chính mình t ỷ t ỷ lần này nguyện vọng của ngươi cùng hoài báo đều có thể hoàn thành rồi à thật tốt à cố lệ bình c ặ t cu thế nhưng trên mặt lại không xuất hiện cỡ nào nụ cười vui vẻ cũng không biết tại sao cố thành cùng cố gia minh hai cha con đúng là có thể đoán được một điểm này mới vừa có thể nhìn thấy người yêu không lâu phải đi nam hải phủ địa phương xa như vậy trong lòng có lẽ có ít không nỡ y Thế người h ư n bọn họ tin t ở n bình mình có thể điều tiết thật thái. nàng không nhìn nữ tỉnh g cố có cái chỉ có lệ thể thật thái, phải một tiết trả t điều r ư n g g mẹ á Bẹp, bẹp, ngoài ư ơ n thịnh c a m y tay này tay xem lâm bẩm trong tấu trương. trên tấu tự công văn an lên phía chủ v Bẹp, bẹp, phía trên này là lâm an phủ phủ là ế thôn công văn. Bẹp, bẹp. người ngoài Bẹp, bẹp, t dĩ nhiên dự định lại đến an phủ tổ chức đại hội võ lâm Bẹp, bẹp, còn giới hạn người ngoài thôn tham gia lâm an phủ phủ chủ không biết nên làm gì định đoạt lúc này mới bẩm tấu lên để hoàng thượng đến định đoạt ba người cút cho ta đi ra bên ngoài ăn đi cút huyền vũ từ hoành mở mịt ngẩm đầu lên trong miệng còn cắn một cái đùi gà giờ khác này ở bên trong ngự thư phòng trần sương thịnh túi đầu ở long á n trên làm công mà hắn liền ngồi ở một bên trên ghế tay trái cầm bầu rượu tay phải cầm đùi gà ở cái tiết gặm một bên đệm lót trên đã bậy mười mấy cây xương gà đầu xem ra không phải mới ăn một lúc r á n g vẻ mấy cái ăn xong trong miệng cây này đùi gà từ hoành cười hì hì khà khà lao đ ạ i ngươi đang nói chuyện cùng ta sao không phải ngươi là ai không thấy ta đang bận sao không giúp đỡ thì thôi đừng ở cho ta quể dối đi ra ngoài ăn ta phiền lòng Thích, từ rõ ràng là ngươi khiến người ta gọi ta trở về vốn là ta ở thần kiếm sơn xem cuộc vui xem khỏe mạnh chính muốn biết tây hà kiếm phái lần này có hay không thể đánh thắng thần kiếm sơn đây mới vừa nhìn thấy đặc sắc địa phương ngươi liền cứ gọi ta trở về hiện tại còn nói lời này ta đều ăn một hai ba ta đều ăn mười bảy dễ cái đ ù i gà cũng không thấy ngươi hỏi làm gì à trần sương thịnh hít sâu một hơi không dự định cùng ngày hồn người tiếp tục tích cực xuống g i ả n g đạo lý là không thể giảng đạo lý ý vào chính mình mai ruộng ngạnh từ hoành đời này liền không cùng người khác nói quá cái gì đạo lý lớn coi như là đối với trần sương thịnh cũng giống như vậy ngược lại liền kiên trì một điểm chương ó năng lực ngươi n lực đ á chết ta. Gọi g n i tới về đ ư ơ nhiên là có chuyện, đem ngươi luyện thể thần công thể là có đem g ba trăm a n g mười tám cẩm y hề vệ đặc điểm vong xuyên lần đầu trải nghiệm đến rồi đến rồi lại tới nữa rồi từ hành cảnh giác nhìn trần sương thịnh ta nói lao đại ngươi cũng quá keo kiệt chứ ban thưởng người khác liền ban thưởng người khác tại sao nhổ lông cựu muốn hao đến trên đầu ta đến còn có a không phải lao từ ta xá không được chính mình luyện thể thần công ngươi muốn ban thưởng người kia đúng là có tư cách hay không tu luyện ta thần công a không điều kiện kiêng ngạnh luyện lời nói đừng nói luyện không ra món đồ gì không làm được còn có thể chính mình kinh mạch đứt đoạn má chết đây trần sương thịnh gật g ụ biết từ hoành không có nói mỏ ta biết muốn ban thưởng người kia ngươi cũng nhận thức cầm ý đ ị vệ bách hộ lý mô nhân ngươi không phải là cùng hắn đồng thời làm qua hắn sao dương lão đệ tử cuối cùng hóa ra là hắn à từ hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng đúng là yên tâm không ít coi như trần sương thịnh không mở miệng thanh long cùng từ tiến đều mở miệng hướng chính mình muốn quá chính mình luyện thể thần công vốn định gần đây giao cho đối phương kết quả lại bị trần sương thịnh đem ra lên thưởng bàn cho thanh long cùng chu tức tiểu sư đệ a nghe nói cựu chuyện cân cốt công đều luyện đến chín tầng đỉnh cao cái này ngược lại cũng đúng có thể bắt đầu tu luyện ta luyện thể thần công có điều không đúng rồi từ hoành quái dị nhìn trần sương thịnh lão đại thần công kia coi như ngươi không ban thưởng vốn là ta cũng dự định giao cho đối phương tu luyện người ta thanh long đều viết mật tin cùng ta nói rồi ngươi có phải là nghĩ tiết kiệm được một phần ban thưởng mới nhường ngươi đến đem môn công pháp này giao cho đối phương nói cho cùng ngươi vẫn là khu a khắc khắc cái gì gọi là khu a ngươi hiểu món đồ gì cho ta là được trần sương thịnh giả bộ tàng hãng một cái không nhịn được nói được thôi vậy ta sao chép một phần hạ xuống đừng ngươi nói ta đến viết vì sao a từ hoành không hiểu hỏi trần sương thịnh bình tĩnh nhấp b ụ n trà đón từ hoành ánh mắt giải thích không có gì ngươi tự quá khó coi còn thường thường có lỗi chính tả ta sợ người ta dựa theo ngươi viết đi tu luyện gặp tàu hỏa nhập ma mà chết lão đại nói rất đúng a từ hoành phi thường tán đồng nói rằng đến buổi tối vốn nên là yên tĩnh lại cầm y địa vệ p h ụ đệ giờ khác này lại có vẻ phi thường náo nhiệt ngoại trừ đang làm nhiệm vụ hoặc là đi công tác c ò người lại cuối cùng cuối cùng ta, là ta cũng là dùng mệnh liệu đi ra không phải mỗi người cũng có thể làm đến ước ao cũng không dùng xác thực coi như thâm nhập đại tuyết sơn nghiệp ấy ngược lại loại này cấm địa tại hạ có thể không muốn đi sông vào một lần ngươi nói lý bách hộ có hay không khả năng thăng chức thiên hộ a k h mười vị thiên hộ đều là cố định chết trừ phi có người phạm lỗi lầm không phải vậy coi như công lao đến cũng rất khó thành vì là thiên hộ a không sai triều đình trên những quan viên kia cũng sẽ không cho phép chúng ta cầm y hệ v ệ nắm giữ mười cái trở lên thiên hộ nhiều hơn nữa lời nói liền sợ chúng ta quyền trách quá to lớn cái kia thì khó rồi n à y lý bách hộ lập công đến thưởng ngoại trừ ngoại vật ở ngoài n à y chức vị cũng đến biến biến đổi chứ những này không phải chúng ta cần nghĩ tới đêm nay đại gia hài lòng uống rượu chính là vong xuyên liếc nhìn trong chính sành này mười mấy tấm bản ngoại trừ chủ bản ở ngoài trên căn bản đều ngồi đầy hơn nữa nơi này mỗi người lại như mới vừa nói cuối cùng đều là cờ nhỏ tướng hơn nữa cũng chỉ là không tới mười vị mà thôi ngoại trừ hai người ở ngoài v ư ơ n g hữu tài cùng kim chiêu dương hai người bọn họ hiện nay vẫn là giáo lệnh cũng cùng vong xuyên tần h ả i xuyên đồng thời ngồi ở trên một cái bản đương nhiên đi không có ai có bất kỳ nghi vấn nào đều biết hai người này là người ta lý mẫu nhân bách hộ thuộc hạ trực thuộc hơn nữa luận công ban thường sau lần này nên cũng phải lên tới cờ nhỏ lý mẫu lý đại nhân đây còn chưa tới sao vừa định cùng nguyên lai、like、như thế trực tiếp gọi lý mẫu nhân thế nhưng cân nhắc đến trên b à n còn có hắn cầm y đ ị vậy ở vong xuyên vẫn là đổi dọn gọi lý đại nhân du tăng mạnh cười cận chờ xem lý huynh đệ nhất định phải cùng chủ trên b à n các vị đại nhân đồng thời đến đúng rồi đại ca huyền vũ đại nhân có phải là cũng ở bên trong hoàng thành n a ngày hôm nay muốn tới sao du tự vợ nhẹ nhàng gật cù, không sai thế nhưng huyền vũ đại nhân tới không tới tham gia tiệc khánh công điểm ấy ta liền không biết như thế nào ta cùng đại ca cho các ngươi điều phối tăng mạnh bản mê hồn hương cùng hụ cốt độc dùng tốt không vâng hữu tài hưng phấn gật u hướng du tự cường nói rằng du lại người nhờ có ngài hai vị độc dự đây bóp đi chúng ta rất thật phiền phức thế nhưng lý đại ca hy vọng ngài có thể cải tiến một hồi mê hồn hương cách dùng cải tiến mê hồn hương cách dùng có ý gì à ta điều chế tăng mạnh bản mê hồn hương dược tính còn chưa đủ mạnh liệt sao du tự cường nghĩ ngờ hỏi không phải như vậy lý đại ca là hờ vọng ngài có thể ở phương pháp sử dụng trên cải tiến một hồi hiện tại mê hồn hương không phải bình trang mà sử dụng thời điểm còn muốn mở ra chiếc lọ để nó phát huy lý đại ca hy vọng ngài có thể đổi thành phun xướng hôn mê thời gian không cần quá dài thế nhưng được tính hy vọng càng mãnh liệt một điểm phun một cái đôi phương liền có thể ngã xuống loại kia thiên tài ý nghĩ a d u tự vượng sau khi nghe xong tự lẩm bẩm nói rằng chúng ta lúc trước làm sao liền không nghĩ đến đây lý huynh đệ nói không sai đổi thành cái miệng nhỏ p h u n s ư ơ n g hình tuy rằng phát huy phạm vi không lớn như vậy thế nhưng được tính gặp càng tập trung càng m á n h liệt bất thình lình cho kẻ địch phun trên một cái đối với đánh lén tới nói xác thực càng có rượu d ụ n g à. d u ra hai huynh đệ tuy rằng trở thành cầm y dịa vệ thế nhưng đường môn trên người đặc điểm không phải là một chốc có thể tiêu diệt nghe được vương hữu tài lời nói sau hai người lúc này liền ở trên bàn không coi ai ra gì thảo luận lên đề tài tất cả đều là làm sao càng thêm thuận tiện cấp tốc hạ độc giết người những thứ này ngoại trừ vong xuyên cùng tần hải xuyên hai người ở ngoài người khác nghe được là như mê như say hận không thể lập tức liền sử dụng trên du gia huynh đệ hai làm ra làm sản phẩm mẹ nó cầm ý địa vệ con đường đều như thế ra sao còn tưởng rằng luyện thành kiếm cương xem như là cao thủ thật muốn đụng với bang này hẹn mọn không làm được còn phải lật thuyền trong m ư ơ n g đây vong xuyên nhìn những người này nụ cười vui vẻ trong lòng dùng mình một cái không trách trong sư môn những người kia nghe được chính mình gia nhập cầm ý địa vệ sau một mặt quái dị dám vẻ hiện tại rốt của biết khả năng lo lắng cho mình học cái xấu đi cho tới tần hải xuyên hắn vẫn mặt không hề cảm xúc căn bản không để ý trên bàn bọn họ nói cái、gì. ngược lại đ ộ c dược hắn là không thể gặp dùng đời này cũng không thể gặp dùng hắn chỉ tin tưởng trong tay mình thái huyền nao hữu tài ta xem nơi g ư bên hông p h ồ n g lên cái kia là bảo bối gì a du tự cường tò mò hỏi vừa ra t ỏ a thời điểm hắn liền phát hiện vương hữu tài bên hông có điểm không đúng lúc này mới mở miệng hỏi cái này a vương hữu tài gỡ xuống bên hông ba bố nhỏ thương phấn mở ra sau hướng mọi người biểu diễn một hồi ba bố nhỏ bên trong làm ộ t ít bột màu trắng bên trong còn lẫn lộn một ít màu đỏ đồ vật đây là lý đại ca dạy ta những này là vơi bột cùng người tranh đấu thời điểm có thể nắm lên một cái hồ mặt người trên ta vì tăng mạnh một ít ý lực còn cố ý hướng về vôi bên trong thêm một chút bột ớt đây vẻ mặt phi thường tự hào đúng rồi triệu dương cũng có đây sau khi nói xong kim triều dương cũng hướng mọi người mở ra túi tiền bên h ồ n g bên trong chính là vương hữu tài nói những thứ đó vương hữu tài mấy câu nói để mọi người thán phục không nớt dồn dập khích lệ lý thiên hữu thông minh tài trí không thẹn là lý đại nhân loại này ám khí không chỉ có chế tác đơn giản cùng người tranh đấu thời điểm còn ý lực vô cùng đây không sai ngẫm lại đang cùng người khác thắng bại khó phân thời điểm đột nhiên hướng đối diện tắt ra những này bỏ thêm bột vất vôi nhất định sẽ làm cho đối phương xoay sở không kịp đề phòng Tại hạ đã không nhịn đã đ ư ợ chương muốn mua t ê m n h thế một m khí. Ta i c thể mở rộng ra, vôi ba trăm mười chín kim công công từ hoành đội người mãi đến tận lý thiên hữu cùng các vị cao tầng từ giữa viện đi tới chính sảnh sau mọi người lúc này mới kết thúc liên quan với làm sao dùng á m khí cùng hạ độc để hoàn thành nhiệm vụ thảo luận cũng làm cho vong xuyên thở phào nhẹ nhõm tham kiến các vị đại nhân nỗ vĩnh biu gật gù hướng mọi người phất tay một cái ra hiệu bọn họ tất cả ngồi xuống Các tiệc chúng vị vì đồng liêu, hôm nay ở đây đai nay lượng giới sơn ở trong anh hùng giới liêu, l hôm ta ở ở ở ý mỗi đêm gió, nhân đón nay bách hộ đón gió, các vị đêm nay có vị thiên ể muốn không say không về à. Cảm huy không không ơn chỉ say sứ về à. đ ạ nhân. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Nô Vĩnh Chờ khi cả tất mọi i sau b u lúc à y tay, mới vô vô tay, dặn dò k hữu i người Thiên ế n mang món ăn. ta thể bắt có h đầu Lý thiên hữu bọn họ này một bàn ngoại trừ hắn vị này bách hộ ở ngoài người khác là thuộc về cầm y địa vệ cao tầng ngoại trừ chỉ huy sứ cùng hai vị c h ấ n phủ sứ ở ngoài xem thiên hộ cũng tới ba vị từ tiến lữ dịch trịnh trí dương không sai cách xa ở đông hải phủ trịnh trí dương lần này bởi vì trở về thoát chức vừa vặn đổi tới lần này đãi tiệp tự nhiên cũng theo lại đây ngoài ra còn có một người lý thiên hữu chưa từng gặp nhìn thấu cũng không phải người của cầm ý vệ có điều nô vĩnh biêu không có giới thiệu h ắ n cũng không hỏi nhiều lý mô nhân coi như ta cách xa ở đông hải phủ lần này cũng nghe nói ngươi tráng c ử a ngươi lần này lập công lao người thường cả đời khả năng cũng lập không tới a đến theo ta uống một chén b ả n quan cảm tạ ngươi vì là lạc n h ạ n quân làm đồng thời cảm tạ ngươi vì là bình loạn quân làm tất cả càng cảm, cảm tạ ngươi có thể mang về hồ lao tướng quân di thể trị trí chí dương trịnh t r ọ n hướng lý thiên hữu nâng chén nói rằng lý thiên hữu g ơ lên ly diệu sao khách khí nói chính thiên hộ khách khí đều là tại hạ phải làm uống một hơi cạn sạch sau không giống nhau không chờ lý thiên hưu ăn khẩu món ăn lại có một người hướng hắn nói chuyện chính là võ si lữ dịch bản quan đối với ngươi không quen thế nhưng khâm phục ngươi hào khí hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi võ công không kém có cơ hội lời nói chúng ta đọ sức một trận để lão lữ ta nhìn một chút ngươi c â n lượng ta nói lữ dịch người ta thương thế mới vừa vặn không lâu ngươi liền như vậy nóng rồi sao từ t i ế n đùa rót hỏi vậy nếu không từ thiên hộ bồi lão lữ ta đánh nhau một trận được rồi được rồi n ô vĩnh biêu ngăn cản lữ dịch cái này võ si tiếp tục nói nói thêm gì nữa cái tên này khả năng thật sự liền muốn gọi người triệt đi bàn ăn bắt đầu đánh nhau lý đại nhân thật đúng là thiếu niên anh hùng a tuổi còn trẻ không chỉ có võ công tuyệt vời còn ở trong cầm ý vệ ngồi ở vị trí cao bây giờ lại lập x u ố n g như vậy công lao bằng trời nói vậy sau đó nhất định có thể thăng chức rất nhanh a ta chủ nhà nhưng là đối với lý đại nhân ngưỡng mộ đã lâu đây hờ vọng lý đại nhân thưởng cái mặt đến ta chủ nhà quý p h ụ tụ thập nhất định sẽ chiêu đãi thật lý đại nhân ngay trên bàn cái kia một vị duy nhất không phải cầm ý gì v ậ nhân viên nói cái kia lanh lảnh âm thanh không, không cho thấy người này là cái thái giám Thái giám chủ nhân a i vậy xin hỏi ngài là lý thiên hữu khách khí hỏi vị này thái giám nếu như không mở miệng lời nói thật là không hề giống là thái giám khí chất đó phối hợp với trong tay quản giấy ngược lại càng giống là một vị người đọc sách vị tiêu công công phi thường có khí độ c ở i c ợ n ngồi hướng lý thiên hữu hơi hơi không người gật đầu chúng ta họ kim lý đại nhân có thể gọi chúng ta vì là kim công công lý đại nhân không biết buổi tối ngày mai có r à n h không ta chủ nhà ở quý phủ nhưng là thiết được rồi yến hội cố ý dùng để khoản đãi lý đại nhân tại hạ không giống nhau không chờ lý thiên hữu nói xong từ tiến liền phất tay đánh gây lý thiên hữu lời nói lại hướng vị này kim công công nói rằng ai kim công công lý mô nhân còn trẻ chính là cần nhiều rèn luyện thời điểm buổi tối ngày mai chúng ta còn muốn tìm hắn thương nghị sự tình đây bản quan liền thế hắn đa tạ công công lòng tốt còn có a công công chúng ta cầm y địa vệ chỉ phụng hoàn g mệnh làm việc sự tình k h á c một mực không d í n h liễu kính xin công công không nên làm khó chúng ta không sai nô vĩnh biu ê thả xuống ly rượu có chút không vui hướng kim công công nói rằng kim công công ngươi tới tham gia chúng ta thực rượu bản quan đương nhiên hoan n ê n thế nhưng còn xin đừng nên ở cầm y hệ vệ bên trong tòa phủ đ ể nói câu nói như thế này để tránh khỏi gây nên một ít không cần thiết hiểu lầm ngươi nói xem kim công công thấy n ô vĩnh biu ê nhìn mình kim công công ấ y náy c ư ờ i c ậ n đúng là không có đang tiếp tục tại triều lý thiên hữu phát sinh x i n mời yên lặng uống lên rượu đến chủ trên bàn bầu không khí hơi quái dị để lý thiên hữu cái này tiệc khánh công người trong cuộc hơi nghi hoặc một chút vừa không biết tại sao từ tiến muốn ngăn cản chính mình cùng vị kia kim công công tiếp xúc cũng không biết tại sao n ô vĩnh biu có chút tức giận chỉ có thể yên lặng uống rượu coi như chuyện gì cũng không biết như thế ngay vào lúc này lý thiên hữ không nhịn được hướng lên trời nhìn lên đi ở đây đông đảo cầm y địa vệ võ công cao cường người cũng giống như hắn lý thiên hữu phát hiện cái tia kim công công dĩ nhiên cũng phát hiện vận động xem ra không phải ở bề ngoài như vậy phổ thông a ha ha ha ha vừa vặn b ó i bụng đã nghe đến hương vị tốt các người m ở t h i ệ t tịch cũng không biết gọi ta thực sự là quá phận quá đáng từ hoành mũi chân trên không c h u n g một điểm cả người nhất thời liền lạc ở trong sân nhìn thấy trên b à n gà quay sau ánh mắt sáng lên nhất thời đưa tay trên bản cái tia con gà nướng liền bay đến hắn trong tay ha ha ha an ngon các ngồi các ngồi đừng dùng quả ta hắn nói như vậy m ọ hành hành ân được ờ i thôi từ hoành cũng biết hắn không đi chủ bản lời nói buổi tối bang này cầm y địa vệ là không thể hảo hảo ăn cơm liền theo nô vinh biu đi tới ngồi xuống trước còn vỗ vua lý thiên hữu vai làm việc tốt tiểu tử cho chúng ta mặn dài chờ một lúc theo ta uống vài chén từ hoành sau khi ngồi xuống mới phát hiện cái bản này trên còn có một người không phải bọn họ cầm y địa vệ ngươi là người nào ngô vĩnh biêu vội vã túi người ở từ hành o bên thai giải thích một hồi hồ đồ từ hành o cao mày nhìn ngô vĩnh biêu lại quay đầu nhìn về kim công công nói rằng ngươi đi đi nơi này là cầm ý l i ệ vệ phụ đệ ngày hôm nay là chúng ta cầm ý l i ệ vệ hiến hội ngươi tới làm gì về huyền vũ đại nhân chúng ta là phụng chủ nhân c h i mệnh chuyên đến để không đợi kim công công nói xong từ hoành trực tiếp liền đánh gãy lời nói của hắn cút nói xong từ hoành hai mắt nhìn chằm chằm kim công, công ở lý thiên hữu tầm nhìn bên trong làm từ hoành nhìn chằm chằm kim công, công một khắc đó đối phương trên mặt lập tức liền đại mồ hôi nhỏ dọn không được nuốt một nước vài giây sau khi lập tức liền bắt đầu miệng lớn thở hồn hển sợ hãi nhìn từ hoành chỉ là vài giây mà thôi nguyên bản còn phong độ phiên phiên kim công công hiện tại hãy cùng từ sức nước m ò tới như thế có vẻ phi thường chật vật lý thiên hữu l i n h hội quá loại này cảm giác đó là lúc đó chính mình sư huynh thanh long sở vân nhìn mình chằm chằm thời điểm khi đó chính mình hãy cùng hiện tại kim công công như thế căn bản chịu không được những này siêu phảm cảnh cường giả tuyệt đình thế khi đó liền cảm giác mình như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường như thế đối phương bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gi kính xin huyền vũ đại nhân cho tội các vị đại nhân chúng ta xin được cáo lui trước cáo tử kim công công đứng dậy hướng mọi người thi lễ một cái sau cuốn quýt đi ra phía ngoài nhìn kim công công rời đi n ô vĩnh biêu hướng từ hoành hỏi đại nhân như thế b a n h hắn đi không có chuyện gì chứ dù sao vị này kim công công là từ hoành d ừ n g dưng như không nói rằng có thể có chuyện gì thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh đi học đại nhân bắt đầu lôi kéo lòng người nếu không là hắn không ở đây l ã o tử ta làm t h ú c t h ú c không tránh khỏi muốn giao hơn hắn một trận cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào cầm ý đ ị vệ có thể tùy tiện phái người đến sao các ngươi vừa nãy làm rất tốt Đền, đại n đ gia lo l ắ nhân g gì uống làm Tiếp tục uống rượu ắ c chuẩn chiều nhở, n h bị vào chiều sớm. Đại sớm. mới vừa đó là rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị lý thiên h i ế u rốt cục không nhịn được hướng từ tiến thấp giọng hỏi từ tiến liếc nhìn lý thiên h i ế u bưng lên ly rượu đặt ở bên mép tiểu tử ngươi trong lòng lẽ nào không đếm có một chút nhưng không nhiều kính xin đại nhân giải thích một chút miễn cho ta sau đó còn đụng với những chuyện này lý thiên h i ế u c ư ờ i hì hì nói mới vừa cái kia kim công công là thất hoàng từ người người ta ngày hôm nay chính là chạy ngươi đến cố ý lại đây muốn mời ngươi đi quý phủ làm khách nhìn thấy chúng ta cầm y h i ệ vệ ngày hôm nay đãi tiệc sau liền lưu lại dự định cùng ngươi t h â n cận một chút tiểu tử ngươi lần này biểu hiện rất tốt tự nhiên rơi vào rồi một ít hữu tâm nhân pháp nhãn bên trong sau này chuyện như vậy còn rất nhiều đây thế nhưng bản quan khuyên ngươi một câu đừng tìm những người này đi quá gần chúng ta là cầm y h i ệ vệ cùng triều đình bên trong một ít thế lực liên lụy quá thật không tốt nhưng là vừa bởi vì chúng ta cầm y h i ệ vệ quyền thế rất lớn các thế lực lớn đều hy vọng có thể được trợ giúp của chúng ta dùng để hoàn thành bọn họ một ít mục đích lý thiên hữu gật cù từ tiến như thế một giải thích hắn lập tức liền hiểu được. ngươi là bạn quan trực thuộc bắc hộ tự nhiên xem như là bạn q u a n người mà ngươi là thanh long cùng chu tức hai vị đại nhân sư đệ tin tức bây giờ đại gia hỏa cũng đều biết bạn quan lại là thanh long đại nhân dưới trướng t h i ê n hộ chỉ cần đem ngươi kéo vào lợi ích của bọn họ tập đoàn bên trong cái kia biến tướng thì tương đương với được hai vị cầm ý đ ể vệ thần vệ chống đỡ hơn nữa mặc kệ là trước thiên nam phủ lưu nhã vụ án vẫn là lần này lạc nhạn quan chiến sự ngươi lại đang bộ binh quân đội bên kia danh tiếng rất tốt rất nhiều quân đội bên trong tướng quân đều đối với ngươi ấn tượng tốt vô cùng liền càng không cần phải nói bình luận quân những người kia hiện tại ngươi chính là trong mắt bọ người mình thiên đa thần kiếm sơn nội môn đệ tử đi chuyển đều là người thuộc hạ trực thuộc thần phong quân phong hành tướng quân đối với n g ư ơ i khen không giấc miệng thái huyền đệ nhất quân phi long quân chủ tướng triệu tân dương tướng quân càng là cùng ngươi có giao tình thâm hậu chờ chút tất cả cho thấy từ t i ế n uống chén rượu sau vua vô, vô lý thiên hữu vai lời nói ý vị sâu xa tiếp tục nói n g ư ơ i cái này đường kim thánh thượng khâm niệm cầm y r ì a vệ b á c hộ đã ở thái huyền vương triệu bên trong nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn hiện tại biết tại sao ngươi vừa mới về hoàn thành thất hoàng tử cũng đã không thể chờ đợi được nữa phái người trước tới mời ngươi sao lý thiên hữu gật gù trầm mặc không nói n g h e xong t ử tiến lời nói trong lòng hắn không chỉ có không cảm giác mình rất ngu bức trái lại cảm giác thấy hơi sợ sệt hắn cảm giác mình muốn bước vào một cái to lớn trong l ớ c xoáy có người muốn phát đi có người đồng ý thâm nhập thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được chân chính rời khỏi đại nhân hạ quan nên làm gì mời ngài chỉ để i một hai t ử tiên ung dung cười cận yên tâm đi thanh long đại nhân đã sớm nghĩ đến điểm này cũng cùng ta còn có chỉ huy sứ chân p h ụ sứ các đại nhân nói rồi chúng ta gặp bảo vệ n g ư ờ i lại như ngày hôm nay như thế vừa nãy huyền vũ đại nhân cũng là sợ ngươi tiếp tục cùng cái tia kim công công trò chuyện làm cho người ta cảm giác ngươi muốn bước lên thất hoàng t ử thuyền lúc này mới oanh hắn đi ngày mai gặp quá hoàng thượng sau khi ngươi nên làm gì làm gì đi tiếp tục phá ngươi án t r à o tội phạm của ngươi ở chưa hề hoàn toàn có thể tự vệ trước nói chung không nên cùng bất kỳ tập đoàn lợi ích liên lụy quá sâu tuy rằng thái huyền vương t r i ề u bên trong các loại thế lực rắc rối phức tạp thế nhưng nếu như tự thân vũ lực dồi dào vậy ngươi liền có thể đạt đến siêu nhiên vốn là bạn quan muốn đưa ngươi một môn công pháp thế nhưng môn công pháp này đã có người làm chủ đưa ngươi bản quan liền không ở làm chủ nhớ kỹ luyện thật ngươi võ công đa số hoàng thượng làm việc vậy thì không người nào dám tùy ý bắt n ạ t ngươi lý thiên hữu sau khi nghe xong cảm kích hướng từ tiến mời một ly rượu mẹ k i ế p nếu không là từ tiến bọn họ vừa n ã y ngăn chính mình không làm được liền một cước dẫm tiến vào các đại hoàng tử trong lúc đó phân tranh các đời các đời ở trong các hoàng tử tranh đấu có thể là phi thường thắt gốc trước hết xui xẹo đều là dưới tay người tuy rằng thành tựu 2038 n ă m người trẻ tuổi thế nhưng mấy chục năm trước phim truyền hình ung chính vương triều hắn nhưng là xem qua a nơi đó diễn không phải là các hoàng tử tranh đấu sao ngươi đi xem xem những người theo đuổi kia môn nếu như thất bại hạ chẳng có bao nhiêu thảm ngày thứ hai sắc trời mới vừa tỏa sáng lý thiên hữu liền rời giường hết cách rồi ngày hôm nay phải cùng ngô vĩnh biêu cùng đi trên t r i ệ u đường gặp v u a hoàng đế muốn thấy mình đây mặc thuộc v ề mình cầm ý địa vệ bách hộ quần áo không có đeo bất kỳ vũ khí nào lý thiên hữu liền hướng chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu phụ đệ đi đến mới vừa đẩy ra cửa phòng của chính mình liền nhìn thấy một người ở trong viện vùng vầy trường đao trường đao mang theo kình phong để trong sân lá dụng bay lượn trên đất xuất hiện từng đạo từng đạo dấu vết để lý thiên hữu biết đây là bị đao khí cắt rời mặt đất đưa đến. Đau lòng a. ta nói hải xuyên mới sáng sớm không đi ngủ ngơi ư luyện cái gì đau a ạ c h tân hải xuyên một đau chém ra màu trắng ánh đau trong nháy mắt từ hắn thái huyền trong đau chém về phía cách đó không xa một nhanh t h o á t đá cái kia nguyên bản cứng rắn t h o á t đá giờ khác này lại như một khối đ ầ u hũ như thế bị đạo này đau cương chia ra làm hai vết cắt nơi dị thường trong nhăn lý thiên h ư u nhữ mày mẹ kiếp cái tên này về thiên đao mình tắm một cái sau lại trở nên mạnh mẽ lý đại nhân sớm hải xuyên mỗi ngày nghỉ ngơi hai cái canh giờ liền được rồi còn lại thời gian đương nhiên phải chăm chỉ luyện tập đao pháp như ngày hôm nay sắc còn xóm lý đại nhân nếu không hầu ở dưới tiếp vài chiều. đến đến thôi ta ngày hôm nay muốn đi bên trong hoàng cung mở hội không có thời gian cùng người đánh đi trước chờ một lúc nhớ tới để chiêu dương đi mua ăn ta sợ chết đói n g ư ơ i cái này v õ t xi、si. từ chối tần hải xuyên quyết đấu xin mời lý thiên hữu vội vàng hướng ngô vĩnh biêu p h ụ đệ chạy đi xuyên qua mấy con đường phố lý thiên hữu liền đi đến c ẩ m y h i ệ vệ chỉ huy sứ p h ụ đệ ngoài cửa lớn cũng sớm đã chuẩn bị tốt rồi cố kiệu nhìn dáng dấp là chuyên môn chuẩn bị cho ngô vĩnh biêu là cầm y hiệu vệ ở triều đình bên trong người p h á n ô n nhất phẩm đại thần là cần mỗi ngày vào triều mở hội triều đình con trước càng làm ộ t vị duy nhất sẽ không võ công cầm y h i ệ vệ nhân viên cái k i a ra ngoài làm việc hoặc làm ở hội tự nhiên cần lên tàu c u ố c kiệu những người t i ệ u phu tôi tớ nhìn thấy lý thiên hữu sau cũng r ồ n dập hành lễ hô nhìn thấy lý đại nhân hướng này mười mây vị t i ệ u phu cùng tôi tớ gật gật đầu lý thiên hữu liền ở một bên chờ nếu là có người cho rằng n ô vĩnh biêu sẽ không võ công là có thể ám sát hắn vậy này mười mấy vị t i ệ u phu tôi tớ liền sẽ khỏe mạnh dạy những người thích khách một lần nữa đạo lý l à người tất cả đều là cầm y h i ệ vệ ngụy trang quan bách hộ liền có mấy cái đây lý thiên hữu hơi hơi nhận biết một hồi liền biết mười mấy người này bên trong đều có mấy cái liền hắn đều không nhất định có thể rất nhanh giải quyết bảo vệ ngô vĩnh biêu an toàn tuyệt đối thừa sức một tiếng cận hưởng phủ đệ cửa lớn mở ra ngô vĩnh biêu an mặc quan phục đi ra lập tức liền nhìn thấy lý thiên hữu u đến rất sớm a an điểm tâm không chờ một lúc lâm triều bắt đầu rồi sau có thể không có thời gian cho ngươi ăn điểm tâm nhà lý thiên hữu cởi cận ăn mấy cái bánh bao đủ ân cái kia đi thôi trên đường ta cùng ngươi nói rằng chờ một lúc lên triều thời điểm một ít cần thiết phải chú ý địa phương miễn cho ngươi gây ra cái gì chuyện cười đến nói xong ngô vĩnh biêu túi đầu liền lên cố t i ệ u lên t i ệ u đ ts mặc kệ nhiều mượn chỉ cần không xin nghỉ liền nhất định sẽ chương mới các ngươi những n à y lao lục đừng thúc thúc thúc ngày hôm nay trương sáu d â n g yêu thích đưa điểm lễ vật nhỏ ba chương ba trăm hai mươi mốt vào triều lý thiên hữu theo cố t i ệ u hướng phía trước đi đến ngô vĩnh biêu an vị ở bên trong t i ệ u cùng lý thiên hữu bàn giao lên vào triều lúc cần thiết phải chú ý sự hạng đương kim hoàng thượng con nhân thực quy củ cũng không hề nhiều như vậy nhưng có một số việc vẫn là cần thiết phải chú ý đầu tiên chính là chạm cái nào lên triều văn bắt cổ quan đứng ở bên phải võ tướng đứng ở bên trái thế nhưng bởi vì nói như vậy không nhiều như vậy võ tướng nguyên nhân bên trái cũng sẽ chạm rất nhiều con văn ngươi đến thời điểm theo ta sau khi tiến vào liền đi bên trái mặt sau tìm một vị trí dừng lại chính là hoàng thượng đến sau không có chuyện gì liền đừng nói chuyện cũng đừng tìm người phát biểu càng đừng ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia không lẽ phép chờ bên cạnh hoàng thượng thái dám thét lên tên ngươi thời điểm đây ngươi liền đứng ra báo lên danh hiệu của ngươi là được ngược lại ban thưởng ngươi cái gì nghi ngươi liền đón lấy mặc kệ có thích hay không đừng tại chỗ liền từ chối hắn liền không có vấn đề gì nhà đúng rồi tan chiều sau chớ vội đi hoàng thượng muốn đi thiên điện cùng ngươi gặp lại một mặt đến thời điểm bản quan cũng sẽ dẫn ngươi đi lý thiên hữu gật gù tâm nói này cùng trên tv xem cũng gần như chính là không biết thái huyền vương triều nơi này mở cái lâm triều đến phải bao lâu thời gian đại nhân ngài là trạm bên trái vẫn là bên phải a lý thiên hữu tò mò hỏi bản quan hai bên không có chuyện gì đổi lại trạm nay không phải lý thiên hữu lần đầu tiên tới hoàng c u n g trước cùng từ tiên đã đã tới một lần nhớ tới lần đó lại đây là tiếp thu hoàng thượng k â m điểm trở thành cầm ý địa vệ b á c hộ lần này lại đến rồi chỉ là biên thành mở sớm gặp cũng không biết trải qua lần này sau vị kia xem ra có chút keo kiệt hoàng thượng lại đương nhiên lý thiên hữu phát hiện không chỉ có làng nô vĩnh biêu không nhìn những người ở cửa cung tụ tập quan chức thực những quan viên hữu kia cũng không phản ứng nô vĩnh biêu cái này cầm y l ệ vệ chỉ huy sứ rõ ràng làm quan cùng triều thế nhưng hai phe nhưng xem là căn bản không quen biết như thế cảm thấy thật kỳ quái sao nô vĩnh biêu hướng phía sau lý thiên hữu cười cận Từ tiến nên cùng n vì, vì lẽ đó a trừ phi sau lưng đại nhân vật mở miệng không phải vậy những quan viên kia cũng không muốn cùng chúng ta quá tiếp xúc nhiều chỉ sợ một ít vô tâm lời truyền đến chúng ta lộ thai chúng ta xoay người liền nói cho hoàng thượng tại mọi thời khắc đề phòng chúng ta đây nếu không là hết cách rồi bản quan mới không muốn đến trên cái gì lâm triều đây thế nhưng cầm y lý hệ vệ lại không thể đối với trên t r i ề u đường sự tình không biết gì cả vì lẽ đó cũng chỉ đành để ta đi trên t r i ề u đường nhìn chằm chằm đều đang bắt nạt bản quan sẽ không võ công a lý thiên hữu cười cận đại nhân có thể đừng nói như vậy các anh em đối với ngài tôn kính không chỉ có riêng chỉ là bởi vì ngài là chỉ huy sứ mà thôi không nói những thứ khác bao nhiêu người đối với chúng ta cầm y lý hệ vệ đãi nộ g cùng phúc lợi có ý kiến a đối với chúng ta quyền trách có ý kiến a nếu không là đại nhân ngại ở trên t r i ề u đường vì các minh đệ lên tiếng tranh thủ các anh em hiện tại từ đâu tới như vậy thoải mái tháng ngày đây ha ha, ha người nhà người nhà chỉ bằng ngươi cái miệng này liền so với đại đa số cầm y địa vệ càng thích hợp hôn triều đình đi thôi leo lên này cầu thang sau chính là lâm triều địa phương theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều to nhỏ quan chức đều đi đến hoàng cung cửa chính điện ở ngoài tú năm t ụ m g ba tụ tập cùng một khối nhi tạng câu tình cờ còn chuyển ra một ít hài lòng tiếng cười hoặc là phẫn nộ tiếng mắng chửi âm chỉ có lý thiên hữu nơi này đ i ê n tĩnh vô cùng nô v i n h biêu chắp tay sau lưng đang nhắm mắt g i ữ n thần ngoại trừ lý thiên hữu ở bên cạnh hắn ở ngoài chu vi vài trục trượng trong phạm vi không có bất luận cái nào quan chức tồn tại hãy cùng nô vĩnh b i u bên người có bệnh độc như thế khá lắm lý thiên hữu lúc này mới thật sự cảm nhận được no v i n h biu mới vừa nói lời nói thật giống cầm ý rỉa vệ ở trong triều đường là thật không bị tiếp đ ạ i a thế nhưng lại nói ngược lại khả năng cũng chính bởi vì loại này không bị tiếp đ ạ i vì lẽ đó hoàng thượng mới gặp phi thường tin tưởng cầm ý rỉa vệ đi tối thiểu cầm ý rỉa vệ tình huống như thế sẽ không xuất hiện kết bệ kết cánh hiện tượng a mở chiều chính điện cổng lớn bị hai tên thái giám chậm rãi đ ẩ y ra theo một tên l à o thái giám lanh lành thanh â m vang lên lâm triều cũng chính thức bắt đầu rồi không thấy rõ quá xa trong chính điện giữa lúc tối thượng thủ tự nhiên là thuộc về hoàng để lão ý chính diện ngồi một người chính là hiện nay ho trần sương thịnh mà lý thiên hữu nghe ngô vĩnh biêu lời nói đứng ở bên trái cuối cùng nhất địa phương nơi này khoảng cách long ý lý thiên hữu tính toán đến có nhanh hai trăm mét cự li dù cho chính là lấy thị lực của hắn cũng rất khó nhìn rõ s ở trần sương thịnh khuôn mặt mà cẩm ý gì vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu ngày hôm nay đứng ở thuộc về quan văn phía bên phải chỉ ở dưới một người đến chính điện sau đứng lại liền vẫn nhắm mắt lại cùng cái cọc g ô như thế cũng không n ú c đ í c h có việc lên đ ấ u vô sự bái chiều theo lệ một câu sau khi nói xong các đường các đại thần liền dồn dập trình lên từng người tấu trương lý thiên hữu nghe một lúc đại thể đều là liên quan với mỗi cái phủ châu một ít địa phương công việc cần do hoàng thượng đến định đ o ạ n đúng là cực nhỏ nghe thấy trong tờ vi những người tham hai tàu chương phiếm nhất mở hội loại này lý thiên hữu lúc trước cũng là bởi vì chán ghét mở hội mới cố ý gia nhập đại đội từ bỏ cha mẹ sắp xếp phi thường ổn định trước quan văn công tác vừa mới bắt đầu còn có tinh lực hào h ả o đứng ở nhưng là thời gian lâu dài sau liền không khỏi có chút phiền m u ộ n nhìn bên cạnh từng cái từng cái quan chức yên lặng đứng tỉ như bên người vị nhân huynh này từ đi vào đứng lại sau liền vẫn không có bất luận động tác gì lý thiên hữu không khỏi cảm thấy thám thiết khâm phục hắn chỉ là đứng một lúc bất động thì có điểm không chịu được người ta nhưng là phải mỗi ngày như thế đứng đây xem ra mặc kệ làm cái nào một nhóm đều không đúng một cái phi thường chuyện dễ dàng a giữa lúc lý thiên hữu có chút buồn ngủ thời điểm liền cảm giác ngờ n g ỡ nghe thấy có người gọi mình lý mỗ nhân lý mỗ nhân ở đâu trần sương thịnh bên người thái g i á m lại không nhịn được đ ê u một lần cảm giác vị này gọi lý mỗ nhân quan chức quá không ra gì lên chiều thời điểm dĩ nhiên để cho mình gọi hai lần không sai đúng là ở gọi mình đây lý thiên hữu một cái cơ linh vội vã hướng chính điện trung gian vị trí đi đến thuộc hạ ở lớn mật lý mỗ nhân chúng ta gọi ngươi trần sương thịnh ra hiệu thái giám không cần trách cứ một n c ư ờ i nhìn trung gian đứng thẳng lý thiên h i ế u mở ra nhiều năm như vậy lâm triều cũng là lần đầu tiên nghe thấy tự gọi thuộc hạng lý mỗ nhân lần thứ nhất vào chiều sớm liền quân nhân đào ngũ có phải là đêm qua uống rượu uống quá lợi hại hiện tại còn chưa tỉnh ngủ há lý thiên h i ế u lung túng c ư ờ i cận cái gì uống quá lợi hại rõ ràng chính mình chỉ là thất thần rất bẩm hoàng thượng thuộc h ạ muốn gọi vi thần ngạch bẩm hoàng thượng vi thần chỉ là nhất thời không hề nghe rõ xin mời hoàng thượng c h u tội trần sương thịnh gật g ủ không đang tiếp tục lôi chuyện này cầm lấy long án trên một phong sổ con hướng lý thiên hữu hỏi lý mô nhân phía trên này tràn ngập ngươi lần này ở lạc nhạn đóng lại lập công lao rất nhiều đại thần đều không tin tưởng à cũng có chút hoài nghi vừa vặn hôm nay cả triều văn võ đại thần đều ở ngươi liền giải thích giải thích cũng đúng chiếu một hồi nếu như ngươi nói cùng sổ con trên có lối thoát lời nói đừng nói luận công ban thưởng chấm còn muốn trị tội đây ngươi hiểu chưa chương ba trăm hai mươi hai lên triều nô vinh biu đề điểm làm sao đây là không phải nói tốt yên tính vào triều là được làm sao liền bắt đầu thẩm vấn từ bản thân đến rồi không giống công lao liền muốn trị tội n à y chính mình nào có biết cái nào một số chuyện xem như là công lao a hoàng thượng thực vi thần cũng không biết ta cụ thể lập công lao gì k í n h xin hoàng thượng cho cái nhắc nhở lý thiên hữu cẩn thận từng ly từng tí một hướng trần sương thịnh nói rằng trần sương thịnh cười cận nhìn cả triều văn v õ ba quan vậy được chấm liền từng cái từng cái hỏi ngươi ngươi có thể phải cẩn thận nghe rõ chăm chú trả lời nhớ kỹ sao không giống nhau không chờ lý thiên hữu đáp lời trần sương thịnh liền bắt đầu hỏi lên tế nam phủ hồ thành xuất hiện hòa dược một án là người điều tra sao bẩm hoàng thượng là vi thần cùng cầm y hiệu vệ tô thanh thiên hộ đồng thời điều tra thượng vương phủ bên trong tiểu lão bản đoàn người là ngươi dẫn tiến sao cái này không sai đúng là vi thần để bọn họ vì là triều đình hiệu lực ở trần sương thịnh cùng lý thiên hữu một hỏi một đắp trong lúc đó từng kiện vụ án từng việc từng việc công lao bị nói ra mãi đến tận làm trần sương thịnh hỏi là không phải là mình ở tuyệt cảnh thời điểm cứu lại hồ an tướng quân thời điểm lý thiên hữu lúc này mới nhận ra được nguyên lai mấy tháng này bên trong chính mình dĩ nhiên lập xuống nhiều như vậy công lao thế nhưng hoàng thượng vì sao phải ở lâm triều thời điểm cố ý hỏi như vậy đây hết hệ tất cả cũng đã ghi chép được rồi chính mình thật muốn mạo hiểm tĩnh công lao lời nói cũng không thể vào triều a xem ra này trong sổ con diện nói không sai à trần sương thịnh cười lạnh một tiếng thả tay xuống bên trong tàu trường đột nhiên nổi giận mắng vậy tại sao còn có quan chức bẩm tấu lên nói lý mỗi nhân mạo hiểm lĩnh công lao đây lại vẫn nói cầm y đ ị vệ tham ố công lao quan lại bao che cho nhau lý thiên h i ế u trong lòng cạc kinh không nhịn được hướng chính mình bên phải nhìn lại chỉ thấy được ngô vĩnh biêu vị chỉ huy này x ứ quan trường lao du tử giờ khác này như cũng nhắm hai mắt coi như không nghe trần sương thịnh lời nói như thế lý thiên h i ế u cũng không biết tại sao hoàng thượng gặp như vậy tức giận chỉ có thể túi đầu đứng ở đó nghĩ thẩm mẹ tiếp sau đó cũng không tiếp tục đến bên trong hoàng cung mở hội này đột nhiên tới đây sao vừa ra không có chút nào làm cho người ta phản ứng thời gian hả tại sao không nói lời nào những người bẩm tâu lên các đại thần các ngươi lại vì sao không nói lời nào trước mắt lý mỗi nhân bản thân nhưng l à ở triều đình này trên đây nếu như cảm thấy đến chấm cùng hắn đáp đài hát hí khúc đều có thể lấy đi ra chất vấn chất v ấ n hắn à trần sương thịnh nhìn quét một ánh mắt lạnh giọng nói rằng quách phúc bên trái đi ra một người đi đến lý thiên hữu bên người đứng lại cũng kính hướng trần sương thịnh hành lễ trả lời vi thần ở chấm nếu như nhớ không lầm lời nói lý thiên hữu ở một bên thấy rõ vị này gọi quách phúc cũng không biết là lục bộ bên trong cái nào bộ quan chức nghe được trần sương thịnh lời nói sau sợ đến hai chân cũng bắt đầu run cái kia mồ hôi lạnh chảy dòng a liên ngươi này tâm lý tố chất ngươi còn tham người khác tội danh người đến a đem quách phúc mang xuống điều tra rõ tội danh cách trước sau ba đời trong vòng t r i ề u đỉnh vĩnh viễn không bao giờ mướn người đừng xem không giết người thế nhưng chỗ này phạt đã đủ lớn tương đương với trực tiếp tuyệt quách phúc hậu nhân tiền đồ các vị đại thần chấm muốn ban thưởng lý mỗ nhân có thể còn ai có ý kiến a nếu như đối với lý mỗ nhân công lao có nghị v ấ n hiện tại liền nói ra trần sương thịnh xem rốt cục dưới các vị đại thần không một người nói chuyện t ứ lạnh một tiếng nếu như ở để chấm biết có người đối với chuyện này có nghị vấn chấm nhất định sẽ không dễ tha lý mỗ nhân người đi xuống đi、L. hả? ban t h ư ở n g đây ngươi đúng là ban t h ư ở n g ta a ngươi không phải nói khỏe mạnh muốn ban t h ư ở n g ta mà lý thiên hữu trong lòng mang theo nghỉ vấn chậm rãi trở lại bên trái tiếp tục xử đi rồi còn lo lắng làm gì n ô vĩnh biêu buồn cười nhìn mơ mơ màng màng, màng lý thiên hữu hướng hắn thuốc giục đến ai ai tốt tốt lý thiên hữu phục hồi tỉnh thật lại vội vàng đuổi theo n ô vĩnh biêu đại nhân ngài nói vừa nãy hoàng thượng đến cái kia một chỗ là có ý gì a cảm giác là bắt ta cùng cái kia quách phúc giết gà dọa khỉ a giết gà dọa khỉ là đúng thế nhưng có ngươi không ngươi cũng đến giết ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế những đại thần này tham chúng ta cầm ý l i ệ vệ sự t ì n h lại không phải một ngày hai ngày thật cho rằng bọn họ là thật sự vì là thái huyền vương triều cân nhắc ca n ô vinh biu ê vừa đi vừa để điểm lý thiên hiếu tham dò không ngừng tham dò hoàng thượng chính là muốn nhìn hoàng thượng đối với cầm ý l i ệ vệ hiện tại đến cùng có ý kiến gì không nếu như hoàng thượng thật đối với chúng ta cầm ý l i ệ vệ có bất mãn cái kia từ cầm ý l i ệ vệ phân ra đi quyền lợi đối với những người này nhưng là có lực hấp dẫn cực lớn a chỉ cần là có thể đơn độc tra án thiết lập công đường điệp ấy liền đầy đủ những người này đến c u n g có điều cũng là bởi vì chúng ta cầm ý l i vệ một ít quyền lợi để những người này mỗi ngày tóm chặt không tha làm cho chúng ta yêu thích như thế cũng không nhìn một chút chúng ta cầm ý đ ị ệ vệ kẻ địch đều là ai không điểm quyền lợi cùng thủ đoạn nào có đơn giản như vậy liền có thể đối phó lý thiên hữu thở dài đồng tình nhìn nô vĩnh biêu vị này cầm ý đ ị ệ vệ chỉ huy sứ đại nhân không nghĩ đến ngài mỗi ngày đều muốn đối mặt những này làm có ngươi a nô vĩnh biêu cười to vài tiếng ha ha ha không phải vậy ngươi cho rằng vì sao là lao phu đến làm chỉ huy sứ tại t r i ề u đường làm quan không phải đơn giản dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết sự tỉnh lại như cái kia quách phúc như thế ngươi xem ra hắn thê thảm vô cùng ba đời bên trong đều vào không được hướng làm quan thế nhưng có tin hay không hắn ba đời bên trong cũng không cần đang vì tiền tài mà phát sầu mà người như thế tại triều nội đường lại là nhiều nhất có cú lời nói đến mức tốt diêm vương thật thấy tiểu quỷ khó chơi à người sau đó ra ngoài làm việc thời điểm phải nhớ kỹ lại không thể cho những người tiểu quỷ sau l ư n g diêm vương một đòn trí mạng thời điểm đối với những người trở ngại ngươi làm việc tiểu quỷ à chớ quá mức tính toán bởi vì ngươi để những người tiểu quỷ khó chịu bọn họ sau l ư n g diêm vương liền sẽ để ngươi sự tình làm không thuận lợi dù sao ngươi mục đích cuối cùng là làm chuyện tốt không phải làm cho người ta gây phiền phức học được những kinh nghiệm này hay là sau đó chính mình chạm có thêm cũng sẽ hiểu thế nhưng nào có hiện tại nô vĩnh biêu người ta tay lấy tay dạy mình đến càng tốt nghĩ đến bên trong lý thiên hữu lòng sinh cảm kích hạ quan đa tạ đại nhân chỉ điểm vun bón vô cùng cảm kích nô vĩnh biêu gật g ủ không chút khách khí lĩnh lý thiên hữu cảm kích c ẩ m y địa vệ không bao nhiêu người thích hợp làm quan hoặc là đến c ẩ m y địa vệ cũng không quá thích hợp tiên vào triều đình làm quan dù cho tô thanh tra án lợi hại nhưng thực tính cách của hắn cũng không thích hợp vẫn là quá mức chính trực không giống ngươi lý mộ nhân ngươi liền phi thường thích hợp không chỉ có tự thân võ công cao cường còn có mạnh mẽ chỗ dựa có thể giúp ngươi chống đối rất nhiều đến từ tiểu nhân công kích tự thân bối cảnh lại rất được hoàng thượng tín nhiệm tối mâu chốt nhất chính là ngươi người này không gần đủ tàn nhẫn còn nham hiểm giả dối làm việc chưa bao giờ theo khuôn phép cũ chưa đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào này đều là ngươi ưu điểm ở trong quan trường càng là rất là trọng yếu lý thiên hữu hắc cười hắc c ư ờ i một chút cũng không cảm thấy đến thật không thiện ẹo ạ quan coi như đại nhân là đang khen ngợi ta được rồi chẳng lẽ còn t ổ n ngươi đây ngươi đợi một chút lý thiên hữu theo ngô vĩnh biu đi đến một chỗ thiên đ i ệ liền thấy ngô vĩnh biu cùng thủ ở trước cửa thái dám nói rồi mấy câu nói còn hướng chính mình chỉ chỉ sau lúc này mới hướng chính mình vây vây tay đi thôi hoàng thượng ở bên trong c h ờ chúng ta đây chương ba trăm hai mươi ba tham quan tân việt xấu vì thần ngô vĩnh mưu lý m ô nhân tham k i ế n hoàng thượng trần sương thịnh trên mặt mang theo ý cười gật gù hướng hai người nói rằng hai vị ái khanh ngồi xuống nói chuyện tạ hoàng thượng đều sau khi ngồi xuống trần sương thịnh tiếp tục mở miệng nói rằng chủ yếu là đối với lý thiên h i ế u lý m ô nhân ngươi lần này lập xuống nhiều như vậy công lao trâm cũng không biết nên làm sao ban thưởng ngươi theo lý mà nói lấy ngươi võ công cùng lập công lao là một người thiên hộ cũng là không thành vấn đề thế nhưng trong cẩm y vệ hiện nay chỉ có thể có mười tên t i ê n hộ chấm cũng thăng không được ngươi trước vị a ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì ban t h ư ở n g a đương nhiên là tiến a lý thiên hữu tuy rằng trong lòng nghĩ như thế thế nhưng ngoài miệng hay là muốn k h á c h khí k h á c h khí dù sao muốn mặt m à hoàng thượng ngài cho hạ quan cái gì ban t h ư ở n g đều được hạ quan làm việc cũng chính là triều đ ỉ n h vì bách tính được trần sương thịnh nói một tiếng được nếu như bách quan đều giống như ngươi vậy là tốt rồi nói xong từ trong tay h áo móc ra một quyển sách đến lý mỗ nhân đây là chấm đưa cho ngươi ban thường ngươi nắm đi xem xem lý thiên hữu đứng lên tiếp đi tới nhìn một chút sách trên viết mấy cái đại tự lao t ử luyện thể tồn giải tiểu chữ v ò n g vo Vò, hay cùng ba tuổi đứa nhỏ viết như thế lý thiên hữu ngờ vực nhìn trần sương thịnh người hoàng đ ệ này hắn là từ đâu cái trên sạp hàng tùy tiện mua quyển sách đưa cho mình n ê n t h ư ờ n g tự chứ mẹ k i ế p đây cũng quá kéo cửa trần sương thịnh thật không tiện nắm tay ở trong miệng tặng hắn một cái hết cách rồi đây là từ hình cưỡng chế yêu cầu viết lên nói cái môn này luyện thể công pháp là hắn lao t ử tự nghĩ ra nhất định phải viết đến tên của hắn rơi vào từ hình hắn yếu hót trình độ văn hóa cuối cùng mới đến ra này sáu cái tự điều này cũng dẫn đến quyển sách này xem ra không giống như là một bản bí tịch càng như là một bản sách hướng dẫn sử dụng khắc khắc đây là các ngươi c ẩ m ý đ ị vệ huyền vũ thần vệ luyện thể yêu quyết có thể được xưng là là đương đại luyện thể tuyệt thế công pháp trâm cũng là cầu huyền vũ bản thân đã lâu hắn mới đồng ý cho ngươi tu luyện ngươi có thể muốn cố gắng tu luyện a không nên phụ lòng trầm ý tốt nghe xong lời này sau lý thiên hữu càng là trợn mắt mắt mồm phá án không trách ở bồ t á t man dưỡng bệnh thời điểm chính mình sư huynh đáp ứng cho mình huyền vũ luyện thể công pháp vẫn không tin tức không trách từ tiến cũng hứa hẹn quá huyền vũ luyện thể công pháp đột nhiên nói hắn không thể đưa cho mình cảm tình là bị ngươi hoàng thượng chặn ngang đem ra đền đà p à. thật rơi hạ keo kiệt a vốn là chính mình vật trong túi đồ vật bây giờ nhưng biến thành bán thưởng lý thiên hữu phiền muộn đến cực điểm đà tạ hoàng thượng thu hồi sách sau lý thiên hữu phiền muộn đến cực điểm đà tạ hoàng thượng thu hồi sách sau lý thiên hữu một lần nữa ngồi xuống trên mặt đến thời điểm không lộ ra cái gì bất mãn vẻ mặt đến hắn lại không phải người ngu tiền lương không đúng chính mình lại không có ý định từ chức không làm còn phải ở bên trong thể chế tiếp tục xuống đây thế nhưng sẽ không thật liền như thế như thế ban thường chứ lý thiên hữu trong lòng vẫn là chờ mong không chờ hắn suy nghĩ nhiều trần sương thịnh lại hướng hắn nói rằng lý m ô i nhân đối với ngươi chức quan c h â m s á t thực không làm cho ngươi trở thành thiên hộ thế nhưng bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là trong cầm ý vệ thứ một trăm hộ là trong c h m điểm thứ một trăm hộ bắt đầu từ hôm nay ngươi tuy là vì bắt hộ nhưng lĩnh thiên hộ chức quyền quan đến n g ũ phẩm không biết ý của ngươi như thế nào a lý thiên hữu nhất thời liền bị cái này tin tức vô cùng tốt cho đập trò c h o n g thật thành thiên hộ a dựa theo trần sương thịnh lời giải thích chính mình tuy rằng hiện tại vẫn là bách hộ tên i tuổi thế nhưng lĩnh như n g là thiên hộ bồng lộc hành chính là thiên hộ chức trách chức quan cũng đến ngũ phẩm cùng từ tiến đều bằng nhau t r â n thực thiên hộ a vì thần đa tạ hoàng thượng hữu hái định sẽ làm ra càng nhiều thành tích để báo đáp hoàng thượng thưởng thức ư ở n g t h lý thiên hữu hài lòng nhận lấy phần này ban thưởng trần sương thịnh cười cận ở quan trường người không ai không thích tham quan đây là đạo lý quyết định hãn thân là hoàng thượng tự nhiên hiểu thế nhưng trước mặt tiểu tử này to lớn nhất ban thưởng cũng không phải đến từ chính mình mà là người khác lý mỗ nhân ngày hôm qua thất hoàng tử có phải là tìm người xin mời người tham gia yên hội a lý thiên hữu xứng s ỏ lập tức hồi đáp bẩm hoàng thượng đúng thế nhưng vi thần từ chối thất hoàng tử ý tốt cũng sẽ không tham gia bất kỳ một hoàng tử tực diệu trần sương thịnh nhẹ nhàng gật gù không nhìn ra là thỏa mãn vẫn là không hài lòng thản nhiên nói vậy thì tốt ngươi là người của cầm ý vệ thế chấm làm chuyện tốt là được chuyện gì khác đừng mù đúc kết vừa vặn nơi này có phần việc xấu chấm cân nhắc đường này cảm giác vẫn để cho ngươi đi làm tốt hơn ngươi trước tiên nhìn một chút lý thiên hữu kết quả một phần tấu trương cẩn thận xem lên người ngoài thôn chuẩn bị lại đến an phủ tổ chức đại hội võ lâm xem ngày ngay ở hồ lao tướng quân lễ truy đ khi đó rất gần nha hoàng thượng đây là lý thiên hữu nghi hoặc nhìn trần sương thịnh trần sương thịnh thở dài đứng lên từ long án bên trong đi ra một bên đi dạo vừa nói trâm cùng lâm an phụ phụ chủ còn đang suy nghĩ đến cùng có nhường hay không người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm một mặt chúng ta rất khó ngăn cản các ngươi người ngoài thôn chân chính muốn làm chút gì các ngươi người ngoài thôn ở vương t r i ệ u bên trong đi tới quá mức như thường muốn thật ngăn cản lời nói cũng chỉ có thể dùng c h â n áp phương thức thế nhưng chấm lại lo lắng nếu như vương triều đối với người ngoài thôn bắt đầu tiến hành chấn áp vậy thì sẽ là một ít hữu tài người ngoài thôn từ chối lại hướng về triều đình hiệu lực Chấm nhưng là hy vọng có thể lại nhiều hơn chút xem lý mỗi nhân ngươi hoặc là thượng phương phủ bên trong tiểu l ã o bản hậu nghệ loại này người ngoài thôn có thể vì vương triều hiệu lực thế nhưng nếu để cho người ngoài thôn thật sự tổ chức đại hội võ lâm lại lo lắng sẽ khiến cho lâm an phủ biến động dù sao các ngươi người ngoài thôn thủ quy củ có nhưng càng nhiều vẫn là những người cổ quái kỳ lạ hằng người n g ư y i lý giải ý của châm sao lý thiên hữu thật không tiện gãi gãi đầu biết trần sương tỉnh h không nói mỏ các người chơi s ắ c thực có thể dựa vào ưu tú tiên tiến học vẫn đến thay đổi thái huyền vương triều cái này phong kiến lạc hậu vương triều thế nhưng càng nhiều thợ lỡ vẫn là ông chơi, trò chơi tâm thái đến không sợ trời không sợ đất nói tại địa phương trên làm sằng làm bậy đều không quá đáng không nói những thứ khác các người chơi đi đến thái huyền vương chiều sau trắng t r ậ n cướp đoạt dân l ư phạm vào tội cưỡng gian bị xử t ử khả năng thì có mấy trăm ngàn chi hơn nhiều đừng cảm thấy đến k h u ế t đại là một cái bình thường bị luật pháp giàn một người đột nhiên đi đến một cái cảm giác không cần phụ pháp luật trách nhiệm xa lạ địa phương vẫn là một cái cảm giác chân thực chân thực kỳ cục trong thế giới sâu trong nội tâm những khả năng đó bị áp chế tội ác trong nháy mắt liền bị phóng to đến mức tật cùng trong nháy mắt từ một cái cựu trắng nhỏ hóa thân thành sói sám cũng rất bình thường bởi vì các người chơi đến rồi sau thái huyền vương triều các phủ châu thành thị nhà tù đều phải nhanh bị chứa đầy có thể tưởng tượng được trần sương thịnh lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ mà là thật nếu để cho các người chơi tổ chức đại hội võ lâm thủ quy củ cũng còn tốt nếu như bị các người chơi chơi này đúng là gặp đối với địa phương phủ châu tạo thành ác liệt ảnh hưởng lý thiên hữu thật sự trần sương thịnh cùng mình nói lời này ý tứ chính mình vừa là cầm y h i ệ vệ thứ một trăm hộ bây giờ vẫn là dẫn thiên hộ chức trách lại có người ngoài thôn tầng này thân phận tự nhiên là thích hợp nhất làm việc này tình người lập tức cũng không chối tử hoàng thượng nhiệm vụ này giao cho ta đi trần g sương thịnh đi dạo chầm tư lý thiên hữu đợi một quãng thời gian rất dài sau đối phương mới mở miệng nói rằng nghe lời mặc kệ có năng lực chiếu an cho tới những người không nghe lời săn b n h cũng được giết ngược lại các ngươi có thể phục sinh liền chặt đi tay chân của bọn họ đi lý thiên hữu n h í u n h í u mày thật tác động chương ba trăm hai mươi bốn sau l ư n g dụ ý một phần khác ban thưởng đối với game thủ này đại hội võ lâm lý thiên hữu cũng không phải không có chút nào hiểu rõ chỉ cần chơi tự do thế giới có lúc thường lên mạng bây giờ còn có cái nào tờ lẽ ơ không biết tin tức này đây Đây là cái thứ nhất do chính thức tổ chức tờ lẽ ơ tham dự loại cỡ lớn trò chơi hoạt động có người nói cũng là bởi vì giờ tờ công ty xét thấy các người chơi lần này nhảy nhót tham dự lạc nhạn quan chiến sự vì lẽ đó bắt đầu sinh ra một ý nghĩ dự định quyết gia thuộc về các người chơi trong lúc đó võ lâm đệ nhất nhân đến thời điểm cũng b ị một cái em hai tên tuổi đến đương nhiên giới hạn với em l ợ i ở trong lúc đó tên tuổi a thái huyền vương triệu là không thừa nhận sở hữu luyện được võ công người đều có thể báo danh hiện tại chính thức trên diễn đàn đ i ể n chính mình tài liệu cá nhân xác nhận không có sai sót sau phải đến tư cách dự thi đồng thời không được thay thế t h như ngươi không võ công nhưng là vừa muốn đạt được to lớn tiếng tăm liền dùng tiền cố nhân đến thi đấu điểm ấy là không được đến thời điểm trận đấu bắt đầu trước đều muốn kiểm tra qua cửa văn điệp cũng chính là trong game thẻ căn cước báo danh p ư ơ n g thức vô cùng đơn giản vừa không có nói đúng võ công có cái gì cụ thể yêu cầu điều này cũng dẫn đến tin tức vừa ra ở chính thức trên diễn đàn báo danh nhân số trong nháy mắt liền đột phá trăm vạn tin tưởng số người này sau khi còn có thể càng ngày càng nhiều đến thời điểm khả năng chính là mấy trăm hơn mười triệu tờ lỡ đến tham dự cái này đại hội võ lâm dù cho không biết nhân số cụ thể bao nhiêu thế nhưng trần sương thịnh bọn họ đau đầu cũng là có nguyên nhân nhiều như vậy người tràn vào lâm an phủ chỉ cần một lâm an phủ sao có thể chịu đựng nhiều như vậy các người chơi đi vào thi đấu đây cái này cũng là trần sương thịnh muốn nghe một chút lý thiên hữu ý kiến nguyên nhân phép thuật đánh bại phép thuật đều là người ngoài thôn khẳng định có biện pháp phân hóa lý thiên hữu tự tin nói rằng bẩm hoàng thượng chúng ta có thể lấy làm gương hoa khôi giải đ ấ u l ớ n a để những n à y người ngoài thôn trước tiên ở mỗi cái phủ châu bên trong thi đấu xong sau khi sau đó sẽ đi lâm an phủ cử hành cuối cùng tổng trận chung kết như vậy tới nay lâm an phủ áp lực gặp nhỏ rất nhiều cũng có trợ giúp chúng ta triều đ ỉ n h đối với những n à y biết võ công người ngoài thôn tiến hành quản giáo a phân hóa sau khi tin tưởng mỗi cái phủ châu liền có năng lực rằng buộc những n à y người ngoài thôn trần sương thị nghĩ h n một hồi sau gật g ụ ngươi nói không phải không có lý thế nhưng nên cùng ai nói đây lần này đại hội võ lâm tổ chức người còn không biết là người nào chịu trách nhiệm đến đem tin tức này cùng bọn họ nói một chút ta chấm cũng không nghĩ đến thời điểm thật sự đối với người ngoài thôn tiến hành chấn áp không quan tâm các người đến từ phương nào thế nhưng chỉ cần đi đến chấm thái huyền vương triều vậy thì là thái huyền vương triều con dân chỉ cần an phận thủ t h ư ờ n g tán đồng ta thái huyền luật lệ chấm chỉ có thể đối xử bình đẳng lý thiên hữu trầm tư một lúc như vậy đi hoàng thượng trước tiên do chúng ta chính thức ra báo cho trừ lượng giới sơn ở ngoài để sở hữu dự định tham gia đại hội võ lâm người ngoài thôn trước tiên ở mỗi cái phủ châu quyết ra người thắng sau đó sẽ đi lâm an phủ tiến hành trận chung kết còn đại hội võ lâm hậu trường tổ chức người liền để vi thần đi liên hệ đi tin tưởng bọn hắn cũng sẽ đồng ý dù sao bọn họ chỉ là muốn làm c á i đại hội võ lâm không phải thật dự định cho chúng ta triều đình gây phiền phức ngài cho rằng làm sao được vậy thì quyết định như thế lý m ô nhân vi thần ở nhớ kỹ trầm nói lần này ngươi phụ trách trông giữ người ngoài thôn đại hội võ lâm một chuyện sở hữu p h ụ châu bên trong đô ý viện bao quát đóng quân quân đội ngươi cũng có thể điều khiển tất cả lấy ổn làm chủ đương nhiên thật đụng với không nghe lời cứ dựa theo trầm mới vừa nói đến làm chém đứt bọn họ tay chân giam giữ lên chính là vi thần tuân chỉ chúc mừng thứ một trăm hộ lý mỗ nhân nô vĩnh biêu mặt mỉm cười nói rằng lý thiên hữu khả khả vui lên đại nhân cũng đừng mở hạ quan chuyện cười có điều thăng quan cảm giác quả thật không tệ à hoàng thượng cũng đúng mới vừa bận việc xong đã nghĩ để ta lập tức làm việc thực sự là chốc lát đều không khiến người ta nghỉ ngơi à ha ha ha ngươi còn không hiểu sao người ngoài thôn q u ầ n thể khổng lồ như vậy ngày sau c h u n g quy phải có người đi phụ trách quản lý bộ phận này người hoàng thượng lần này là đang khảo nghiệm ngươi chỉ cần ngươi đem người ngoài thôn đại hội võ lâm chuyện lần này làm thỏa đáng không ra vận đề lớn lao gì vậy sau này không có gì bất ngờ xảy ra n g ư ờ i chính là người ngoài thôn công việc người tổng phụ trách đây là bao lớn quyền lợi a lý thiên hữu lúc này mới sửng sốt u hắn thật không nghĩ tới như vậy thâm nguyên nhân nào có biết trong này còn có chuyện như vậy a nếu không là ngô vĩnh biêu nhắc nhở hắn còn không biết nguyên lai hoàng thượng có ý định này xem ra quyền lợi đại bại mạng thế nhưng nghĩ đến cái kia mấy trăm triệu cái hờ sợ hơn như thế các người chơi lại không khỏi cảm giác một trận kinh hoàng mà ơi nhiều như vậy vợ lỡ gọi hắn đến phụ trách quản lý hoàng thượng cũng quá nhìn hợp mắt hẳn chứ lý thiên hữu tự hỏi có thể không bản lanh kia càng không cảm giác mình có cái gì lợi hại năng lực quản lý đ hạ quan vào lúc này còn có thể cự t u y ệ t phần này việc xấu sao tổng cảm giác đây là cái hố a lý thiên hữu khóc không ra nước mắt nô vĩnh biêu cười ha ha an ủi đừng cảm giác à n à y việc xấu sau này đúng là cái hố thế nhưng là là một cái quyền lợi lớn vô cùng có vô số tài b ả o hố bao nhiêu người tình nguyện nhảy vào cái hố này bên trong cũng không có tư cách đây hoàng thượng có ý định sắp xếp nhường ngươi tại đây trong hầm lợi tiểu tử ngươi còn bất m ã n ý a lý thiên hữu không khỏi cảm thấy kỳ quái khanh còn có thật hố đại nhân lào gia ngài cho hạ quan phiên dịch phiên dịch thôi rất đơn giản người ngoài thôn nhân số đông đạo tuy rằng có rất nhiều là không tuân thủ thái huyền luật lệ khắp nơi làm sàng làm bậy người nhưng cũng có rất nhiều là có thật người có bản lãnh tỉ như chúng ta trong cẩm ý vệ ngươi cùng vòng xuyên thượng phương phủ bên trong tiểu lão bản cùng hậu nghệ bao quát bình loạn quân người thiên phu trưởng kia c h ở chút những thứ này đều là cực có bản lĩnh lại tình nguyện vì là thái huyền vương triều hiệu lực trợ giúp vương triều phát triển thế nhưng nhiều như vậy người ngoài thôn bên trong thật sự cũng chỉ có mấy người các ngươi sao đương nhiên không thể hay là bởi vì không biết thái huyền vương triều triều đình ý nghĩ để rất nhiều người ngoài thôn không quá đồng ý vì là triều đình hiệu lực điểm ấy không liên quan nhưng không thể cùng triều đình l à địch lúc này triều đình liền cần có một người cùng những này có bản lĩnh người ngoài thôn kết nối làm hết sức để những này người ngoài thôn vì là triều đình hiệu lực lý mô nhân chỉ cần ngươi thật sự bắt đầu phụ trách người ngoài thôn công việc lời nói sau này bất kỳ người ngoài thôn lập xuống công lao gì đều có ngươi một phần ở bên trong sau này bất kỳ người ngoài thôn phạm sự t ì n h ngươi đều có thể vượt qua địa phương p h ụ châu ưu tiên xử lý ngươi biết không vậy thì là một cái khác cầm y hệ vậy à. nói rằng cuối cùng no v ĩ biu cười lạnh một tiếng cái này cũng là chính là người khác không biết nếu như biết hoàng thượng có ý định đem người ngoài thôn bộ phận này sự t ì n h giao cho ngươi đến quản lời nói nhất định sẽ tức giận phát r ồ dù sao bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm người ngoài thôn khối này nhi thịt mỡ cực kỳ lâu ai nghĩ tới mấy ngày bọn họ biết ngươi phụ trách người ngoài thôn đại hội võ lâm sau nhất định sẽ ở trên t r i ề u đường phiền chết bản quan bản quan hiện tại đều cảm giác được đau đầu dù sao ngươi là chúng ta người của cầm ý vệ cũng thì tương đương với nói là chúng ta cầm ý hệ vệ tiếp nhận người ngoài thôn công việc hoàng thượng đây là biến tướng tăng cường chúng ta cầm ý hệ vệ đánh nặng a vì lẽ đó à chuyện lần này ngươi có thể ngàn vạn muốn làm được có bất cứ vấn đề gì nhất định phải nhớ tới đúng lúc nói với chúng ta cẩm y đ ị vệ trên giới nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi được rồi không nói ngươi một phần khác ban thưởng đến, đến rồi có phần này ban thưởng bản quan cũng sẽ không sợ những người kia sau l ư n g hướng ngươi khiến á m chiêu nô v i n h biêu cùng lý thiên hữu đi tới cửa hoàng cung vụ vô, vô lý thiên hữu vai sau liền ngồi lên rồi c ố c kiệu ai đại nhân ngài chuyện này lĩnh thưởng đi thôi lĩnh thưởng này hoàng cung cửa lớn từ đâu tới ban thưởng a lý thiên hữu quay đầu bốn phía nhìn một chút liền nhìn thấy một thanh y gã sai vặt vài bước chạy đến trước mặt mình trên mặt mang theo nụ cười nói rằng c ẩ m y đ ì a vệ bách hộ lý mẫu nhân đại nhân đúng không lao ra nhà ta cho mời ngài đến phủ ăn bữa cơm xin mời nhà ngươi láo ra là thiên thụ võ tướng hoắc lao tướng quân chương ba trăm hai mươi lăm h o a c an thái nếu như hỏi thái huyền vương triều bên trong thế lực kia cường đại nhất không thể trêu trọc cái kia hay là trong thời gian ngắn thật nói không rõ ràng thế nhưng nếu như hỏi thái huyền vương triều bên trong ai ảnh hưởng to lớn nhất ngoại trừ trần sương thịnh vị này đường kim hoàng thượng ở ngoài vậy cũng chỉ có thiên thụ võ tướng hoắc lao tướng quân phong không thể phong、a. đ nếu như thế n nói g năm đó hoác lao tướng quân chỉ là lĩnh binh ở lạc phủ biên giới vẫy một cái lạc gia liền hùng hục đem lạc phủ đưa cho hoác lao tướng quân nguyên nhân căn bản vẫn là sợ hoác lao tướng quân quy mô lớn tấn công dù sao nếu như lạc phủ là bị đánh hạ đến cái kia lạc gia cuộc sống về sau liền không dễ chịu năm đó thiên hạ sơ định trần sương thịnh sắc phong có công c h i thần mười vị phong hào trong tướng quân diện có bảy vị là theo hoác lao tướng quân đánh trợn còn lại hơn một nửa nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm tướng quân cũng trên căn bản đều là hoác lao tướng quân bộ hạng lúc đó cẩm ý địa vệ mới vừa thiết lập căn bản đối với những người môn phái võ lâm hình thành không là cái gì bao lớn uy hiếp triều đình lại lo lắng những ngày địa phương phủ châu môn phái võ lâm ngăn cản triều đình thi chính lại là hoác lao tướng quân đứng ra đem sở hữu đại phái trưởng môn t h é lên hoàng thành đến không ai biết bọn họ hàn n u y ê n cái gì thế nhưng từ đó về sau các đại phái vẫn luôn xem như là vương triệu mới lập thời điểm có chút không có ý tốt người đã từng đối với trần sương thịnh trên nói quá nói thiên hạ chỉ biết hoác tướng quân mà không biết hoàng thượng danh hiệu dự định bốc lên trần sương thịnh cùng hoác lao tướng quân trong lúc đó khoảng cách thế nhưng trần sương thịnh chỉ là cười ha ha căn bản không để ý loại này ngôn ngữ thậm chí nói thẳng nói rằng nếu như hoác tướng quân hắn đồng ý làm hoàng thượng vậy hãy để cho hắn đến làm cho ta một cái tướng vị l à được thái huyền vương triệu bên trong chân chính dưới một người vạn người bên trên thiên thụ võ tướng hoác an thái tướng quân như thế một vị đại nhân vật đột nhiên gọi mình đi hắn bên trong tòa phủ đệ ăn cơm lý thiên hữu cảm giác phi thường nghỉ hoặc chính mình không cùng đối phương có bất kỳ giao tình a n h ó tới lần thứ nhất ở trong cầm ỹ vệ người hầu lý ngọc nhạc tổng kỳ mang chính mình ở bên trong thành tuần phố thời điểm còn cố ý nói với tự mình gặp gỡ hoác phủ người tuyệt đối không nên vội vã đậu thủ trước tiên điều tra rõ ràng đang nói hồi đó chính mình liền biết rồi vị này hoác tướng quân quyền thế căn bản không là cái gì thế g i a m ô n phiệt có thể so với thế g i a m ô n phiệt hay là tồn tại thời gian rất lâu thế nhưng ở thái huyền vương triệu bên trong hắn hoác lao tướng quân chính là đệ nhất đại thế ra không có bất kỳ nghi vấn nào đệ nhất thế ra thiều ca hoác lao tướng quân không xin mời sai người chứ b ả n quan gọi lý mỗ nhân ngươi xác định là mời ta sao lý thiên hữu không tin tả hỏi một lần nữa dẫn đường thanh ý gã sai vật nhạc cười ha ha cười lý đại nhân yên tâm xin mời chính là ngài tiểu nhân sẽ không nhận l ầ m người còn mời đi theo ta đi tướng quân ngay ở bên trong tòa phủ đệ chờ ngài đây lý thiên hữu lúc này mới theo đối phương hướng hoác phủ đi đến dọc theo con đường này vô số người ánh mắt đều nhìn thấy lý thiên hữu tình huống lúc này vị t i a thanh ý gã sai vật là ai bên trong tòa phủ đệ người cũng đều rõ ràng từng cái từng cái có vẻ giật này cả mình cũng phi thường kỳ quái vị này cầm y hệ vệ bách hộ như thế nào cùng hoác lao tướng quân dính hữu quan hệ sau đó lập tức dồn dập hướng chính mình chủ tử sau lưng báo cáo tình huống dù sao chỉ cần việc quan hệ hoác lao tướng quân vậy thì không là cái gì chuyện nhỏ hoác phủ vị trí phi thường tới gần hoàng cung hoặc là nói ngay ở hoàng cung bên cạnh vì lẽ đó lý thiên hữu theo cái kia gã sai vật đi rồi trong chốc lát liền đến cửa đường đường thiên thụ võ tướng phủ đệ tự nhiên phi thường xa hoa khổng lồ thế nhưng cửa lớn nơi cũng chỉ có hai tên cầm đao thị vệ bảo vệ nếu như không nhìn phủ đệ diện tích chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ vệ nhân số còn tưởng rằng là cái nào thất phẩm bát phẩm tiểu con đây lý đại nhân xin mời thanh y gã sai vật khoát tay c h ặ lại liền đem lý thiên xuyên qua tiền viện lý thiên hữu theo đối phương đi đến hóc phủ trong chính sảnh một cái bản t r ò n lớn trên đang ngồi một người túi đầu ăn cơm bên cạnh không có bất luận một hai ở trang phục m c x i ê m y cũng chỉ là tầm thường thường phục xem cái kia chất liệu cũng không là cái gì cỡ nào đắt giá sợi vải tướng quân người cho ngài mang đến thanh y gã sai vật cung kính túi đầu nói rằng ân đi xuống đi lý thiên hữu câu n ệ đứng tại chỗ trước mắt vị này đang uống b á t cháo chủ nghĩ đến chính là trong truyền thuyết vị kia thiên t ụ võ tướng hồ ạc tướng quân mặc dù là bị xin mời tới dùng cơm thế nhưng đối phương không lên tiếng h ã n cũng không dám ngồi a hoặc an thái ngẩng đầu nhìn hướng về lý thiên h i ế u nỗ lại miệng hướng hắn ra hiệu ngồi xuống tuổi tác lớn liền thích uống điểm bạt cháo t i ể u tử chớ để ý à, mở xong lâm triều mệt không ăn chút đi lý thiên h i ế u cầm bắt lúng túng ngồi ở trên đế là ăn cũng không phải không ăn cũng không phải đúng là cẩn thận nhìn một chút trước mắt vị lao tướng này quân mái tóc dài màu đen tùy ý k h o á t trên vai trên hai mai cũng đã có chút hoa dâm lông mày thô to m ũ i cao vót miệng rộng rậm ộ n g c ngay ngắn chỉnh tế mặt chữ quốc e khuôn mặt đúng là không cỡ nào đẹp đẽ to bằng ngón tay mặt trên còn có rất nhiều bé nhỏ vết thương thế nhưng đôi mắt kiệt nhưng con mắt lấp lánh có thần vừa nãy chỉ là nhìn chính mình một ánh mắt lý thiên hữu liền cảm giác mình bị cái gì ác điệu nhìn c h ầ m c h ầ m như thế như vậy một đại bắt nóng bỏng bắt cháo hai cái liền uống hết sạch căn bản không để ý có thể hay không bị phòng hết hầu đây là một cao thủ a lý thiên hữu cảm giác đối phương lại như sư huynh của chính mình sở vân như thế sâu không lường được thậm chí càng thêm nguy hiểm hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào loại này cảm giác nhưng chính là có thể biết trước mắt vị lao tướng này quân võ học trình độ nhất định chính là đương đại tuyệt đỉnh đám người kia hồ an hắn chết thống khổ sao lý tiên hữu bị hỏi vừa sửng sốt phục hồi tinh thần lại sau liền vội và nói g n một mũi tên xuyên tim hồ tướng quân không được thống khổ gì hoa can thái lại hai cái uống một bát bát cháo căn bản không để ý tới trên bàn dùng để s e n mồm khăn tay trực tiếp liền nắm tay h áo của chính mình lau miệng ân cái kia rất tốt tiểu tử lão phu cảm tạ ngươi có thể mang về hồ an di thể cuối cùng cũng coi như có thể để lao phu thấy tiểu tử kia một lần cuối cũng coi như là đưa đưa hắn hoa tướng quân khách khí đây là tiểu tử cam tâm tình nguyện việc làm quân nhân chết trận xa trường rất bình thường thế nhưng tại hạ chắc chắn sẽ không cho phép người hung nô nhục nhã hồ tướng quân di thể tiểu tử cũng chỉ có thể làm được những này cuối cùng vẫn không thể nào cứu lại hồ tướng quân thỉnh tướng quân thứ tội lý thiên hữu có chút khổ sở nói rằng lại nghĩ đến hồ an trước khi chết đủ cười hào hiệp bên trong mang theo tiết m ố i ai thứ tội thứ tội gì vì cứu hồ an tiểu tử kia còn hại ngươi ở trên đại tuyết sơn gặp nhiều như vậy tội ngươi làm đã rất tốt hoa can thái thả xuống bắt đũa đứng dậy đi tới bên cạnh cầm lấy chén trà cùng hấp trà quay lưng lý thiên hữu nói rằng một trăm sáu mươi bảy mươi năm chứ ta cũng nhớ không rõ bao nhiêu năm năm đó hồ an tiểu tử kia suýt chút nữa chết đói đông chết dưới đáy binh lính cứu hắn sau tiểu tử này liền vẫn ở bên cạnh ta làm một tên thân binh sau đó hoàng thượng muốn bình định tư phương cho thiên hạ dân chúng một cái đường sống ta liền để hồ an chính hắn đi ra ngoài lĩnh binh đánh trận nhiều năm như vậy sinh tử sông ra đến còn để tiểu tử kia được rồi cái phong hào tướng quân con con cũng coi như là có chút tiền đồ ở nhanh chết già không chạy nổi thời điểm còn có thể vì nước chết trận ở trên s a t r ư ờ n g liền lao tử đều có chút ước ao hắn được rồi lý tiểu tử lão phu mệnh một chút ngươi hãy đi về trước đi hoa can thái hướng lý thiên hữu vung vung tay liền trong t r i ề u viện đi đến rời đi chính sảnh chỉ để lại lý thiên hữu một người ở trong chính sảnh trong gió n g u ồ n ngang nói tốt ăn cơm đây chương ba trăm hai mươi sáu thương nghị đối sách chờ lý thiên hữu từ hoác phủ cổng lớn sau khi ra ngoài vẫn là một mặt choáng váng trạng thái căn bản không làm rõ ràng được đến cùng tình huống thế nào không phải nói tốt ăn cơm không tuy rằng chỉ là bắt cháo nhưng là mình như n g là một cái đều không uống liền đi ra a quay đầu liếc mắt nhìn phía sau phủ đệ lý thiên hữu nhun vai liền hướng cầm y đ ị vệ phủ đệ đi đến vẫn là về đi hỏi một chút những người người từng trại c à n tốt chờ lý thiên hữu trở lại cầm ý gì ể vệ bên trong tòa phủ đệ đem sự tình nói rõ với ngô vĩnh biêu sau trêu đến đối phương cười t o không thôi ha ha ha n g ư ơ i nhà n g ư ơ i nhà ngươi vẫn đúng là muốn ở người ta hoác phủ ăn xong một bữa à, vậy cũng là liền các đại hoàng tử các đại thế gia đều không làm được sự tình ngươi có thể tưởng tượng thật nhiều nhưng là được kêu là ta đi qua làm gì à, cũng chỉ là hỏi ta hồ a n lão tướng quân thời điểm chết có đau hay không khổ muốn biết cái này cũng không cần thiết cố ý gọi mình quá khứ à, lý thiên hữu nghi ngờ hỏi ngô vĩnh biêu cười cận nâng trung trà lên nhấp một trà chỉ cho lý thiên hữu gọi ngươi qua có ăn hay không cơm không trọng yếu hỏi ngươi cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại đại gia hỏa đều biết hoặc lao tướng quân gọi ngươi đi hắn bên trong tòa phủ đ ể ăn cơm đây mới là trọng yếu nhất cũng là ngươi lần này to lớn nhất ba t h ư ờ n g có thể hiểu được có ý gì sao lý thiên hữu nghĩ một hồi sau không q u á chắc chắn nói rằng ngài ý tứ là trọng yếu chính là cho người khác chuyển đưa một cái tín hiệu mà thôi trẻ nhỏ dễ d ậ y nô v i n h biêu thỏa mãn gật gù không sai chính là như vậy hoặc lao tướng quân vậy là ai đương triều người số một tái phạm hồn người đến lao nhân ra người trước mặt cũng đến quý củ Quyền thế ở mạnh mẽ thế ra nhìn thấy lao nhân ra người cũng đến k h á c h khí ngươi có thể bị hoác lao tướng quân xin mời đi hắn phủ để ăn cơm mặc kệ ngươi ăn không ăn trên người ngươi cũng đã đánh tới hoác phủ nhan mát sau này người khác muốn động ngươi thời điểm liền muốn suy nghĩ một chút hoác lao tướng quân ý kiến hiện tại biết phần này ban thưởng lớn bao nhiêu chứ thấy lý thiên hữu còn nghỉ hoặc dáng vẻ nô vĩnh biêu tiếp tục đề điểm nói rằng vạn sự có nhân tất có quả ngươi l i ề u mạng bảo vệ hồ an tướng quân di thể chính là cái tiên h â n hoác lao tướng quân triệu kiến ngươi chính là lúc này quả an tâm nhận lấy chính là sau này không chỉ có là chúng ta cầm ý địa liền thái huyền vương triều quân đội cũng đều gặp đối với ngươi khác mắt chờ đợi nếu không thì ngươi cho rằng hoàng thượng sáng sớm hôm nay làm sao có khả năng cho phép ngươi điều khiển quân đội đây tự nhiên là biết quân đội hiện nay đối với cái nhìn của ngươi là rất thân mật rồi không phải vậy liền cái nhóm này đại lao thô ngươi đi điều khiển thử xem lý thiên hữu nghe được lúc này mới hài lòng nợ nụ cười lại là một vị núi dựa lớn a không có ai không thích chính mình chỗ dựa càng ngày càng nhiều đặc biệt vẫn là loại này thế lực bá chủ chỗ dựa sau đó muốn làm một ít chuyện đều thuận tiện rất nhiều a đừng cao hơn quá sớm hoàng thượng bàn giao ngươi sự tình có thể ngàn vạn muốn để ở trong lòng lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm có thể tuyệt đối đừng ra đại sự gì nếu là có người mượn chuyện này quấy dối nhớ tới nhiều nói với chúng ta một hồi lý thiên hữu gật gù yên tâm đi chỉ huy sứ hạ quan biết n ằ m nhẹ cái t i ê n hạ quan đi về trước từ biệt ngô vĩnh biêu sau lý thiên hữu trở lại chính mình phụ đệ đầu s ắ t trẻ châu tần hải xuyên giờ khắc này chính một người độc chiến t hanh cấp nhị tướng hai người đây lý thiên hữu ở bên cạnh nhìn đến rõ ràng dù cho vương hữu tại cùng kim t h i ê u dương đã đem hết toàn lực vẫn là không bằng tần hải xuyên nay vẫn là tần hải xuyên không dưới sát tâm nếu không thì đao cương vừa ra hanh cấp nhị tướng liền muốn đi địa phủ bên trong người hầu hành cấp nhị tướng cũng biết là luật bản bản lĩnh sở trưởng còn không xuất ra đây nếu như đem những người xấu xa thủ đoạn toàn xuất ra t h như đ ộ c dược vôi bao cái gì vậy cũng đủ tần hải xuyên uống một b ì n h thấy lý thiên hữu sau khi trở lại ba người bao quát ở bên cạnh xem cuộc vui vong xuyên cũng là ngừng tay đến đúng đúng đúng lý thiên hữu vỗ vỗ tay các anh em đến việc cùng mọi người tới đến phòng khách lý thiên hữu đem từ hoàng thượng cái kia nhận được nhiệm vụ cùng mọi người hỏa nói rồi một hồi sự tình chính là như vậy các ngươi có ý kiến gì không không có hoặc là nói có đề nghị gì không có lý thiên hữu chờ mong nhìn mình này bốn tên dòng chính thuộc h ạ t ầ n hải xuyên ôm đao nhắm hai mắt lại như lý thiên hữu ở cái kia đánh g i ấ m như thế căn bản không thèm để ý vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai vị hành cấp nhị tướng thì lại cúi đầu m ỹ mắt cúi dáng vẻ giống như là muốn ngủ vong xuyên chụp chụp cất mũi ngón cái phi thường tiêu sải bắn ra liền đem đoàn kia trò chơi đạn ra ngoài cửa chính giữa cái kia bị t ầ n hải xuyên chém xấu thất đá hảo ám khí cỡ nào tốt bốn vị thuộc hạ a lý thiên hữu xem m ỹ mắt nhảy lên hải xuyên ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao tân hải xuyên mỏ hai mắt ra lạnh giọng nói rằng tại hạ có thể đi tham gia đại hội võ lâm sao không, thể, ngươi không chỉ có là lại không phải người ngoài thôn tại sao có thể đi tham gia người ngoài thôn đại hội võ lâm a vậy tại hạ không kiến nghị lý thiên hữu hít sâu một hơi tính toán một chút đầu sắt trẻ t r â u vẫn là sắp xếp đi đánh nhau càng tốt hơn chuyện như vậy hỏi hắn s ắ c thực gây khó cho người ta hại tử hành cấp nhị tướng các ngươi đây theo ta lâu như vậy dù sao cũng nên học được một vài thứ chứ vương hữu tài cùng kim chiêu dương nhìn nhau vẫn là vương hữu tài mở miệng nói rằng lý đại ca là học được một ít thế nhưng không nhiều nói chung hai người bọn ta nghe ngươi sắp xếp chính là ngươi để làm gì liền làm gì thấy lý thiên hữu nhìn mình vong xuyên vội vã thả xuống chính đang gãi chân tay hướng lý thiên hữu vung vung tay ai ai ai ngươi đừng xem ta à ta đã nói với ngươi ta từ nhỏ từng làm quan lớn nhất chính là tiểu học trong lớp tổ trưởng cũng chỉ là quản tám người thu hoạt động nhiệm vụ người ngoài thôn đại hội võ lâm chuyện lớn như vậy ngươi cũng đừng hỏi ta có điều ta ngược lại thật ra rất muốn đi tập hợp tham gia cho vui lý thiên hữu giật mình đối với vong xuyên c ư ờ i cận ngươi đừng nói khả năng vẫn đúng là phiền phức ngươi đi tham gia tham gia tốt nhất đem đại hội võ lâm quán quân năm tới tay đến ngươi mới vừa không phải còn nói cầm ý đ ị vệ không tốt tham gia sao làm sao vào lúc này lại có thể à vong xuyên nghi ngờ h hải xuyên hắn lại không phải người ngoài thôn có thể ngươi đúng đấy hơn nữa vốn là ngươi nổi tiếng liền rất lớn đi tham gia đại hội võ lâm thuộc về đánh vào kẻ địch bên trong thuận tiện chúng ta cầm y địa vệ thu được càng nhiều tin tức ra ngươi cũng biết triều đình không phải muốn đánh ép người ngoài thôn là muốn đào móc có năng lực người ngoài thôn ngươi nếu như làm đại hội võ lâm q u c n quân thậm chí cái gì dám chó minh chủ cái kia không phải là tương đương với chúng ta cầm y địa vệ ở người ngoài thôn bên trong quyền lên tiếng lớn lên mạ nói rằng cuối cùng lý thiên hữu vũ bàn một cái thứa vong xuyên nói rằng liền xác định như vậy ngươi chờ một lúc liền vào internet báo danh đem hết toàn lực bắt lại cho ta lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm quán quân v o n g xuyên trắng lý thiên hữu một ánh mắt nói năm quán quân liền năm quán quân a người ngoài thôn bên trong nhiều như vậy cái kia số lượng ngươi gặp không biết vạn nhất xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại đừng nói quán quân không làm được tứ kết đều tiến bộ đây đừng nuôi con b lý thiên hữu xem thường nói câu ngươi đều tu luyện ra kiếm c ư ờ n g nếu như còn thua lời nói ta liền nghiêm trọng hoài nghi ngươi mua xung quanh đánh giả thi đấu ta chờ một lúc đi tìm một chút bên tổ chức triều đình bố cáo cũng lập tức sẽ đi ra bên trong hoàng thành là không có thi đấu võ đại võng xuyên đến thời điểm ngươi xem một chút đi hoàn thành quanh thân cái nào p h ụ châu tham gia một hồi trước tiên thăng cấp đã nói ta xem ngươi liền đi thiên nam p h ụ đi vừa v ậ n thần kiếm sơn cũng ở cái kia p h ụ châu xem như là ngươi sân nhà bàn giao một hồi sau lý thiên hữu trở về đến gian phòng của mình bên trong trong nháy mắt rơi xuống trò chơi mở ra máy tính bảng tìm tới chính thức diễn đàn mặt trên lúc này thật viết mấy cái đại tự đại hội võ lâm báo danh địa chỉ liếc nhìn báo danh nhân số hiện tại cũng đã đi đến khủng bố hơn bảy triệu con số này còn đang không ngừng tăng lên lý thiên hữu có chút khó khăn h ắ n không nhân ra chính thức điện thoại a Không thể lý à là đàn m gì hướng khác hơn là hướng diễn đàn nhân diễn viên quản l nói chuyện riêng m ộ thiên câu. Ta là Lý Mô n â n cầm đ hề hộ, chuyện hội phụ trách. 327, dị thường khách khí người phụ trách, tợ hội. h vệ võ bác ban các có quan này trọng người lần người Trường người tìm lâm đại i lệ dị tợ ơ hữu vốn tưởng rằng gặp chờ rất lâu kết quả đối phương trong nháy mắt lập tức trả lời nhìn cách hiện tại chính ở đường trên lý m ô nhân là cái kia ở lạc nhạn quan trong chiến tranh phát huy ra sắp lý m ô nhân sao nhìn thấy đối phương câu nói này lý thiên hữu cười cận đánh chữ trả lời nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy hẳn là chính là ta bản thân các ngươi ai là người phụ trách ta tốt nhất là chuyên môn phụ trách lần này đại hội võ lâm ta có việc tìm hắn liên quan với lần này đại hội võ lâm sự t ì n h ngươi sau đó đối phương đánh xong hàng chữ này sau liền vẫn không thấy động tĩnh lý thiên hữu cũng chỉ đành ngồi ở trên ghế s o f a c h ờ gần như gần mười phút sau đối phương mới phát đến tin tức ngài liên lạc một chút chúng ta người phụ trách đi dãy số một trăm năm mươi mốt được rồi dựa theo mặt trên điện thoại liên lạc lý thiên hữu trực tiếp bắt đánh tới đâu không vài tiếng đối diện liền truyền được này ngươi được ngươi là lý m ỗ nhân sao ta là xin hỏi ngươi là ta là giờ tờ công ty tự do thế giới phân b ộ người tổng phụ trách nghe nói ngươi có chuyện cần cùng chúng ta trao đổi một chút trực tiếp cùng ta nói là được không dám họ trương lý thiên hữu có chút kinh ngạc người tổng phụ trách đà này chức vị ở giờ tờ bên trong cũng không nhỏ không nghĩ đến bên kia dĩ nhiên sẽ phái như thế một vị lại đây cùng mình trò chuyện thực này vẫn là lý thiên hữu không biết hiện tại chính hắn một cái id sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu giờ tờ công ty đối với này khoản trò chơi coi trọng trình độ là người thường không dám tưởng tượng bởi vì liên quan với công ty tương lai có thể tất cả này khoản ẩn chứa rất nhiều bí mật trong đêm vậy dĩ nhiên đối với rất nhiều trong game nhân vật nổi tiếng muốn chú ý nhiều hơn a cũng chính là lý thiên hữu chính mình cảm thấy đến ở trong game còn rất món ăn còn cần tiếp tục cố gắng nhưng thực ở trong game họ trên mạng tuyệt đại đa số người đã đem công nhận hắn vì là trò chơi người số một ở lượng giới sơn lập xuống quân công đã chuyển khắp thiên hạ mặt trên cái kia dũng mánh g i ế t địch chiến tích cái kia người chơi bình thường cao cao không thể với tới chức vị dựa theo truyền thống nạp tiền võng du đến xem lý thiên hữu hiện tại chính là thần hào ở trong thần hảo vong xuyên trước đã nói thực giờ tờ công ty vẫn rất muốn tìm tới lý thiên hữu phương thức liên lạc lần này đối phương chủ động tìm đến cửa đó là đương nhiên phi thường tích cực nếu không thì viên chức không sẽ thấy lý mỗ nhân ba chữ này liền trong nháy mắt hồi phục nghe thanh âm ta tuổi lớn hơn ngươi liền vẫn là gọi ngươi lý mỗ nhân được rồi ngươi tìm chúng ta là muốn tham gia đại hội võ lâm sao tin tưởng lấy ngươi năng lực chỉ cần tới tham gia liền nhất định có thể đạt được thành tích tốt tham gia cái cây b ố nha ta là tới giảng của các ngươi lý thiên hữu trong lòng lẩm bẩm một câu xoay sở từ nghiêm cẩn nói ra thái huyền vương triều hoàng thượng đối với người ngoài thôn đại hội võ lâm ý kiến sau đó mới nói rằng. Trương đại ca bên tiêu hoàng thượng không từ chối chúng ta tổ chức đại hội võ lầm nhưng tuyệt đối không thể làm cho tất cả mọi người đều đi lâm an phủ thi đấu một cái lâm an phủ có thể không chứa nổi sở hữu dự thi vợ lay ở a chuyện này đối với địa phương chị an thử thách quá to lớn tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu được vì lẽ đó hy vọng giờ tờ công ty ra một phần hoàn thiện thi đấu nội dung ngoại trừ lượng giới sơn ở ngoài trước tiên ở mỗi cái phủ châu bên trong quyết ra một ít người thắng đi Ra, sau an đó đi lâm an phủ đánh lâm phủ điểm ấy đúng là chúng ta không cân nhắc chú đáo còn tưởng rằng đây là truyền thống vong du ngồi ở máy vi tính trước mặt đây vậy chúng ta chờ một lúc liền thương nghị một hồi nội dung tranh thủ không cho thái huyền vương triều mang đến cái gì phiền phái lớn cảm tạ trương đại ca ngươi có thể tham khảo một hồi địa phương hoa khôi giải đấu lớn quy trình a ta xem liền rất thành thục mà nói chung không nên để cho tờ lễ ơ quá mức tụ tập tốt nhất tổng trận chung kết liền so với cái mới ngày tuyệt đối không nên tha thời gian quá lâu lý huynh đệ xem ra rất coi trọng chúng ta đại hội võ lâm a không biết lần này là bên trong cái nào quan chức phụ trách chúng ta đại hội võ lâm chị an a có thể nói dưới sao lý thiên hữ cười、cận. chính là ta phụ trách hiện tại ta xem như là thiên hộ hoàng thượng để ta tiếp nhận đại hội võ lâm phần này khổ sai sự vì lẽ đó hy vọng trương đại ca công ty của các ngươi thông cảm lý giải một hồi ta sự đau khổ a không phải vậy thật muốn là l o lên toàn bộ cầm y lý hệ vệ cùng lâm an phủ quanh thân quân đội liền muốn bắt đầu đau đầu điện thoại đối diện trầm mặc một hồi lâu mới thán phục nói rằng lý huynh đệ đều đến thiên hộ a lợi hại lợi hại thật sự lợi hại a nơi nào nơi nào trương đại ca k h á c phí đây là ta dây số có việc thường liên hệ a lý huynh đệ yên tâm nhất định sẽ cúp điện thoại sau lý thiên hữu nắm điện thoại di động cảm thấy đến hơi nghỉ hoặc một ch đối diện quá mức k h á c h khí nếu như nói phổ thông dịch vụ khách hàng lợi lẽ k h á c h khí vậy còn có thể nói là giờ tờ dịch vụ khách hàng công tác làm tốt lắm thế nhưng này họ trương như n g là tự do thế giới người tổng phụ trách ta cần đối với mình một cái vợ lẽ ơ k h á c h khí như thế sao cái kia căn bản là không phải dịch vụ khách hàng xử lý vấn đề loại kia k h á c h khí lý thiên hữu thậm chí có loại cảm giác đối phương đối với mình thậm chí rất tôn k í n h tôn k í n h đối với mình một cái vợ lẽ ơ tôn k í n h lý thiên hữu lắc lắc đầu nghĩ thầm khả năng là mình cả nghĩ quá rồi làm sao có thể chứ chính mình chỉ là trong game còn có thể lại không phải trong thực tế rất nhiều lại nói đối phương cũng không biết chính mình hiện thực tên gọi là gì a không nghĩ ra liền không tiếp tục suy nghĩ lý thiên hữu nằm xuống kho dinh dưỡng sau lại một lần nữa trở lại trong game liền thương lượng xong sao vong xuyên tò mò hỏi lý thiên hữu gật gù không sai cùng giờ tờ người nói rồi bọn họ nói xảy ra cái hợp lý thi đấu quy trình tận lực tiền kỳ thi đấu vòng loại thời điểm không đem người tập trung cùng nhau trận chung kết thời điểm lại nói đúng rồi người báo danh không có a báo danh phía trên kia hiện tại có thể náo nhiệt các người của đại gia tộc đều ở cho mình tuyển thủ phất cờ họ g e o đây có người nói liền xung quanh đều có chờ đã lý thiên hữu quay đầu hiếu kỳ hướng vong xuyên hỏi gia tộc gia tộc gì a thái huyền vương triều gia tộc vong xuyên trợn mắt khinh bị cái gì thái huyền vương triều gia tộc ngươi cho rằng trò chơi bắn vào hiện thực đây là trong game tờ lễ ớ gia tộc chính là cùng truyền thống vong du bang hội như thế chỉ là nhân số gặp càng nhiều mà thôi lại không thể ngôn ngữ cùng chữ viết tắng đâu cũng không bang hội gì kên làm sao thì có gia tộc ta thấy lý thiên hữu không hiểu vong xuyên kiên trì hướng giải thích khắp nói nguyên lai tuy rằng tự do trong thế giới không thể xem truyền thống trò chơi như vậy ở trong game thành lập cái gì vợ lẽ ở bang hội nhưng này không chút nào ngăn cản quảng đại đêm thủ không thể ở trong game làm bang hội gì đúng không vậy chúng ta ngay ở trên diễn đàn mở cái bang hội diễn đàn muốn gia nhập bang hội xin mang tới chính mình i d cùng vị trí p h ụ châu các loại tư liệu bao quát sở học võ công cùng ở trong game làm cái gì ngành nghề những tin tức này sau khi thông qua coi như gia nhập bang hội trên diễn đàn các đại bang hội mỗi ngày đều ở trên diễn đàn nhận người đối với đại hội võ lâm lần này hoạt động cũng coi như bọn họ nhất là tích cực ngươi đ ư n g nga coi khinh những n à y bang hội a lại như lần trước đi chợ giúp lạc nhạn quan những người các người chơi thì có thật nhiều ban g hội người có một cái là cái tên gì thiên địa hội tờ lễ ơ ban g hội nhưng là phát động rồi sắp tới hơn bốn nghìn người có phải là rất lợi hại ban g hội đánh dấu chính là trên cánh tay đến giúp hồng ti chủ mua không nổi đổi thành dây xuyên đỏ cũng được khẩu hiệu là phản thanh phục minh còn có một người gọi là phong lâm sơn hỏa ban g hội càng là hiện nay tờ lễ ơ quần thể bên trong đệ nhất ban g biết ngươi biết bọn họ bao nhiêu người sao hiện tại đăng ký nhân số đã đem gần ba mươi vạn người ba mươi vạn a hơn nữa càng kinh khủng chính là bọn họ cái này ban hội người đại đa số đều ở nam hải phủ cái này phủ châu có cựu chết. của nói nhóm người trong người này muốn bọn đại phái hải phái đối với hiệu đều đau đầu muốn chết. Khẩu hiệu của bọn họ liền càng trâu bò. một xa lý i Chi Giải. ề n càng Na Trường trâu Tử Thể Tường Luyện bò. No. 328, Lao l thiên hữu lần thứ nhất biết nguyên live ở lại ở quần thể bên trong còn có giúp gặp vừa nói như thế hơn nữa nghe tới còn phi thường ngưỡng bức lại như cái kia phong lâm sơn hỏa bang hội như thế gần ba mươi vạn người bang hội phần lớn còn đều ở một cái p h ụ châu không trách liền cựu đại phái một trong hải x a phái đều nhức đầu không thôi ngẫm lại cũng bình thường ba mươi vạn người a còn cơ bản đều sẽ mấy lần vo công người dựa vào nhân số đều có thể chết đối rất nhiều môn phái những tờ lễ ơ này bang hội mới là tờ lễ ơ bên trong thế lực lớn nhất đương nhiên luật ở thái huyền vương t r i ề u bên trong sức ảnh hưởng vậy còn là người mạnh nhất cẩm ý đ ị vệ t i ê n hộ quyền trách a vẫn là hoàng thượng khâm điểm ra lệnh một tiếng quân đội đều có thể triệu tập thứ quyền thế này không phải là bang hội gì có thể mang đến vong xuyên nói xong lời cuối cùng chính mình cũng có chút ước ao lý mỗ nhân tuy rằng hắn vẫn luôn khá là hào hiệp đối với quyền lực thứ này càng là xem rất nhạt nhưng nhìn đến lý mỗ nhân như thế như tên l ử a thăng chức tăng lên thời điểm trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất lạc trên lệch lại lớn lên a lý thiên hữu không nói những cái khác nghe lời đoán ý vẫn là rất lợi hại nhìn ra vong xuyên cảm giác mất mát nghĩ đến nghĩ cũng biết đại khái nguyên nhân gì không khỏi cởi cợt được rồi được rồi bà ngươi năng lực cùng võ công thăng chức bách hội chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n không cần bãi gương mặt đó lại nói lúc đó gọi ngươi tới cầm y liể vệ người hầu còn muốn ta một trận giao động hiện tại biết thương chứ không nhiều những khác liền lần này tiền thưởng ít nhất cũng có hơn một trăm lượng bạc t r ă n g chứ đây chính là hơn một triệu đây biết huynh đệ lúc trước là vì muốn tốt cho người chứ thôi đi vong xuyên liếc lý tiên hữu một ánh mắt tiền là kiếm được thế nhưng thiếu chút nữa cũng bị ngươi hụ chết ngươi liền nói theo ngươi sau khi ta gặp phải bao nhiêu chuyện nguy hiểm trước đây ta nhưng là chỉ muốn làm một cái du sơn ngoạn thủy chàng trai trói sáng đây lý thiên hữu cười cận biết vong xuyên không có nói mỏ theo mình quả thật gặp phải nhiều vô cùng nguy hiểm đúng rồi còn không hỏi ngươi đây ngươi sau khi trở về được chỗ tốt gì a hải xuyên d ó t tắm rửa sau nội lực đều trở nên mạnh mẽ thế nhưng làm sao cảm giác ngươi không có thay đổi gì a chẳng lẽ thần kiếm sơn keo kiệt đến một điểm chỗ tốt cũng không cho ngươi nhưng là luyện được kiếm cương kiếm pháp thiên tại a vong xuyên không nói gì trở tay rút ra trường kiếm sau l ư n g đưa cho lý thiên hữu ngươi xem một chút lý thiên hữu tiếp nhận trường kiếm sau cẩn thận li chỉnh thanh trường kiếm khoảng một mét độ dài thép tình chế chế tạo có thể thấy không phải vật phẩm thế nhưng không chuyện gì ngạc nhiên a cùng hữu t ả i cái kia hai cái song kiếm gần như cảm giác a ngươi truyền vào nội lực lại thử dùng thanh trường kiếm này ngưng tụ cơ ư n g khí lại thử lý thiên hữu dựa theo vong xuyên nói thử d ư ớ i nhất thời kinh ngạc trùng lớn hai mắt mẹ nó thật tơ lụa a nội lực từ kinh mạch ngưng kết thành cơ ư n g khí hậu tiến vào trường kiếm không chỉ có ngưng tụ tốc độ cực nhanh hơn nữa cần thiết cơ khí chất lượng cũng giảm xuống không ít thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng cơ khí cường độ Làm một ví dụ, n đây là chúng ta trưởng môn ban cho ta t r ư ờ n g kiếm cũng là hắn trước kia thanh niên thời kỳ bội kiếm không chỉ có để ngưng tụ cơ khí, khí tiêu hao tương đương với biến tướng tăng cường thực lực của chính mình ngược lại ta cảm thấy đến vận tính được thôi nhìn vong xuyên cái kia một mặt xú thì dáng vẻ lý thiên hữu nhịn xuống đánh hắn một trận ý nghĩ vận tính được thôi cũng không biết rất mạnh dất chính ầ m t a nhau, ao n trường kiếm này đánh nhau, tương đương với nói vong xuyên ăn vì giả như thế, không chỉ có kéo giải, còn phi thường mạnh h thế, chỉ phi h Ước kiếm kéo với dài, mẽ. vì có ạ dạ mình hiện nay không thiếu công pháp nội công có khoái đao tâm pháp cùng cây khô gặp mùa xuân môn thần công này chiêu thức có khoái đao đao pháp khinh công có phủ quan g l ự ợ c ảnh luyện thể có huyền vũ từ hoành lao từ luyện thể từng giải có thể nói công pháp này cùng nơi lý thiên hữu thật không cần lại lo lắng cái gì thế nhưng chỉ có còn thiếu thiếu một cái phi thường ưu tú vũ khí một cái thuộc về hắn tự thân thái huyền bảo đao chứ ở trên núi vô danh chính mình này thanh cẩm y gì hệ vệ pháp thái huyền đao đã chém học rồi hiện ở trên tay nắm vẫn là thuộc về cầm y địa vệ phân phát không thể nói không được nhưng là cùng vong xuyên trường kiếm trong tay so ra vậy thì giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi xem ra là thời điểm đến tìm kiếm một thanh đao tốt hoặc là nói là thời điểm đến đi một chuyến đường môn tìm du ra huynh đệ hai sư phó cầu người khác chế tạo một thanh đao tốt lại cùng vong xuyên nói chuyện p h í a m ộ t lúc sau đối phương liền dự định ra ngoài ở bên trong hoàng thành đi dạo này vẫn là vong xuyên lần đầu tiên tới hoàng thành còn chưa kịp khỏe mạnh đi dạo nơi này phong thổ nhìn một chút nơi này tiểu tỷ tỷ có cần hay không hắn trợ rút gọi lên hanh cấp nhị tướng sau vong xuyên ba người liền ra ngoài trong viện cũng chỉ còn xuất lại lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người nhìn thấy tần hải xuyên nhìn sang ánh mắt lý thiên hữu hoảng vội và nói ta có việc thật sự có sự lần sau lần sau sẽ cùng ngươi là ánh ngoan a đi đến gian phòng sau lý thiên hữu lúc này mới mở ra sáng sớm từ trần sương thịnh cái kia được b í tịch huyền vũ từ hoành luyện thể thần công lao từ luyện thể tờ giải mỗi lần nhìn thấy danh tự này lý thiên hữu cũng cảm giác được một trận cứng nguyên tưởng rằng khoái đao danh tự này cũng đã đủ qua loa không nghĩ đến hiện tại đến rồi một bản danh tự càng thêm qua loa bí tịch vẫn là một bản luyện thể thần công bí tịch mở ra quyền bí tịch này mặt trên hàng chữ thứ nhất liền ghi chú rõ tu luyện nguy hiểm xin chú ý ngũ tạng lục p h ủ không kiên nghị người xin mời thận trọng tu luyện tứ chỉ thân người không cường đại người càng chớ tu luyện không phải vậy nhẹ thì tàn thế nặng thì bỏ mình không trách từ tiến vẫn nói chờ mình cựu c h u y ể n cân quốc công luyện tới chín tầng sau khi mới có tư cách tu luyện từ hoành thần công đây nguyên lai muốn tu luyện môn thần công này bố trí trước điều kiện như thế h ả khắc ca lý thiên hữu không có vội vã tu luyện mà là trước tiên hoàn chỉnh thật lòng nhìn một lần trong tay thần công dự định trước tiên tìm hiểu một chút cung tầm thường luyện thể công pháp không giống bình thường luyện thể công pháp đều là từ tứ chỉ thân người bắt đầu tu luyện chú ý chính là từ ngoài vào trong t h như xem phạm thiên môn bất động minh vương thân cùng linh sơn tự kim thân la hán đều là đi con đường này cần tu luyện giả trước tiên đánh mải tự thân ngoại tại thân thể chờ tới trình độ nhất định trên sau ở đi tu luyện càng thêm gian nan nội phủ thế nhưng từ hoành môn công pháp này không giống dĩ nhiên là trước tiên từ giữa phủ bắt đầu tu luyện yêu cầu tu luyện giả trước tiên đem nội phủ tu luyện đến đại thành sau mới bắt đầu rèn luyện chính mình thân người hoàn toàn rồi cùng trên đời đại thể luyện thể công pháp n ư ợ c lại chú ý chính là hô hấp sao trước tiên dựa theo phía trên này p h á p môn minh họa thử xem không nói những cái khác lao từ luyện thể tường giải danh tự này đúng là không gọi sai quyền bí tịch này bên trong văn tự rất ít cơ bản tất cả đều là đồ án mặt trên các loại tranh minh họa còn đều cho lý thiên hữu tiêu được rồi huyệt vị cùng phương pháp tu luyện đừng nói lý thiên hữu từng đọc sách nhận thức tự dù cho là cái m ù chữ dựa theo phương diện này phương pháp cũng có thể tu luyện xem ra này từ h à n h còn là phi thường hiểu ý mà biết mình khả năng không hiểu lắm mới cố ý dùng đồ án phương thức tiến hành dạy học nếu như mỗi bản bí tịch đều như vậy là tốt rồi làm gì không nên nói những người vẻ nho nhã ngạn ngựa xem người xứt sở c lý thiên hữu n đạt, khoanh g chân làm tốt song trưởng lòng bàn tay hướng lên trên trầm trầm nâng lên nội lực dựa theo trong bí tịch tờ thứ nhất minh họa tiến hành vận động tờ thứ nhất độ luyện chính là thận nam nhân mấu chốt nhất nội tạng trầm rãi lý thiên hữu bắt đầu đầu đầy mồ hôi trong mày chỉ là một chu thiên vận hành hạ xuống liền cảm giác thận vị trí co quắc một trận khó chịu loại mạng đau đau đau lý thiên hữu suy yếu mỏ mắt ra nhìn trên giường bảy b í tịch con mẹ nó đây là tự ngược b í tịch chứ nào có như thế buồn nôn chính mình chương ba trăm hai mươi chín lý m ẫ nhân thế lực sau lưng ngũ tạng lục phủ muốn dựa theo b í tịch này mặt trên toàn luyện s o n g cái tia đến đem mình đau chết ta chỉ là vận hành một lần đại chu thiên lý thiên hữu liền biết từ hành công pháp là làm sao rèn luyện ngũ tạng lục phủ vậy thì là nắm nội lực của chính mình một lần lần dội d ử a ngũ tạng lục phủ à phải biết những ngày bộ phận có thể đều là thân thể bên trong yếu kém nhất vị trí chính là người bình thường bị đụng hư một hồi cũng phải đau tốt nhất một quãng thời、gian. càng không cần phải nói là dùng nội lực đi rèn luyện cấp độ kia với nói là đang liệu mạng a thật không biết năm đó huyền vũ đại nhân là chịu bao lớn kích thích mới nghĩ đến sáng chế như thế tự ngược công pháp đến a lý thiên hữu cảm khái một câu sau liền tiếp tục tiến hành tu luyện vào lúc này hắn cũng biết tại sao chỉ có chờ đến chính mình cựu c h u y ể n cân quốc công luyện tới tầng cao nhất tư tiến mới sẽ đồng ý để cho mình đi tu luyện huyền vũ đại nhân luyện thể thần công cũng là bởi vì nếu như tự thân không có một cái cường hãn thân thể cơ sở căn bản là không có cách nào luyện tập trong tay này bản lao từ luyện thể từng giải tuy rằng rất đau tuy rằng gặp nguy hiểm thế nhưng lý thiên hữu rõ ràng nhớ kỹ một câu nói. vậy thì là sư huynh sở vẫn nói chỉ cần luyện được từ hoành luyện thể thần công trên đời cũng cực ít có người có thể giết chết chính mình điểm này liền đầy đủ hấp dẫn lý thiên hữu quyết trí tự cường tu luyện thời gian thoáng qua liền qua lý thiên hữu này kết thúc một ngày liền vẫn ở bên trong phòng dùng nội lực rèn luyện thận của chính mình vị trí cái kia một lần lần dội r ử a phía dưới hiện tại sắc mặt cũng đã trắng bệnh hay cùng bệnh nguy bệnh nhân như thế chờ vong xuyên cùng hanh cấp nhị tướng trở về nhìn thấy lý thiên hữu dáng dấp kia thời điểm cũng không nhịn được giật mình này ngươi làm gì a làm sao mặt trắng thành như vậy hư a nhìn thấy lý thiên hữu nằm ở trên xích đu cái kia một mặt thận yếu dáng、vẻ. vong xuyên không nhịn được hoài nghị lý thiên hữu thừa dịp bọn họ đi ra ngoài thời điểm mang về nhà cô gái người trẻ tuổi muốn chỉ huy a dù cho là trong đêm ngươi cũng không thể như thế làm a hành cấp nhị tướng cũng thả tay xuống bên trong đồ ăn không nhịn được tiến lên quan tâm nói chỉ có tần h ả i xuyên một người ô m đao tựa ở cửa mắt lại nhìn lý thiên hữu dáng dấp như vậy mới ra gian phòng thời điểm hắn cũng dọa giật mình sau đó kiểm tra sau mới phát hiện thân thể không bất cứ vấn đề gì chỉ là có chút suy yếu đồng thời nội lực ít đi rất nhiều nghĩ đến hẳn là đang tu luyện thần bí gì công pháp đi không có chuyện gì không có chuyện gì luyện công mà tôi luyện công mà tôi ai chậm ã là tốt r ai Lý t ai ê n ai ai n các ngươi n g ngày hôm nay đi đâu chơi à lý thiên hữu rủ xuống mí mắt huệ phải hỏi đi tới dưới nam thành độc yêu cửa hàng thời trang nhìn xuống trong đám văn văn vốn là nàng cũng muốn tới thăm ngươi một chút thế nhưng trong cửa hàng có chút việc liền đến không được nói lần sau lại đây sau đó hữu tài mua điểm ăn uống cho nam thành đô ý viện bên trong một ông lão đưa đi lý thiên hữu nhìn về phía vương hữu tài chính lão sao ân ân không sai lý đại ca chính lão còn hỏi ngươi tình hôm nay biết ngươi hoàn toàn không sau đó mới yên tâm ngươi làm rất tốt người thăng chức rất nhanh ngàn vạn không thể quên những người ở chúng ta bé nhỏ thời gian dành cho chúng ta trợ giúp người、ngươi、cùng chiêu dương hiện tại đều là tổng kỳ càng muốn làm đến không quên bản đúng rồi chiêu dương lý thiên hữu quay đầu hỏi n g ư ơ i đây n g ư ơ i quê nhà cái kia còn cần cảm tạ ai sao nếu cần lý đại ca giúp n g ư ơ i đặt mua đặt mua phú quý không về quê như cầm ý giả h à n h à, hiện tại thăng quan phát tài đương nhiên phải đi về đ ắ c sắt đ ắ c sắt ta kim chiêu dương lắc đầu một cái không có ta vẫn luôn sống ở trong núi người trong nhà toàn bị bệnh chết rồi sau liền không lo lắng hiện tại chỉ có lý đại ca các ngươi là thân nhân của ta vong xuyên hài lòng vỗ một cái kim chiêu dương vai không có chuyện gì chiêu dương sau đó chúng ta chính là đại ca ngươi có chuyện cùng các đại ca nói tuyệt đối không nên khắc khí kim c i ê u dương dùng sức gật g ủ n ữ khí vẻ mặt đều phi thường nói thật ấn vương o n xuyên g Triêu đại ca. d hữu đó n h tài đ hài sẽ cho các n g ư đưa ma, tiên được lòng t h i nhìn cảnh tượng trước mắt càng khái một câu thật hài hòa cảnh tượng a hạ tử hắc phủ sau khi ra ngoài liền vẫn ở nhà mình bởi sao thất hoàng tử tò mò hỏi là đ i ệ n hạ lão nô một làm cho người ta nhìn đây kim công công túi đầu cung kính nói thất hoàng tử có chút không vui nói rằng này lý mỗ nhân cũng quá không biết cân nhắc đi bản hoàng tử cũng gọi người đi xin mời hắn coi như bị huyền vũ tại chỗ từ chối hắn cũng nên phái một người lại đây nói một tiếng dĩ nhiên trực tiếp liền không âm thanh thủ vũ tiên sinh một cái nho nhỏ cầm y hiệu vệ bác hộ h thật sự đáng giá bản hoàng tử coi trọng như vậy sao ngồi ở phía dưới u ố n g trà v ũ tiên sinh cười n h ạ t cười đặt chén trà trong tay xuống sau hướng thất hoàng tử nói rằng Điện hạ, một ồ thất hoàng tử t o mò hỏi bản hoàng tử vẫn đúng là không quá rõ ràng đáng giá hắn sau lưng có cái gì thế lực chỉ biết từ tiến cùng ngô vĩnh b i ê u hai người phi thường t h ư ờ n g thức hắn vũ tiên sinh đúng là cẩn thận nói một chút điện hạ vạn kim thân thể đương nhiên không cần thiết như vậy quan tâm một cái lý m ỗ u nhân chỉ là điện hạ muốn vinh đ ă n g đại b ả o nhưng vẫn là cần đại lượng nhân viên chống đỡ thuộc hạ trải qua nhiều phương diện hỏi thăm rốt cục cũng coi như là lự thanh này lý m ẫ nhân thế lực sau lưng vị này lý mỗ nhân hiện tại bị hoàng thượng sắc phong làm cẩm ý diệ vệ thứ một trăm hộ hành thiên hộ quân trách trực thuộc trong bốn người có một người tên là tần hải xuyên thiên đao minh làm giới bảo đao nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là tương lai thiên đao minh minh chủ còn có một người cũng là người ngoài thôn gọi v o n g xuyên là thần kiếm sơn nội môn đệ tử đệ truyền có người nói vẫn là đệ nhất thiên hạ kiếm diệp thế hiên cách truyền đệ tử đều là cựu đại t r o n g phái nhân vật trọng yếu lý mỗ nhân tự thân lại cùng cẩm ý diệ vệ du ra hai huynh đệ giao hảo là có thể xưng hô với nhau huynh đệ quan hệ du gia huynh đệ hai ở đường môn địa vị điện h lý mỗ nhân sư phó năm đó lại cùng hiện nay bồ tát man trưởng môn đinh di thu có không minh bạch quan hệ vẹn vẹn chỉ là hiện nay đến xem chỉ là cựu đại môn phái thì có tứ gia ngày sau khả năng là lý mỗ nhân người ủng hộ đang xem cầm ý l ị a vệ bên trong chỉ huy sứ con trai của ngô vĩnh biêu lý mỗ nhân gọi đại ca hai vị c h ấ n phủ sứ lại phi thường t h ư ờ n g thức hắn từ tiến vị này cầm ý l ị a vệ đệ nhất thiên hộ là hắn người dẫn đường tô thanh lữ dịch bao quát đông hải phủ trịnh trí dương ba vị này thiên hộ cũng đúng hắn tán t h ư ở n g rất nhiều càng thêm đáng ra khiến người ta coi trọng chính là Thanh long thần Long vệ cùng chương ù n g c u tức v ba trăm ba mươi lập dị lý thiên hữu vũ tiên sinh không nên thừa nước đục thả câu nói mau nói mau thất hoàng tử nghe được vu tiên sinh hỏi như vậy vội vã không nhịn nổi nói rằng nguyên tưởng rằng này lý mộ nhân hay là chỉ là có chút năng lực nhưng trải qua vũ tiên sinh như thế nói chuyện sau khá lắm người này sau l ư n g dĩ nhiên có nhiều người như vậy đang ủng hộ hắn vũ tiên sinh c ư ờ i cật sau vẻ mặt chăm chú lý mộ nhân sư phó chính là thái phó đương triều thiên tử đế sư nho ra lanh tụ một trong dương huyền lâm dương sư a lanh tụ một trong dương h u y ề lâm dương sư là hắn thất hoàng tử vẻ mặt hoàng hốt không khỏi nhớ tới một ít chuyện đến lúc đó hắn còn nhỏ bởi vì ở hoàng cung trong hoa viên chạy loạn không cần thận đụng vào phía sau một người chính mình quăng ngã cái té ngã liền muốn chỉ ngăn trở mình người kia t không nghĩ đến bị phụ thân gọi người khỏe mạnh đánh cho một trận cái mông đều suýt chút nữa nở hoa rồi sau đó mới đụng vào chính mình đụng vào người kia gọi dương huyền lâm liền phụ thân cũng phải cung cung kính kính tiếng la lao sư tồn tại vũ tiên sinh gật gù tiếp tục nói không đ ể cập tới thiên tử đế sư cùng thái phó thân phận chỉ cần một nho gia lãnh tụ đã đáng giá điện hạ ngài coi trọng sau này đăng cơ ngài còn cần những quan viên h kia giúp ngài thống trị thiên hạ đây mà nho gia đệ tử giỏi về khoa thi phần lớn quan chức đều là nho gia môn sinh cùng dương lão đều có một tầng hoặc nhiều hoặc ít quan hệ chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt hơn nữa dương lão cùng đạo gia mặc ra lãnh tụ phạm lão tiền nhiệm h ư u tướng pháp gia viên lão ba người này giao hảo càng là có vẻ vô cùng trọng yếu điện hạ ngài nếu như thu được lý mỗi nhân chống đỡ tương đương với nói thu được tứ đại gia tán đồng đây đối với ngài ngày sau cùng hoàng tử khắc cạnh tranh là phi thường k h e n chốt t h ấ t hoàng tử nghe đến đó biểu hiện cũng phi thường nghiêm nghị vừa nãy vu tiên sinh nói những người này đều là bọn họ các hoàng tử phi thường phi thường muốn lôi kéo mục tiêu quân thể tuyệt đối đừng cảm thấy đến tuyển người thừa kế chỉ là hoàng thượng trần sương thịnh một người nói toán tuyển ra đến hoàng tử cũng phải thu được các thế lực lớn tán thành mới được dù sao có cú lời nói đến mức đúng thiên hạ là vừa là hoàng thượng thiên hạ. thuộc hạ nguyên tưởng rằng lý mỗi nhân tới đây đã đầy đủ đáng giá người coi trọng không nghĩ đến trải qua lạc nhạn quan chiến tranh sau hắn lại được quân đội tán đồng bình loại quân thần phong quân thái huyền đệ nhất quân phi long quân các đại chủ đem đều phi thường thưởng thức hắn phi long quân chủ tướng triệu tân dương vẫn là trước hắn ở đô bí viện thủ trưởng càng có đồng liêu tình ở bên trong lần này liền hoác lao tướng quân đều xin mời hắn đi quý phủ nói chuyện càng lái cho ngoại giới lan truyền một cái tín hiệu vậy thì là lý m ẫ nhân quân đội chiếu vũ tiên sinh thất hoàng tử nghỉ ngờ hỏi phụ hoàng không lo lắng sao không lo lắng này lý m ẫ nhân ngày sau trưởng thành sẽ là một cái khác khổng lồ thế ra sao ha ha ha ha điện hạ ngài đã quên hắn là thân phận gì sao vũ tiên sinh cười hỏi thất hoàng tử cao mày nghĩ một hồi lúc này mới chọn hiểu ra đúng vậy này lý m ẫ nhân quyền thế to lớn hơn nữa cũng chỉ là một người ngoài thôn mà thôi trung quy là không thuộc về thái huyền vương triều phía thế giới này coi như hắn quyền thế to lớn hơn nữa cũng căn bản không cần lo lắng hắng ặ p hình thành cái gì thế ra muốn thiện nhìn thấy thất hoàng tử giáng dấp vũ tiên sinh cũng biết này vị điện hạ nghĩ đến điều ấy vì lẽ đó hoàng thượng căn bản không cần lo lắng lý mỗ nhân gặp sẽ không trở thành quyền quý bởi vì hắn sớm muộn muốn rời khỏi thế nhưng coi như như vậy hiện nay lý mô nhân là phi thường đáng giá điện hạ ngài lôi kéo đối tượng cái này cũng là thuộc hạ để ngài phái người xin mời hắn nguyên nhân hoàng tử khác hay là còn đang quan sát nhưng nhất định cũng rõ ràng người này sức ảnh hưởng hay là cũng chỉ có chính hắn không rõ ràng sức ảnh hưởng của mình đi nhưng là hắn bị người bảo vệ a căn bản không cho bản hoàng tử cơ hội thực sự là buồn bực vô cùng thất hoàng tử buồn bực nói điện hạ không cần phải gấp chuyện này đến từ từ đi. chỉ cần kiên trì bền bỉ tin tưởng gặp có cơ hội ngài chỉ cần ở đối phương cần thời điểm giúp cái việc nhỏ liền đầy đủ đối phương ghi khắc ngài ân huệ thất hoàng tử g ậ t ngủ hướng vô tiên sinh thi lễ một cái đa tạ vô tiên sinh chỉ điểm bản hoàng tử vô cùng cảm kích vậy chúng ta sức ảnh hưởng khá lớn lý mỗi nhân đồng chí giờ khắc này đang làm gì đó ái c h a chà đau đau đau hữu tài ngươi nhẹ chút theo ấ n từ tiếng n u ồ n cười nhìn nằm lì ở trên giường kêu trên lý thiên hữu vương hữu tài còn đang giúp hắn xoa bốc đây giục tốc thì bất đạn coi như thần công mạnh hơn nào có như ngươi vậy mỗi ngày luyện đừng một không nhỏ thật đem thân thể mình luyện h nghe nói như thế sau lý thiên hữu đem đầu chuyển hướng từ tiến hướng hắn vung vung tay đại nhân yên tâm ta không có chuyện gì coi như vào lúc này n g ư y i để tiên nữ lâu sở hữu tiểu tỷ tỷ lại đây ta cũng có thể đứng dậy tài chiến còn tiên nữ lâu đây từ t i ế n cười cợt sau thu lại đủ cười ngựa khí trầm thấp nói rằng thời gian xác định sau thiên tướng quân lăng đưa hổ lao tướng quân cuối cùng đoạn đường nhớ tới đến hai ngày nay đừng tiếp tục lệ u y n c ô n g đến thời điểm dơ lên ngươi đến liền không tốt biết không thấy lý thiên hữu vùi đầu ở gối bên trong không nói lời nào d á vẻ từ tiên thở dài một tiếng liền rời đi lý thiên hữu sân chờ từ tiên đi rồi vương hữu tài thấy lý thiên hữu vẫn không lên tiếng dáng vẻ không nhịn được quan tâm hỏi làm sao lý đại ca là ta đẻ xuống đến mức không tốt sao lý thiên hữu thở nhẹ một hơi cười nói không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài hữu tài ta dự định nghỉ ngơi một chút ồ nha tốt cái kia lý đại ca ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc trong phòng chỉ còn dư lại lý thiên hữu một người hắn ngơ ngác nằm lì ở trên giường cũng không biết muốn biết cái gì đối với hồ an tại sao an táng ở hoàng thành tướng quân lăng mà không phải hồ an nguyện vọng ở trong lạc nhạn quan điểm ấy hắn đã biết nguyên nhân tuy rằng đương kim hoàng thượng trần sương thịnh s ắ c thực cho hồ an thiên đại mặt mũi vì là vị này vì quốc vong thân l á o tướng quân hậu sự sắp xếp phi thường lớn lao cả triều văn võ bá quan cùng ngày đều chiếm được đạt tướng quân lăng đi tế bái hồ an còn có thể ở cùng ngày sắc phong hồ an vì là anh liệt chân dung treo cao anh liệt các thế nhưng lý thiên hữu vẫn còn có chút không thể tiếp thu hồ lao tướng quân một đời ra sức vì nước lão niên còn chết trận ở trên s a trường lâm trung nguyện vọng chỉ là an táng ở lạc nhạn quan cái này yêu cầu nho nhỏ mà thôi nhưng vẫn không được hoàng thượng hay là muốn lợi dụng hồ an lễ tang tới làm một hồi đại tú làm một hồi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy đại tú. để người trong thiên hạ nhìn thấy chỉ cần vì nước kính dâng coi như bỏ mình cũng nhất định sẽ bị mọi người gì khác gặp dành cho long trọng nhất đối xử với triều đình mà nói với vương t r i ề u mà nói hoàng thượng cách làm là đúng hồ an làm là thần tử nếu như ở bỏ mình sau còn có thể vì vương t r i ề u làm chút cống hiến nói vậy cũng sẽ phi thường hài lòng thế nhưng lý thiên hữu trong lòng cái k i ê n một mạc cảm tình vẫn còn có chút không thể tiếp thu người chết như đ ẹ n tắt vừa nhưng đã bỏ mình liền làm cho đối phương ngủ yên lực rồi lại vì sao còn muốn lại đi quay dối đối phương an nghỉ đây nhìn như dành cho anh hùng đãi ngộ nhưng chưa hoàn thành anh hùng chân chính nguyện vọng n dù cho n là ngô vĩnh biêu vị này cầm ý địa vệ chỉ huy sứ cũng đồng dạng cho rằng an táng ở tướng quân lăng đối với hồ an tới nói càng tốt hơn người chết nguyện vọng chúng ta đương nhiên muốn tôn trọng thế nhưng trên đời người cái nhìn càng đến coi trọng nếu để cho người trong thiên hạ biết vì nước mà chết hồ lao tướng quân cũng không thể an táng ở tướng quân lăng cũng không thể vào anh liệt các thiên hạ tướng sĩ、si、ai còn sẽ vì thái huyền vương triệu xét ở liều chết mệnh đây thiên hạ bách tính lại gặp làm sao đối xử đương kim thánh thượng đây đây là ngô v i n h biêu nguyên văn lý thiên hữu phi thường lý giải nhưng không ủng hộ hay là hắn lập gì đi thật là một tiện nhân chương ba trăm ba mươi mốt lễ tang sư m i n h tướng quân lăng ở hoàng thành phía tây khoảng chừng hai mươi dặm đường một chỗ đỉnh núi nhỏ diện quanh năm có quân đội quan binh ở cái kia bảo vệ bên trong mai táng đều là từ lập triều tới nay hy sinh hoặc chết giả các tướng quân nay mỗi ngày khí có chút tâm trầm hay là lao thiên gia cũng biết ngày hôm nay có vị vì quốc vong thân lao tướng quân sắp xuống hồ vì lẽ đó cũng có vẻ phi thường bị thương lý thiên hữu đổi màu đen thường phục cánh tay phải trên cột một khối vải trắng t i ê n tĩnh đứng không nói gì bên người tất cả đều là văn v õ bá quan thứ cũng là sáu phẩm quan t r ư ớ c xem vong xuyên cùng tần hải xuyên hiện nay còn thuộc về cầm y hệ vệ tổng kỳ ngày hôm nay cũng không có tư cách đến tế bái h ổ lao tướng quân không thích loại tình cảnh này sao t ừ tiến xem lý thiên hữu vẻ mặt không đúng lắm không nhịn được dò hỏi thấy lý thiên hữu chỉ là lắc đầu một cái không có trả lời tư tiến cũng không lại hỏi kỹ xuống cảnh tượng này để lý thiên hữu liên tưởng đến một ít tình cảnh Từng từng m ộ theo lễ truy điệu trên trúc diệu dứt tiếng thái huyền vương triều hoàng thượng trần sương thịnh trước tiên đi ra ngày hôm nay hắn cũng thay đổi màu vàng long bảo vì ngày hôm nay truy điệu đổi hắc kim long bảo biểu thị đối với hồ an tôn trọng hoàng dân hương một chút sau khi chính là các đại hoàng tộc hoàng tử lại sau khi chính là ba tỉnh lục bộ một ít chủ yếu quan chức cầm ý địa vệ ngày hôm nay ngoại trừ người hầu không có tới trên căn bản cũng đều đến, đến rồi thế nhưng ở vào ba tỉnh lục bộ phía sau chờ đến thiên lý thiên hữu dân hương thời điểm đều bữa trưa nhìn xây dựng tốt l a n g mộ bi trên bi văn viết rõ ràng hồ an khi còn sống sự tích cùng với vì sao chết trận nguyên nhân thuận tiện người khác ngày sau đến đây tế bái thời điểm biết phía dưới vị lao tướng kia quân đến cùng chức người làm cỡ nào anh hùng sự tích nghĩ đến hồ an khi còn trẻ vì dân vì nước trình chiến tư phương ra rồi sau còn vì là vương t r i ề u c h ấ n thủ biên quan bây giờ băng lệnh di thể nằm ở hắn chưa quen thuộc tướng quân l a n g bên trong lý thiên hữu không khỏi lại một lần nữa cảm thấy bi thương thiêu đốt ba cái trường hương cung cung kính kính hướng bia mộ bài tế nhìn bi văn lý thiên hữu trong lòng nói rằng tuy rằng không phải ngài quen thuộc lạc n h ạ quan thế nhưng muốn tới chỗ này nên có ngài rất nhiều trước đồng liêu đi đến dưới bề mặt cũng không tính cô quạng lao ra ngài chỉnh chiến cả đời hiện tại là thời điểm nên nghỉ ngoi cùng với ngài thắng ngày tuy rằng không dài nhưng tiểu tử trong lòng đối với ngài vô cùng kính n g sau này có thời gian nhất định sẽ trở lại xem ngài nhớ tới đã từng cùng ngài đã nói chờ chiến sự sau khi đi qua mời ngài uống hoàng thành rượu ngon nhất t i ể u tử ngày hôm nay cho ngài mang đ ế n ngài nếm thử nếu như không lành miệng vị lời nói liền n h ớ cái mộng nói cho ta một chút ta cho ngài thay cái khẩu vị chính là trịnh trọng thả xuống rượu trong tay ấm lý thiên hữu cuối cùng liếc nhìn lăng mộ mới xoay người rời đi đi tới một bên lý thiên hữu hướng bên dưới ngọn núi nhìn lại không nhịn được sửng sốt một chút bên dưới ngọn núi dọc theo đi hoàng thành trên đường từng cái từng cái lụa trắng treo ở trên cây từ trên núi nhìn lại những người treo ở trên cây lụa trắng lại như một cái chỉ d nhìn thấy không nô vĩnh biêu cùng từ tiến bọn họ đi tới lý thiên hữu bên người đứng lại cũng hướng bên dưới ngọn núi nhìn lại những người lụa trắng là hoàng thành dân chúng tự phát treo ở trên cây địa phương có cái đồn đại người chết rồi muốn trên đường về nhà treo lên lụa trắng nếu không đến bỏ mình quỷ hồn gặp không tìm được đường về nhà đây là dân chúng lo lắng hồ lao tướng quân không tìm được về hoàng thành con đường vì lẽ đó tự phát mua được lụa trắng treo ở ven đường trên cây thật chỉ dẫn hồ tướng quân về anh liệt c á c đây nô vĩnh biêu cảm khái một câu nhìn sau hướng về trợt mặc không nói lý thiên hữu hiện tại ngươi còn cảm thấy đến hoàng thượng làm sai lầm rồi sao b có có từ tiến đảm vô n g vũ lý thiên hữu bay chúng ta cầm y hệ vệ tuy rằng quyền lợi rất lớn thế nhưng thật muốn là bỏ mình ngươi cảm thấy đến dân chúng gặp giống như vậy tự phát đối xử với chúng ta sao kính nể một người có rất nhiều loại phương thức thế nhưng có thể để dân chúng như thế đối xử cũng không thấy nhiều lý thiên hữu nhìn bên dưới ngọn núi những người đồ trắng trên mặt rốt cục có nụ cười đại nhân ta biết rồi hay là đây mới là một vị vì quốc vong thân lao tướng quân nên được đái ngộ đi thấy lý thiên hữu không còn xoắn suýt hoàng thượng lần này cách làm sao nô vĩnh biêu cùng từ t i ế n bọn họ cười c ợ t liền hướng bên dưới ngọn núi rời đi lý thiên hữu nhưng là bọn họ phi thường coi trọng thuộc h ạ mà bọn họ cầm y đ ị ề vệ thân là hoàng thượng đao làm sao có thể đối với hoàng thượng có ý kiến đây lý thiên hữu lật xem giờ tờ t r ư ơ người n g tổng phụ trách phát tới thi đấu quy trình mười mấy trang quy trình cao tỉ mị giải thích lần này đại hội võ lâm thi đấu quy trình ngoại trừ trận chung kết vẫn là ở lâm an phủ tổ chức bất biến ở ngoài hắn đều hoặc nhiều hoặc ít thay đổi rất nhiều thi đấu quy trình thực vô cùng đơn giản hiện tại hắn phủ châu quyết ra địa phương phủ châu bên trong tứ kết sau đó gần đây trăm tên i thăng cấp tờ l ệ i ơ sẽ ở lâm an phủ quyết ra cuối cùng người thăng đến không thể vượt phủ châu tiến hành thi đấu tỉ như ngươi qua cửa văn điệp trên hộ tịch là thiên nam phủ vậy thì không thể đi đông hải phủ tiến hành thi đấu nhất định phải ở chính mình địa phương tiến hành thi đấu vậy thì ngăn chặn một chút tờ lợi bang hội ý vào nhiều người thế lớn lúc đoạn thi đấu tiêu chuẩn tình huống xuất hiện lý thiên hữu cẩn thận sau khi xem xong mới đứng đầu b có thể trương tổng ta xem này quy trình rất tốt cứ làm như thế đi quay đầu lại ta cùng triều đình nói một chút các ngươi quy trình tin tưởng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn được rồi vậy cảm ơn lý huynh đệ chống đỡ quay đầu lại chúng ta trong game thấy đến thời điểm sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng sẽ dâng lên một ít địa phương đặc sản lý thiên h i ế u vừa nghe nhất thời có chút thật không tiện ha <cười> ha trương tổng cái kia nhiều thật không tiện à. ai nha lý huynh đệ nhất định phải nhận lấy à, sau này chúng ta muốn ở trong game bàn bạc liên quan với b t lễ ơn hoạt động còn cần triều đình chống đỡ đến lúc đó lý huynh đệ có thể muốn giúp chúng ta nói tốt vài câu a một ít tâm ý mà thôi nhận lấy chính là lý thiên hữu cùng đối phương khách sáo một phen sau liền cúp điện thoại cũng không có hỏi tại sao rõ ràng là chính các ngươi trò chơi nhưng nhất định phải hối lộ chính mình một cái vợ l a y e r lẽ nào các ngươi đối với trò chơi này một điểm lực t r ư ờ n g khống đều không có sao những câu nói này hết thể đều không có hỏi người ta muốn đưa địa phương đặc sản chính mình tại sao phải ngăn đây là chê nhiều tiền vẫn là giả vợ thanh c a o đây vừa định để điện thoại di động xuống một lần nữa trở lại trò chơi liền nghe thấy t r u n g điện thoại di động lại văng lên nhìn thấy cái kia quen thuộc d â y số lý thiên hữu kinh hỉ nhận nghe điện thoại này sư minh nghĩ như thế nào đến cùng ta gọi điện thoại a làm sao không có chuyện gì liền không thể điện thoại cho ngươi ngươi còn ở ma đô sao đêm nay có rảnh rỗi hay không đi ra tụ tụ tập tới rảnh rỗi rảnh rỗi nhất định phải rảnh rỗi a sư huynh ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi cúp điện thoại sau không bao lâu lý thiên hữu tin nhắn riêng trên liền thu được một cái địa chỉ hướng dẫn một hồi cách mình phòng cho thuê địa phương còn không bao xa đánh xe cũng sẽ không đến hai mươi phút dáng vẻ hẹn cẩn thận thời gian là buổi tối bảy hát chung nhìn đồng hồ hiện tại cũng đã năm điểm hơn nhiều lý thiên hữu thu thập một hồi liền chuẩn bị ra ngoài thấy sư h u n h của chính mình đi tới g i ớ đi đại đội sau cũng ít nhiều năm không thấy tối hôm nay có thể chiếm được khỏe mạnh uống một chén không say không về loại kia chương ba trăm ba mươi hai sư h u n h đệ truyền kiếm b á i phòng cố phủ dựa theo phát tới địa chỉ lý thiên hữu tìm tới gặp mặt vị trí là một nhà hai tầng quán rượu nhỏ tên rất đơn giản liền cứ gọi quán rượu nhỏ đẩy cửa sau khi tiến vào khả năng bởi vì thời gian còn sớm nhà này quán rượu nhỏ người còn chưa nhiều chỉ có linh tinh mấy người ngồi uống rượu giữa lúc lý thiên hữu muốn gọi điện thoại hỏi thăm sư m i n h ở đâu lúc liền nghe thấy cách đó không xa một góc bên trong chuyển đến âm thanh tiểu lý nơi này nơi này lý thiên hữu sau khi thấy vội vã đi qua nhiệt tình cùng đối phương ôm ấp một hồi phương sư h i n h đã lâu không thấy a lý thiên hữu trong miệng vị này phương sư h i n h thân cao sắp tới một m tám mặt chữ quốc chỉ có thể nói ngũ quan văn chính không thể nói đẹp trai khí thế nhưng hai mắt n h ư n g phi thường lấp lánh có thần ăn mặc quần jean trên người mặc lên kiện áo khoác bằng da bên hông phồng lên lý thiên hữu biết đó là cái gì x u ố n g lục mà nhìn thấy tình huống này lý thiên hữu sắc mặt hơi đổi một chút có chút lo lắng hỏi không có sao chứ sư h i n h không phải chấp hành nhiệm vụ trong lúc là không cho phép mang theo súng lục ra ngoài điểm ấy là bọn họ đại đội bên trong q u ý củ mà chính mình phương sư v i n h hiện tại nhưng mang súng lục rất rõ ràng là ở làm nhiệm vụ mà làm nhiệm vụ trong lúc tới gặp mình lý thiên hữu là sợ hắn sư v i n h phạm sai lầm dẫn đến bị đ i lại rất rõ ràng phương sư v i n h biết lý thiên hữu lo lắng cái gì bắt chuyện hắn sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói rằng t i ê n tâm đi ta là vừa vặn ở ma đô bên này chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi kết thúc mới dự định gặp gỡ ngươi đêm nay trở về kinh thành báo danh đi tới không có chuyện gì nghe được nói như vậy sau lý thiên hữu mới yên lòng Thế nhưng vẫn là không khỏi có chút ngạc nhiên sư m u n h lần trước cùng sư phó t á n gấu lao nhân ra người không phải nói trong đội tất cả mọi người đều đi phía nam à lẽ nào phía nam vụ án kết thúc đến cùng cái gì vụ án à, lại muốn toàn đội quá khứ ngay ngắn bốn phía nhìn một chút thấp giọng hướng lý thiên hữu nói rằng phía nam đồng thời diện m u ô án hung thủ giết một nhà m ư ờ i một người ăn thủ đoạn cực tàn nhẫn liền tiểu hài tử đều không công tha địa phương cảnh sát vốn là cho rằng là đồng thời bình thường báo thủ tình giết loại này vụ án rất nhanh sẽ khoa chặt mãi cái kẻ tình nghi thế nhưng sau đó phát hiện vụ án này có chút kỳ lạ có hiểm nghỉ những người kêu căn bản là không có gây án thời gian này lên vụ án ở địa phương ảnh hưởng rất tác liệt vì mau chóng phá án bộ bên trong mới để sư phó dẫn đại đội thành viên quá khứ lý thiên hữu t r ừ n g lớn hai mắt mười một người bị diệt môn loại này vụ án ở bây giờ xã hội này điều kiện dưới có thể là phi thường vô cùng nghiêm trọng vụ án nếu là không có đúng lúc trinh phá lời nói đến tiếp sau mang đến xã hội ảnh hưởng nhưng là rất lớn chẳng trách bộ bên trong dĩ nhiên để đại đội tất cả mọi người đều qua thế nhưng nhớ tới lần trước gọi điện thoại đến hiện tại đều qua hơn một tháng đi chăng lẽ còn không phá sao không đây ngay nắn g nhấc một hóc tiểu say rượu tiếp tục nói ta là bởi vì lúc đó chính đang truy tung một nhóm buôn lậu buôn bán cho nên mới không có bị triệu tập tiến vào đội thế nhưng tình huống cũng hiểu rõ một chút sự tình rất phức tạp trải qua điều tra mới phát hiện này lên án mạng bên trong dĩ nhiên là ba nhóm người cộng đồng phạm tội mỗi người đều có phạm tội sự thực thế nhưng vết thương trí mệnh là ai tạo thành còn không biết còn có chính là định tội hiện ở bên k i a t h ậ t giống tình huống là biết rõ ràng là bọn họ phạm tội thế nhưng còn không có tìm được tính quyết định chứng cứ cho thấy là bọn họ ở phạm tội hiện tại ngươi đã hiểu chứ lý thiên hữu hiện đại tra án có thể không giống ở trong game thái huyền vương triều có thể dựa vào l ử a đe dọa đến định tội nhất định phải có xác thực chứng cứ cho thấy đối phương đúng là ở phạm tội phải có hoàn chỉnh chuỗi bằng chứng mới được bất kỳ dựa vào cỡ mức rụ rỗ chiếm được chứng cứ đến thời điểm ở tòa án trên đều là không làm được mấy cái này cũng là phiền phức địa phương Được đừng đây? đi đúng đồ ngươi ngươi như sư ngươi có cũng chơi cái chơi Có rồi, trò hỏi, nói giới kia sinh phó món thêm nhất thế Tên tự thế thể Nghe không? Gần nào gì gì à? à? vào do dựa thấy đối phương hỏi cái này lý thiên hữu lập tức lên tinh thần mặt mày hớn hở cùng mình sư huynh nói tới chính mình ở trong game sự tình bao quát những người phá vụ án hay là cũng chỉ có ngay mặt đối với đã từng đại đội bên trong người lúc lý thiên hữu mới gặp thể hiện ra hắn nguyên bản dáng vẻ ở đại đội bên trong hắn là tuổi tác ít nhất mặc kệ là sư phó vẫn là các sư huynh sư tỷ đều phi thường chăm sóc hắn người tiểu sư lệ này hãy cùng trong game sở vân như thế cho nên khi đối mặt bọn họ lúc lý thiên hữu là không có bất kỳ phòng bị nào dù sao đó là quá mệnh giao tình ha ha ha nghe như thế một nói ở trong đó thế giới đúng là đặc sắc đây không nghĩ đến coi như chơi trò chơi ngươi vẫn là không thả xuống chính mình lão bổn hành a đến cùng sư huynh uống một chén một đêm này lý thiên hữu không lại để ý tới nhi cái gì trò chơi hắn chỉ muốn cùng mình sư huynh khỏe mạnh uống rượu không say không về loại kia vương hữu tài vào cửa nhìn sau đến lý thiên hữu p h ờ phạc d á n g vẻ tò mò hỏi lý đại ca ngươi làm sao a tối hôm qua ngủ không ngon sao lý thiên hữu ngáp một cái không trả lời hữu tài lời nói chỉ là để hắn cho mình pha chén trà tỉnh lại đi thần không nghĩ đến say rượu hiện tượng còn có thể truyền tới trong đêm dẫn đến hắn một toàn bộ sáng sớm đều buồn bạ h i u xịu vây được muốn đi ngủ hai người bọn họ đi rồi sao nghe lý thiên hữu hỏi như vậy đạo vâng hữu tài gật ngủ ân vong xuyên đại ca cùng hải xuyên đại ca sáng sớm liền xuất phát đi thiên nam p h ủ lý đại ca cái k i a cái gì người ngoài thôn đại hội võ lâm chúng ta không tham gia được sao phí lời người ngoài thôn đại hội võ lâm sẽ không xem tên a nói rõ là chỉ có người ngoài thôn có thể tham gia a ngươi tham gia cái cây bùa a nếu không là hải xuyên hắn nhất định phải đi tham gia cho vui nói muốn nhìn một chút người ngoài thôn bên trong còn có cái gì cao thủ tồn tại ngươi xem ta sẽ để hắn đi không uống vào mấy ngụm trà nóng sau cái kia lưu manh nặng nề trạng thái mới rốt cục có chuyển biến tốt trở lại hoàn thành sau lý thiên hữu liền vẫn lại thấy các loại người đều không có thời gian khỏe mạnh đi b á i phòng một hồi chính mình người quen biết người ngoài thôn đại hội võ lâm còn không chính thức bắt đầu hiện nay không có cái gì quá nhiều chuyện lúc này mới rốt cục có thời gian đi bên ngoài đi bộ đi bộ hữu tài lễ vật đều chuẩn bị tốt rồi sao đều chuẩn bị tốt rồi lý thiên hữu g ậ t g ù đặt chén trà xuống đứng d ậ y cái kia đi thôi ngày hôm nay ngươi cùng t h i ê u dương giúp ta xách s á đổ vật lý thiên hữu phủ đệ ở bên trong thành vậy dĩ nhiên trước tiên từ giữa thành bắt đầu m a ngài theo h n nhị tướng h cắp đ đến cô phủ, là ý Thiên t Hiếu ra hiệu hưu ra i đi i gó cửa sau l ề nha yên n t ĩ ở ngoài c ử l ớ nha ngài h a n là cầm y hệ vệ lý đại nhân đúng không là tới tìm chúng ta lão ra sao quản sự nhìn thấy lý thiên hữu đoàn người sau đầu tiên là do dự một lúc nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại người trước mắt này là ai muốn hỏi gần nhất hoàn g thành n ổ i danh nhất nhân vật cái kia nhất định trừ lý mỗ nhân ra không còn có thể là ai khác hoàng thượng s ắ p phong thứ một trăm hộ mới lên cấp cầm y hệ vệ thiên hộ đã chính thức tiến vào mọi người tầm nhìn ở trong không sai lý mỗ nhân đến đây bãi kiến cố đại nhân tính s i n quản sự thông bẩm một tiếng lập tức lập tức lý đại nhân ngày sau đó ta lập tức đi vào cùng lao ra nói không thời gian bao lâu từ cố phủ bên trong lại đi ra một người chỉ là người này cũng không phải quản gia mà là cố gia minh cố công tử lý thiên hữu nghi hoặc lên tiếng chào hỏi chẳng qua là cảm thấy kỳ quái lúc nào trung thư thị lang nhi t ử thành tích khách cố gia minh cũng là phi thường nhiệt tình đi xuống bậc thang trước tiên hướng lý thiên hữu nhóm ba người một người thư sinh lễ sau mới mở miệng nói rằng sớm tới cửa ở ngoài chim khách để gọi gia minh liền biết ngày hôm nay nhất định phải quý khách tới chơi không nghĩ đến dĩ nhiên là lý đại nhân lý đại nhân mau mời vào phụ thân ở chính sành chờ ngày đây không đúng đại đại không đúng cố gia minh đối với mình n h i ệ tình t một điểm mình có thể lý giải dù sao đã từng chính mình cứu nàng tỷ tỷ một m ạ n g m à thế nhưng hiện tại có chút n h i ệ tình t quá đáng chứ chính mình chỉ là đến b á i phòng một hồi m à thôi cần dáng dấp như vậy sao mang theo loại n g h ỉ vấn này lý thiên hữu ba người theo cố gia minh đi vào cố phủ chương ba trăm ba mươi ba khó chịu một bữa cơm đưa cho cố lệ bình lễ vật theo cố gia minh đi đến chính sảnh lý thiên hữu liền nhìn thấy cô thành ngồi ở vị trí đầu ở bóng trà thế nhưng sắc mặt có thể không cái gì hài lòng dáng vẻ nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ cùng quan công như thế chỉ là người ta quan công mặt là hồng cố thành giờ khắc này mặt là đen còn mang theo xem k ỹ ánh mắt nhìn mình lý thiên h ư u trong lòng phi thường nghi hoặc nhưng còn là phi thường quy củ hành lễ để h ư u tài thả xuống lễ vật sau mới mở miệng nói rằng tại hạ nhìn thấy cố đại nhân về hoàn g thành sau vẫn phi thường bận rộn chưa kịp đến đây bãi kiến hôm nay cố ý đến thỉnh tội một ít lễ vật nhỏ kính xin đại nhân nhận lấy h ừ cố thành hư l ạ n h một tiếng lý đại nhân cũng vẫn toán h i ể u chuyện biết mình đến bãi kiến trộm lễ vật lao phu liền nhận lấy ai không phải a ta chính là khách khí khách khí thật coi mình là đến thỉnh tội a lý thiên hữu vừa định hướng cố thành hỏi một chút chính mình nơi nào đắc tội hắn liền nhìn thấy cố thành bên tay trái mảnh bị người x ú c lên từ giữa viện đến người này lý thiên hữu rất quen thuộc đến đều xem hơn người ta thân thể chính là cố lệ bình nhìn thấy cố lệ bình sau lý thiên hữu đầu góc lại không khỏi nhớ tới một chút kinh diễm hình ảnh đến vội vã cơ cơ đầu bỏ đi những ý nghĩ này xem ra tối h ô m qua rượu s á t thực uống nhiều rồi a l u n g t u n g hướng cố lệ bình cười cận lý thiên hữu gãi gãi đầu bình nhị cô nương ngươi tốt gần nhất như thế nào a cố lệ bình mặc hưởng hồng hạ thấp người thi lễ một cái sau mới hồi đáp đa tạ lý đại ca quan tâm bình nhi tất cả mạnh khỏe nghe nói lý đại ca bị vây ở trên đại tuyết sơn bình nhi trong lòng vẫn vì là lý đại ca ngươi c ầ u phúc đây bây giờ nhìn đến lý đại ca bình yên vô sự sau bình nhi liền yên tâm khắc khắc cố thành làm bộ ho khan hai tiếng nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình lúc này mới để lý thiên hữu ngồi xuống nói chuyện lý đại nhân không phải phụ trách người ngoài thôn đại hội võ lâm công việc sao làm sao t r ả rảnh rỗi đến lao phu quý p h ụ làm k h á c h à, sẽ không làm lỡ ngươi lý đại nhân làm vật chứ lao già này làm gì ngữ khí như vậy x u n g a chính mình không phải là xem sạch con gái ngươi thân thể mà lại nói cái kia còn không phải là vì cứu người lại không phải là mình mạnh mẽ muốn xem trong lòng tuy rằng muốn như vậy thế nhưng lý thiên hữu ngoài miệng nhưng còn là phi thường khách khí giải thích một hồi thi đấu mới vừa mới bắt đầu hiện nay chủ yếu ở mỗi cái phủ trâu bên trong một chốc ngược lại không cần như vậy bận điệu vì lẽ đó ngày hôm nay mới dự định b á i phòng một hồi các vị tiền bối b ạ n tốt ồ ý tứ là không chỉ là đến b á i phòng lão phu ta hóa ra là tiện thể à ừ cố thành hư lệnh một tiếng vẻ mặt phi thường không thích mà cố gia minh lúc này chỉ là túi đầu xem trong tay quạt giấy cái kia không công mặt quạt cũng không biết đến cùng có gì đã xem ở loại kém nhất nhà liền đến ngày này nghe được lý thiên hữu nói như vậy cố thành vẻ mặt cuối cùng cũng coi như hơi hơi khá hơn một chút tốt xấu chính mình là đệ nhất g i a bị b á i phỏng cái kia ý nghĩa không giống nhau nếu đến rồi cái kia buổi trưa ngay ở quý phủ ăn cơm đi cơm nước xong n g u y ê nên n đi nhà khác đi nhà khác bữa cơm này ăn lý thiên hữu cái kia khó chịu a đại khái quy trình là như vậy cố lệ bình hỏi lý thiên hữu đáp cố thành hư lệnh một tiếng lý thiên hữu hỏi cố lệ bình đáp cố thành hư lệnh một tiếng cố thành hỏi lý thiên hữu đáp cố thành lại hư lệnh một tiếng mà cố gia minh toàn bộ hành trình ngay ở bãi cơm đầu cũng không có nhấc quá một lần lý đại ca bình nhờ muốn đi nam hải phủ khả năng sau đó rất khó gặp lại được n g ư ờ i nghe được cố lệ bình lời nói sau lý thiên hữu ngẩng người không nhịn được hỏi khỏe mạnh làm sao muốn đi nam hải phủ a chờ cố lệ bình sau khi giải thích xong lý thiên hữu thế mới biết đối phương hóa ra là đi nam hải phủ người hầu là vẫn là nàng tha thiết ước mơ sự t ì n h trong lòng không khỏi vì cái này có giấc mơ cô gái cảm thấy cao hứng bất kỳ giấc mơ đều đáng giá bị tôn trọng cũng chỉ là việc đồng áng loại này liên quan đến, đến xã tắc dân sinh giấc mơ đây lý thiên hữu cởi cận sau hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi cô đương ngươi còn nhớ ta đã từng nói sao chỉ cần ngươi ngày sau có cơ hội thật sự đi thực hiện m ộ n g tửng rồi lý đại ca nhất định sẽ đưa ngươi một phần lễ vật tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu thích cố lệ bình trên mặt mang theo ngượng ngùng nói đạo chỉ cần lý đại ca đưa bình nhi đều sẽ thích hừ không cần hỏi đây là cố thành bữa cơm này cũng không biết hử bao nhiêu thành lý đại nhân đưa tiến tiểu nữ lễ vật gì a nói n g h e một chút lý thiên hữu tự tin nợ nụ cười thế kỷ hai mươi mốt cái gì quý nhất phi từ xưa tới nay cái gì quý giá nhất nhật ì n chung quanh một vòng sau, thấy lo chuyện nhà ba người nghi hoặc dáng hoặc cười thấy sau, một Thiên vẻ, lo Lý ba n nói ra đoán. Nhân ra à i Nhân tài là cao quý nhất thái huyền vương triều việc đồng áng phát triển không thuận cũng là bởi vì thiếu hụt xem bình nhi cô nương như vậy chuyên nghiệp việc đồng áng nhân tài người đọc sách cũng không muốn đi nghiên cứu việc đồng áng vấn đề thế nhưng ta nhưng có biện pháp vì là bình nhi cô nương chiêu nạp đến một nhóm việc đồng áng nhân tài dùng đến giúp đỡ bình nhi cô nương thực hiện lý tưởng của chính mình cố thành ánh mắt nhất động có chút biết lý thiên hữu ý nghĩ nhưng vẫn là tiếp tục hỏi mạnh miệng ai cũng sẽ nói người biện pháp lại là cái gì đây nhân tài lại từ đâu nơi mà đến đây lý thiên hữu chỉ chỉ chính mình cùng tại hạ như thế nhân tài ở người ngoài thôn bên trong a nếu bàn về làm ruộng t r ố n g rau tại hạ quê nhà có thể coi là tổ tông cấp bậc người ngoài thôn bên trong tuyệt đối có lượng lớn hiểu nông tăng nhân tài chỉ cần đem bọn họ phái cho bình nhị cô nương thuyên t r u y ề n tin tưởng nhất định sẽ đối với thái huyền vương t r i ề u nông tăng đưa đến tác dụng cực lớn l ờ i ấy thật chứ cố thành nghiêm t ứ c hỏi hắn ở trung thư tỉnh bên trong mặc cho thị lang vốn là phân quản nông tăng cố lệ bình cũng là bởi vì chịu đến cố thành ảnh hưởng đang quyết định dấn thân vào với nông tăng phương diện này tự nhiên đối với chuyện này phi thường quan tâm lý thiên hữu tự tin là cư nhiều như vậy bên trong người chơi lẽ nào liền không nông nghiệp học viện tốt nghiệp liền không hiểu làm sao cải thiện thủy lợi cải thiện đồng ruộng đánh chết lý thiên hữu cũng không tin tưởng a phải biết học nông nghiệp có thể không cũng may trong thực tế tìm việc làm a vậy chỉ cần tuyên bố chiêu công nhu cầu dành cho đầy đủ hậu đãi đ á i ngộ còn sợ hấp dẫn không đến những học sinh k i a sao không cần đứng đầu nhất cái k i a một nhóm chính là qua loa học sinh dựa vào trong thực tế cái k i a ưu tú trí thức liền đủ để đối với thái huyền vương t r i ề u nông tăng t i ê n hành to lớn cải tiến tác dụng nếu như ngươi thực nói những người người ngoài thôn thật có thể cải thiện nông tang xây dựng thủy lợi lao phu bảo đảm nhất định sẽ thực tại bẩm báo hoàng thượng ký ngươi một cái công lớn nhưng nhất định phải chân thực người có thể tin được mới mà không phải lừa gạt người lý thiên hữu cười cận ngài yên tâm đi điều này cũng làm cho là chúng ta thái huyền vương triều kỹ thuật còn không được nếu không thì liền mẫu sản mấy trăm hơn một nghìn kg siêu cấp lúa nước đều có thể chỉnh đi ra nghe nói như thế sau nguyên bản còn nghiêm túc cố thành l ệ n h không được ghét bỏ liếc nhìn lý thiên hữu nói hưu nói vượng không hiểu nông t ă n g liền chớ nói nhảm còn mẫu sản mấy trăm hơn một nghìn kg ngươi biết cái kêu ý vị như thế nào sao cái gì cũng không hiểu liền nói mỏ lời này sau đó đừng nói không phải vậy để người chê cười ngươi lý thiên hữu chậm rãi thu lại nụ cười đổi thành hắn thần sắc nghiêm túc thật lòng nhìn cố thành cố đại nhân đây là tại hạ quê nhà một vị thánh nhân làm được sự tỉnh t ạ không không chương ạ k ba trăm ba mươi bốn tự tin vong xuyên thấy lý thiên hữu vẻ mặt thật tình như thế cố thành tự nhiên là tin tưởng mấy phần thế nhưng đối với trong miệng hắn cái tia mẫu sản mấy trăm hơn một nghìn cân lúa nước vẫn là báo lấy nghiêm trọng h o à h nghi lý thiên hữu không cưỡng cầu đừng nói cố thành coi như năm đó vị kia thánh nhân đưa ra ý nghĩ này đến trên đời một đám người lớn cũng đều cho rằng hắn là ở ý nghĩ a kỳ lạ nhưng cuối cùng sự thực vẫn là chứng minh một điểm có người có thể được gọi là vĩ đại đều là có nguyên nhân không chỉ có muốn siêu cao thiên phú còn có muốn khác hẳn với người thường kiên trì bên trong dọc theo đường đi bất luận cái nào đoạn thời gian không có chịu đựng liền từ bỏ cái kia sau khi sở hữu thành quả đều sẽ gặp không còn tồn tại tuy rằng không tin tưởng có mẫu sản mấy trăm trên nặng ngàn cân lúa nước thế nhưng đối với lý thiên hữu nói tới những người h i ể u nông tang người ngoài thôn một chuyện cố thành còn là phi thường quan tâm lần này liền cơm đều không dự định lại ăn liền vội vang nói muốn dẫn lý thiên hữu đi hoàng cung gặp vừa vẫn bị cố gia minh cùng cố lệ bình hai tỷ đệ ngăn lại không phải vậy thật liền ăn ăn liền chạy đi hoàng cung làm việc đi tới có điều từ điều này cũng có thể nhìn ra cố thành là chân tâm dự định vì là dân chúng làm điểm thực sự loại kế quan có được hay không trước tiên khác chưa biết liền vì là dân chúng làm thực sự điểm ấy đến xem cũng đã vượt qua tuyệt toàn c ụ c quan t r ư ớ c lý thiên hữu cũng không khỏi đối với vị này trùng chính mình có ý kiến lao tiên sinh nhìn với cặp mắt khác xưa cố đại nhân không nên nóng lỏng chiêu mộ nhân tài cũng cần thời gian không phải lập tức liền có thể hoàn thành ngược lại bình nhi cô nương muốn đi nam hải phủ chờ ở dưới trước tiên đi triệu tập người tốt mới sau liền để bọn họ đi nam hải phủ bình nhi cô n ư ơ n g cái kia thử xem hiệu quả nếu như hiệu quả tốt lời nói là có thể nắm bộ này kinh nghiệm đặt ở toàn quốc thử xem cố thành sau khi nghe xong không khỏi gật cụ có lý có chứng cứ không sai xem ra lý đại nhân xác thực không phải ăn nói xung ô dao động người nếu như vậy vậy thì chờ ngươi chiêu mộ được rồi nhân tài nói s a u đi thế nhưng lão phu hay là muốn trước tiên cùng h ư u tướng còn có hoàng thượng nói một chút chuyện này cũng a n bài xong sau khi ngươi chiêu mộ đến những người, người ngoài thôn liên theo cố đại nhân ngại ý tứ đến làm đi có lý thiên hữu nói chuyện này sau bữa cơm này mới bắt đầu trở nên bình thường lên cố thành còn hướng lý thiên hữu kính chén rượu đây trêu đến lý thiên hữu kinh hoàng không nớt vô sự lấy lòng không gian tức đạo ông lão này thái độ chuyển biến quá nhanh đi sợ không phải là đối ta có cái khác sợ cầu、Cách. vương hữu t ả i cùng kim chiêu dương hai người đánh liên tục v à i ở non nê đối với vừa n ã y ở cố phủ bên trong bữa cơm kia ngược lại hai người bọn họ là phi thường hài lòng một chút cũng không cảm nhận được trên bàn kỳ quái bầu không khí cũng không để ý tới nhỉ lý thiên hữu bọn họ nói nông tang nhân tài sự tỉnh một lòng một dạ toàn đặt lên bàn cơm nớt lên thất ước áo các người a Vương Hiếu Tài cùng Kim chiêu Dương hai người thường cùng nhìn nhau, phi thường nghỉ mạnh Hiếu Chiêu hai phi hoặc khỏe Tài Kim lý, lý Đại Ca ước mặc công chức hoặc hay muốn làm bọn vẫn án áo họ là là là gì, kệ võ vị, thiên a cái hữu không nói gì chỉ là hướng bọn họ cười cợt có lúc buồn phiền hay là cũng là bởi vì nghị quá nhiều xem hữu t à i cùng chiêu dương này hai người tâm tư đơn thuần có thể có cái gì buồn phiền tồn tại đây đói thì ăn bị nuốt liền ngủ tỉnh lại liền làm việc mỗi một ngày đều có mục tiêu rõ rệt mỗi một ngày đều quá phi thường phong phú ở trong mắt bọn họ sinh hoạt không phải là như vậy mà nay không phải trào phúng lý thiên hữu là thật tức cao như thế tâm tư đơn thuần hải tử nếu như cùng người xấu mỗi ngày cùng nhau vậy còn không đến bị dạy hư sao cũng còn tốt là theo chính mình vị này ưu tú đại ca a nếu không thì này hai hải tử còn chưa đến bị người quại đi tới sao đi đổi nhà tiếp theo này thời gian một ngày bên trong ba người bọn họ không chỉ có b á i phòng cố phủ còn đi tới đô ý viện đi tới cây văn văn độc yêu cửa hàng còn vẫn an chức ở vấn tình lâu bên trong cứu tống vi vi cô nương cô nương này hiện tại hoàn thành cây văn văn trong cửa hàng vương bài tiêu thụ nhân viên đừng xem người ta là cái cổ đại cô gái bán lên quần áo đến so với những người nữa đỡ lỡ nhân viên cửa hàng có thể lợi hại hơn nhiều nay đều phải cảm tạ lý đại nhân sự giúp đỡ của ngài vi vi một đời đều không thể báo đáp lý thiên hữu cười cợt không coi là chuyện to tát ngươi có thể đừng nói như vậy ngươi hiện tại quá thật có thể theo ta không có quan hệ ý có thể ở văn văn trong cửa hàng kiếm tiền vậy cũng là dựa vào ngươi bản lãnh của chính mình nếu như ngươi không cái kia năng lực nàng cũng sẽ không cho ngươi phát cái kia tiền lương đúng rồi vi vi tỉ ngươi cố lên ta tháng này thiết trí tiêu quan thưởng tranh thủ cũng nắm tới tay đến nhìn thấy tổng vi vi ở cuộc sống này vui vẻ như vậy lý thiên hữu cũng yên lòng có đ i ề u hay là hỏi một hồi đối phương lạc ra những người kia có hay không tới quáy dày quá nàng tống vi vi lắc đầu một cái lý đại nhân yên tâm cũng không có vừa mới bắt đầu vi vi còn lo lắng quá thế nhưng lạc gia vẫn không có người đến quay dày quá vì vi lý thiên hữu nghĩ một hồi lần này hỏa dược sự tỉnh tuy rằng không cẩn thận hiểu rõ quá thế nhưng nhờ vào lần này lạc gia b u ồ n bán hỏa dược một chuyện n h ạ hoàng thượng giận dữ thật giống là gia đại huyết mới lắng lại trận sóng gió này còn bao lớn huyết cái kia lý thiên hữu liền không thâm nhập hiểu rõ chỉ cần không chọc đến chính mình còn hắn lạc gia thế nào đây chờ bận việc đến vào buổi tối lý thiên hữu mới mang theo kim chiêu dương hướng chính mình biệt viện trở lại vương hữu tài nhà ở bên ngoài thành phải trở về cùng hắn mẹ già hiện tại cũng chỉ có ha đem kim chiêu dương bồi tiếp lý thiên hữu chiêu dương người đi luyện công đi không có chuyện gì chớ quấy g i â y ta có người tìm ta lời nói lại nói gian do một lần sau lý thiên hữu lại trở về gian phòng của mình bên trong bắt đầu tiếp tục tu luyện cái kêu b ả n cực kỳ tàn ác lao từ luyện thể tường giải n g h e bên trong gian phòng truyền đến từng trận tiếng têu thảm thiết tâm kim chiêu dương không khỏi dùng mình một cái không trách lý đại ca võ công lợi hại như vậy luyện công đều có thể luyện phát ra tiếng têu thảm thiết đây chính là lý đại ca cái gọi là nam nhân liền muốn đối với mình tàn nhẫn một chút sao nghĩ một hồi sau kim chiêu dương cũng cảm giác mình không nên tiếp tục trì hoán thời gian móc ra lý thiên hữu cho hắn cựu chuyện cân quốc công ngồi xếp bằng ở trong viện trên băng đá liền bắt đầu tu luyện lên món đồ này không chỉ có hắn có trực thuộc lý thiên hữu tổ bốn người đều có nhân thủ một bản số hạn không giới lượng g i ằ n g đạo lý lý thiên hữu người thủ trưởng này làm sắc thực thực rất không sai ngược lại có thứ tốt đều sẽ nghĩ tới cho bọn họ giữ lại trừ một chút không tốt chuyển ra ngoài tỉ như khoái đao cây khô gặp mùa xuân còn có gần nhất mới được luyện thể thần công lao từ luyện thể t ư ờ n g giải ở ngoài hắn có thể chia sẻ đều sẽ giao cho thuộc hạ đi tu luyện đan dược tiền tài các loại độc giữa thuốc mê ám khí nói chung lý thiên hữu có hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho gần nhất thuộc hạ trực thuộc lắp đủ đến lại như giờ khắp này vong xuyên như thế Phi thường tự tin đi ở hãn châu thành trên đường phố vong xuyên đối với có thể không từ thiên nam phủ thăng cấp lúc này không có bất kỳ lo lắng nguyên nhân không những khác lại như đánh trò chơi như thế t ử lý thiên hữu cái kia nhận được tham gia đại hội luận võ nhiệm vụ sau hắn liền thu hoạch được một đống lớn hoàn thành nhiệm vụ đạo cụ đường môn độc nhất đăng ký năm trong vòng mười trượng chạm vào hắn phải chết hắn vong xuyên tay trái tay phải hai bức đường môn độc nhất độc dược hủ cổ độc du tự cường tăng mạch bản hai bình đừng nói đồ hắn một thanh kiếm cho mấy trăm người vũ khí nạp liệu đều được. đường môn độc nhất thuốc mê mê hồn hương du tự vượng tăng mạnh phun s ư ơ n g bản n a m bình phun s ư ơ n g bản vừa ra tới lý thiên hữu liền lấy đi mười bình phân cho v o n g xuyên n a m bình mang theo nhiều như vậy đồ vật v o n g xuyên thậm chí có một loại cảm giác sai năm thiên hạ vô địch nhìn n g ầ g đầu đỡ ngược xoài bước hướng phía trước đi đến v o n g xuyên tần hải xuyên có một loại cảm giác hắn thật giống nhìn thấy một cái khác lý mỗ nhân chương ba trăm ba mươi lăm v o n g xuyên trực tiếp thăng cấp ta nói hải xuyên ngươi làm gì thế không cũng lĩnh một bộ trang bị a trước đây ta còn không, không hiểu lý mỗ nhân cách làm hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rồi này một thân trang bị lắp đủ sau chúng ả m giác toàn tăng vụt lên à, Vong、xuyên、cười an A, toàn lên Xuyên vụt a hà Hải không hề nói. Tân Xuyên mặt cảm x c câu, trả một giả lời võ ê n n k h ô dựa vào v ậ ta ngoại thân, Vong Xuyên, người đường đi s i rồi. Thiết, h c ú người ta n g ngoài thôn quê nhà có vị vĩ nhân nói câu nào mèo đen mèo trắng có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt hôn giang hồ then chốt là muốn b ả o m ệ n h chỉ cần có thể sống sót vương bắt cũng có thể trở thành l à quý lão tân hải xuyên lắc đầu một cái không nói gì thêm nữa đại gia hỏa con đường không giống nói nhiều hơn nữa cũng vô ích thực này vẫn đúng là không phải vong xuyên nói mỏ liền thái huyền vương triệu nơi này giang hồ thật đúng là quá hiện thực cùng trong thực tế tiểu thuyết võ hiệp không có chút nào như thế á m khí thuốc mê độc dược có vẻ thấp hèn lời này ngươi d á m cùng đường môn nói một chút đi không phải những người giang hồ kia thật sự chống c ự những thứ đồ này cho nên mới nói những này là thấp hèn mà là bởi vì bọn họ không có không h i ể u tài yêu thích nói những này có không nguyên nhân cũng là bởi vì đố kỵ đường môn sản xuất đồ vật ở trên giang hồ vậy cũng đều là bảo bối hàng trên chợ đen nhưng là giá cao sản phẩm đây vong xuyên ngươi có có nghĩ tới không vạn nhất trên đại hội võ lâm không cho dùng những thứ đồ này đây vong xuyên sửng sốt một chút đúng rồi những đồ chơi này n h ì nếu n như không cho dùng cái k i a chẳng phải là lãng phí nhìn dáng dấp đến hảo hảo hỏi thăm một chút không làm được thời điểm mấu chốt đến tự mình hạ tràng mang mang tiết đ ấu giờ tờ công ty ở thiên nam phủ cái này phủ châu cộng thiết lập ba cái võ đài hãn châu thành vậy thì có một cái ngay ở thành đông một mảnh đất hoang trên bày xuống cái võ đài chỉ cần đưa ra chính mình qua cửa văn điệp chứng minh là thiên nam phủ người là được luận v õ quy củ vẫn là rất đơn giản thăng cấp phương pháp càng là rõ ràng sáng tỏ thắng liên tiếp ba vòng tiến vào vòng kế tiếp quý đâu sau khi đang chầm chậm làm hạ thấp đi muốn trở thành hãn châu thành hạt giống tuyển thủ toàn bộ so với xong còn m Bốn ngày thời gian、đây. đương nhiên còn có mặt khác một loại phương năm. đây, thời mặt một khác phát loại có vậy o Vong n Xuyên. Hắn là vong Xuyên. g h là t t h a giả、à. Liền hắn cũng tới vậy còn ũ n g tới Vậy c so với cái gì à trực tiếp để hắn thăng cấp được rồi người ta đều là thần kiếm sơn nội môn đệ tử lý truyền cầm ý địa vệ tổng kỳ chỉ so với cái kia ở trong truyền thuyết lý m ỗ i nhân thấp một ít nhưng cũng là phi thường lợi hại không hiểu chứ đã tham gia lạc nhạn quan chiến sự các người chơi đều tận mắt quá vong xuyên kiếm trên có thể phát ba cái gì có thể phát ba a ngươi làm đánh gạt ca đây được kêu là kiếm cương không gì không xuyên thủng kiếm cương một cái đều luyện thành cơ ư n g khí cao thủ cha cha cha đây là trận chung kết tuyển thủ a để hắn thăng cấp được rồi còn lãng phí thời gian như vậy đi so với cái gì a vong xuyên chỉ là ở luận võ hiện trường vừa lộ diện qua cửa văn điệp vừa mới đưa lên chu vi liền truyền đến từng trận tiếng nghị luận t h a n h cựu toàn mạng cái thứ nhất hỏa ra vòng tờ l a y ơ vong xuyên cái này ai đi nổi tiếng vẫn luôn là phi thường phi thường cao toàn mạng cái thứ nhất bị cựu đại phái thu vào sơn môn tờ l a y ơ toàn mạng cái thứ nhất học được k i n h công nội công tờ lây ơ chờ chút hết thệ đều để các người chơi thực đối với cái này ai đi phi thường quen thuộc chỉ là khổ nỗi không làm sao nhìn thấy bản thân mạng th không nghĩ đến liền loại này tờ lơ bên trong m i n h tinh nhân vật cũng tới tham gia đại hội luật võ nhất thời cảm giác phi thường ngạc nhiên đều dồn dập để thi đấu nhân viên quản lý để vong xuyên trực tiếp thăng cấp được thi đấu nhân viên quản lý cũng vì khó à nào có các người chơi nói cái gì nên cái gì đạo lý thế nhưng đối với vong xuyên cái này ai đi công ty bọn họ cũng quan tâm rất lâu biết hắn võ công xác thực không cần làm sao tiến hành đấu vòng loại thi đấu cái kia hoàn toàn chính là bắt nạt người nhưng dù gì cũng đến nghiệm chứng một hồi giờ tờ công ty hãn châu thành thi đấu khu mấy vị người phụ trách đụng một cái đầu sau thì có một người tới đến vong xuyên trước mặt vong xuyên ngươi tốt đều biết ngươi v õ công cao cường thực cũng xác thực không cần tham gia cái gì đấu vòng loại nhưng ngươi xem có thể hay không cho mọi người chúng ta hỏa biểu diễn một hồi nếu không thì không tốt ngăn chặn một ít các người chơi miệng a ngươi cảm thấy đến như thế nào a có thể không dùng phiền phức như vậy tỉ thí xuống đó là đương nhiên càng tốt điểm ấy vong xuyên cũng rất tình nguyện thấy đối phương nói như vậy sau vong xuyên n g ậ t ngủ nhìn một chút v õ đài b ộ t phía có bốn i mọi người thấy vong xuyên đi đến một tảng đá lớn trước mặt cự thạch kia khoảng chừng cao ba t h ư ờ n nhiều dài rộng hầu như đều có hai ba mét d á vẻ người bình thường vũ khí chém ở phía trên nhiều nhất cũng chính là một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi coi như tu luyện nội lực t a o thủ ghê gớm dấu vết càng sâu một điểm thôi hắn muốn làm gì à đông đảo tờ l ê ơ mang theo loại nghi vấn này lắng lặng chờ vong xuyên biểu diễn hay là chỉ có đám người bên trong tần h ả i xuyên biết vong xuyên dự định làm gì cũng không cảm thấy đến có chuyện gì ngạc nhiên cách đá tảng đại khái ba mét nơi bao xa đứng lại vong xuyên ở ánh mắt của mọi người bên trong rút ra trường kiếm sau lưng vũ cái kiếm hoa sau trường kiếm rất xa hướng về khối cự thạch này đâm một cái một đạo l ư ợ n g mục đích bạch quan xuất hiện ở trên thân kiếm của hắn trong nháy mắt từ trên mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm cương đâm vào đá tảng ở trong thanh long xuất hải chiêm chiếp một đạo thanh âm trói thai v a n g lên lại nhìn khối cự thạch này ở trong dĩ nhiên xuất hiện một cái trống rống động chỗ trống sau lưng trên mặt đất càng bị cái kia một đạo kiếm cương cho đâm thủng mà cự thạch kia địa phương khác nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương người biết hàng nhìn thấy vong xuyên này một kiếm sau cũng không nhịn được sắc mặt đại biến bọn họ quá rõ ràng này một kiếm độ khó cùng ý lực dù cho là tần hải xuyên sau khi thấy cũng không nhịn được sáng mắt lên nội lực ngưng mà không, phát, kiếm cương cường mà không tiêu tan. xem ra vong xuyên cũng không hề từ bỏ kiếm khách con đường là tại hạ cả nghị quá rồi tần hải xuyên nhìn thấy này một kiếm sau liền cũng lại không cảm thấy đến vong xuyên nắm nhiều như vậy ám khí độc dược cái gì là từ bỏ con đường của chính mình lời nói có thể lừa người võ công có thể lừa gạt không được người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy lợi hại thế nhưng ở tại bọn hắn tu luyện ra cương khí người trong mắt vong xuyên này một kiếm đủ để chứng minh hắn đối với cương khí nắm giữ lại lên một tầng vong xuyên thu kiếm sau hướng người phụ trách kia nói rằng thế nào này có thể chứ người phụ trách kia ở vòng xuyên xuất kiếm lúc thân kiếm mang theo v ẹ n trắng thời điểm liền sửng sốt trường kiếm đâm ra đi sản sinh hiệu quả kia sau càng bị kinh sợ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải đại hội luận võ cũng tiến hành rồi rất nhiều cuộc tranh tài đây chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cơ ư n g khí như thế cao cấp độ và ta càng là cảm thấy đến trực tiếp để vòng xuyên thăng cấp là cái sáng tỏ lựa chọn thật giống như người tổ chức toàn quốc sinh viên đại học litvê k é l ệ gần ở thi đấu kết quả có một nhánh nghề nghiệp chiến đội chạy tới dự thi này chi nghề nghiệp chiến đội còn mới vừa thu được mùa xuân thi đấu quán quân người đây không cho người ta trực tiếp thăng cấp để tứ kết giai đoạn cái kia bị khổ chỉ có đấu vòng loại những người đội ngũ tuyển thủ dù sao tranh lệch quá to lớn a có thể có thể người trực tiếp thăng cấp ngày kia nhớ tới lại đây đánh cuối cùng đấu bán kết là được vong xuyên đ ậ t c ù được rồi không thành vấn đề vậy cám ơn rồi nói xong trực tiếp thu hồi trường kiếm đã nghĩ hướng tần h ả i xuyên cái kia đi đến không nghĩ đến mới vừa đi mấy bước liền bị một đống lớn tờ lỡ cho vây lên nhìn xuống bọn họ ăn mặc vong xuyên nhạc ga cười ra tiếng các ngươi cũng đến tham gia thi đấu a đúng đây vong xuyên sư m i n h ngươi vừa n ã y cai t i ê m một k i ế m cũ thật là lợi hại a không sai vây quanh ở vong xuyên bên người đều là thuộc về thần kiếm sơn tợ lỡ các đ ệ tử các người chơi đại hội võ lâm loại này náo nhiệt vô cùng thi đấu bọn họ đương nhiên cũng chiếm được tham gia chút náo nhiệt ta được rồi các ngươi cố gắng phát huy một hồi đ ư n g rơi xuống chúng ta thần kiếm sơn tên tuổi sư m i n h ta trước tiên đi làm việc chuyện khác lên tiếng chào hỏi sau vong xuyên lúc này mới được cùng tần hải xuyên rời khỏi nơi này chương ba trăm ba mươi sáu có người chiêu n lý thiên hữu vừa thiển tương tự vong xuyên chuyện như vậy cũng không phải hắn từng cái từng cái lệ thực rất nhiều ở trên mạng nổi tiếng rất cao tờ lỡ đều hoặc nhiều hoặc ít có loại đãi ngộ này bởi vì bọn họ đã ở rất nhiều nơi chứng minh qua thực lực của chính mình xác thực cũng không cần ở từng vòng từng vòng cùng người chơi bình thường như thế làm hạ thấp đi có lẽ có người cảm thấy đến như vậy không công bằng dựa vào cái gì bọn họ liền không cần cùng người chơi bình thường như thế tiến hành sơ tuyển thi đấu mà trực tiếp liền có thể thăng cấp thế nhưng bộ phận này người dù sao chỉ là số ít bởi vì vẫn là cái kia đạo lý phần lớn tờ lỡ đến tham gia thi đấu đều chỉ là vì tham gia trò vui mà không phải thật muốn tìm đến ngược cùng loại kia dù cho ở thái huyền vương t r i ề u bên trong đều xem như là cao thủ tợ lỡ đi t ỷ thí cái kia không phải khiến người ta ngược gà m à t ỷ như đông hải phủ vô vi đạo trưởng cũng ở trong đám nói rồi hắn cũng là trực tiếp liền thăng cấp tuy rằng ở trên mạng tiếng tăm không bằng vòng xuyên lý mỗ i nhân những người này mạnh thế nhưng lao thần sơn bên trong sơn đệ tử đích truyền thân phận đã đầy đủ hắn thu được trực tiếp thăng cấp tư cách thuận tâm vẫn là các người tiêu s à i a công ty ta công nhân muốn tham gia thi đấu cũng đến từng vòng từng vòng tiếp tục đánh nào có trực tiếp thăng cấp nói chuyện c â ba tiên đáng tiếc không nhìn thấy đại hội võ lâm này náo nhiệt còn phải ở trong quân bận việc đây. vong xuyên cây ba thiên người hung nô còn không n ổ i sao cây ba thiên còn có mười mấy vạn đại quân ở cấp hoành thành chúng ta cũng thời khắc ở phòng bị đây t i ể u l ã o bản lý huynh đệ đây hắn đang bận rộn gì sao gần nhất hắn nhưng là bên trong hoàng thành nhân vật n ổ i t i ế n g a lạc vân vân hắn lại làm sao a t i ể u l ã o bản các ngươi không biết sao hắn lại thăng q u a n rồi tuy rằng vẫn là bách hộ tên i tuổi nhưng đã quan thăng ngũ phẩm hành thiên hộ quân trách tương đương với đã thành cầm y đ ể vệ thiên hộ cây ba thiên vong xuyên thật hay giả、a. vong xuyên thật sự quên nói với các ngươi ngay cả ta khả năng không lâu cũng phải thành bách hộ kê văn văn kỳ hì ta là đã biết rồi l ý đại ca ngày hôm qua vừa tới ta cửa hàng bên trong chơi đây tiểu l ã o bản theo lý huynh đệ t h ă n g quan phát tài chính là nhanh a t h u ậ n tâm đúng rồi có người dự định tiến vào chúng ta q u ầ n các ngươi đồng ý không vong xuyên ai vậy t h u ậ n tâm cũng không biết bọn họ từ nào có biết chúng ta có q u ầ n tin tức là nam hải phụ đợi ở bang hội phong lâm sơn hỏa bọn họ những người kia thực ý của bọn họ là nam vong xuyên ngươi nói a ấp cũng làm gì nha t h u ậ n tâm ý của bọn họ là để chúng ta những người này tiến vào bọn họ quẩn bọn họ là thông qua công ty ta một cái công nhân truyền lời thái độ rất hung hăng Kê ba thiên rất hung hăng có ý gì à ngươi vào nam gia bắc nhiều lắm đối với cái này phong lâm sơn hỏa bang hội so với chúng ta càng hiểu cái này giúp sẽ như thế nào à t h u ậ t tâm phong lâm sơn hỏa là do bốn người tạo thành bang hội lấy mỗi người bọn họ ai đi bên trong một chữ tạo thành có người nói ở hiện thực bên trong bốn người cũng là bằng hưu vẫn ở nam hải phủ bên trong hoạt động xem như là hiện nay tợ l ợ ở quần thể bên trong to lớn nhất một cái bang hội trong bang hội diện cao thủ đông đảo phúc lợi cũng rất tốt vẫn luôn rất hung hăng liền nam hải phủ bên trong hải sa phái cũng không dám dễ dàng động đám người này thậm chí hiện tại có người nói vẫn cùng bọn họ có cái gì trên phương diện làm ăn hợp tác đây nghe nói không là cái gì chính kinh chuyện làm ăn t h u ậ t tâm ta nghĩ bọn họ để chúng ta tiến vào bọn họ còn là giả dự định hợp nhất chúng ta những người này mới là thật sự dù sao chúng ta trong đám hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong game có chút ảnh hưởng chớ đừng nói chi là lý m ỗ u nhân vị này sức ảnh hưởng nhân vật lớn nhất vong xuyên hợp nhất chúng ta tâm lớn quá rồi đó cho lý m ỗ u nhân làm công tốt xấu có thể thăng quan phát tài theo bọn họ làm gì tranh công pháp không công pháp muốn thăng quan cũng không phải bọn họ định đoạt thật sự cho rằng tự do thế giới là truyền thống vong du à ngươi coi như là thần hào ngươi có thể sao nhỏ yêu a i đ i ai đi, ngược lại ta không đi lạc v â n v â n ta cũng đã từng nghe nói cái này bang hội ba mươi vạn tờ lễ ớ bang hội dù cho là ở thái huyền vương triều cũng là một luồng phi thường thế lực khổng lồ a đại gia vẫn là coi trọng một hồi càng tốt hơn vong xuyên thiết ba mươi vạn tờ lễ ớ đều là một gì đó thành phần còn không biết đây hiện tại chỉ cần lý mỗi nhân đồng ý mười mấy vạn quân đội hắn cũng có thể điều động đây mọi người vậy chúng ta quyền thế rất lớn lý mỗi nhân bạn học giờ khắc này lại đang làm gì thế đây thư viện phản đối lý thiên hữu cao mày xem trong tay công văn đây là sáng sớm hôm nay khẩn cấp đưa đến trong tay hắn chính là cùng người ngoài thôn đại hội võ lâm có quan hệ công văn công văn trên ký tên tên liền phi thường đáng giá hắn coi trọng ông hái lâm an phủ phụ chủ cũng là bởi vì lý thiên hữu là lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm chỉ an người tổng phụ trách ông hái công văn mới gặp đưa đến lý thiên hữu nơi này đến không phải vậy luận chức quan tới nói người ta chính nhị phẩm đại thần công văn lý thiên hữu vẫn đúng là không quyền lợi kiểm tra đây xem xong công văn sau lý thiên hữu cau mày hướng người phía dưới hỏi người cho bản quan tỉ mỹ nói một chút đến cùng là chuyện ra sao một cái người ngoài thôn đại hội võ lâm mà thôi lâm an phủ địa phương thư viện vì sao phải phản đối ở lâm an bên trong phủ tổ chức thi đấu đây nơi này là cầm ý địa vệ phân cho lý thiên hữu lâm thời sử dụng một gian sân có thể lý giải thành văn phòng mà đưa tới công văn nhưng là lâm an phủ phủ chủ ông hái thuộc hạ một tên chủ bạc tên cứ gọi là gì lý thiên hữu cũng lời hỏi tên này chủ bạc thấy lý thiên hữu hỏi sau vội vã cúi đầu từng cái nói rõ ràng sự tình m n g u ồ n lâm an phủ địa phương các đại thư viện phản đối người ngoài thôn sự tình không phải một ngày hai ngày từ các người chơi đi đến thái huyền vương chiều ngày thứ nhất bắt đầu thực thì có nhiều vô cùng thư viện nhân sĩ ở phản đối vương triều tiếp nhận người ngoài thôn này một lần xoay sở cho rằng những n à y người ngoài thôn chính là vực ngoại người làm sao có thể trở thành thái huyền vương triều người đây lâm an phủ cũng là sở hữu phủ châu bên trong đối với người ngoài thôn tôi chống cự một cái phủ châu lên tới khắp nơi thư viện đại lão xuống tới địa phương dân chúng đều không thích người ngoài thôn đã xuất hiện rất nhiều lệ người địa phương ức hiếp người ngoài thôn vụ án nếu như lý thiên hữu vào internet cẩn thận tìm kiếm lời nói liền có thể tìm ra đến rất nhiều loại này vụ án đến, đến rồi đương nhiên cái gọi là người ngoài thôn là ai vậy vậy cũng là vợ lỡ cơ thể càng nhiều người cảm giác mình chính nhiều người mình lần à đ này truyền đến người ngoài thôn dự định ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm tổng trận chung kết tin tức sau càng làm cho một ít n g o a n cố phái quần t í n h xúc động cho rằng là người ngoài thôn bắt nạt người bắt nạt đến nhà bọn họ đến, đến rồi trong khoảng thời gian ngắn rồn d ậ p liên danh hướng về phủ chủ ông hái dân thư yêu cầu chống lại người ngoài thôn đại hội võ lâm càng yêu cầu ông hái đem những n à y người ngoài thôn trục xuất lâm an phủ lý đại nhân đây chính là sự tình đại khái trải qua ông đại nhân có cảm sự tình có thể sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng mới cố ý để tiểu nhân đến bẩm báo lý đại nhân lý thiên hữu sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng ha ha nhà ngươi ông đại nhân thật là có thể à nếu biết rõ lâm an bên trong phủ người đối với người ngoài thôn có rất lớn ý kiến đợi được đấu vòng loại đều tiến hành hai ngày hiện tại mới nghĩ đến cùng bạn có nói n bạn quan xem ra còn phải cảm tạ một phen ông đại nhân thấy phía dưới cái kia chủ bạc túi đầu không nói một lời đứng tại chỗ lý thiên hữu cũng mất đi tiếp tục nói hứng thú hướng ông hái một tên chủ bạc phát hỏa quá ném thất phận liền p h t tay một cái để hắn đi xuống nghỉ ngơi được chờ cái kia chủ bạc đi rồi sau lý thiên hữu lúc này mới một lần nữa cầm lấy trên b à n phần kia công văn xem lên trong lúc còn thỉnh thoảng xoa xoa lông mày xem ra phiền lòng vô cùng lý đại ca nhanh đến giờ cơm rồi người muốn ăn cái gì a nghe nói vấn tình lâu ngày hôm nay mới đến cái đầu bếp nếu không chúng ta đi nếm thử mùi vị đi nghe được bên cạnh mình hành c ắ p nhị tướng nói sau lý thiên hữu càng là đau đầu xoa xoa đầu xem ra nhất định phải chiêu một cái quân s ư a nếu không thì sau đó chuyện gì đều muốn chính mình đến cân nhắc lời nói vậy mình một đầu mái tóc sớm muộn muốn đi quang hắn có thể không muốn trở thành tên trọc a dù cho là ở trong đêm Trường Nô Vinh biểu chỉ đối i khai tải cái kia đều là nói、sao? hiện tại nên giải ể m m Có không hay hình nhân tình hay sao, quyết đến quân nên đều u sư sự là là n g ả i Đối quyết ta. Đối với triều đình mà nói hoặc là nói đúng với hoàng thượng mà nói hắn là phi thường chống đỡ người ngoài thôn ở thái huyền vương triều bên trong phát triển cái này cũng là tại sao trần sương thịnh gặp chống đỡ người ngoài thôn đại hội võ lâm nguyên nhân phải biết tây hà kiếm phái muốn tổ chức đại hội võ lâm bạch h ổ trần long đều đi ngăn cản nay đầy đủ cho thấy trần sương thịnh hy vọng càng ngày càng nhiều người ngoài thôn nhân tài đến vì là thái huyền vương triều hiệu lực đồng ý bọn họ tổ chức đại hội võ lâm chính là triều đình thả ra một cái thân thiện tín hiệu lý thiên hữu ngồi ở trên bàn n g h ĩ một hồi sau tính toán một chút gặp chuyện không cảm thấy l ư ợ n g t ử cơ học phi hỏi một chút người có kinh nghiệm đi nhìn lâm an phủ đến cùng tình huống thế nào hữu tài triều dương chính các người đi ăn cơm đi nhớ tới cho ta mang một ít thị t kho tàu trở về ta đi tìm chỉ huy sứ đại nhân hỏi một ít chuyện lý thiên hữu nói xong cũng hướng ngô vĩnh biêu làm công biệt viện đi đến đi đến ngô vĩnh biêu biệt viện sau lý thiên hữu hướng về đối phương nói ra chuyện đã xảy ra lúc này mới đưa ra vấn đề của chính mình đại nhân ngài nói này ông hải rốt cuộc là ý gì này không phải ý định buồn nôn ta sao xóm không nói muộn không nói hiện tại mới cùng ta nói lâm an bên trong phủ các đại thư viện không cho tổ chức đại hội võ lâm người ta nhân lực vật lực tài lực đều tập trung vào nhiều như vậy nào có lúc này kêu dừng huống hồ i hoàng thượng nhưng là đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm à, này không phải ý định cùng ta không qua được mà lý thiên hữu đ oán giận một trận trong giọng nói phi thường bất man ông hái cách làm nếu như đối phương vừa bắt đầu liền giải thích tình huống cái kia lý thiên hữu cũng có thể đúng lúc ứng đối à, hiện tại mới mở miệng nói tình huống như thế rõ ràng liền là cố ý gây khó cho người ta mà nô vĩnh biu sau khi nghe đầu tiên là cười cận sau đó gọi lý thiên hữu uống ngụm nước nói nữa Muốn nói tới lần â m này lý thiên hữu viện thì càng là không rõ không khỏi hỏi nếu hắn năng lực như thế xuất chúng cái tia sớm một chút đ ă n g báo chuyện này là được à lại vì sao sống mãi với ta tại hạ không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội quá hắn a ý thì bản quan xem a đơn giản này vài điểm nguyên nhân nô vĩnh biêu nhập ngụm trà sau tiếp tục nói nay điểm thứ nhất ta ngươi xem như là chịu hai bay vạ gió năm đó một vị quan chức phạm tội nhi sự tình liên lụy đến quan chức đông đảo bên trong phạm tội nhi quan chức bên trong có ũ n g c một vị chính là ông hái chi giao h ả o hưu mà phụ trách sao ông hái bạn tốt nhà chính là từ tiến thực đ i ề u này cũng không có gì ai kêu hắn tham ô phạm tội đây chỉ là vị kia quan chức không muốn chịu đến cầm y để vệ chiếu ngục g i à n vặt dĩ nhiên lựa chọn tự sát hơn nữa còn là ngay trước mặt từ tiên từ tiến cũng lưới ngăn cản nghĩ thẩm ngược lại này người đều phải chết liền chẳng muốn kiến thức này lý thiên hữu con người chuyển động không nhịn được nói rằng đại nhân trong này nên có nội tình chứ từ đại nhân làm việc thuộc hạ ta hiểu một đó làm sao có khả năng bỏ rơi nhiệm vụ đây toán tiểu tử ngươi thông minh nô vĩnh biu gật ngủ thừa nhận lý thiên hữu suy đoán năm đó m ố i vận một án liên quan đến tham âu ngân lượng to lớn liên lụy quan chức nhiều đúng là hiếm thấy cẩm y hề vệ giết người đều giết đều nương tay mấu chốt nhất chính là có vài thứ không thể tiếp tục ở cha được ở cha được lời nói liền có khả năng giao động của bạn vì lẽ đó ông hái bạn tốt bỏ mình thực căn bản là không phải từ t i ế n không cứu viện nguyên nhân mà là từ t i ế n phụng mệnh giám sát đối phương đi chết để tránh khỏi cái kia quan chức nói ra một ít không thể không đuổi theo cha sự t ì n h đến lý thiên hữu không dự định tiếp tục nghe tiếp có vài thứ giai đoạn hiện tại hắn biết quá nhiều không được vội vã đánh gãy ngô vĩnh biu lời nói chỉ huy sứ ta rõ ràng ngài ý tứ là ông hái bởi vì đối với từ đại nhân bất mãn vì lẽ đó liền mang theo đối với ta vị này từ đại nhân trực thuộc thuộc hạ cũng bất mãn đúng không vậy hắn nguyên nhân đây còn lại lời nói vậy hẳn là chính là đối với ngươi là thăm dò cùng thử thách lâm an phủ vẫn luôn là địa bản của người ta người ngoài thôn đại hội võ lâm ở lâm an phủ tổ chức trận chung kết theo lý mà nói là đến do người ông hái tới phụ trách sự t ì n h lần này bị hoàng thượng cắt cử cho ngươi tương đương với nói ngươi là từ người khác trong bát cơm cướp việc nhi người ta không dám hướng hoàng thượng phát tiếp chính mình bất mãn tâm tình chẳng lẽ còn không thể chủng ngươi phát tiếp một chút sao chiếu bản quân xem ra a hay là còn có một cái tình huống vậy thì là thăm dò thăm dò n g ư ờ i vị này bị hoàng thượng tự mình cắt cử người tổng phụ trách đến cùng có hay không tài nghệ thật sự vẫn là chỉ là một giới vũ phu mà thôi dù sao chúng ta cầm y hệ vệ trước cho người cảm giác quá mức thâm nhập lòng người đột nhiên xuất hiện n g ư ơ như thế một vị chơi đầu vóc rất nhiều quan chức không quá tin tưởng thôi nói xong lời cuối cùng n ô vĩnh biêu cũng không tử tế cười ra âm thanh hết cách rồi nhiều như vậy tên trong cầm y vệ có thể chơi đầu vóc lại võ công cao cường vẫn đúng là không mấy cái coi như là tứ thần vệ cấp bậc đại nhân cũng đều là bởi vì tự thân võ công đang lâm tuyệt đỉnh nguyên nhân dù cho là bọn họ cầm ý địa vệ lao đại vất toại trấn hoàng thành kỳ lân đại nhân cũng là bởi vì tự thân cao cường võ công đánh thiên hạ thần phục vì lẽ đó cái này cũng là tại sao n ô vĩnh biêu cùng từ tiến những này cầm ý gì địa vệ lao nhân đồng ý chống đỡ lý thiên hữu nguyên nhân ngươi liền nhìn lý thiên hữu đi đến cầm ý địa vệ sau vì là cầm ý địa vệ kiếm bao nhiêu mặt mũi cái kia thuộc hạ nên làm gì a nghe đại nhân ngại ý tứ vị này ông hái đại nhân cũng coi như là cái có năng lực quá tốt tại hạ cũng không thể trực tiếp dùng sức mạnh chứ n ô vĩnh biêu cười cợt tất cả theo quy củ làm việc là tốt rồi còn có a lâm an phủ hiện tại cụ thể tình huống thế nào ngươi tất cả đều không biết cũng bất lợi cho ngươi làm ra phán đoán bản quan cho ngươi cái kiến nghị vẫn là tự mình quá khứ sờ sơ để xem xem rốt cục là tình huống thế nào lâm an bên trong phủ các đại thư viện san sát bên trong to lớn nhất thư viện chính là thiên đạo thư viện tuy rằng xem như là cựu đại phái một trong nhưng nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không tính là một cái môn phái võ lâm nhưng ở thái huyền vương t r i ề u bên trong hắn bắt đại môn phái cộng lại cũng không thiên đạo thư viện đối với vương t r i ề u ảnh hưởng lớn nói vậy điểm ấy ngươi hẳn phải biết là tại sao chứ lý thiên hữu thần sắc nghiêm túc gật cụ t h u ộ hà biết quan chức nhân tài danh s ư n g này ta vừa tới vương triều không bao lâu liền nghe quá không sai không chỉ có như vậy lâm an bên trong phủ địa phương hắn thư viện hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được thiên đạo thư viện ân huệ thậm chí còn có rất nhiều thư viện người sáng lập chính là năm đó thiên đạo thư viện đệ tử dù cho triều đình đã cực lực để càng nhiều ở ngoài phủ quan chức đi lâm an bên trong phủ nhậm chức nhưng lâm an bên trong phủ vẫn có một nửa quan chức là xuất từ địa phương thư viện đệ tử hoàng thượng vẫn lo lắng bọn họ kết bệ kết cánh nhưng vẫn cũng bắt bọn họ không biện pháp gì dù sao lâm an phủ thư viện ra quan chức quả thật có thực làm việc tài năng ngươi đến lâm an phủ sau muốn nắm thân phận của cầm ý địa vệ ngăn chặn bọn họ vậy cũng là mơ hao sự t ì n h có điều ngươi cũng đừng lo lắng đừng quên phía sau ngươi nhưng là có một vị chân thần tồn tại đi tìm hắn giúp đỡ à n ô vĩnh biêu cười nói hắn cầm ý địa vệ hay là đối với lâm an phủ sự t ì n h cảm thấy phiền phức nhưng lý thiên hữu có thể không giống nhau từ về mặt thân phận tới nói người ta không chỉ có riêng chỉ là cái cầm ý địa vệ mà thôi mà lý thiên hữu như như mày cũng rõ ràng ý của đối phương xem ra là thời điểm đi gặp gỡ đối phương thấy, thấy sư phụ của chính mình đương đại nho ra lãnh tụ một trong thiên tử đệ sư thái phó dương huỳ lâm chương ba trăm ba mươi tám bãi phòng dương huyền lâm lần gần đây n h ấ t thấy sư phụ của chính mình dương huyền lâm vậy còn là hoa khôi giải đấu lớn thời điểm bồi cố lệ bình đi bãi phòng thời điểm thấy còn không phải là mình tự mình chủ động đi gặp thuộc về là tiện thể mà thôi thực chăm chú ngẫm lại này là phi thường không nên sự tỉnh nhưng cũng không phải lý thiên hữu không tôn sư trọng đạo nhìn hắn đối với trong thực tế sư phó như thế nào liền biết rồi đó là tương đương tôn kính nguyên nhân chủ yếu là đối phương cho tới nay cũng không cùng mình chủ động làm rõ lý thiên hữu sẽ không có trên cột trèo lên trên lo lắng cho người khác ấn tượng xấu cảm giác mình muốn lợi dụng hắn quyền thế đến làm chút gì từ tiến vào cầm y l i ê hệ vệ sau cũng có thể được cho là dựa vào chính mình nỗ lực cùng l i ề u mạng đi thu được công lao thế nhưng lần trước bị nhốt đại tuyết sơn trên căn bản hữu tâm nhân đều biết hắn cùng dương huyền lâm quan hệ thầy trò hơn nữa bây giờ lý thiên hữu cảm thấy lấy hiện tại hắn thu được thành tích cũng coi như là đối với lao nhân gia có cái bàn giao lúc này mới có mặt nhất theo lễ vật đến thấy đối phương lý đại ca chúng ta là đi gặp ai vậy đi ở ra ngoài trường trên đường kim chiêu dương không nhịn được hỏi hắn cùng vương hữu tài ăn cơm mới ăn một nửa liền bị lý thiên hữu gọi tới nói muốn đi bay phòng một người cũng không nói thấy ai liền vội vàng mang hai người bọn họ đi ra đi bãi kiến ta sư phụ đi chờ một lúc hai người các ngươi liền ở ngoài cửa chờ là được cùng kim chiêu dương không giống nhau vương hữu tài lúc đó nhưng là cùng lý thiên hữu đồng thời theo cố lệ bình đến nhìn trước mắt này quen thuộc con đường không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi lý đại ca là đi gặp lúc đó hoa khôi giải đấu lớn trên bình nhi cô nương mang chúng ta đi gặp mấy vị kia lão gia từ sao thấy lý thiên hữu gật ngủ vương hữu tài này mới chính thức kinh n g ạ c lên lúc đó mấy vị kia lão gia từ bên trong có lý đại ca sư phụ của ngươi sao cái kia làm gì lúc đó không bái kiến a hỏi nhiều như vậy làm gì lúc đó không bái kiến tự nhiên là có lý do hiện tại đi vậy không mượn đến lời cuối sách đến đừng nói lung tung nếu như cảm thấy đến phát chán ngay ở quanh thân đi dạo thưởng thức phong cảnh đi thực sự không được liền đi luyện kiếm đi xuyên qua một mảnh rừng hoa đảo lý thiên hữu dẫn hanh cấp nhị tướng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cái kia mấy đống nhà gỗ cũng nhìn thấy vị kia vẫn đi theo dương huyền lâm bên người người trẻ tuổi nhớ không lầm lời nói gọi lý niệm đúng không còn cùng mình cùng họ đây chỉ là hai người đều lẫn nhau không ưa thôi điểm ấy đối phương không nói nhưng lý thiên hữu cũng có thể cảm giác được tuy rằng không biết tại sao nhưng là tốt rồi là không ưa đối phương thế nhưng tính ra lý niệm vị này chủ vẫn tính là chính mình nửa cái sư huynh nhi g về phần tại sao nói là nửa cái sở vân cùng lý thiên h i ế u đã nói lý niệm chỉ là theo dương huyền lâm học tập thánh nhân văn hóa cũng không giống như bọn họ võ công truyền thừa với dương huyền lâm tự thân cũng có gia tộc của chính mình xem như là mang nghệ bài sư vì lẽ đó tự nhiên không thể hoàn toàn xem như là dương huyền lâm đồ đệ nhiều lắm xem như là cái đệ tử mà thôi ha ha ha lý niệm sư huynh buổi chiều tốt tiểu đệ dẫn theo chút quà tặng đến bái kiến sư phó không biết sư phó có ở hay không trong phong a mặc kệ trong lòng cỡ nào cách đứng lý thiên hữu tốt xấu ở bề ngoài còn là phi thường khắc khí dù sao chỉ là nhìn đối phương khó chịu liền nguyên nhân cũng không biết lại không phải lý niệm thật đắc tội chính mình lý niệm vốn là ngồi ở nhà gỗ bên ngoài trong lương đình chính đang đọc sách thực dư quang đã sớm nhìn thấy lý thiên hữu ba người này nhưng vẫn coi như không nhìn thấy vào lúc này nghe được đối phương câu hỏi lúc này mới không có cách nào để quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu nhìn hướng về lý thiên hữu lại thăng quán a tuy là vì bách hộ thật là thiên hộ tất cả mọi người đều biết đây là một viên từ từ bay lên giới chính trị ngôi sao mới chỉ là hắn gần nhất nghe được liên quan với vị này lý mỗ nhân tin tức cũng đã nhiều kỳ cục có thể tưởng tượng được đối phương gần nhất là có c ỡ nào xuân phong đ ắ c ý vừa nghĩ tới này lý niệm cái kia nguyên bản bình tĩnh nội tâm có chút không được nổi lên một chút sóng lớn lão sư ở bên trong tại hạ trước tiên đi bẩm báo một tiếng xem lão sư có gặp ngươi hay không lý niệm bình thản sau khi nói xong liền dự định đứng dậy đi vào thông báo lý thiên hữu sau khi nghe xong sắc mặt thoáng biến đổi vội và hướng lý niệm xua tay ai cái nào cần lý niệm sư huynh ngươi phiền phức đây tại hạ thân vị sư phụ đệ tử cuối cùng nào có mượn tay người khác đi bẩm báo ta tự mình tới ta tự mình tới ngươi đi học tiếp tục đi nói xong cũng hướng nhà gỗ cộng lớn cái kia đi đến vừa đi lý thiên hữu ngoài miệng còn chưa nghỉ ngơi xoay người hướng vương hữu tài hai người nói rằng cha cha cha hai người các ngươi hảo hảo học một ít người khác lý niệm sư h ì n h cỡ nào chăm chỉ đọc sách xem bao nhiêu tập trung tinh thần liền trang sách đều không nỡ lòng bỏ phiên một hồi xem ra cái kia trang bên trong sách thánh nhân đạo lý rất nồng n ạ c a lý thiên hữu nhìn thấy lý niệm sắc mặt trở nên khó coi sau trong lòng không nhịn được s ì cười một tiếng tiểu dạng theo ta đấu đã sớm nhìn thấy ba người chúng ta còn đặt cái bọc kia cái gì t h ô n trầm đây lao tử đến bài thấy sư phụ của chính mình còn muốn ngươi đi b ằ n báo vậy ta cái này chính quy đệ từ mặt hướng cái nào đ ặ ta kế vật thật nhiều a lại phải tiếp tục để ý tới lý niệm người này sau lý thiên hữu đi đến đường trước c ổ n g lớn cung cung kính kính túi đầu trong t r i ề u vân an đệ tử lý mỗ nhân đến đây b à i kiến sư phó không để lý thiên hữu c h ờ quá lâu bên trong nhà lập tức liền chuyển đến một thanh âm và o đi lý thiên hữu hướng hanh cấp nhị tướng liếc mắt ra hiệu sau liền đẩy cửa đi vào cùng lần trước không giống lần này trong phòng không có nhiều như vậy bàn nhỏ cũng không nhiều người như vậy ở liền nhìn thấy dương huyền l â m cùng một người ngồi ngay ngắn ở một tấm bàn vông trước mặt bàn vông bên cạnh còn đốt một lò đạn hương hai người đang uống trà chơi cờ đây mà cùng dương huyền lâm chơi cờ lão nhân lý thiên hữu lần trước cũng đã gặp nhớ không lầm lời nói gọi trương đạo lâm vẫn là đạo gia tân thánh đây cũng là phi thường phi thường ghê góng nhân vật thuộc về loại kia có thể ở thái huyền vương triều phía thế giới này trong dòng sông lịch sử lưu lại tên đại nhân vật đỗ nhi b á i kiến sư phó dương huyền lâm g ậ t cù hướng bàn vương bên cạnh ra hiệu một hồi lại đây ngồi đi xem cờ không nói lý thiên hữu cầm cái bổ lót ở bàn vương bên sau khi ngồi xuống liền yên tĩnh nhìn hai vị lao nhân đang chơi cờ dưới chính là cờ vậy lý thiên hữu nhìn thấy trong bản cờ trắng đen hai tử lẫn nhau chè hận không thể bày tính toán một chút hắn cái nào nhìn h i ể u cái gì cờ vây a liền thắng thua làm sao phán định đều không rõ ràng lời nói lời khó nghe liền tham gia trò vui tư cách đều không có người tham gia trò vui tốt xấu cũng không hiểu quy tắc đi cờ ca dô hắn vẫn thật có tự tin nhưng hắn sợ nói ra có thể tức giận hai vị lão nhân mắt trọt trắng cũng không biết quá bao lâu lý thiên hữu i nhìn thấy trương đạo lâm thả tay xuống bên trong màu trắng quân cỏ cười hướng dương huyền lâm l ắ c lắc đầu bẩn đạo lại thua dương minh k ỳ nghệ có thể nói là đương đại người số một a khâm phục khâm phục một chút tiểu đạo mà thôi không đáng gì chương minh khắc k h dương huyền lâm sau khi nói xong quay đầu nhìn về lý thiên hữu hỏi thế nào vừa nãy bản cờ này xem hiểu hay chưa lý thiên hữu chừng mắt hai mắt phi thường thành khẩn hồi đáp bẩm sư phó một điểm đều xem không hiểu đồ nhi xưa nay không học được làm sao chơi cờ ngược lại xem nhị lao giới chính là rất náo nhiệt trên bản cờ đều sắp xếp đầy con cờ nghĩ đến đâu cờ nên rất kịch liệt đi ha ha ha ha ha, người nhà người nhà. lý thiên hữu mấy câu nói trêu đến hai vị lao nhân bật cười không n ớ t l i ê n trương đạo lâm đều rút dâu mép cởi nói chi chi vi chi chi bất chi vi bất chi thị chi dã dương minh lệnh đồ lời nói này không chỉ có các ngươi nho ra mùi vị ở bên trong còn có chúng ta đạo ra không tranh cảm ra ca dương huyền lâm cười giơ tay nói rằng trương huynh cũng không nên khích lệ cho hắn à, tiểu tử này nhưng là được tiện nghi liền ra vẻ thuận cột trèo lên trên nhưng là hắn s ợ trường cho hay trương đạo lâm cười không nói chính mình vị lao hữu này đối với đệ tử cuối cùng có bao nhiêu thỏa mãn người khác không rõ ràng bọn họ những người này còn không rõ ràng làm sao nghĩ đến các ngươi cũng có việc muốn nói vận đạo liền không phải dày hai người các ngươi dương huynh lại gặp lý thiên hữu vội vã cung kính đứng dậy cùng dương huyền lâm đồng thời đưa trương đạo lâm ra cửa chờ trương đạo lâm đi rồi lần này trong phòng chị còn thầy cho hai người nói chuyện cũng đã thả l ò n g một chút nói đi tiểu tử ngươi lần này lại đây đến cùng có chuyện gì a chương ba trăm ba mươi chín dương huyền lâm hỗ trợ nghe được dương huyền lâm hỏi như vậy lý thiên hữu vội vã cười hì hì d ư ơ n g chính mình mang đến lễ vật một cây tốt nhất bút lông còn có mấy bình hào t i ể u ngoài ra còn có vài tờ tốt nhất g i ấ y xuyến đều không đúng cái gì quá mức quý trọng lễ vật tổng cộng cũng là bỏ ra không tới ba lượng bạc mà thôi đối với hiện nay lý thiên hữu tới nói này đều là nhiều nước món tiền nhỏ dương huyền lâm sau khi thấy không nhịn được trách cử đến, đến thì đến đưa cái gì lệ a Cái tốt không học học cho. loại Lời nói tốt tuy không không khí, lần sau không cho. Lời tuy nói như vậy, nhưng này lần vậy, xấu bầu sau dương á đáng n vẫn lòng. không tiện, nhi nghĩ đến ngài ngày, ngày sau gặp viết ít thứ, này bút lông cùng giấy xuyến ngài dùng g gặp giấy vẽ viết xem ra rất sau là là hài chút thứ ít thứ, bút Đều đồ đều đ ợ c với. d ư huyền lâm để lý thiên hữu sau khi ngồi xuống cho hắn rót c h é n t r à lại chọc lý thiên hữu đứng dậy cùng kính tiếp nhận nghe nói ngươi hiện tại cũng đã là thiên hộ ai cũng không biết này thăng quan quá nhanh đối với ngươi có phải là chuyện tốt ta nhưng là vi sư cũng biết có công không thưởng cũng không còn gì để nói Hơn nhạn chiến thực hiện không thế nhưng hy nhớ lệnh, hiệu cho phát hiện hối pháp định không tha không? ngươi ngươi vương ngươi ngươi, nữa lần này quan trên cũng tiện nói vọng trong lòng ngươi nhớ kỹ. muốn làm một cái quan tên quan nếu ăn gì, sư sư biểu vi cái cái triều vi trái biết lạc làm làm là lực lộ luật, ở sự sát sẽ rất tốt, một tốt, một trở tốt, để vì kỹ, dễ tha ngươi. Biết không? sư phó ngài yên tâm đi đồ nhi không dám nói chính mình là một người tốt nhưng tuyệt đối sẽ không thành là thị t cá bách tính tham quan mê man quan càng là đồng ý vì là thái huyền vương triệu bách tính b à n bạc thực sự nếu như một ngày kia ta thật sự biến thành n g á i trong miệng loại kia con trước m ờ i n g à i nhất định không muốn nhớ tình cũ đối với đồ nhi xuống tay ác độc là được lý thiên hữu vẻ mặt trịnh trọng hướng dương huyền lâm bảo đảm nói dương huyền lâm cười cận nhất thời xua tan trong phòng nghiêm túc bầu không khí được rồi được rồi vi sư cũng biết nhân phẩm của ngươi làm sao nếu không thì cũng sẽ không thu ngươi vì là đệ tử cuối cùng đúng rồi k h o i đao luyện thế nào rồi nghe sở vân nói ngươi hiện tại nội lực cùng cương khí đều đến nửa bước siêu phạm cảnh giới a điểm ấy nhưng là thật sự kha kha kha là sư phó đồ nhi hiện tại có tự tin đối chiến nửa bước siêu phạm không rơi xuống hạ phòng chắc chắn chờ đồ nhi luyện được rồi huyền vũ đại nhân luyện thể thần công sau càng là gặp có chất bay vọt lý thiên hữu gai gái đầu tiện hề hề cười vài tiếng dương huyền lâm nâng trung trà lên nhấp bụng trà thật che lấp trong lòng khiếp sợ tâm tình lúc trước chẳng qua là cảm thấy trước mắt tiểu tử này có tiềm lực để hắn luyện một chút k h o i đao thử xem không nghĩ đến hắn không chỉ có thể luyện được k h o i đaoai đao bên trong đ đây chính là chưa bao giờ có người làm được sự tình a coi như là sở vân cùng chu tước cũng chỉ là tinh thông một môn mà thôi có thể chính mình này đệ tử cuối cùng lập tức hai môn đều sắp luyện đến tình thông mặc dù cách đại thành còn có chút khoảng cách nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hơn nữa hắn ăn sinh tử hoa phối hợp chính mình cầu người cho hắn tu luyện cây khô gặp mùa xuân có thể nói sau này ở nội lực trên cũng là đương đại số một số hai hiện tại liền huyền vũ luyện thể cũng bắt đầu tu luyện đó là ngay cả linh sơn tự đều ước ao luyện thể thần công a một người thân kiêm ấy môn thần công còn cũng làm cho hắn cho luyện được đây chỉ cần cho đủ thời gian khác chính mình vị này đệ tử cuối cùng dù cho không cần chính mình hỗ trợ ngày sau cũng sẽ là danh chấn thiên hạ tồn tại vốn muốn cho ngươi tập văn có thể ngươi võ công dĩ nhiên luyện tốt như vậy không trách cẩm ý địa vệ bên kia cho ngươi thăng quan thăng nhanh như vậy còn chết cẩm lấy không đúng tay hóa ra là bởi vì không nỡ lòng b ỏ từ b ỏ như thế một vị tương lai cao thủ tuyệt thế à dương huyền lâm quái lạ liếc mắt nhìn lý thiên h i ế u giả trang ho khan hai tiếng sau mới mở miệng nói rằng khắc khắc nếu ngươi luyện võ thành công vị sư liền không nhiều khảo cứu khảo cứu cái cây bữa hiện tại chính mình cũng đánh không lại ngươi thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ luyện võ c ầ n kiên trì bền bỉ đoạn không thể thư giãn thiên hạ to lớn người có tài xuất hiện lớp lớp không biết nơi nào liền sẽ có một vị cao thủ t u y ệ thế t cùng người lúc đ ố i chiến vạn không thể xem t h ư ờ n g biết không nói nói không sai thế nhưng làm dương huyền lâm nhìn thấy lý thiên hữu vén tay h áo lên lộ ra bên trong á m tiễn lại nhìn thấy lý thiên hữu móc ra các loại bình bình l o lon bao quát bên hông túi vải bên trong nắm bao bỏ thêm vật liệu vôi bực sau liền cũng không đề cập tới nữa làm cho đối phương không thể tự đại những lời như vậy trái lại dặn dò cẩn thận một chút sẽ không sai nhưng ngươi cũng coi như là một phương cao thủ tóm lại muốn chút mặt mùi a còn có a ra ngoài ở bên ngoài nhớ tới không muốn dễ dàng nói là đồ đệ của ta được không nam lý đại ca ngươi làm sao cười vui vẻ như vậy à đó là ngươi sư phụ cho ngươi viết bí tịch võ công sao trên đường trở về vương hữu tài nhìn thấy lý thiên hữu vẫn ở sung sướng hớn hở cười không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu bí tịch lý thiên hữu dơ dơ lên trong tay phong thư hài lòng nói rằng đây chính là ở nào đó chút thời gian so với hoàng thượng thánh chỉ còn hữu hiệu đồ đâu cho ta thần công bí tịch ta còn chưa đổi đây ngươi xem ta xem thiếu thần công người sao làm dương huyền lâm biết lý thiên hữu gặp được sự tình sau cũng biết lâm an phủ c h â đó Không phủ ả giải i Thiên biết Lý lý Lâm thể thân quyết Hữu hệ phận phương, vấn cũng An có cầm dựa địa vào vệ p đề tính bài ngoại n h bài i g ê mấy trọng đến mức nào. Liên cô ý viết phong thư tín, để lý Thiên trong. đến nào. Liên phong mang cho lâm An bên để mức Lâm m cô cho Lý ý Phủ Hữu nhà thư viện viện trưởng quan sát bọn họ nhìn thấy vi sư thư tín sau tự nhiên sẽ to lớn hiệp trợ ngươi thế nhưng ngươi cũng phải dành cho người khác tôn trọng muốn làm đến tùy việc m à xét lấy lý phục người nhưng nếu như đụng tới những người không nói lý h u nho nhớ tới viết tin cho vi sư nói một chút chính là đây là dương huyền lâm nguyên văn lý thiên hữu vững vàng ghi vào trong lòng chờ trở lại cầm y h i vệ phụ đệ lý thiên hữu ngay lập tức liền tìm đến ngô vĩnh ngủ đối phương giờ khắp này đang cùng từ tiến còn có vương hòa quân thương lượng trệ gì xem ba người cao mày d á n g v ẻ khả năng sự tình còn không nhỏ đây ngẫm lại cũng đúng thái huyền vương t r i ề u lớn như vậy địa phương ra điểm sự quá bình thường ưu đã về rồi sự tình giải quyết thế nào rồi a lý thiên hữu hướng ngô vĩnh biêu so với cái ok thủ thế nhưng lập tức nghĩ đến đối phương khả năng không hiểu có ý gì lúc này mới g ậ t ngủ quyết định chuẩn bị ngày mai sẽ đi lâm an phủ đi thăm dò chúng ta ông hái đại nhân rốt cuộc là ý gì nghe được ông hái danh tự này sau từ tiến h ữ những mày không nhịn được mở miệng nói rằng ông hái người kia có thể khó đối phó mặc dù là quan thanh liêm nhưng kiêu căng tự mãn vẫn luôn xem thường chúng ta cầm y địa vệ cho là chúng ta ủy vào hoàng thượng ân sùng làm sàng làm bậy nhiều lần dâng thư hoàng thượng hy vọng thủ tiêu chúng ta cầm y địa vệ quyền trước đây lý thiên hữu đúng là có vẻ không đáng kể cái kia mắc mó gì đến ta ngược lại tại hạ là phụng hoàng thượng chỉ mệnh làm việc thật muốn chọc tức lên ta quá mức ta trực tiếp tham đến hoàng thượng cái kia đi hoặc là trực tiếp đá hậu không làm làm về ta vũ phu được rồi sau này cũng ít phí chút đầu ó c chẳng phải là càng tốt hơn ân không sai vừa có vũ phu lô mãng làm việc còn có kết cấu lại dẫn theo điểm nham hiểm hoàng thượng cho ngươi đi đối phó lâm an phủ những cuốn sách về người xem ra đúng là đắn đo suy nghĩ quá vương h ò a quân tán thưởng gật g ủ đại nhân ngài là đang khen ngợi ta đây vẫn là tổn ta đây lý thiên hữu không vui cái gì gọi là nham hiểm a đúng là chính mình rõ ràng nội tâm phi thường ánh mặt trời r ấ t được rồi được rồi ngươi thật sự cho rằng hoàng thượng chỉ là bởi vì ngươi là người n g o ạ i thôn mới cho ngươi đi phụ trách người n g o ạ i thôn đại hội võ lâm sự t ì n h sao hoàng thượng đã sớm biết lâm an phủ người gặp phản đối người ngoài thôn đại hội võ lâm hắn cần một người đi qua xử lý những ngày phân tranh mà người này ở người ngoài thôn bên kia cũng được người đọc sách bên kia cũng được còn cũng phải có chút phân lượng mấu chốt nhất chính là người này vị trí bộ ngành vẫn chưa thể cùng hắn quyền quý thế lực có cái gì quá thâm tiếp xúc muốn bản quan nói tiểu tử ngươi tuy rằng thông minh nhưng vẫn là quá non đặc biệt làm quan điểm ấy càng muốn đoán rõ ràng hoàng thượng tâm tư đừng nói ngươi là mãng phu liền thật sự coi mãng phu đạt được thời gian Nô Hoàng chương ợ n liền n g g biết ư i ư ngươi sư ơ i ngươi. Ngươi cũng phụ ba trăm bốn mươi nhiệm vụ sau lưng phân tích cầm ý đ ị i vệ quyền lực rất lớn chỉ là có thể nắm giữ chính mình chiếu ngục c ũ n g có thể mở công đường điểm ấy liền đầy đủ khiến triều đình các bộ không ngừng hâm mộ thế nhưng quyền lực to lớn hơn nữa cũng không thể trực tiếp đ ú n g tay địa phương phủ châu bên trong các h ạ sự vụ càng không thể thay thế địa phương phủ châu đi quản lý một ít chuyện muốn thật xuất hiện tình huống như thế lời nói hoàng thượng bản thân cái thứ nhất liền muốn vấn tội cầm ý địa vệ vì lẽ đó bình thường cầm y địa vệ đi làm địa phủ châu phá án tra án sẽ chỉ làm địa phương phủ châu đô ý viện bao quát các cấp quan chức phối hợp tra án thế nhưng đối với địa phương chính sách quản lý những việc này một mực đều sẽ không đ ú n g tay cẳng sẽ không hỏi đến đương nhiên phát hiện không đúng địa phương nên đăng báo vẫn là gặp đăng báo cái này là cầm y địa vệ quyền lực một trong giám sát bách quan mạ vì lẽ đó tương tự lâm an phủ chuyện như vậy dù cho là lâm an phủ địa phương thư viện không đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm cái kia cũng có thể do lâm an phủ nội bộ nhân viên đi xử lý dầu gì cũng phải nhường hộ bộ hoặc là lễ bộ quan chức đi thăm dò làm làm sao có thể để lý thiên hữu cái này người của cầm y vệ đi phụ trách đây từ trần sương thịnh để lý thiên hữu trở thành người ngoài thôn đại hội võ lâm người tổng phụ trách một khắc đó bắt đầu thực liền không phù hợp triều đình luật pháp cùng quy củ dù sao này đã thuộc về để cầm y vệ nhúng tay chính vụ này cùng nơi nhưng là phi thường kỳ quái chính là cả triều văn võ đại thần nhưng không có một cái đứng ra phản đối dồn dập đối với chuyện này biểu thị trầm mặc cũng chỉ có lý thiên hữu cái này cộc lốc cho rằng đây chỉ là một cái tầm thường trị an quản lý nhiệm vụ mà thôi đặc ở những khác phủ châu cái kia s á t s á t thực thực chỉ là một cái trị an quản lý nhiệm vụ cũng không cần thiết để chúng ta cầm ý l ị a vệ đi phụ trách nhưng đặt ở lâm an phủ liền không giống nhau cũng không biết cái nhóm này người ngoài thôn là vô ý vẫn có ý liền như vậy xảo đem trận chung kết đặt ở lâm an phủ đi tổ chức b ạ n quan tin tưởng hoàng thượng sau khi thấy lập tức liền nhận ra được đây là một cơ hội vừa vận lợi dụng lâm an bên trong phủ đối với người ngoài thôn căm thù điểm ấy tới làm làm văn lúc này mới nghĩ đến cho ngươi đi phụ trách bởi vì ngươi chính là tốt nhất người phụ trách nô vĩnh biu tiếp tục giải thích vừa đến ngươi là người ngoài thôn cá nhân ở vương triều bên trong căn cơ không sâu lại làm chính là cầm ý địa vệ cùng những khắc quyền quý thế lực không cái gì gặp nhau rất sạch sẽ còn rất dễ dàng cùng đại hội võ lâm bên trong cái nhóm này người ngoài thôn đánh tới quan hệ thuận tiện giúp triều đình triều thu nhân tài thứ hai ngươi sư phụ lại là đương đại đại nho vẫn là nho già lãnh tụ một trong ở lâm an phủ khối này nhi sức ảnh hưởng lớn vô cùng rất nhiều thư viện người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được ngươi sư phụ đề điểm chỉ cần ngươi hiện ra lộ thân phận ra sau tin tưởng lâm an phủ đám người kia cũng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi càng thuận tiện ngươi ở lâm an bên trong phủ làm việc sẽ không giống người khác như vậy gặp khó nô vĩnh biu một đoạn lớn lời nói hạ xuống trực tiếp để lý thiên hữu ngồi đại nhân hạ quan m u ố n biết hoàng thượng vì sao như vậy quan tâm lâm an phủ hoặc là nói lại sợ lâm an phủ những cuốn sách viện người làm gì chứ hà tất như vậy quanh co lòng v ò nga nghe được lý thiên hữu vấn đề sau nô vĩnh biêu không có vội vã trả lời mà là trước tiên hướng hắn hỏi lý mô nhân ngươi cảm thấy đến hoàng thượng sợ nhất hoặc là nói không thích nhất đ á m quan viên làm gì sao cái này sáu lý thiên hữu sờ s ợ cảm không xác định trả lời tham ô cái nào quan chức không tham bao nhiêu vấn đề mà thôi coi đ ờ i này thanh quan đã ít lại các ít tham quan nhưng nhiều vô số kể chỉ cần quan chức thật sự làm thực sự tham chút tiền tài mà thôi lại tính là cái gì đây không đúng không đúng làm xăng làm b ậ y nguy hại bách tính cũng không đúng một cái hoặc là mấy cái quan chức nguy hại bách tính gây nên náo loạn lại đáng là gì hơn nữa ngươi đã quên chúng ta cầm ý địa v ệ là làm gì lý thiên hữu thần sắc nghiêm túc chậm rãi nói ra cái cuối cùng đáp án vậy thì là phản quốc nương nhờ vào hung nô thấy nô vĩnh biêu lại lắc đầu lý thiên hữu bất đắc di nhùn nú mai đại nhân vậy tại hạ liền thật sự không biết hoàng thượng sợ nhất đám quan viên làm gì mời ngài nói thẳng đi kết bệ kết cánh nô v ĩ biêu nói thật đây là hoàng thượng sợ nhất đáng quan viên nếu như kết b ệ kết cánh lời nói liền có thể lựa bịp hoàng thượng phía d ư ớ i quan chức kiến nghị c h u y ể n không lên đi mặt trên hoàng thượng chính lệnh lại thực thi không được không chỉ có như vậy h ư u tài chi s ĩ chỉ cần không gia nhập trận doanh liền phải bị chèn ép hạng người vô năng chỉ cần đầu thật liền có thể ở trong triều đình sống n i ê n vận một cái nào đó một quan nửa trước cái gì bọn họ có thể tán thành tất cả đối với bọn họ có lợi cũng có thể phản đối tất cả đối với bọn họ tai h hại mà vương triều lại cần bọn họ đi thống trị thật muốn là toàn bãi miễn những người này gặp xui xẻo lập tức chính là m á c tính sẽ làm hoàng thượng bó tay bó chân kết bệ kết cánh có rất nhiều loại phương thức thường gặp nhất chính là theo ở nơi sinh đến phân chia tin tưởng ngươi cũng biết triều đình bên trong thì có cái gọi là thư viện phái vừa nói như thế hiện tại ngươi thấy khá tốt lúc trước mới bắt đầu thời điểm tám phần m ộ ư ơ i quan chức đều là đến từ lâm an phủ các nơi thư viện còn lại hai phần m ộ ư ơ i cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng lâm an phủ thư viện có quan hệ trải qua nhiều năm như vậy đổi m ặ t cho bây giờ mới tính là đến chỉ có năm phần m ộ ư ơ i là đến từ lâm an phủ thư viện nhưng điều này cũng làm cho hoàng thượng lo lắng không n ớ t lý mô nhân ngươi biết vì sao lâm an phủ thư viện người đối với các ngươi người ngoài thôn như vậy chống tự sao nơi này không có người ngoài ngươi đều có thể lấy yên tâm nói một chút đừng giấu giấu diêm diếm nghe được nô g vĩnh biêu chế nhạo lý thiên hữu cũng không tiện gãi đầu một cái mới nói với mọi người nổi lên cái nhìn của chính mình tại hạ cũng nghĩ tới vấn đề này hay là chúng ta người ngoài thôn động bọn họ bánh gà tội đi lý thiên hữu chậm dại e m hay nói chi thức thay đổi vận mệnh đây là tại hạ quê nhà một câu nói mà chi thức thu được ngoại trừ đầu lưới truyền thụ và tự mình trải qua ở ngoài cũng chỉ có thư vốn có thể thu được tại hạ hiểu rõ quá một ít lâm an phủ sự tỉnh lâm an bên trong phủ thư viện trải qua ngàn năm lâu dài cho tới nay đều là chuyển tới thụ nghiệp giải thích nghỉ hoặc địa phương sở hữu học sinh đi học cái thứ nhất nghĩ đến cũng chính là lâm an bên trong phủ thư viện điều này cũng tạo thành lâm an phủ thư viện môn sinh t r ạ i rộng thiên hạ ngày càng tăng thêm bọn họ về mặt học vấn quyền lên tiếng đặt chúng ta cái kia được gọi là học viện lâm an phủ trong thư viện các thầy giáo học vấn sắc thực mạnh triều đình coi như biết lâm an phủ xuất thân học sinh vào t r i ề u làm quan sau có thể sẽ kết bệ kết cánh nhưng lại rơi vào những người này đều có chân tài thực học mà không thể không đi dùng bọn họ vốn là muốn thay đổi tình huống như thế cần rất lâu cần nước cấm luộc hết như thế từ từ đi thế nhưng một chuyện phát sinh thay đổi tất cả những thứ này đó chính là chúng ta người ngoài thôn đến chúng ta cũng không phải là không biết gì cả thậm chí chúng ta nắm giữ tri thức là rất nhiều thái huyền vương triều học sinh chưa từng nắm giữ coi như là trạng nguyên tài năng ở chúng ta người ngoài thôn bên trong muốn tìm lời nói cũng rất dễ dàng tìm tới mà chúng ta người ngoài thôn đi học con đường căn bản không cần dựa vào lâm an phụ thư viện chúng ta tự có con đường đi thu được tri thức n à y đại đại đả kích quyền uy của bọn họ thậm chí ở ở. một phương diện khác chúng ta người ngoài thôn trực tiếp hình thành đối với sự uy hiếp của bọn họ đối với bọn họ vào triều làm quan uy hiếp bởi vì chúng ta không lo lắng thật là m quan đại đa số cũng muốn làm điểm chuyện tốt mà triều đình càng thêm không cần lo lắng cho bọn ta gặp kết bệ kết cánh bởi vì đều biết chúng ta dễ cái không ở nơi này một cái nhân viên đông đảo chi thức diện rộng rãi có tài năng còn không cần lo lắng uy hiếp thiên hạ thậm chí hoàn g quyền quân thể hoàng thượng làm sao có khả năng không động tâm đây lâm an phủ trong thư viện những người học sinh lao sư làm sao có khả năng không cảm thấy uy hiếp đây đúng đúng đúng Nô vinh hưu vương hòa quân còn có từ tiến ba người không nhịn được vì là lý thiên hữu lời nói này cảm thấy phi thường kinh hỉ không nghĩ đến lý mỗ nhân tiệu từ này xem dĩ nhiên rõ ràng như thế đại, đại ngoài dự liệu của bọn họ Tiểu tử chương i tư à y k h ô n phải ba trăm bốn mươi mốt trước khi đi sắp xếp lý thiên hữu mở mịt đi ở cầm y địa vệ bên trong tòa phụ đệ ngẩng đầu nhìn xa xa hoàng cung tâm tư văn ngàn cuối cùng chỉ là hóa thành một câu quả nhiên a chơi chiến thuật tâm điều dơ xem ra rõ ràng chỉ là một cái rất đơn giản bảo an nhiệm vụ sau l ư n g dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy còn con n h i ê u nhiễu có câu nói tú tài gặp phải binh có lý không nói được chính mình không phải tú tài nhưng là binh a đụng tới một cái tú tài còn có thể ứng phó ứng phó đụng với một đống lớn tú tài còn có thể sẽ võ công tú tài đến thời điểm không nói được chính là mình đi nghĩ tới đây lý thiên hữu không khỏi đối với nhiệm vụ lần này t i ề n đồ cảm thấy một trận mê man hữu tài c h i ê u dương ở lý đại ca làm gì vẫn mặt mày hủ d xảy ra chuyện gì a hành cắp nhị tướng vội vã đi đến lý thiên hữu bên người đứng lại từ khi vừa n ã y lý đại ca trở lại ở trong cầm ý vệ biệt v i ệ n sau liền vẫn mặt mày h ủ r ũ cũng không biết chuyện gì xảy ra đem có liên quan với lâm an phụ tư liệu toàn tìm cho ta đi ra trọng điểm muốn các đại thư viện tư liệu còn có ở lâm an bên trong phụ sở hữu sáu phẩm trở lên tính toán một chút sở hữu bảy phẩm trở lên quan chức đem những tài liệu này toàn tìm đủ đến đưa đến ta quý phụ đi nhớ tới nhất định phải tìm đủ a l ọ t một phần văn kiện ta liền tìm các ngươi tính sổ đi thôi đi thôi liền nói ta muốn dùng là được lý thiên hữu sau khi nói xong liền tự mình tự đi về trước chỉ để lại hành cấp nhị tướng hai người xứng sờ ở tại chỗ trở lại chính mình trong sân sau lý thiên hữu liền nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi lên tuy rằng hành cấp nhị tướng người cộc lốc tôi h nhưng tốt xấu thiết lập sự tỉnh tới vẫn là rất phụ trách không mất một lúc liền mang theo đại túi túi nhỏ chạy về nhiều như vậy sao lý thiên hữu nhìn trước mắt này một đống liên quan với lâm an phủ văn kiện cảm thấy sợ não đau này mẹ k i ế p đến xem tới khi nào a đúng rồi hai người đều biết c h ứ chứ thấy hành cấp nhị tướng đều gật gù lý thiên hữu gật gù sau tiếp tục nói vậy được các ngươi đồng thời đến giúp đỡ kiểm tra văn kiện lâm an phủ quan chức chỉ cần nơi sinh là lâm an bên trong phủ Hoặc là nơi sinh không phải Lâm an Phủ, nhưng ở Lâm an Phủ trong thư trong là Lâm Lâm nơi An An ở vậy i phải hai lại hai rinh loại đi tới Đại ệ đệ n không lên trường nhưng cũng lên trường ráng, như môn hình, đánh phong bên, đều rõ ràng không?、Rõ、ràng cầu học, có cả cho ca. quá đều dấu đều hợp, hợp hạ trở trở tỉ tử tất ta một ra rõ là Lý Rõ v được đi các ngươi bận việc đi ta trước tiên nhìn xuống những khắc văn kiện tin tức an bài song vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người về sau lý thiên hữu liền tự mình tự kiểm tra nổi lên tư liệu Ưu thư người người thư tiên trong tin tức, hơn nữa chỉ kiểm tra những người ở các trong thành thị lớn, người tài đại viện kiểm viện, bên chính An hơn nữa những lớn các chỉ các phủ là Lâm xem ba ở dựa ù sao An trong Lâm bên viện thư t phủ h c cái cái cái sự sự ự là ngày quá nhiều rồi. Thật muốn từng cái từng cái nhìn xuống, hiểu xuống, đầu muốn tung, đều từng từng nhìn hắn nổ không không nhìn xong. thật thật rồi, rõ vậy mấy d theo hiện đại lời giải thích lâm an phủ cái này tỉnh cái kia căn bản chính là một cái đại học tỉnh a một cái trong tỉnh dĩ nhiên có thể có mấy trăm trường đại học không quan tâm có phải là đều có chân tài thật học người ta cái kia đúng là đại học liên này còn chỉ là đại học đây vẫn không tính là mỗi cái trường tư lớp học hoặc là khai sáng tiểu học loại này có lẽ có người hỏi một cái phủ châu bên trong có nhiều như vậy thư nhà viện vậy cái này phủ châu dựa vào cái gì đến phát triển kinh tế à? đều đi đọc sách ai lại đi kinh thương phát triển đây đừng hiểu lầm người ta lâm an phủ kinh tế rất tốt hàng năm thu thuế chỉ đứng sau thiên nam phủ cái này kinh tế đại tỉnh thương nhân đều yêu thích đi lâm a n bên trong phủ kinh thương dân chúng vật tư sinh hoạt cũng rất đầy đủ n à y lại muốn kéo tới một ít những khác mặt trên đừng cảm thấy đến hiện đại có cái điện thoại di động liền có thể học được tri thức liền cảm giác tri thức thu được rất đơn giản đó là hiện đại thế nhưng ở thái huyền vương triều loại này phong kiến thời đại bên trong không ít tiền vẫn đúng là đọc không đưa thư đặc biệt vẫn là một đường đọc được đại học không phải trong nhà có tiền vậy chính là có quý nhân chống đỡ chân chính hàn môn quý tử lại có mấy người đây mấy chục năm hơn trăm năm cũng khó khăn đến ra một cái chân chính về mặt ý nghĩa hàn môn quý tử hơn nữa coi như để hắn đọc ra thành tựu đến rồi có thể hay không thăng chức rất nhanh còn khác chưa biết đây thái huyền vương triều bên trong các đại thế gia môn p h i ệ t thích nhất đầu tư ai đó cao thủ võ lâm trong quân kỳ tài vương tôn quý tộc đều không đúng bọn họ thích nhất đầu tư chính là những người đọc sách này chỉ cần ở những người đọc sách này vẫn còn tuổi trẻ hồ đồ thời điểm ở trên người bọn họ đầu tư một hai ngày sau hay là liền có thể đổi lấy tương đối lớn báo lại chỉ cần đem những người đọc sách này gô lên chính mình thuyền cái tiết gia tộc mình này đ i ề u thuyền lớn mới gặp có vẻ càng thêm vững chắc dù sao vẫn là câu nói kia thống trị thiên hạ cuối cùng dựa vào vẫn là những n à y vào chiều làm quan người đọc sách ta vì lẽ đó có thế g i a môn phiệt chống đỡ lâm an bên trong phủ người đọc sách đại đa số trong túi đều rất có tiền chỉ cần người đọc sách tốt hoặc là nói cùng đối với người vậy thì không lo không bạc hoa dưới tình huống này đi tự nhiên những người đọc sách này dùng tiền cũng biến thành tay chân lớn lên cũng coi như là biến tướng kích thích những nơi kinh tế đồng thời đây cũng làm cho những người đọc sách này đối với tiền có ỷ lại người đối với tiền có ỷ lại hưởng thụ đến tiền mang đến chỗ tốt sau vậy ngay sau đối phó ngươi hoặc là lôi kéo ngươi liền trở nên đơn giản coi như ngươi mới bắt đầu muốn làm cái vì là dân tình nguyện thanh quan tại đây loại tiền tài thế tiến công ăn m ò i đ n dưới cuối cùng có thể bảo vệ sơ tâm người đọc sách có thể có mấy cái đây cuối cùng còn chưa là muốn gia nhập đến bọn họ những thế gian này muốn phiệt trong đội ngũ đi lý thiên hữu xem xong những n à y hồ sơ sau trong nội tâm cũng không nhịn được đối với loại này nhìn như phun hoa kỳ thực hắc á m bầu không khí cảm thấy đau lòng l à bên người tất cả mọi người đều ở phản bất ngươi đ ề u ở l ệ n h nhặt ngươi đ ề u ở chế nhạo ngươi thời điểm ngươi xác định còn có thể bảo vệ mới bắt đầu sơ tâm sao không trách hoàng thượng muốn bắt các ngươi những người này làm văn a các ngươi những người này có thể so với học việt nguy hại lớn hơn nhiều a lý thiên hữu không khỏi cảm khái một tiếng lại vui mừng cuộc sống mình ở một cái tốt n h ê n đại có lẽ có người sẽ nói nơi này không tốt nơi đó không tốt thế nhưng nhìn trung hành tinh mấy ngàn năm lịch sử bây giờ đúng là tốt nhất n h ê n đại bách tính hạnh phúc nhất n h ê n đại trong phòng không nói gì âm thanh Chỉ có chuyển động hồ sơ âm thanh, sàn sạt sơ động âm lý thiên hữu ba người vẫn bận i v ệ cầm đến đem đều được cùng cũng coi như đem lâm An bên trong phủ một ít cơ bản tin tức toàn bộ đều phân hình. Thiên buổi bộ cuối Hiếu tối, mới coi rồi loại một ít tức Lâm cơ c phủ Lý thiên cầm vài phần hồ sơ từ bên trong rút ra hai p h ầ n sau đưa cho vương hữu tài vẻ mặt thật lòng hướng hắn nói rằng hữu tài n g ư ơ i hiện tại suốt đêm thừa phi ưng chạy tới lâm an phủ từ này hai tòa trong thư viện tìm cho ta mấy người đi ra vương hữu tài linh cảm đến lần này khả năng là cái việc lớn như sau hết sức chăm chú tiếp nhận hồ sơ mở ra sau nhìn mấy lần sau đó mới hướng lý thiên hữu hỏi không thành vấn đề lý đại ca người muốn ta tìm a y ngày mai ta cùng t r i ê u dương hội c ư ớ i ngựa chạy đi lâm an phủ tin tưởng c h ỉ cần ta hơi độc thân lâm an phủ người bên kia lập tức liền sẽ nhận được tin tức ta sẽ không cố ý tăng nhanh tốc độ chạy đi vì lẽ đó ngươi có đại khái không tới ba ngày thời gian ba ngày nay bên trong ta muốn ngươi cẩn thận đi tìm một chút nhìn này hai tòa trong thư viện có hay không loại kia bị quần thể cô lập học sinh tốt nhất người học sinh này còn là một người nghèo nếu như hắn gặp đọc sách lời nói vậy thì càng tốt có điều tìm tới chớ kinh động bọn họ ghi nhớ tên của bọn họ chờ ta đến lâm an phủ ta muốn ngay lập tức nhìn thấy những người này các học sinh thân phận tin tức rơi xuống phi ưng lời cuối sách đến cải trang trang phục một hồi tốt nhất cũng đường hướng về lâm an bên trong phủ cầm ý l ì ễ u vệ tiết lộ hành tung của ngươi dự định lý đại ca ý của ngươi là lâm an bên trong phủ cầm ý l ì ễ u vệ khả năng cũng sẽ bốn vương h i ế u tài không nhịn được hỏi lý thiên h i ế u vung vung tay ta có thể không ý đó chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà thôi tin tưởng miêu tư x a thiên hộ cũng có thể hiểu được đều chuẩn bị sẵn sàng đi lần này chúng ta không chơi đao kiếm muốn chơi khẩu sống chương ba trăm bốn mươi hai mới tới vẫn tâm thành hạ mã huy lâm an phủ vẫn tâm thành phủ thành chủ phụ chủ ông thải giờ khắp này đang ngồi ở bên trong viện uống、trà. phía dưới người kia chính là đi hoàng thành hướng về lý thiên h i ệ u báo cáo sự tình chủ bạc tiểu vương ngươi nhìn thấy đối phương theo như ngươi cảm giác ngươi cảm thấy đến cái k i a lý mỗ nhân tính cách như thế nào chiếu nói thật vương lâm cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ sau này mới nói rằng bầm đại nhân vị k i a lý mỗ nhân bách hộ cùng bình thường cầm ý để vệ không quá giống tuy rằng nhìn vô cùng trẻ tuổi nhưng xem cái lao du tử như thế nhìn thấy đại nhân ngài công văn sau cũng không lớn bao nhiêu phản ứng tuy rằng dáng dấp xem ra có chút sinh khí nhưng y tiểu nhân xem đến đại thể vẫn là trang thành phần càng nhiều hán tiểu nhân liền không nhìn ra hắn cũng không cùng tiểu nhân nói quá nhiều nói liền để tiểu nhân ta rời đi ông hải uống trà động tác dừng lại một chút lại tiếp tục hỏi cái kêu b ả n quan n h ư ờ n g ngươi bái phòng hắn quan trước đây bọn họ lại là làm sao đánh giá vị này lý mỗi nhân vương lâm cẩn thận suy nghĩ một chút sau lắc lắc đầu những đại nhân kêu môn cũng không nói gì chỉ là để tiểu nhân trơ trêu chọc đối phương nói cái kêu lý mỗi nhân hậu trường rất rắn tốt nhất đừng tìm đối phương mạnh bạo tiểu nhân m u ố n là muốn mời vị kêu lý đại nhân ăn một bữa cơm nhưng sau đó vẫn không tìm được tung tích của đối phương lúc này mới không có cách nào trước về đến cùng đại nhân ngài báo cáo ừ hậu trường rất rắn ta xem cái kia lý mỗ nhân đến lâm an phụ sau còn có thể ngạnh lên không một cái cẩm ý địa vệ dĩ nhiên nhúng tay địa phương p h ụ châu chính vụ thật không biết hoàng thượng đến cùng nghĩ gì thế đại nhân nói cẩn thận à cẩn thận thai vách mạch rừng vương lâm cuốn quýt ngăn cản ông thải lời này nếu như bị hắn hữu tâm nhân nghe được cái kia ông thải có thể muốn xui ô xẻo rồi ông thải lúc này mới không có tiếp tục nói hết đúng rồi vị kia lý mỗ nhân sắp đến rồi sao gần đủ rồi tính toán tháng ngày lời nói ngày mai giữa trưa nên liền muốn đến vấn tâm thành đại nhân chúng ta còn phải đi nên đón một hồi đây dù sao vị này lý đại nhân là phụng hoàng thượng ý chỉ đến được cho là nửa cái khâm sai đại nhân đâu lễ không thể bỏ à biết rồi mấy tòa thư viện viện trưởng đều thông báo sao bọn họ có muốn tới không ngoại trừ thiên đạo thư viện hồ viện trưởng ở ngoài hắn quanh thân thành thị viện trưởng đều đồng ý đến vấn tâm thành nên tiếp lý mỗi nhân đại nhân bọn họ đều là phản đối cách tân nghe được thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải không có tới ông thả i nhiễu nhữ mày đây chính là nặng ký nhất nhân vật ta thật muốn là cách tân lời nói đối với bọn họ thiên đạo thư viện đà kích cũng là rất lớn lẽ nào bọn họ liền không hoảng hốt sao có hỏi qua lý do gì sao tại sao hồ viện trưởng không đến thiên đạo thư viện tiếp đón lao sư cùng tiểu nhân nói h ồ viện trưởng gần nhất bị bệnh liệt giường không t i ệ n ra nên tiếp lý mỗi nhân đại nhân bị bệnh liệt giường ngược lại thật sự là là một cái, cái có á i c thật hay a ha. tính toán một chút nếu h ồ viện trưởng bị bệnh liệt giường chúng ta cũng không thật là cơ cầu có viện khác trường cũng được rồi bản quan cũng muốn nhìn một chút vị này lý mỗi nhân muốn giải quyết thế nào lâm an bên trong phủ vấn đề một giới vũ phu nên làm làm việc v ậ t việc nặng là được lại dám làm chia sẻ địa phương phủ châu sự vụ tiểu vương đều cho chúng ta an bài xong ngày mai vào lúc giữa trưa để chúng ta khỏe mạnh nên tiếp nên tiếp mới tới khâm sai lý đại nhân lâm an phủ vị trí tới gần hoàng thành thuộc về hoàng thành phía nam cái thứ nhất phủ châu từ hoàng thành xuất phát coi như chậm chạp khoan thai cưỡi ngựa nhiều nhất cũng chỉ cần hai ngày nhiều thời giờ mà thôi l i ê n này vẫn là lý thiên hữu cố ý hãm lại tốc độ nếu không đến cố gắng càng nhanh càng tốt lời nói một ngày là có thể từ hoàng thành chạy tới lâm an phủ lý đại ca nghe ngươi kể xong làm sao cảm giác người đọc sách này so với trên giang hồ cao thủ võ lâm còn khó đối phó hơn a kim chiêu dương cơ cớ đầu dọc theo con đường này lý thiên hữu nhàn rỗi kẹ nhặt rồi cùng kim chiêu dương nói đặt ra nhiệm vụ càng là đem chuyến này nhiệm vụ chỗ khó toàn nói cho hắn nghe đổi lấy chính là một c muốn nói dễ đối phó vậy cũng dễ đối phó người đọc sách đại đa số không thế nào tu luyện võ công coi như luyện võ công đại thể cũng chỉ là vì cường thân kiện thể mà thôi căn bản không tính là cái gì cao thủ chỉ cần ngươi không muốn nói lý một đau quá khứ lập tức liền có thể giết đối phương thế nhưng sau đó thì sao ngươi giết một cái người đọc sách mà sau còn có lên tới hàng ngàn hàng vạn cái người đọc sách ngươi giết lại đây sao biết cái gì gọi nhân n g ô n đáng sợ sao nói chính là bang này nắm giữ quyền lên tiếng người đọc sách kim t chiêu t dương ờ i t h viết, câu mười sau i món khi nghe xong lập tức lắc lắc đầu lập tức còn phi thường quan tâm đề nghị nếu bọn họ những người kia lợi hại như vậy nếu không lý đại ca chúng ta vẫn là triệt đi lý thiên hữu thân thiện hướng kim chiêu dương cười cợt người kiến nghị rất tốt sau đó vẫn là thiếu để một điểm nói xong cũng thôi thúc ngựa tiếp tục hướng vẫn tâm thành chạy đi lý thiên hữu cùng kim chiêu dương hai người đi tới vẫn tâm thành thời điểm cùng vương lâm vị này chủ bạc suy đoán không sai chính là vào lúc giữa trưa nhìn thấy nơi cửa thành cái kia một đống lớn quan chức bên trong còn có một chút ông lão ăn mặc trường sang đứng lý thiên hữu biết lần này tới đón tiếp chính mình vẫn tâm thành quan chức à? hoặc là nói là đến cho hạ mã uy ô lý thiên hữu kéo dây cương ngồi ở trên lưng ngựa hướng vẫn tâm thành cửa thành nơi này một đám người ôn quyền vật an tại hạ lý mỗ nhân thi chức cầm y đ ị vệ b á c hộ phụ mệnh đến lâm an phủ bàn sai không biết vị nào là phủ chủ ông t h á i ông đại nhân a ông thái ung dung trong đám người đi ra khách khí giơ tay nói rằng bản quan chính là ông t h á i lý đại nhân dọc theo con đường này cực khổ rồi a trong phủ thành chủ đã chuẩn bị tốt rồi yên hội lý đại nhân xin mời nói liền tránh ra thân thể một tay hướng trong cửa thành vẫy một cái ra hiệu lý thiên hữu vào thành lý thiên hữu cười cận vươn mình xuống ngựa sau bên cạnh lập tức liền có người làm lại đây giúp hắn dắt dây cương hướng cổng thành đi đến thời điểm lý thiên hữu không khỏi bị vấn tâm thành cổng thành bên cạnh câu đối hấp dẫn lấy ánh mắt vì thiên địa lập vì sinh dân lập bệnh vì v ạ n thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế khai thái bình hoành c ư bốn câu nguyên lai、like、ở thái huyền vương triệu bên trong cũng có này kinh tiên động địa bốn câu nói vẫn là chính mình phi thường người thân cận nói làm sao lý đại nhân nhưng l à n à y bốn câu nói có chỗ không ổn ông thải thấy lý thiên hữu nghỉ chân quan sát giám vẻ không nhịn được mang theo mỉm cười hỏi nói không nghĩ đến không giống nhau không chờ lý thiên hữu trả lời bên người thì có một lao nhân xỉ cười một tiếng lý đại nhân hay là chẳng qua là cảm thấy câu đối này ngay ngắn mà thôi sợ không phải nhìn không ra cái gì quá nhiều thành t ự đến người ngoài thôn đại thể hồ đồ chân tài thực học nhưng không có mấy phần liền thánh nhân đạo lý có lúc đều nói không hiểu thực sự là gỗ mục không điều khắc được vậy thấy lý thiên hữu nhìn mình ông già kêu vội vã xua tay cười nói ai nha l ã o phu không phải là nói lý đại nhân ngài đây ngài như thế tuổi trẻ tài cao coi như lên cầm ý h i ệ vệ bách hộ có người nói thực chính là thiên hộ nói vậy nhất định ăn cắp rất nhiều người nhà chứ l ã o phu khâm phục cũng không kịp đây lý thiên hữu nhẹ nhàng cười cận không có nổi giận chắp tay sau lưng đứng ở mọi người phía trước ngẩng đầu cẩn thận lại nhìn một lúc lâu này bốn câu nói lúc này mới xoay người nói rằng bản quan chỉ là đang nghĩ các ngươi nói lúc trước vị lão nhân kia vì thiên hạ học sinh nói ra như thế kinh thiên động địa bốn câu nói b ả n ý không nên là để mọi người dựa theo này bốn câu nói ý tứ tới làm nhân hòa đọc sách mà thế nhưng các ngươi nhìn hiện tại lý thiên hữu nói xong nhìn quét một vòng mọi người ai ra ra xem thường hám n i ệ n g sau liền cười ha ha đi vào vấn tâm thành bên trong chỉ để lại tại chỗ những người bị hắn vẻ mặt tức giận gần chết quan chức cùng thư viện lão nhân nếu bàn về quái vợ hắn lý thiên hữu liền không phục q u ai a chương ba trăm bốn mươi ba lý thiên hữu xưng là am hiểu nhất sự tỉnh nay ngươi ngoài thôn có ý gì a hắn cái kia là có ý gì là xem thường ta chờ mọi người sao ông thải l i ế c nhìn được kêu là h i ê u người lắc đầu một cái không để ý đến tự mình tự hướng p h ủ thành chủ đi đến hiện tại thư viện người thực sự là càng ngày càng kém cái gì a miêu a cầu đều có thể lên làm viện trưởng đi ở vấn tâm thành trên đường lý thiên hữu cảm giác thứ nhất chính là thành phố này văn hóa bầu không khí rất nồng n ặ n g trên đường tùy ý có thể thấy được cầm quyển sách thư sinh ở trên đường cất bước thường xuyên còn có thể nghe thấy bên cạnh trong phòng truyền gia đọc trầm âm thanh đến hay hoặc là có thể nhìn thấy mấy vị trẻ tuổi ngồi vây quanh ở một ông lão bên người tay nâng thư tịch tiến hành dò hỏi cái kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ cực kỳ giống lý thiên hữu năm đó đọc sách dáng vẻ mà loại này người đại đa số đều là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số cực nhỏ có thể nhìn thấy hơi hơi lớn tuổi ngoài ra trên đường phố nhiều nhất chính là buôn bán giấy xuyến thư tịch một ít sách điếm mỗi một nhà chuyện làm ăn xem ra đều vẫn thật tốt đẹp các nhánh đường phố trên tùy ý có thể thấy được các loại từ lâu khách sạn san sát dù cho giờ khắp này vẫn là vào lúc giữa trưa những người lẽ ra nên buổi tối mới doanh nghiệp ăn chơi chắc táng nơi hiện tại cũng đã mở rộng cộng lớn nên tiếp các vị tài từ đến trêu đến lý thiên hữu s u ý chút nữa cũng muốn đi vào tìm tòi hư、thực. dù sao hắn cũng coi như là cái tài t ử m à mặc dù là tự phong chỉ là tùy tiện nhìn vừa nhìn lý thiên hữu liền biết vấn tâm thành tòa này lâm an phụ chủ thành kinh tế còn là phi thường p h n hoa mà từ dân chúng trên mặt xuất hiện nụ cười đến xem ông thả vị phụ chủ này làm cũng nên tính là hợp lệ đương nhiên đi không điều điều tra rõ ràng này một ít đều chỉ là suy đoán mà thôi đến cùng có phải là chỉ là mặt ngoài phụ vinh vậy còn đến chờ tất cả điều tra rõ ràng lại nói lý đại ca vương hữu tài mừng rỡ từ một bên con đường nhỏ trên trốn ra lý thiên hữu hướng hắn đất g ủ thế nào không có xảy ra việc gì tình chứ yên tâm đi lý đại ca n à y một chuyên lại không phải đến đánh nhau chỉ là điều tra mấy người mà thôi có thể xảy ra vấn đề gì vậy thì tốt có việc đợi một chút trở về rồi hay nói trước tiên cùng ta đi ăn cơm đi người ta nhưng là ở phủ thành chủ đặc biệt vì chúng ta thiết t i ê n hồi đây coi như xóm cho mấy người ăn cố được rồi lý thiên hữu đứng ở tại chỗ cùng vương hữu t à i còn có kim chiêu dương hàn huyên một lúc t i ê n mặt sau ông t h ả i đại bộ đội nhân mã mới chậm chạp khoan thai đi tới lý đại nhân cảm thấy đến vấn tâm thành như thế nào a nơi nào cần cải tiến còn xin chỉ để một hai a ông thảy cười ha hả nói nhìn như ở thỉnh giáo kỳ thực đang đào hầm liên như thế tùy tiện nhìn qua lý thiên hữu biết cái dám gì cải tiến địa phương a lại nói coi như thật phát hiện muốn đổi tiến vào địa phương cũng không thể làm mặt người nói a dù sao ông thả i người ta là địa phương quan phụ mẫu chúng quy phải cho chút mặt mũi m ẫ u chốt nhất một điểm trừ phi hoàng thượng hạ chỉ tỷ như giờ khắp này lý thiên hữu không phải vậy bất đắc di thân phận của cầm y lý hệ vệ đi tham dự địa phương p h ụ châu bất kỳ chính vụ công việc đây là tối kỵ lý thiên hữu đương nhiên hiểu được ông đại người khắc khí tại hạ chỉ là một cái cầm y lý、Hải、vệ bách hộ mà thôi đối với địa phương thống trị có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào chớ nói chi là cái gì chỉ để một hai các vị biết tại hạ am hiểu nhất cái gì không lý thiên hữu cười híp mắt hướng cùng sau lưng ông t h ả i mọi người hỏi lý đại nhân am hiểu cái gì lý đại nhân chẳng lẽ am hiểu ăn nói linh tinh ha ha ha ha, một tên địa phương thư viện lao nhân ha ha cười nói không thể không biết hướng cầm y địa vệ bách hộ đùa dỡn gặp xảy ra vấn đề gì nhân nói thu hoạch tội không phải là thích hợp với thái huyền vương t r i ề u nha nếu như lý thiên hữu thật bởi vì lời của hắn nói mà bắt trả thù hắn cái tiếc u ố i cùng chịu không nổi nhất định là lý thiên hữu lý thiên hữu nhẹ nhàng cười cận một điểm có vẻ tức giận đều không lao nhân ra nhãn l ư c thấy thật tốt cũng không biết từ nào có biết tại hạ s á t thực yêu thích ăn nói linh tinh có điều tại hạ am hiểu nhất sự tỉnh cũng không phải ăn nói linh tinh mà là giết người lý thiên hữu mặt mỉm cười hướng mọi người nói chút nào không để ý tới nhi những người này thay đổi sắc mặt quay đầu còn hướng vương hữu tài hỏi ai đúng rồi hữu tài ta lần trước ở lạc nhạn quan chiến tranh ở trong giết bao nhiêu hung nô à ngươi xem ta cái này tính đều đã quên ngươi còn nhớ sao vương hữu tài mặc kệ người khác phản ứng phi thường cung kính nói ra một tổ con số lý đại ca ngài lần trước ở lạc nhạn quan chiến sự bên trong giết chết kẻ địch số lượng quân công trên đều có ghi chép thật giống là một nghìn bảy trăm ba mươi chín người còn phá hủy hai tòa công thành quân giới thiêu hủy hung nô đại quân phía sau lương thảo chỉ là trên giang hồ nhất lưu cao thủ ngài ít nhất cũng giết có mười mấy vị con số này chỉ nhiều không ít lý thiên hữu thật không tiện gãi gái đầu phi thường thành khẩn hướng mọi người nói đây chính là tại hạ am hiểu nhất sự t ì n h cũng không bản lãnh khác ta ngược lại thật ra muốn cùng người hung nô giảng đạo lý người ta không nói à nâng đao liền m u ố n giết tại hạ vì tự vệ cũng chỉ đành liều mạng phản kháng nhưng tại hạ cho rằng các vị người mang đại tài cũng chỉ đành liều mạng cũng chỉ đành liều mạng phản kháng nhưng tại hạ liền yên tâm hơn nhiều nói xong lý thiên hữ cười sờ sờ bên hông thái huyền đạo lý thiên hữu sau khi nói xong nhất thời mọi người rơi vào trầm m ặ t ở con đường chính trên bắt đầu suy nghĩ lên trêu đến người qua đường dồn dập hướng đám người chuyến này xem ra không biết những quan viên này hoặc là thư viện lao sư không bước đi ở trên đường cái đứng n gây ra làm gì n g h e xong lý thiên hữu lời nói mọi người mới muốn đi đến người trước mắt này không phải là người bình thường nguyên bản thân phận còn là cầm y địa vệ đây càng là một tên trải qua chiến trường cầm y địa vệ ở bây giờ thái huyền vương triệu bên trong có thể coi là nhân vật anh hùng vẫn là ông thảy đánh vỡ trầm mặc cục diện lúng túng ha, ha ha lý đại nhân thực sự là hai hữu ca đến đến đến chúng ta nhanh lên một chút về phụ thành chủ đi lại không nhanh lên một chút lời nói rượu và thức ăn đều muốn ngồi a l ý đại nhân nếu đến rồi chúng ta lâm ă n phụ có thể chiếm được hảo hảo phẩm thử một chút chúng ta địa phương đặc sắc phong vị a lý thiên hữu c ư ờ i cợt sau cũng không có ý định tiếp tục cách ư ớ n g bang này người bảo thủ theo ông t h ả i liền hướng phụ thành chủ đi đến một trận lúng ta l u n g túng lẫn nhau mang theo khác tâm tình tiệc rượu sau khi kết thúc lý thiên hữu khéo léo từ chối ông t h ả i sắp xếp biệt viện nói gọi chính mình chạy đi hơi m ệ c chút muốn nghỉ ngơi sau liền theo vương hữu tài đi đến một chỗ hắn ở vấn tâm thành bên trong mua tiểu viện thiên công phá án, mua cái tiểu viện làm sao? lại không phải vì hưởng thụ đều là nhiệm vụ quay lại nhiệm vụ sau khi kết thúc khu nhà nhỏ này nhớ tới đường bán giữ lại sau đó khả năng hữu dụng cũng coi như làm chúng ta khác một chỗ cứ điểm lý thiên hữu thấy vương hữu tài mua khu nhà nhỏ này vị trí đủ hẻo lánh nghĩ thầm sau đó khả năng còn có tác dụng liền để vương hữu tài đừng tiếp tục b á n đi nếu như không hắn câu nói này vương hữu tài tiểu tử này nhất định sẽ b á n đi tiểu viện chiếc của ba người ở bên trong đại sảnh sau khi ngồi xuống lý thiên hữu lúc này mới hướng vương hữu tài hỏi như thế nào người đi tới mấy ngày có tìm được hay không ta cùng người nói loại kia học sinh tồn tại v ư ơ n g hữu tài gật g ụ tìm tới mấy cái đều là lý đại ca ngươi nói loại kia thế nhưng vừa bị cô lập nhà lại b ằ n cùng sau đó học tập còn tốt vô cùng học sinh ta liền phát hiện một cái mà thôi cha cha cha lý đại ca ngươi là thật không biết vị học sinh k i a là thật nghèo à đói bụng đều cùng gậy trúc tử như thế mỗi ngày liền hai cái bánh bao rõ ràng trong thư viện có miễn phí đồ ăn phân phát nhưng là thì có học sinh bắt nạt hắn không cho hắn ăn ta tận mắt quá nhiều lần có học sinh xuất đi hắn từ trong phòng ăn đánh về miễn phí đồ ăn tuyên bố muốn hắn sớm một chút cút khỏi thư viện nói nơi này không phải hắn người nghèo này có thể đến địa phương trừ phi đáp ứng ra nhập bọn、Họ cái kia một học sinh nghèo liền vẫn trầm mặc không nói may là những người kia không đánh hắn nếu không thì ta thật lo lắng tên kia sẽ bị đánh chết thực sự là quá gậy hắn tên gọi là gì lý thiên hữu không khỏi t ỏ mò hỏi đ ả g bảo hắn gọi đảm bảo chương ba trăm bốn mươi bốn đảm bảo danh tự này nghe tới liền rất nó、no、a hữu tài gọi hắn đi ra ta lập tức muốn gặp hắn lý thiên hữu nghĩ một hồi sau hướng vương hữu tài nói rằng không thành vấn đề hắn người kia bình thường không cái gì gặp nhau tin tưởng dễ dàng gọi ra ai đúng rồi hắn là cái nào thư viện a vẫn tâm thành trích tinh thư viện lý thiên hữu gật g ủ trong lòng nhớ rồi từ lúc đến lâm an phụ trước lý thiên hữu liền tra xét này lâm an bên trong phụ các trong thành thị lớn một ít chủ yếu thư viện vẫn tâm thành tòa này chủ thành có hai nhà thư viện đáng giá nhớ kỹ một nhà chính là thế nhân đều biết thiên đạo thư viện một nhà khác chính là trích tinh thư viện đừng tưởng rằng thiên đạo thư viện đứng hàng cựu đại phái một trong liền cảm giác hắn thư viện đều là nhược cả trên thực tế cũng không phải như vậy thiên đạo thư viện các học sinh có thể có lựa chọn đi học tập tự mình nghĩ học trường trình học trong thư viện cũng có lượng lớn võ công truyền thụ đây mới là thiên đạo thư viện tại sao có thể cùng giang hồ môn phái đặt ngang hàng một trong những nguyên nhân thế nhưng nói riêng về giáo viên thánh nhân đạo lý Phương Diện này đến xem. thực trích tinh thư viện hoàn toàn không kém gì thiên đạo thư viện nó chỉ dạy học vấn cũng không truyền thụ võ nghệ đương nhiên đi ngươi nếu như tự mang ra truyền vậy người ta cũng quản không lên một tòa hoàn toàn văn hóa học viện từ trích tinh học viện đi ra học sinh từ chính vào triều làm quan cũng không ít ta quan tử trong lịch sử đến xem cũng không thua với thiên đạo thư viện hơn nữa trích tinh thư viện so với thiên đạo thư viện càng hấp dẫn người một điểm vậy thì là trích tỉnh thư viện xưng là thường thường có thể ra hàn môn quý tử trong thư viện có chuyên môn tiền cứu tế miễn phí phân phát cho những người hàn môn đệ tử cùng bọn họ đọc sách đến trường tương đương với là hiện đại trong đại học giú h học tập tài chính nghe tới hết thệ đều phi thường vẻ đẹp thế nhưng nếu như vương hữu tài nói chính là thật sự nói vậy sẽ phải hảo hảo suy tính suy tính một hồi đặng bão một giới hàn môn đệ tử đừng nói nổi bật hơn mọi người hiện tại liền muốn ăn no cũng thành vấn đề có học sinh thành tổ chức bắt nạt hắn lý thiên hữu không tin tưởng những người trích tình thư viện các thầy giáo liền không nhìn thấy vương hữu tài đi ra cửa tìm cái kia đặng bão lý thiên hữu an vị ở bên trong biệt viện uống trà t r ò người ngoài thôn đại hội võ lâm hắn phủ châu thăng cấp tiêu chuẩn lập tức liền muốn toàn bộ đi ra bao quát lâm an phủ cái này tôi chống cự phủ châu tiêu chuẩn cũng đi ra thế nhưng tổng trận chung kết nơi tổ chức hiện tại nhưng ra không cho làm quyết thi đấu về i tình chưng người tổng phụ trách hiện tại đều gấp mọi mạng mỗi ngày ở trong điện thoại hướng chính mình dò hỏi sự t ì n h tiến triển thế nào rồi sẽ không thật không cho tổ chức chứ đã hướng về toàn mạng tờ lê ơ lời đã nói ra không phải là như vậy dễ dàng liền có thể thu hồi à. huống hồ nếu như lần thứ nhất tổ chức thi đấu liền xuất hiện loại này lúng túng vấn đề cái kia giờ tờ công ty sau đó muốn tổ chức hắn thi đấu hoặc là loại cỡ lớn hoạt động liền không thể lại hấp dẫn đến nhiều như vậy tờ lê ơ một cái tuần khoảng trừng trái phải một cái tuần khoảng trừng thời gian đối này Lý với tự do trong thế giới tình huống nói thật công ty chúng ta đại gia hỏa cũng đều không biết ngoại trừ chúng ta chủ tịch ngô tỉnh vụ ở ngoài người khác là lần thứ nhất tiến vào trò chơi công ty chúng ta công nhân khởi điểm cùng các người t ợ lỡ là như thế à nếu như biết ở lâm an p h ụ tổ chức trận chung kết có loại này chuyện phiền thoái chúng ta chắc chắn sẽ không lựa chọn tại đây cái phủ châu lúc trước còn chưa là cảm thấy đến nơi này văn hóa bầu không khí được ở đây tổ chức đại hội võ lâm càng có loại kia một lá thư một kiếm đi giang hồ cảm giác m à cái nào thành muốn sẽ biên thành như vậy ai đây là chương người tổng phụ trách nguyên văn cái kia hối h ậ n ngựa khí để lý thiên hữu không thể không tin tưởng đối phương nói khả năng là lời nói thật trừ phi đối phương là anh đế đợi thật dài một lúc thời、gian. n như như là... đây là lý thiên hữu nhìn thấy đặng báo sao đệ vừa cảm thụ hắn rốt cục có thể hiểu được tại sao vương hữu tài vẫn cường điệu người này gầy yếu đại khái chừng một thước tám vóc i á n g chứ thế nhưng có thể có tám mươi cân sao da bọc xương cũng chính là như vậy chứ nhìn đều không lý thiên hữu ở đại tuyết sơn bị nhốt nửa tháng sau đến cường a Người n c h í Ô lý à Đạng thiên hữu tò mò hỏi người biết bạn con sao lý đại nhân ở lưỡng giới sơn trong chiến tranh anh dũng giết địch vì là cứu hộ lao tướng quân anh dũng từ lâu chuyển khắp thế gian học sinh làm sao có thể không biết đây lý thiên hữu gật gù vội va bắt chuyện người ngồi xuống hắn sợ không nữa để này đặng báo ngồi xuống đối phương khả năng liền chạm không được đảm ế n đ n báo, ế thử, thành Thải ta ta thấy hương vị không sai. Cố ý mang về một ít vặt, thử,、lý、Thiên vặt hôm phủ chủ Nhân hương không Hiếu Chiêu đây Đại để đem ngày nay là Lý ông ăn, mang ăn ngươi nếm Dương mang ăn mời Kim sai, cố vị về về ý bảo á n ngọt h cho đưa đ Đứa n h nhìn ỏ này quá g ầ y Đảng n g báo, ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi a đọc mấy năm thư học sinh năm nay hai mươi lại một đã ở trong thư viện đọc bốn năm sách thánh hiển lý thiên hữu gặp cụ kết thúc theo lệ khách sáo dò hỏi sau rốt cuộc hỏi chính sự mặt trên Bản quan lần này là đ ế n vì phối hợp l â m An phủ địa phương thư viện cùng người phủ thư, thư, thư, thư bảo do dự một lúc lý thiên hữu viện thấy thế mặt mỉm cười tiếp tục nói đảm bảo bản quan lần này là phụng hoàng thượng chi mệnh đến đây người có bất luận phát hiện gì cũng có thể lớn mật nói nói bản quan bảo vệ ngươi không ngại nhưng nếu như c h i tình không báo lời nói đừng nha bản quan trách tội cho người à. mấy câu nói sau đ n g báo lúc này mới lên tiếng nói rằng về lý đại nhân thật có việc này người ngoài thôn ở lâm an phủ s á t thực cho tới nay đều chịu đến nghiêm trọng chèn ép cụ thể cũng không phải từ trên thân thể nghiền ép bọn họ mà là từ chối người ngoài thôn tất cả lên cấp con đường không để bọn họ đọc sách không để bọn họ dạy học v õ công cũng chỉ là c h u y ể n cho bọn họ nhất là thấp kém v õ công người ngoài thôn ở lâm an phủ đại thể làm một ít thân phận thấp kém công tác thậm chí học xin nhìn thấy đạm báo do dự một lúc sau hít sâu một hơi tiếp tục nói nhìn thấy có rất nhiều thế gia học sinh thời gian d à i lấy bắt nạt người ngoài thôn làm vui có chút người ngoài thôn phản kháng liền sẽ bị bọn họ đánh đập đánh đập trí tử người ngoài thôn án mạng thực đã phát sinh rất nhiều nổi lên tuy rằng những người người ngoài thôn làm việc quái dị nói chuyện cũng có chút thô b ỉ thế nhưng tội không đáng chết ta h ú n g chi chưa qua thẩm phán liền một mình giết người nay cùng thổ phỉ giặc ư ớ c khác nhau ở chỗ nào đây ngươi là nói có người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ chưa qua thẩm phán liền bị tàn sát còn rất nhiều lý thiên hữu vẻ mặt trước nay chưa từng có chăm chú nghiêm túc hướng đặng b á hỏi lý đại nhân ngại là cầm ý địa vệ Đại chương ó t ể đi t ba trăm bốn mươi lăm hàn môn đệ tử lý thiên hữu chỉ biết có rất nhiều tờ lỡ ở nói trên internet sinh ra ở lâm an trong phủ căn bản không sống được nữa còn có rất nhiều tờ lỡ bởi vì điểm ấy nghỉ g a m e nhưng nhưng lại không biết ở lâm an phủ lại vẫn phát sinh chuyện như vậy đánh đập người ngoài thôn tìm niềm vui còn có thể đánh đập trí tử nghe đặng bao nói ý tứ là chuyện như vậy còn chưa là một cái hai cái là thuộc về nhiều vô cùng tình huống nếu như đối phương nói là thật cái kia đã không phải mâu thuẫn đơn giản như vậy vấn đề người ngoài thôn vậy cũng là người là thái huyền vương triều thừa nhận người dám to gan làm chuyện như vậy hoàn toàn chính là đang gây hấn với vương triều luật pháp a lý thiên hữu trong lòng chỉ có thể trước tiên nhớ rồi chuyện này hiện tại có thể không có thời gian đi xử lý đ n g báo ngươi nói chuyện này rất tốt nếu như đúng như lời ngươi nói đối với lâm an phủ vậy cũng là một cái công lớn hoàng thượng thích nhất ngươi loại này có can đảm nói thật ra học sinh đúng rồi nghe hữu tài nói ngươi ở trong thư viện vẫn ăn không đủ no còn có người cố ý không cho ngươi ăn trích tinh thư viện miễn phí cơ canh điểm ấy nhưng là có thật không nghe được lý thiên hữu lời này sau đạo báo mí môi cuối cùng gật g ủ đại nhân học sinh trong nhà nghèo khó phụ thân mất sớm mẫu thân lại quanh năm bị bệnh liệt giường c u n g tại hạ đọc sách đã dùng hết toàn lực chỉ là ăn ít một chút mà thôi không liên quan học sinh thân thể vẫn được không lo lắng cho tới không cho học sinh ăn miễn phí cơm canh việc này đều là đều là thư viện đồng liêu cùng học sinh mở chuyện cười không phải thật sự đại nhân không được suy nghĩ nhiều nhìn đặng báo nghĩ một đằng nói một mẹo dáng vẻ lý thiên hữu nâng trùng trà lên cơi cận nhấp ngụm trà sau lại thỏ dài một tiếng đặng báo a đặng báo ngươi nêu dám vì là người ngoài thôn b ê n vực lẽ phải giải thích ngươi trong lòng là có chính nghĩa tồn tại nhưng đối với những người quanh năm vô có ư ớ c hiếp ngươi người lại vì sao không dám nói nói thật cơ chứ nghe nói ngươi mỗi ngày chỉ có hai cái bánh bao lót dạng triều đình hàng năm vì hàn môn đệ tử trợ cấp hàng năm nhưng là cho trích tinh thư viện ba nghìn hai bạc những này bạc đều là dùng đến giúp đỡ trong thư viện nghèo khó học sinh ăn mặc đi lại sử dụng thế nhưng bạn quan cứ gọi người kiểm tra đi s a u hiện đặng báo ngươi vị này chân chính hàn môn đệ tử vì sao không ở cái kia giúp đỡ danh sách bên trong đây ngươi có thể không giải thích cho ta một chút không lý thiên hữu một nói xong sau đặng báo rơi vào thời gian dài trờ mặc vẫn đối đầu ngồi ở trên g Vương Hiếu tài muốn đi thúc một hồi hán, cũng giục Hiếu thúc hồi Tài đi một bị lý Thiên rất nhất Hiếu nhiều ngăn cản, rất nhiều nói đại ị n người khác cam tâm tình nguyện nói ra, đó mới chân tin nếu không thì trong giọng nói chân thực tính liền không hơn nhiều.、Lý、thiên、Hiếu、vẫn thưởng thức bên hông、Thái、huyền đao đao, cảm giác giống như là muốn thanh đao lớp mốt như h phải khác thực thì thực Hiếu thức Thái thế. lớp cảm mới trôi giác cam cậy, ra, đao đao, đao tâm mốt đó Lý là Lý nhân thật sau một thời gian ngắn đã ạ báo mới ngẩng đầu lên thật lòng nhìn lý thiên hữu lý đại nhân chỉ là tạm thời đi đến chúng ta lâm an phủ đối với cho chúng ta lâm an phủ các nơi trong thư viện sự tỉnh cần gì phải quan tâm như vậy đây ngài có thể thật sự giải quyết chuyện nơi đây sao hay hoặc là học sinh cùng ngài nói rồi sau khi ngài liền có thể thay đổi nơi này bẩn t i ể u xấu xa sao lý thiên hữu nghe nói như thế sau cười cận hắn biết đ ặ n g báo lo lắng là cái gì đơn giản không phải là sợ chính mình chỉ là vì phá án căn bản không nghĩ tới thay đổi lâm an phủ hiện trạng vạn nhất đến lúc một mạch chính mình nói hết rồi lý thiên hữu hoàn thành rồi chuyện của chính mình sau phủi mông một cái liền rời đi cái kia còn lại hắn có thể nên làm gì mật báo người đều không bị người yêu thích dù cho hiện tại lại làm sao không được đạo b ả o hắn tốt xấu còn có thể trong thư viện đọc sách nếu như thật bởi vì cho lý thiên hữu mật báo xong ngược lại sẽ để cho mình thật sự hoàn toàn mất đi đọc sách cơ hội đây đạo b ả o bản quan lý giải sự lo lắng của ngươi bản quan là một giới kẻ t h u kệch không thích nói cái gì lợi khách sáo có thể nói thật với ngươi lâm an phủ hiện trạng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi coi như bản quan toàn tâm toàn lực đi làm vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn thay đổi thế nhưng bản quan có thể hướng về ngươi t h ừ a n h ư càng là có thể tiết lộ cho ngươi một điểm tình báo lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng nhìn đạo báo tiếp tục nói hoàng thượng có ý định thay đổi lâm an phủ hiện trạng Bản vương hữu tài vào lúc này cũng không khỏi khuyên đến hắn xem như là mấy ngày qua tận mắt đến đặng báo bây giờ chịu đến cảnh khốn khó cùng quan ước biết đối phương ở trích tinh trong thư viện hiện tại quá cũng không phải rất tốt đặng báo đại nhân nhà ta là chân tâm đồng ý lại đây thay đổi lâm an phủ đại nhân hiện tại đã là c ẩ m ý địa vệ thiên hộ một cái c ẩ m ý địa vệ thiên hộ đi đến lâm an phủ tất nhiên là không lại đây đi qua loa ngươi có vấn đề gì cũng có thể hướng về chúng ta đại nhân nói chúng ta có thể bảo đảm nhất định sẽ không cùng người khác nói là ngươi nói với chúng ta minh tình huống đ ặ n g b a o hít sâu một hơi nhấc ngụm trà nước sau lúc này mới lên tiếng nói rằng các vị đại nhân biết triều đình cái này hàn môn trợ cấp mấu chốt nhất điểm là ở đâu s a o lý thiên hữu ba người hai mặt nhìn nhau bọn họ chỉ biết có hàn môn trợ cấp vật này nhưng cụ thể trợ cấp thứ đồ gì nhi xác thực không thật quá nhiều rồi giải tuy rằng không quá nhiều rồi giải nhưng lường trước nên chính là cùng ăn mặc ở, đi lại những này có quan hệ đi chẳng lẽ nói còn có chúng ta không biết tình huống tồn tại sao lý thiên hữu t ỏ mò hỏi bầm đại nhân là như vậy đ n g báo gật g ủ xác định lý thiên hữu suy đoán ngoại trừ ăn mặc ở, đi lại ở ngoài hàn môn trợ cấp đáng coi trọng nhất chính là khoa điểm thi mới yêu cầu tầm thường học sinh cần thi tám mươi điểm mới có thể thu được lên cấp mà hàn môn đệ tử chỉ cần thi sáu mươi phút là được đây là năm đó triều đỉnh vì để cho càng nhiều hàn môn đệ tử vào triều làm quan trang bị thêm phúc lợi cũng chỉ có hàn môn đệ tử mới có lãi ngộ cùng điểm ấy lẫn nhau so sánh ăn mặc ở đi lại trái lại không có vẻ trọng yếu như vậy lý thiên hữu nhiều như những mày n à y không phải chính là dân tộc thiểu số thi đại học thêm phân mạ không nghĩ đến thái huyền vương triều cũng chơi bộ này bất quá người ta là cho hàn môn đệ tử phúc lợi đúng là có rất lớn không giống nhau chờ chút này không phải dễ dàng đ ả g bảo nếu như bản quan suy đoán không sai lời nói hiện tại các đại thư viện hàn môn đệ tử danh sách bên trong nên tất cả đều là những quý tộc k i a đệ tử chứ chân chính hàn môn đệ tử có phải là một cái cũng không có lý thiên hữu lạnh giọng hỏi đảm bảo đầu tiên là gật gù sau đó lại lắc đầu trêu đến vương hữu tài không nhịn được thúc giục ai nha ý tứ gì người đúng là nói à. bấm đại nhân trợ cấp danh sách bên trong ngược lại không là tất cả đều là quý tộc đệ tử cũng có chân chính hàn môn đệ tử tồn tại số lượng thực cũng không hề ít nhưng bọn họ loại này hàn môn đệ tử đều có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ đã đều gia nhập một phe thế lực hoặc là thư viện phe phái hoặc là thế gia môn phiệt q u y quý nói chung từng người đều có chống đỡ người nói tới chỗ này đặng b á o bất đắc dĩ cười khổ một tiếng học sinh không tính thông tuệ nhưng trải qua khắc khổ nghiền ngấm đọc đối với sách thánh hiển cũng coi như có chút tâm đắc tự nhiên cũng gây nên một chút người chú ý thế nhưng học sinh chỉ muốn cố gắng đọc sách không muốn tham dự đến bọn họ những người quyền lực đấu tranh ở trong thú chỉ học sinh tuy rằng không làm được vẫn tâm thành trên tường thành cái kia bốn câu nói nhưng cũng không muốn thật sự vào chiều làm quan sau làm một tên kết bẹ kết cánh quan t r ư ớ c vì lẽ đó cũng là khéo léo từ chối bọn họ không nghĩ đến không nghĩ đến ngươi không muốn đổi lấy chính là ngươi hàn môn đệ tử thân phận bị trừ trong thư viện chịu đủ ức hiếp liền nhường ngươi yên tĩnh đọc sách hoàn cảnh cũng không cho bản quan nói rất đúng sao lý thiên hữu nói tiếp nói rằng đáng báo gật g ủ biểu hiện không nói ra được cô đơn thiên hạ to lớn lẽ nào liền không thể thật sự thanh thản ổn định đọc sách sao chương ba trăm bốn mươi sáu nát thấu lâm an phủ dung người dung người ai đến chỗ nào đều có loại này chuyện buồn cười a đều có loại này khiến người ta không cam lòng sự tình a mười năm học hành gian khổ sở hữu học sinh đều chỉ muốn thông qua khoa thi một khi thành danh dọc theo con đường này khó khăn chỉ có trải qua người mới biết được gia cảnh hậu đãi học sinh cũng còn tốt nói thẳng thắn hơn dù cho đọc sách không đọc ra thành tựu đến còn có thể trở lại kế thừa gia nghiệp thế nhưng xem đặng báo loại này hàn môn đệ tử muốn, muốn thay đổi vận mệnh thật sự liền chỉ có dựa vào đọc sách đến thay đổi có thể coi là là như vậy cũng có người không cho hắn khỏe mạnh tiếp tục đọc sang năm liền muốn bắt đầu khoa thi bọn họ cùng học sinh đã nói nếu như không gia nhập bọn họ lời nói mình nhất định đừng nghĩ an tâm đi thi đừng nói trung học phổ thông vào chiều làm quan đến thời điểm có thể không tham gia được cuộc thi đều không nhất định nói thật đại nhân học sinh thật sự sắp không chịu được nổi nói xong lời cuối cùng đặng bao kho nén cô đơn không ai biết hắn hiện tại gian nan tình cảnh hắn chỉ là muốn yên t ĩ n h đọc cái thư mà thôi thế nhưng hiện tại liền điểm ấy yêu cầu nho nhỏ đều muốn không làm được thư viện các thầy giáo đây viện trường đây bọn họ những người này biết ngươi vừa nay nói tới chuyện này sao lý thiên hữu tiếp tục hỏi tới đều biết thế nhưng biết có thể thế nào đây có lao sư đã từng đồng ý giúp học sinh ta nói mấy câu thế nhưng sau đó không bao lâu vị lao sư kia liền chủ động từ đi tới thư viện giáo sư công tác học sinh nghe nói là chịu đến uy hiếp nói chung ở bây giờ lâm an bên trong phủ muốn phải cố gắng đọc sách liền muốn gia nhập một phe thế lực muốn có học sử dụng càng đến gia nhập một phe thế lực nếu không thì bọn họ những người kia liền muốn đứt đoạn mất chúng ta những học sinh này đường lui ta đã nghĩ kỹ nếu như thật không được lời nói ta liền không đọc sách trở lại làm ruộn nuôi sống mẫu thân hồ đồ, lý thiên hữu quát lớn một tiếng cũng không phải nói làm ruộn không được chỉ là ngươi khổ đọc nhiều năm như vậy học nhiều như vậy thánh nhân đạo lý chính là cho ngươi đi làm ruộng sao c ố c c ố c c ố c c ố c ngón tay gõ ở trên b à n âm thanh vang vọng ở trong phòng không người nào dám nói chuyện chỉ lo làm phiền đang suy tư lý thiên hữu sau một lúc lâu lý thiên hữu mới một lần nữa mở miệng phân p h ố nói hữu tài ngươi phụ trách ghi chép đạo báo đem ngươi sở hữu biết đến sự t ì n h toàn nói với hắn rõ ràng bao quát trích tinh thư viện cái gì thế lực vẫn tâm thành bên trong có cái gì thế ra lại có người nào bắt nạt quá ngươi bọn họ đều thuộc về cái gì thế lực mấu chốt nhất chính là đem ngươi biết đến có liên quan với sát hại người ngoài thôn sự tình nói rõ ràng bản quan muốn tỉ mị tên đạo Có thể làm được sao? lý thiên hữu cười cợt cảm giác đặng bão người này không giống như là cái học vẹn tên ngốc hiểu vẫn thật nhiều biết cẩm y địa vệ không thể trực tiếp nhúng tay địa phương phủ châu sự vụ dự định nhắc nhở chính mình tìm giúp đỡ đây yên tâm đi bản quan lần này phụng hoàng thượng chỉ mệnh tới đây có quyền hỏi đến lâm an bên trong phủ tất cả công việc ngươi lo lắng tình huống đó sẽ không phát sinh có điều ngươi cũng coi như nhắc nhở b ả n con ta đúng là đến tìm mấy người quá đến giúp đỡ hỗ trợ để vương hữu tài cùng đặng báo hai người ở đại s ả n h lấy khẩu cung lý thiên hữu xoay người để kim chiêu dương với hắn đi bên trong gian phòng x o、so、á t soát soát -so. lý thiên hữu nhanh chóng viết tốt một phong tin sau giao cho kim chiêu dương t r i ê u dương thật không tiện à ngày hôm nay vừa tới vân tâm thành phải phiền phức ngươi thừa phi ưng nắm chặt về một chuyên h o à n thành đem phần này tin giao cho chỉ huy sứ đại nhân nhất định phải tự tay giao cho hắn a sau đó đem nơi này chuyện đã xảy ra cùng chỉ huy sứ đại nhân nói dưới. ta hy vọng ngày mốt liền có thể nhìn thấy kết quả hiểu chưa kim chiêu dương tiếp nhận thư tín ôm vào trong lòng sau thật lòng gật gật đầu yên tâm đi lý đại ca người ở tin nọ ta nhất định sẽ dùng nhanh nhất thời gian chạy trở về h ừ m vậy thì tốt việc này không nên chậm trễ ngươi hiện tại liền xuất phát từ đi cửa sau nhớ tới thay đổi quần áo đưa đi kim chiêu dương sau lý thiên hữu lại một lần nữa trở lại chính sành thời điểm vương hữu tài cùng đặng báo hai người cũng gần như còn bận việc hơn đến, đến rồi tràn đầy vài tờ lại trên mặt giấy tràn ngập đặng báo biết đến sự tỉnh cha cha cha nay không nhìn không biết vừa nhìn giật mình à nếu như đặng báo ngươi nói đều là thật sự nói vậy này xưng là quan chức cái nôi lâm an p h ụ đến nát để đến, đến dễ cái bên trong triều đình sau đó cái nào còn dám dùng lâm an p h ụ sinh ra quan chức à? lý thiên hữu để vương hữu tài thu cẩn thận khẩu cung chỉ người ở phía trên cùng sự thiếu không được muốn đi thăm dò được rồi đặng báo phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi bạn quan ghi vào trong lòng chờ một lúc trở lại thư viện sau nhớ tới đừng nói đã tới chúng ta này c h ờ nói chi là cùng chúng ta quen biết hoặc là từng có trò chuyện chuyện này đối với bạn quan có chỗ tốt càng là đối với ngươi an toàn phụ trách biết không đặng báo gật、cù. đứng lên đến b á i lý thiên hữu hành lễ sau trịnh trọng nói học tập hy vọng lý đại nhân có thể để lâm an phủ thiên biến đến càng thêm sạch sẽ một ít xin nhờ đại nhân lý đại ca t r i ê u dương đi đâu à vương hữu tài đưa đặng báo sau khi rời đi trở về liền hướng lý thiên hữu hỏi ta có chuyện khác để hắn đi làm người đưa đi không để cho người khác phát hiện chứ lý thiên hữu xem trong tay hồ sơ mặt trên là lâm an phủ quan chức danh sách đặc biệt vấn tâm thành t i ê n tâm đi lý đại ca không ai nhìn thấy đúng rồi lý đại ca chúng ta muốn nắm người sao nói rằng cái này vương hữu tài hưng vấn lên lý thiên hữu chọn mắt khi bị bắt người làm sao bắt dựa vào hai người chúng ta sao người t r ả o lại đây sao lại nói chứng cứ đâu không chứng cứ đã bắt người cái kia không phải tìm phiền thoái cho mình mà tốt xấu biên cũng phải biên mấy cái chứng cứ à. cái kia lẽ nào chúng ta cái gì cũng không làm gì những tên kia dĩ nhiên bởi vì một ít khoẹ miệng vấn đề liền dám bên đường giết người ngoài thôn sau đó đô ý viện lại vẫn bởi vì bọn họ là hàn môn đệ tử thân phận liền cho thả muốn ta xem này địa phương đô ý viện cũng đồng thời thông đồng làm vậy không phải vậy không thể gặp ung dung như vậy thả người ai u a lý thiên hữu bất ngỏ liếc mắt nhìn vương hữu tài có thể a hữu tài hiện tại biết bắt đầu suy nghĩ vấn đề a vậy ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy đến vân tâm thành đô ý viện vì sao lại thông đồng làm vậy hoặc là hỏi như vậy đi tại sao đô ý viện dám thông đồng làm vậy dù sao bên đường giết người chứng cứ xác thực chỉ cần không phải cái người mù đều hắn phải biết vụ án này làm sao bây giờ tham ố nhận hối lộ thôi có chút đạo lý nhưng không phải nguyên nhân chủ yêu vậy chính là có lợi hại người chiếu vì lẽ đó đô ý viện mới dám làm như thế lý thiên hữu gật c ù tán đồng vương hữu tài ý nghĩ không sai không đại nhân vật chiếu lời nói một cái rõ ràng như vậy vụ án không thể dám thả người cái kia vấn đề lại tới nữa rồi hữu tài n g ư ơ i cảm thấy đến ở vấn tâm thành bên trong ai có thể chiếu đô ý viện bảo đảm bọn họ không có chuyện gì đây v ư ơ n g hữu tài nghĩ một hồi mới thăm dò tính hồi đáp lâm an phủ phụ chủ ông thải lý thiên hữu cười lắc lắc đầu không phải hắn hắn mặc dù đối với ta có chút ý kiên nhưng còn không đến mức làm ra chuyện như vậy hồ sơ trên biểu hiện ông thải điều đến lâm an phủ nhận phụ chủ còn bất mãn một năm đừng nói chiếu đô ý viện ta sợ hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ đây tính toán một chút hiện tại nghỉ nhiều như thế đều không dùng trước tiên nghỉ ngơi một chút đi chờ vòng xuyên cùng hải xuyên hai người bọn họ dẫn người lại đây đang nói nếu không thì liền hai người chúng ta chương n ăn làm cái gì ả i đại ca bọn họ muốn đã tới xuyên muốn bọn đã ca sao? họ v Hiếu hỏi. Tài gọi tỏ ta mò Ơn, ba ọ họ n m n chọn người g lại đây trăm ợ giúp,、nếu、không i nếu thì l ề bốn mươi bảy dự định đáp lê đi nếu ta nói à chúng ta ly đại nhân khẳng định là g h é t phiền p h ứ c chẳng muốn phiền chính mình một người làm việc lúc này mới sốt ruột bận bị hoảng để chúng ta hai dẫn người tới t r ợ giúp đây căn bản không phải bởi vì chuyện gì khẩn cấp loại nguyên nhân này không tin ngươi hãy chờ xem vong xuyên ngồi ở chất ngựa sóng vai cùng tần hải xuyên hướng vấn tâm thành chạy đi cùng ở tại bọn hắn hai phía sau còn có ba mươi tên từ hoàng thành điều tới được cầm y địa vệ vốn là vong xuyên ở thiên nam phụ thành công thăng cấp sau liền vẫn ở hãn châu thành các nơi hài lòng chơi đ ù a chỉ cần an tâm chờ trận chung kết đến là được không nghĩ đến còn không thoải mái mấy ngày đây liền bị lý thiên h ư u gọi tới vấn tâm thành hỗ trợ do đó cũng kết thúc hắn vui vẻ kỳ nghỉ nghe nói thiên đạo thư viện cao thủ đông đạo đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội này tại hạ có thể phải cố gắng cùng bọn họ tỉ thí một phen tần hải xuyên m ặ t không hề cảm xúc nói rằng không thể không biết lý thiên hữu i rõ ràng gọi hắn đi vấn tâm thành làm việc hắn đi cùng người tỷ thí sẽ có hay không có không thích hợp điều ấy vong xuyên đã quen bên người vị này võ si làm việc đặc điểm nếu không phải mình lôi kéo vị này ra còn muốn để cho mình dẫn hắn đi thần kiếm sơn bên trong nói muốn đi cùng thần kiếm sơn những cao thủ quyết đấu khuyên can đủ đường chuyện này không thích hợp mới bỏ đi đối phương ý nghĩ bây giờ chỉ là nghe được lâm an phủ liền muốn đi đánh người ta thiên đạo thư về bãi đầu sắt trẻ châu danh bất hư chuyện vong xuyên liếc nhìn tần hải xuyên ta nói hải xuyên luận bàn không liên quan nhưng vẫn là không muốn hỏng rồi lý mỗi nhân sự t ì n h trước tiên nhìn xuống hắn đến cùng đụng với chuyện gì ta nhớ rằng lâm an phủ lấy đọc sách người chiếm đa số à, bình thường con mọt sách có thể nháo chuyện gì đây nơi đó rất tính b à i ngoại t ầ n hải xuyên ngữ khí lạnh nhạt người biết tớ i nói nói vong xuyên tò mò hỏi t ầ n hải xuyên vị này chủ có thể coi là một lòng một dạ toàn thả ở võ học đối với sự t ì n h khác rất ít hiểu rõ vẫn còn biết lâm an phủ tính bài ngoại điểm ấy thực sự là quá làm người ta bất ngờ cựu đại môn phái trụ sở phủ châu bên trong đ hoặc hoặc quá bao quát thiên đạo thư viện tuy rằng bọn họ tu tập võ học nhưng xưa nay không tự nhận là là một cái môn phái võ lâm cũng không thích chúng ta các đại phái xưng hô bọn họ vì là môn phái võ lâm cùng chúng ta hắn tám đại phái đi lại rất ít đồng thời vẫn luôn rất xem thường chúng ta sư phó cùng các trưởng lão đều nói cho ta để ta sau đó gặp phải thiên đạo thư viện người nhất định phải mạnh mẽ đánh bọn họ v như g xuyên sau k i、like、là cười cười nói nói thế s o n một đám người đi đến vấn tâm thành tự nhiên ẩn g dấu không được tung tích trong thành các thế lực lớn hữu tâm nhân đã sớm biết lai lịch của bọn họ đều muốn biết như thế một nhóm lớn cầm ý hệ vệ đến sau là chỉ là dự định đi cái quá chẳng hay là thật dự định làm một ít chuyện tối mấu chốt nhất chính là vị kia đầu lĩnh cầm y vệ thiên hộ lý m ô nhân hắn rốt cuộc là ý gì người rốt cuộc là ý gì a vong xuyên đào đào lỗ mũi bắn bay đoàn kia ám khí sau lại hỏi hoặc là nói lần này ngươi lại dự định để ta đi làm nguy hiểm gì sự tình a lý thiên hữu cười h i ế t mắt nói rằng làm sao có khả năng vận tâm thành nơi này núi được nước tốt ta là để cho các ngươi lại đây trải nghiệm giữa phong thổ lại nói ở nguy hiểm có thể có ở lạc nhạn quan thời điểm nguy hiểm ngươi sợ cái gì a ha ha lý thiên hữu không để ý tới nhi vong xuyên trào phúng xoay người hướng đến từ hoàng thành điều đến bọn cầm y vệ nói rằng chờ một lúc cho các ngươi mục tiêu nhân vật bản quan chỉ cho các ngươi hai ngày thời gian trong vòng hai ngày ta muốn các ngươi điều tra rõ ràng tất cả mục tiêu nhân vật tin tức cá nhân bao quát bọn họ tiếp xúc người nào đều là thuộc về cái gì thế lực mấu chốt nhất chính là muốn lục soát ra bọn họ đã từng phạm tội sự thực nhất định phải lén lút đi thăm dò chớ cùng xét nhà như thế trắng trợn bản quan lần này là phụng hoàng thượng chi mệnh đến tra án nếu như vụ án không điều tra rõ bạch hoàng thượng trách tội xuống lời nói cái kêu bản quan liền không dễ bằng đàn giao có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu xảy ra chuyện gì mọi người cùng nhau kháng thật nếu như có thu hoạch lời nói bản quan tuyệt không keo kiệt khen thưởng đ vâng đại nhân dưới đ ấ y sở hữu c ẩ m y lì ệ u vệ đều cúi đầu đáp lại nói trước mắt vị này lý đại nhân tuy rằng vẫn là bách hộ nhưng thực đã là thiên hộ điểm ấy ở đây đại gia hỏa đều biết cũng biết vị này lý thiên hộ không phải là cái gì người bình thường không chỉ có tự thân võ nghệ cao c ư ờ n g hậu trường còn rất cứng theo thứ đại nhân vật này làm việc chỉ cần làm tốt việc xấu chỗ tốt nhất định thiếu không được coi như vị này lý đại nhân keo kiệt không cho khen thưởng trước mắt những này c ẩ m y lì ệ u vệ cũng phải nhận thật làm việc à dù sao người ta nhưng là thiên hộ a lý thiên hữu gật g ủ gia hiệu vương hữu tài đem tư liệu phát cho bọn họ đều nhớ kỹ chỉ có thời gian hai ngày đều đi làm đi phất tay để mọi người xin cáo lui sau lý thiên hữu lúc này mới cùng v o n g xuyên còn có tần hải xuyên nói ra lâm an bên trong phủ đặc biệt vấn tâm thành tình huống nghe xong hắn lời nói sau v o n g xuyên cũng nhễu mày đến rồi lý m ô nhân này không dễ xử lý A, nói lớn chuyện ra bọn họ là ở kết bệ kết cánh l u n đoạn học sinh lên cấp đường nối nói nhỏ chuyện đi người ta được kêu là kết bạn ngươi cũng không thể cấm chỉ người khác kết bạn chứ coi như ngươi nắm lấy cái kia mấy cái trái pháp luật sát hại người ngoài thôn vậy cũng là trị phần ngọn không trị gốc cái kia có thể đều ở trong thư viện đây gọi chúng ta múa đao cẩm thương vẫn được để chúng ta đi cùng cái nhóm này người đọc sách múa mép khơ môi ngươi quá nhìn hợp mắt ta cùng hải xuyên còn có a chuyện này cấp trên ý tứ là cái gì a thật muốn làm làm tới trình độ nào mới thôi a nếu như những này đều không biết lời nói chúng ta một trận làm vừa sau không chiếm được chống đỡ làm sao bây giờ a vong xuyên mấy câu nói nói thực rất có đạo lý lý thiên hữu cũng phi thường tán đồng cùng đông hải phủ lần kia tả giáo một án không giống nhau liên quan với lâm an p h ụ vụ án lần này thực rất trong sáng hung thủ cũng thật chủ mưu cũng được đều là đặt tại trên mặt đài tin tưởng trải qua lượng lớn cầm y địa vệ hiệu rõ sau thì càng thêm rõ ràng sáng tỏ khó làm điểm chính là ở cái này độ mặt trên tra đến mức nào người nào có thể t r à o người nào có thể g i ế t người nào nên thả người nào nên cắt trước những này mới là ở lâm an p h ụ càng nên cân nhắc sự tình vì lẽ đó lý thiên h i ế u đi đến vấn tâm thành sau không có lộn xộn dù cho có đặng báo lời khai sau hiện nay cũng là án binh bất động chính là chờ tin tức đây yên tâm đi ngươi nói những ta đó cũng nghĩ đến này không ta buổi chiều liền để kim chiêu dương bắt ta tự tay viết thư tín về hoàn g thành tin tưởng rất nhanh sẽ có thể biết hoàng thượng ý tứ thế nhưng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi cho việc làm hay làm mới làm nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau vong xuyên lúc này mới yên lòng lại có điều vẫn là tò mò hỏi người muốn làm cái gì a hiện tại liền bắt đầu đãi người sao lý thiên hữu cười cận ta vừa tới vấn tâm thành người ta liền bày ra lớn như vậy trận chiến đến hoan nghênh ta điều này làm cho ta nhiều thật không tiện a này nếu như không trở về cái lễ cho đối phương hiện ra cho chúng ta nhiều không hiểu chuyện như thế chờ một lúc cơm nước xong theo ta đi một chút đi thôi chúng ta đi đáp lễ Vong Xuyên Sau đó có thể không thể đáp tội hắn. chương ư ờ i l ạ n một t ba trăm bốn mươi tám đáp lễ buổi tối đến ban ngày huyên náo động đến v ấ n tâm thành cũng không có bởi vì đêm đen đến mà rơi vào yên tĩnh v ấ n tâm thành không bao giờ thiếu cái gì đương nhiên là thư sinh rồi Từ xưa tài tử phối giai nhân. Vấn Tâm Thành tuy rằng tốt người cũng không nhất định nhiều, thế nhưng phong hoa tuyết nguyệt ít. tốt cô nương đến tập xưa người nhưng chưa nương giai hoa Giai phối nhiều, nơi phong hợp nhân. không định không nhân rằng cũng cũng Vấn đến mã. cô đủ lý thiên hữu từ trong sân đi ra đến hiện tại dọc theo con đường này ít nhất nhìn thấy tám nhà phong hoa tuyết một nơi n bên trong ăn chơi chắc táng rất náo nhiệt nếu không là công vụ ở h á n mẹ nó nơi này buổi tối làm sao cảm giác so với hoàng thành còn muốn càng náo nhiệt t vong xuyên nhìn thấy buổi tối vẫn tâm thành náo nhiệt sức lực cũng không nhịn được cảm thán một tiếng nguyên tưởng rằng buổi tối hoàng thành cùng han châu thành cũng đã đủ náo nhiệt vô cùng không nghĩ đến này vẫn tâm thành dĩ nhiên so với cái kia hai thành còn muốn càng náo nhiệt những người đọc sách này niệm một ngày thư đêm tối khuya k h ắ t còn có tinh lực c kha kha kha người e m nơi này xem là chúng ta cái kia đại học thành không là tốt rồi lý gi lần này biết tại sao v ẫ n tâm thành buổi tối như vậy phồn hoa chứ lý thiên hữu tiện hề hề cười nói có đạo lý a vong xuyên ánh mắt sáng lên trong nháy mắt liền hiểu được lý thiên hữu bọn họ đám người chuyến này bên trong tối được những phong hoa tuyết nguyện đó nơi các tiểu tỷ tỷ yêu thích không phải lý thiên hữu không phải vong xuyên càng không thể là vương hữu tài cái này c ụ c l ố c mà là tần hải xuyên vị này l á n h k h ố c đao khách không sai đừng xem người tần hải xuyên là cái v õ x、si, y mỗi ngày còn lạnh nhạt khuôn mặt thế nhưng muốn dựa theo tướng mạo tới nói hắn mới là đẹp trai nhất hơn nữa cái kia một mặt lãnh k h ó c răng r ớ c nhất thời trêu đến đường phố bên cạnh những người cô nương tốt môn phương tâm lộn xộn dồn dập hướng tần hải xuyên ra sức vung vẩy trong tay khăn tay e thẻ n h ô công tử ra t ớ i chơi một chút、à. ta không trả thù lao đều được cùng nhau đi tới chuyện như vậy phát sinh rất nhiều lần trêu đến v o n g xuyên đấu kỵ không n g ót h ừ mặt trắng có cái gì tốt những n à y cô nương tốt thực sự là nông cạn dĩ nhiên không nhìn ra ta nội tâm cái kia viên nóng rực trái tim lý thiên hữu ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn ngươi nếu như không móc cất mũi lời nói người ta có thể còn có thể nhìn nhiều ngươi một ánh mắt còn có a người ta hải xuyên lúc nào thành mặt、trắng. người khác đi nhưng là lánh khóc con đường giật ta mới là đường hoàng gia g i á mặt trắng mọi người thảo luận nhân vật chính tần hải xuyên ôm đao mở lặng không lên tiếng đi tới đối với ven đường những người cô nương tốt tiếng gạo không chút nào bất kỳ thay đổi sắc mặt đối với lý thiên hữu cùng vòng xuyên trêu đùa cũng mặc kệ một chút hắn lập trí muốn làm một tên tuyệt thế đao khách nữ nhân nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ cười cười nói nói thời gian đoàn người rốt cục đi đến đích đến của chuyến này vẫn tâm thành đô ý viện đứng lại nơi đây chính là đô ý viện các ngươi là người phương nào gác cổng đô ý ngăn lại lý thiên hữu đoàn người tay phải sờ đến bên hông nơi đó đang có một cái thái huyền đao có thể thấy mặc kệ vấn tâm thành như thế nào nơi này đô ý viện đô ý tố chất vẫn thật không sai tôi thiểu tính cảnh giác rất mạnh trả lời một tên tiểu đô ý vấn đề đương nhiên không cần lý thiên hữu ra tay vương hữu tài đứng ra giơ lên trong tay lệnh bài cầm ý địa vệ ở đây đây là chúng ta thiên hộ đại nhân lý đại nhân vốn tưởng rằng trước mặt tên này trái lại thật lòng quét một vòng lý thiên hữu bốn người bọn họ sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một chút vương hữu tài lệnh bài trong tay xác nhận không có sai xuất sau lúc này mới cúi đầu ông quyền nói rằng tham kiến thiên hộ đại nhân tham kiến các vị đại nhân thú vị lý thiên hữu nhất thời cảm thấy đến tên này gác cổng đô ý phi thường thú vị rất có nghề nghiệp thao thủ a lập tức không khỏi hỏi huynh đệ tên gọi là gì a thuộc hạ bàng vì nước nhìn thấy thiên hộ đại nhân bàng vệ quốc chút nào không bởi vì lý thiên hữu là cái thiên hộ mà cảm thấy sợ sệt hiện tại hắn cũng biết người trước mắt này là ai hoặc là nói bây giờ ở vấn tâm thành bên trong người hầu đều biết có cái hoàng thành đến cẩm y địa vệ thiên hộ đại nhân đến vấn tâm thành còn là một người ngoài thôn người trước mắt này hoàn toàn phù hợp sở hữu các thủ bàng vệ quốc dĩ nhiên là đón được lý thiên hữu cẩn thận nhìn hắn hai mắt sau lúc này mới nhấc chân hướng đô ý viện bên trong đi đến làm sao động lòng sao nói cái gì đó lão tử không thích nam lý thiên hữu mắt liếc vong xuyên thiệt vong xuyên xem thường nói câu ai nói ngươi yêu thích nam nhân ý ta nói là có phải là coi trọng vừa mới cái k i a trông cửa tiểu đô ý rồi lại cân nhắc làm sao để người ta quẻ đến c ầ m ý địa vệ tới là chứ n à y n à y n à y ta cáo ngươi phỉ báng a ngươi phi báng ta a ta lúc nào kẹo qua người vong xuyên chỉ, chỉ chính mình vừa chỉ chỉ tần hải xuyên ta hải xuyên hơn nữa về hoàng thành triều dương cái nào không phải ngươi quải cũng chính là h ư u tài khăng khăng một mực theo ngươi người khác cái nào không phải ngươi dùng lời chót lưỡi đầu môi quải đến lôi nhiều như vậy ta liền hỏi ngươi có thơm không được rồi thật là thơm chẳng muốn đang chú ý nhi công việc này bảo lý thiên hữu đi đến đô ý viện chính sảnh đặt mông ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi hướng trong chính sảnh đô ý trực tiếp hô nhà các ngươi đại nhân đâu gọi hắn tới gặp ta một tên đô ý vội vã đi tới gần túi đầu hướng lý thiên hữu nói rằng về thiên hộ đại nhân đại nhân nhà ta hiện có ở hay không đô ý viện bên trong đi gọi hắn coi như hắn trong chăn cũng cho ta đem hắn đánh thức đến lý thiên hữu mà không hề cảm xúc nói rằng vâng thiên hộ đại nhân thuộc hạ lập tức đi tìm tên này đô uy không dám chỉ hoãn vội vã dự định đi tìm một chút chính mình đại nhân tuy rằng làm như vậy không quá phúc hậu thế nhưng hắn chỉ là một cái tiểu đô uy à làm sao dám đắc tội một tên cầm y hệ vệ thiên hộ đây chờ đã lý thiên hữu gọi lại đối phương cho bản quan pha c h é n t r à hồng t r à nung một điểm đêm nay bản quan còn phải ở các người này bận việc một lúc lâu đây không rót trả để thần không thể được là, là lập tức liền cho ngài pha trả đoàn người ở chính sảnh đợi một hồi lâu trong lúc lý thiên hữu bọn họ cũng không nhằn rỗi để vương hữu tài đi phòng hồ sơ đem một vài tư liệu toàn lấy ra trong lúc có đô ý muốn ngăn cản nhưng nhìn đến lý thiên hữu bọn họ ánh mắt bất thiện sau lại chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ bất động liền làm như không nhìn thấy đi vẫn đúng là có thể thế nào đây mặc kệ từ chức quan võ công bất kỳ một điểm trên cũng không ngăn được ca hạ quan vẫn tâm thành đô ý viện viện trưởng định thanh tham kiến thiên hộ đại nhân nhìn trước mắt vị này vội vã tới rồi đỉnh thanh định đại nhân lý thiên hữu cười gần một tiếng mặc dù đối phương xem ra y phục mặc phi thường trình tệ như là rất bình thường như thế thế nhưng trên người chuyển đến cái kia sợi sơn bột nước m g i vị có thể đừng nghĩ gạt quá hắn lý mỗi n h â n m ũ i bước chân phù phiêm viên mắt biến thành màu đen vợ nhìn chính là t h ậ n yêu vị này đinh thanh đinh đại nhân trong tài liệu biểu hiện tuy nhiên đã thành ra thế nhưng vợ cả giờ khắc này cũng không tại người một bên cái kia trên người sơn bột nước m g i vị lại là đến từ đâu đây đinh đại nhân thật hăng hải à đêm tối khuya k h o á t còn trăm công nghìn việc thực sự là khổ từ n g ư ờ i nghe được lý thiên hữu lời này sau đinh thanh cái chán trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh cả người thân thể thấp càng sâu quen thuộc đến muộn xin mời lý đại nhân thứ tội lý thiên hữu đ ứ n mới vừa nói này điều thái huyền pháp lệnh vẫn đúng là không phải hắn nói vậy đúng là có điều quy củ này tồn tại thế nhưng thực căn bản không người nào gặp đi chú ý tới chuyện này hoặc là nói không ai gặp chăm chú đi chấp hành này đ i ề u pháp lệnh nguyên nhân rất đơn giản phong hoa tuyết nguyệt nơi phạm vi quá to lớn không phải cần phải có cô nương tốt mới xem như là nghiêm ngặt đến toán lời nói hoàn g thành vấn tình lâu thực cũng coi như đây lý thiên hữu còn ở bên trong uống qua vài đồn uống rượu muốn thật dựa theo m ó n đồ này đi định tội lời nói cái kia lý thiên hữu mình cũng phải bị c á c h trước vì lẽ đó thực rất ít sẽ có người nắm này điều pháp lệnh đi định tội thế nhưng làm sao lý thiên hữu phải về lệ a vị này đinh thanh đinh đại nhân dáng vẻ vừa nhìn chính là mới từ cái loại địa phương đó trở về mặc kệ đối phương không có gọi cô nương tốt ngươi nếu đi tới lý thiên hữu dựa theo quy củ làm việc tuy rằng nói rõ là t ì việc đại nhân đến tha u mạng à lý đại nhân tha mạng à hạ quan không đi phong hoa tuyết miệt nơi à hoan uổng a đại nhân hoan uổng a đinh thanh túi đầu trên đất không ngừng hướng về lý thiên hữu xin tha lý thiên hữu cười h í p mắt nhìn đối phương chút nào không cảm giác mình chuyện bé xé ra to có cái gì không đúng thậm chí còn đang đợi đối phương hậu trường tới cứu hắn đây nếu như đoán không lầm lời nói nên mau tới đi có hoan h u ồ n g hay không chúng ta cầm ý đ ị vệ chiếu ngục sẽ biết hy vọng đinh đại nhân có thể sống đi ra nhà kéo xuống hảo hảo cho ta thẩm vấn lý thiên hữu vung tay lên liền dự định để vương hữu tài trước tiên nắm lên đến, đến rồi không nghĩ đến ngoài sân truyền đến một thanh âm chậm đã nghe thanh â m người còn ở ngoài sân đây mà đinh thanh nghe được thanh â m này cũng gấp bận bịu nhìn về phía ngoài sân biểu hiện tràn ngập chờ mong lý thiên hữu cũng là ánh mắt sáng、lên. phi thường chờ mong đối phương xuất hiện đây mới là hắn đêm nay lại đây dự định trò chuyện chính chủ đây một đám người từ cửa chính đi tới chính sảnh đại khái mười mấy người dáng vẻ cầm đầu một vị thân xuyên cầm y hiệu vệ thiên hộ quần áo nhìn thấy ngã quỹ ở mặt đất đinh thanh d á n g vẻ sau mặt lạnh hướng lý thiên hữu hỏi lớn mật ngươi là người nào dĩ nhiên cách t r ư ớ c một vị triều đình thất phẩm m ệ n h quan thật là to gan lý thiên hữu cười cận hướng đối phương ôn quyền nói rằng bản quan lý mỗi nhân ti chức cầm y h i vệ bắc hộ nói vậy vị này chính là thiên hộ miêu tư viễn đại nhân chứ nếu biết bản quan là cầm y h i vệ thiên hộ một mình ngươi nho nhỏ bắc hộ nhìn thấy bạn quan lại dám không làm lễ phải bị tội gì người đến lý mô nhân phạm thượng cho bản quan bắt hắn miêu tư viễn lạnh giọng nói rằng tiếng nói vừa dứt miêu tư viễn phía sau hơn mười người cầm y hệ vệ liền dự định thật sự bắt lý thiên hữu vong xuyên cùng tần hải xuyên hai người vội v ã ở lý thiên hữu khoảng t r ư ờ n g trái phải đứng lại đồng thời rút ra đao kiếm trong tay trong khoảng thời gian ngắn vân tâm thành đô ý viện bên trong có vẻ phi thường dương c u n g bạc kiểm cảm giác lập tức sẽ có một phen đại chiến bắt đầu rồi ai ai ai đều làm gì chứ để đao xuống kiếm lý thiên hữu đẩy ra vong xuyên cùng tần hải xuyên đao kiếm trong tay không có vẻ sợ hai chút nào đi đến miêu tư viễn trước mặt trên giới đánh giá hắn một phen xì cười một tiếng ta nói miêu đại nhân miêu thiên hộ ngài vị này thiên hộ là bởi vì thời gian dài ở lâm an phủ người hầu vì lẽ đó không biết triều đình hoặc là chúng ta cầm ý hệ vệ bên tiên mệnh lệnh sao theo ta tại đây trang cái gì hồ đồ đây ta tuy rằng s ư n g hô vẫn là bách hộ nhưng kỳ thực hành chính là thiên hộ cẩn trách giống như ngài nhưng là triều đình ngũ phẩm quan viên đây chính là hoàng thượng tân phong ta tại sao muốn hướng về ngươi chào đây khách khí một chút xưng hô ngươi một tiếng miêu đại nhân không lời lẽ khách khí bản quan chính là trực tiếp gọi ngươi miêu tư viễn n hà miêu tư viện đ âm c h trầm nhìn một lần nữa ngồi trở lại đứng đầu lý mỗ nhân biết ngày hôm nay phiền phức đối phương chức vị quyền trách toàn cùng chính mình như thế vẫn là hoàng thượng khâm điểm tới phụ trách lâm an phụ công việc nắm giữ tiền c h ả m hậu tấu quyền lực đối phương nếu như cắn chết đinh thanh đi tới những người nơi muốn cách ăn trước chính mình vẫn đúng là nắm này lý mỗ nhân không biện pháp gì lý đại nhân nói dẫn bản quan đương nhiên biết người đến lâm an phủ vì chuyện gì vừa nãy chỉ là không nhớ tới đến mà thôi đều thanh đao kiếm thu hồi đến nhìn thấy chúng ta lý đại nhân miêu tư v i ễ n ra lệnh một tiếng hắn sau l ư n g sở hữu cầm y địa vệ đều thu hồi đào kiếm vong xuyên cùng tần hải xuyên thấy thế sau cũng thu hồi chính mình vũ khí vừa n ã y cái kia dương c u n g b ả n kiếm trường hợp suýt chút nữa đem đô ý viện đô ý môn hủ chết thật đánh tới đến bị khổ chịu khổ nhưng là bọn họ những n à y đô ý à. phải biết cầm y địa vệ mỗi một người có thể đều là có nội lực tại người đến thời điểm thật đánh tới đến rồi đừng nói đi khuyên can không lý à này này m đem mình được điên đô người có những những thông thể phổ cho chém chết. nhìn Bây giờ đại ế đến, n bên không thật đánh tới đến, mới không nhịn được thở pháo nhẹ nhõm. hai thật thở pháo tới mới được đ Lý、đại、nhân tuy rằng bản quan biết ngươi ở lâm an bên trong phủ có tất cả quyết đ và quyền thế nhưng bởi vì đinh thanh đi phong hoa tuyết nguyệt nơi liền muốn cách ăn trước nói ra không khỏi là trò cười đi nếu như đúng như này cái t ê a lâm an phủ sở hữu q u a n trước thiên hạ triều đình bất kỳ quan viên nào xem ra cũng phải cách trước chứ thật muốn là theo như ngươi làm như vậy e sợ ngày mai tham chúng ta cầm y đ ị vệ tấu trường liền muốn xếp đẩy hoàng thượng long án lý đại nhân dù sao còn trẻ gia nhập chúng ta cầm y đ ể vệ thời gian còn thiếu có một số việc cũng không nên nhạ chúng nộ à bản quan đúng là có thể dạy dô lý đại nhân làm sao làm việc lại nên làm gì người h ậ u lý thiên hữu nghe xong miêu tư viễn lời nói n h ư mày vừa định nói chút gì thời điểm liền nghe thấy ngoài cửa vang lên liên tiếp vấn an âm thanh lại chịu được lời nói dự định nhìn lại tới ai ông t h ả i vốn là đều dự định nghỉ ngơi kết quả mới vừa nằm xuống không lâu liền nghe đến đô ý viện bên trong phát sinh đại sự thiên hộ miêu tư viễn cùng thiên hộ lý mỗ nhân muốn ở đô ý viện bên trong ra tay đánh nhau doa đến vội vã từ trên giường bỏ lên liền phu nhân trách cứ đều không thèm để ý đều nói cầm ý địa vệ chỉ có thể s a n g bậy xem ra đồn đại quả nhiên không sai này hai con trâu hoang liền không biết ngồi xuống thật dễ thương lượng sao vội vội vàng vàng dẫn người chạy tới đô ý viện tuy rằng thấy tình cảnh còn là phi thường nghiêm túc nhưng tốt xấu không có thật đánh tới đến ông t h ả i cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm ai lâm an phủ phụ chủ vị trí này thật không dễ làm a hai vị thiên hộ đại nhân đêm đã khuya hai vị đại nhân không đi ngủ vì sao phải đến đô ý viện gây sự đây hai vị thực sự là quá không đem bản quan để ở trong mắt chứ ông thảy mắt lệnh nhìn lý mỗ nhân cùng miêu tư viễn ngự khi phi thường không vui một tên đô b ý đi đến ông thả trước mặt thấp giọng hướng hắn nói ra chuyện đã xảy ra sau ông thả lúc này mới chú ý tới q u ỷ người kia là định thanh lập tức lại không nhịn được phát h ỏ a lý đại nhân ông nào đó mời ngươi là hoàng thượng phái tới khâm sai đại nhân vẫn đối với ngươi có lễ có tiết ngươi muốn t r a đô b ý viện viện trưởng định thanh người này tốt xấu có phải là nên cùng ông nào đó lên tiếng chào hỏi đây nếu như cảm thấy đến ông nào đó vướng bận lời nói lý đại nhân đều có thể lấy thỉnh cầu hoàng thượng đem ông nào đó cũng cho mất t r ư ớ c rồi liền để lý đại nhân đến làm cái này lâm an phủ phụ chủ được rồi lý thiên hữu nghe được ông thả lời nói sau vội vã đi tới bên cạnh hắn ngồi cái không phải ai ông đại nhân nơi nào lời nói bản quan cũng là lâm thời n g h ĩ đến đô ý viện điều tra vài phần hồ so kết quả phát hiện chúng ta vị này định đại nhân người hầu trong lúc dĩ nhiên đi chỗ đó loại phong hoa tuyết n g một nơi lúc này mới vấn tội cho hắn không nghĩ đến chúng ta miêu tư v i ệ n thiên hộ đại nhân trả lại trách tội bản quan bản quan đoan của nga so với đ ầ u nga còn đoàn a lý thiên hữu cười h i ế p mắt nói rằng chương ba trăm năm mươi biến cố ông t h ả i nghe nói như thế sau liếc nhìn lý thiên hữu lại nhìn một chút miêu tư v i ệ n trong lòng chuyển động đầu góc cũng hiểu được người ta lý đại nhân ngày hôm nay là dự định lại đây là uy lý đại nhân Vẫn không nhưng tội sai, có khả năng sao. đây là cổ h h o t á đại phong kiến vương triều cổ đại tài tử giai nhân cùng phong hoa tuyết nguyệt vốn là chặt chẽ không thể tách rời nắm lý do này chỉ là vì dọa một hồi đinh thanh cảm tạ ông Đại n hải â n căn dặn, b n quan b ế thấy rồi. Ông ả i t h thế cũng không có ở nói thêm cái gì đi tới một bên trên ghế ngồi xuống liền muốn được yên tĩnh xem lý thiên h ư u biểu diễn trong lòng cũng tồn một ít hắn ý nghĩ muốn nhìn một chút vị hoàng thượng này k h â m điểm lý đại nhân đến cùng có hay không bản lãnh thật sự nếu là thật có lời nói vậy thì phối hợp hắn khỏe mạnh chỉnh đốn một hồi lâm an phủ nếu như chỉ là ỷ vào ân sùng làm bừa lời nói vậy thì cách khá xa xa địa miễn trò dẫn lửa thiêu thân có thể lên làm một phụ chi chủ nào có ngu ngốc miêu đại nhân ngài cũng ngồi xuống a có thể nhìn bản quan đến cùng có hay không oan u ồ n g chúng ta đinh thanh đinh đinh đại nhân a lý thiên hữu cởi híp mắt hướng miêu tư viễn nói rằng miêu tư viễn hử lạnh một tiếng cũng theo lý thiên hữu lời nói ngồi xuống đ i n h thanh lý thiên hữu tiếp nhận vương hữu t à i đưa cho đến hồ sơ liếc mắt nhìn sau một tiếng quát lớn b ả n quan hỏi ngươi vẫn tâm thành ngăn ngắn thời gian hai tháng bên trong liền phát sinh ba mươi mốt lên người ngoài thôn tử vong sự kiện vì sao ngươi không có bất kỳ ai b ắ t quỳ trên mặt đất đinh thanh bị hỏi xức sở không nghĩ đến lý thiên hữu sẽ hỏi hắn vấn đề thế này lập tức có chút t h ậ đúng lý thiên hữu cao mày nghe nửa ngày cũng không có nghe do hắn nói cái gì không nhịn được tức giận nói rằng nói chuyện lớn tiếng chú lúc này mới để đinh thanh nói chuyện lớn tiếng một chút âm thanh còn đánh dùng mình về về đại nhân hạ quan chỉ là dựa theo quy củ làm việc à những người người ngoài thôn cũng là chết chưa hết tội bọn họ đều là tự dưng gây sự thủ phạm chính cũng đều chịu nhận lỗi vì lẽ đó vì lẽ đó dưới hạ quan mới không có bắt xin mời đại nhân minh xét chịu nhận lỗi lễ lại bồi hướng về người phương nào khiểm lại cho ai mà đạo người ngoài thôn ở vương triều bên trong vừa không có căn cơ lại không q u a n quên những người hung thủ chịu nhận lỗi có phải là đều tiến vào đỉnh đại nhân ngươi tui lao à lý thiên hữu cười hít mắt hỏi bầm đại nhân Người, người quá quá thư thư t h lý thiên hữu lật xem hồ sơ một hồi lâu mới nói rằng bảy người chết chỉ mã chết mười lắm người bị vây đánh trí tử chín người là bị lợi khí giết chết ngươi không chỉ có không có bắt bất luận cái nào hung thủ liền phạm án quá trình trải qua chủ mưu đồng đảng chờ chút một loạt manh mối tất cả đều không biết là ngươi không biết đây vẫn là ngươi không muốn viết quyền thượng tôn chỉ cần dựa vào này một điểm bản quan là có thể chỉ một mình ngươi thất trách chỉ tội ngươi biết không đinh thanh biết lý thiên hữu thực sự nói thật đô ý viện công tác là phải để ý quy trình đồng thời vụ án sở hữu hướng đi đều phải nghiêm khắc ghi chép ở hồ sơ trên tốt như vậy thuận tiện ngày sau hình bộ tìm đọc xem vừa n ã y lý thiên hữu nói loại chuyện kia nghiêm trọng thậm chí cũng bị mất đầu bởi vì này đã dính đến bao che tội phạm cấp độ trong khoảng thời gian ngắn định thanh trừng lớn hai mắt nhìn dưới mặt đất mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chạy xuống hắn chỉ là địa phương một cái nho nhỏ đô ý viện viện trưởng ở dân chúng trước mặt vẫn tính là cái đại quan thế nhưng cũng không bản lĩnh càng nhát gan làm loại chuyện này đương nhiên là có người dặn dò hắn làm như vậy nếu như cha ó t ể thể còn có thể bảo vệ chính mình một cái mà chó, mình mạng nhưng...、Lý、thiên hữu liếp nhìn trên run một mặt đất t Hữu đinh h bảo vệ liếp Lý quỳ n không mặn không nhạt h tiếp t ụ cha nói ngươi một câu, c o rằng s u lưng cha ó nói cho người c o ngươi này không ngại liền thật sự không ngại việc thật sự s o Cha cha cha, ngươi này hồ sơ làm quá kém một cha chính là trăm ngàn chỗ hở căn bản không chịu nổi bất kỳ cẩn thận cân nhắc nói thật muốn b ả n quan tự mình đến t r a loại này hồ sơ thực sự là lãng phí thời gian có điều nói vậy ngươi cũng không cái kia lá gan dám bóp méo hồ sơ nói đi nếu như b ả n giao đủ rõ ràng đủ tỉ mỉ bạn quan làm chủ nhất định sẽ tha cho ngươi một cái m ạ n g chó nhưng ngươi nếu như dám to gan c g cự tuyệt không bàn giao lời nói cầm ý địa vệ chiếu ngục có thể gặp cho n g ư ơ i cận thận học một lớp t r â m mặc một hồi đinh thanh như là hạ quyết tâm như thế rốt cục lấy rút khí dự định cùng lý thiên hữu bàn giao rõ ràng không chỉ có chính là giữ được tính mạng càng là vì mình một nhà già trẻ đừng được cái gì liên lụy đại nhân ta đinh thanh mới vừa nâng lên đến muốn nói gì thời điểm liền cảm nhận được một bên một luồng kính phong truyền đến lý thiên hữu sắc mặt thay đổi tốc độ cực nhanh rút ra bên hông trường đao phất tay một đao liền hướng đinh thanh phương hướng chém tới một đạo vệ trắng trong nháy mắt hiện lên đi sau mà đến trước v à vào miêu tư viễn trường đ à o trong tay Cong. một tiếng vang thật lớn cuối cùng cũng coi như không để trong tay đối phương thái huyền đao chém chết đinh thanh miêu tư viễn n g ư ơ i thật là to gân a lý thiên hữu đứng lên phẫn nộ chừng mắt miêu tư viễn đinh thanh vừa định nói chút gì lý thiên hữu liền thấy miêu tư viễn đột nhiên b ạ t đao trả hướng về đối phương nếu không phải mình đao cương tốc độ cực nhanh khả năng vẫn đúng là để hắn đem đinh thanh giết chết đây là muốn giết người diện khẩu a miêu tư viễn xem trong tay gây vỡ chừng đao phi thường nghiêm nghị nhìn lý thiên hữu đao cương đây là liền hắn tập võ mấy chục năm đều không học được đ không nghĩ đến lại bị một cái người ngoài thôn học được đối với mới vừa tới thái huyền vương t r i ề u bao lâu mấy ngày mấy tháng giữa người và người t r ê n l ệ n h thật liền lớn như vậy sao đồng thời cũng làm cho hắn không nhịn được vui mừng vừa nãy may là không thật đ ộ n g thủ nếu không thì chỉ bằng đối phương này một tay đao cương chính mình căn bản là không thể đối đầu vừa nãy một đạo đao cương chém hướng mình trường đao thời điểm cầm đao cánh tay phải trên lông tơ đều dựng lên đó là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết mới sản sinh phản ứng tự nhiên lý đại nhân đinh thanh tội ác tài trời lại dám bao che tội phạm ở bản quan quản trị dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy bản quan trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động tính xin lý đại nhân thứ tội miêu tư viên ôm quyền này, này nói y n một tiếng thế nhưng dáng dấp căn bản là không chút nào thật không thiện nói rõ liền là cố ý lý thiên hữu hít sâu một hơi hướng đi thăm dò xem định thanh v o n g xuyên hỏi một câu thế nào hắn chưa chết v o n g xuyên lắc đầu một cái ánh mắt khó chịu liếc nhìn miêu tư viên sau lúc này mới nói với lý thiên hữu tuy rằng không chết thế nhưng bị ngươi cùng chúng ta miêu đại nhân nội lực cho chấn thương chịu nội thương nghiêm trọng còn không biết có thể hay không cứu sống đây Hữu định thanh xuống, lập tức để dược sư cho định thanh trị thường, cho hắn phục xuống, Tài, tức trị mang mấy để lập dược sư vâng i hồi ê n x u đan, n cho dù chết, trước khi chết c khi dù ũ phải nhường hắn nói ra danh sách nói đến. Vâng, ra lý đại nhân đột nhiên phát sinh biến cố để một bên ngồi xem cuộc vui ông thại đều giật mình vừa giật mình với đột nhiên hạ tử thủ miêu tư viễn cũng giật mình với lý thiên hữu võ công tuy rằng hắn là văn thần nhưng cũng coi như luyện tập quá một quãng thời gian võ học chủ yếu chính là cường thân k i ệ n thể không tính là cái gì cao thủ thế nhưng nhãn l ư c thấy có thể vẫn có nếu không có gì bất ngờ xảy ra vừa nãy vị này lý đại nhân múa đào trong lúc đó xuất hiện đạo kia vật trắng là cương khí đi ông t hải nuốt một ngụm nước bọn mãi đến tận vào lúc này hắn mới tin tưởng buổi trưa hôm nay lúc lý thiên hữu vừa tới lúc nói mình am hiểu g i ế t người nguyên lai không phải đang nói đ ù a là thật sự rất am hiểu à. vừa nãy trong nháy mắt đó tản mát ra sắt khí để cho mình hiện tại phía sau lưng đều vẫn là ướt chương ba trăm năm mươi mốt lâm an p h ụ sau lưng nguyên nhân chân chính chờ vương hữu tài đem đinh thanh dẫn đi sau lý thiên hữu lúc này mới mắt lạnh nhìn miêu tư viễn cười lạnh một tiếng miêu đại nhân thật đúng là lòng mang chính nghĩa a nay tội danh vẫn chưa hoàn toàn thẩm vấn ra đây liền không thể chờ đợi được nữa động thủ bản quan thật đúng là muốn cảm tạ ng lý đ ạ i n h â n k h c ký, vì là t r i ề u đ n h h i ệ u lực t ự n h i ê n tận t â m tận t r á c h đây là b ả n q u a n phải l à m Haha, t r ư ớ c mắt đ i n h t h a n h bị thương, đ á n g t i ế c k h ô n g h ỏ i ra đ ế n n g ư ờ i s a u l ư n g có điều không l i ê n quan tin tưởng c h ỉ p h ả i i t ế p tục t r a được, tàng s â u h ơ n n g ư c ũ nào g có thể bị đ móc ra. Lý t h i ê n Hiếu nhìn quét n một v ò g bắt đ ầ u từ hôm nay, vẫn t â m tiện h h à n đô v bị cẩm ý ra v ệ t i ế phòng quản, p hồ sơ nhưng phòng không bản quan cho phép bất luận người nào không được tự tiện ra vào phòng hồ sơ ông đại nhân n g à i cảm thấy đến như thế nào đây bản quan không có ý kiến lý đại nhân nhìn làm chính là ông thả trả lời một câu sau lại trầm mặc không nói ngồi ở trên đế c ũ lý thiên hữu n giơ h gì. Vậy thì tốt, sát trời đã tối, các vị lên một đầu ngón tay một chồng miêu tư viễn nhiều lắm xem như là đinh thanh hậu trưởng một chồng miêu tư viễn ngày hôm nay có thể nhanh như vậy đi đến đôi với viện cũng nhất định là đinh thanh cùng hắn nói miêu tư viễn không đáng kể đối với lâm an phủ tình huống của nơi này hắn một cái cẩm y l i ệ vệ thiên hộ còn không làm được một tay che trời nhiều lắm người khác chỉ là coi trọng hắn thân là cẩm y l i ệ vệ thiên hộ mang đến những người quyền lực mà thôi sau lưng nhất định còn có người khác làm chủ ngày hôm nay miêu tư viễn đột nhiên hạ tử thủ thực ta vẫn có chút dự liệu được thực ta bản thân cũng không hy vọng đinh thanh ngày hôm nay liền nói ra một ít chuyện đến thế nhưng thật muốn nói cũng đâu được dù sao lại như như ngươi nói vậy hiện tại còn không biết hoàng thượng hy vọng chúng ta cường độ thế nào đây ta cũng không muốn một đao đâm xuyên này bên trong n g a tổ ông đây kha kha nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau v o n g xuyên tiện cười vài tiếng ta liền biết cái tên nhà người trong lòng sớm đã có chủ ý vậy bây giờ chúng ta nên làm gì à lý thiên hữu cười cận hai tay mở ra chờ chứ còn có thể làm sao sẽ chờ chiêu dương xem mang đến là cái gì còn trước còn muốn chờ hoàng thượng thái độ không phải vậy lâm an phủ này giao du với kẻ xấu ta cũng không dám tự ý đi q u y đủ bất quá chúng ta vẫn là cần làm một ít chuyện đến dễ làm một ít chuẩn bị v o n g xuyên có hứng thú hay không cùng ta đi chơi một chút à? nghe nói như thế sau v o n g xuyên không có ngay lập tức đáp ứng lý thiên hữu phản mà phi thường cảnh giác nhìn đối phương người muốn làm gì ngươi gặp hảo tâm như vậy mang ta đi chơi nói đi ngươi lại muốn làm chuyện xấu xa gì a nhìn ngươi lời này nói chào buổi tối ngủ ngon ngủ mở giấc ngày mai mang ngươi ăn ngon uống say phát huy ra bản tính của ngươi chúng ta ngày mai cùng đi gây sự vong xuyên ánh mắt sáng lên công việc này hắn yêu được trang bức làm mất mặt mà trần sương thịnh xem phong thơ trong tay ngồi ở long y đã trầm tư một lúc lâu thư tín mặt trên ký tên biểu thị đây là lý mỗ nhân tự mình viết mặt trên tất cả đều là liên quan với lâm an bên trong phủ tình huống trước mắt ngoại trừ này phong thư tín lý mỗ nhân hắn có bàn giao cái gì không nô vĩnh bưu lắc đầu một cái bẩm hoàng thượng chỉ có này phong thư tín hắn cũng không cố ý bàn ằ n g h giao h ừ tiểu t ử này trần sương thịnh cười cận khéo đưa đẩy điểm tốt tốt xấu xử lý khởi sự t ì n h sẽ không như vậy nôn nóng lưu ái khanh ngươi nói phái ai quá khứ thật đây lưu tuyền nghe được trần sương thịnh vấn đề sau nói ra trong lòng hai cái tên hình bộ có thể phái trịnh tằng đi đến còn lễ bộ có thể để trung thư tỉnh trung thư thị lan g cố thành đi đến ồ vì sao là hai người này a bẩm hoàng thượng nguyên nhân có trở xuống vài điểm hình bộ trịnh tằng củng cố thành đều là lý mỗ nhân người quen liên hợp tra án cũng sẽ thuận tiện không ít lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lại hiệu quả càng cao hơn còn có phi thường trọng yếu một điểm hai người này đều không đúng lâm an p h ụ xuất thân cùng địa phương thư viện cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau vì lẽ đó vi thần cảm thấy đến hai người này thích hợp trần sương thịnh thỏa mãn gật gù lưu tuyền nói hai người này hắn cũng cho rằng phi thường thích hợp lần này lý mỗ nhân xin mời giúp đỡ cái thứ nhất chính là không thể ra thân lâm an p h ụ quan chức đi vào không phải vậy sau khi đi qua đường nói hỗ trợ sợ là còn muốn tha lý mỗ nhân chân sau đây được thôi nếu như vậy liền để cố thành cùng trịnh tằng sáng sớm ngày mai liền xuất phát mệnh cố thành vì lần này lâm an phủ tổng khâm sai đại thần lâm an phủ tất cả sự vật bao quát quan chức nhận đổi u tất cả đều có tự mình quyết đoán quyền lực sau khi nói xong trần sương thịnh lại đang long án trên viết vài chữ cất vào phong thư bên trong n ô ái khanh đem này phong tin giao cho lý mỗ nhân đây là chấm cho hắn quyền lực tương quan phá án cụ thể ra hiệu để chính hắn cùng trịnh tặng đi hiệp thương đi n ô vĩnh mưu tiếp nhận phong thư sau trần sương thịnh xoa xoa cay cay con mắt các ngươi cảm thấy đến chấm có thể hay không quá nóng rồi ta yên tâm lớn mà nói chấm sẽ không trách tội các ngươi lưu tuyển nhìn thấy túi đầu n ô vĩnh mưu trong lòng một trận trắng án mỗi lần đến vào lúc này lao giả này liền giả chết hoàng thượng làm việc tự có dụ ý vi thần không dám lung tung phỏng đoán trần sương thịnh cười cận lưu tuyển ngươi làm sao cũng đánh tới giọng quan đến rồi à nói một chút ngươi cảm thấy đến lúc này động lâm an phủ xem như là cái thời cơ tốt sao thấy lưu tuyển túi đầu không nói lời nào dám v ẻ trần sương thịnh không nhịn được thở dài một tiếng cũng biết chuyện như vậy không nên hỏi những đại thần này môn không thấy cái k i ê n ô vĩnh biêu vẫn túi đầu giả chết sao nhưng hắn vẫn là không nhịn được môn nói, nói hay là chỉ là tìm mấy cái tâm phúc đại thần nói một chút lời nói tự đáy lòng mà thôi lâm an phủ rất trọng yếu hoặc là nói nơi đó thư viện rất trọng yếu tuy rằng chấm lo lắng bọn họ kết bẹ kết cánh thế nhưng không thừa nhận cũng không được nơi đó học sinh xác thực có bản lĩnh lưu tuyển ngươi không ngay lâm an phủ niệm quá thư mà thế nhưng bọn họ không nên trở thành một những người này dựa vào lại càng không nên làm sàng làm b ậ y này lý mỗi nhân trong thư nói sự tình một số ít chấm đúng là lần đầu nghe nói thế nhưng phần lớn chấm làm sao thường không biết đây sang năm chính là khoa thi, đại, chấm muốn ở khoa thi trước quét sạch một hồi lâm an phủ thư viện bầu không khí muốn cho những người các học sinh biết thân là học sinh lập tức liền nên hào, hào đọc sách mới đúng đứng thành hàng chuyện như vậy không nên là bọn họ hiện tại đi suy nghĩ chuyện này cũng là chấm lúc trước chấm những này các con đ ú n g tay lâm an phủ công việc thời điểm chấm không có ngăn cản cũng là tồn muốn xem bọn họ năng lực tâm tư không nghĩ đến hiện tại lâm an phủ những người kia không nghĩ tới hảo hảo đọc sách trái lại làm nổi lên đứng thành hàng lại như năm nay lâm an phủ hoa khôi tiểu cô nương kia gọi lâm dính đi thiên đạo thư viện làm giới l i n h thư người một trong a sách luận bên trong dĩ nhiên muốn cho đám quan viên tại vị c h ế t giả tuy rằng dùng một đống lớn hoa lệ từ tảo đi che giấu dụ ý thế nhưng thật sự coi chấm không nhìn ra được sao thất vọng a thất vọng a nói rằng cuối cùng trần sương thịnh thở dài một tiếng hắn biết mình thân thể làm sao vì thái huyền vương triệu bách tính thân là đế vương hắn có trách nhiệm vì là dân chúng tuyển ra một vị hợp lệ đợi tiếp theo đế vương cho nên đối với một ít các hoàng tử động tác chỉ cần không quá đáng đều là tuân theo mở một mắt nhắm một mắt thái độ thân hoàng tử muốn lôi kéo lý m ô nhân hắn biết không đáng kể ngược lại mặc kệ là đăng cơ cầm ý địa vệ đều chỉ có thể trung thành với hoàng thượng lôi kéo quan chức càng không đáng kể có năng lực để những này khéo đưa đầy quan chức ủng hộ ngươi vậy cũng là các hoàng tử bản lĩnh nhưng vậy phải có cái tiền đề chính là không thể giao động quốc bản lâm an phủ hiện tại chính là tình huống như thế một đám ngày sau có thể có thể làm quan các học sinh còn không làm quan đây hiện tại liền bắt đầu ô m đoàn liền bắt đầu tính bại ngoại liền bắt đầu đứng thành hàng điểm này trần sương thịnh quyết không đáp ứng vì lẽ đó này bàn món ăn hắn không dự định ăn trực tiếp đẩy đi tổ chức lại hắn là hoàng thượng có quyền lực này chương ba trăm năm mươi hai thay hình đổi dạng tổ hai người đây chính là lưu tuyển cũng được giả chết ngô vĩnh biêu cũng được bọn họ tại sao không dám đ à m l u ậ n lâm an phủ sự tình nguyên nhân bởi vì này sau lưng không chỉ, chỉ là một ít sách viện học sinh lao sư vấn đề hướng về đại đã dính đến các hoàng tử tranh đấu làm người thần tử đặc biệt bọn họ những đại thần này nếu như quá sớm liên lụy đến trong loại chuyện này diễn đi chỉ có thể nói trăm hại mà không một lợi bọn họ những này lao cá mực lại làm sao có khả năng quá nhiều phát biểu ý kiến đây lại nói mặc kệ vị nào hoàng tử cuối cùng có thể thu được trần sương thịnh tán đồng coi như cuối cùng hoàng tử đăng cơ đại bảo bọn họ những đại thần này địa vị lại sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng đặc biệt ngô vĩnh bưu vị này cầm ý đ ể vệ chỉ huy sứ đặc biệt địa vị càng làm cho hắn không cần đi dính liễu các hoàng tử tranh đấu cái này cũng là tại sao khi đó ngăn cản kim công công công thế thất hoàng tử chỉ cần còn cần cầm ý đ ể vệ làm việc liền không thể mạo m u ộ i thay bọn họ phát tiết một lúc tâm tình sau trần sương thịnh liền để lưu tuyển cùng n ô vinh b i ê u hai người lui ra mà chờ cố thành nhận được chính mình sắp nhậm chức lâm an p h ụ khâm sai đại thần tin tức này sau cũng là một trận to mày bằng tâm trí của hắn đương nhiên cũng rõ ràng lâm an p h ụ chuyện này không dễ xử lý lao ra hình bộ trịnh tặng đại nhân ở ngoài cửa cầu kiến cố thành gật ngụ mang trịnh tặng đại nhân đi chính sảnh lão phu lập tức liền đi qua chờ cố thành đi đến chính sảnh trịnh tặng đã ở uống nước trà trịnh đại nhân thật không tiện đợi lâu cố đại nhân khắc khí là bản quan đến quá mức vội vàng hai người khách sáo một phen liền tán gẫu nổi lên lần này đi đến lâm an phụ sự t ì n h đến trịnh tăng đặt chén trà xuống sau hướng cố thành nói rằng cố đại nhân đối với cẩm y hệ vệ lý mỗ nhân lý đại nhân tra án thủ đoạn bản quan là hiểu rõ cũng phi thường khâm phục tin tưởng có hắn ở đây tự nhiên cũng có thể điều tra rõ ràng sự thực điểm ấy bản quan cũng không lo lắng thế nhưng lâm an bên trong phụ là tình huống thế nào nói vậy cố đại nhân cũng rõ ràng hạ quan còn không biết hoàng thượng đến cùng là cái có ý gì mong rằng cố đại nhân chỉ điểm cố thành cười khổ một tiếng hướng trịnh tăng vung vung tay hoàng thượng tâm tư chúng ta là người thần tử làm sao có thể đoán được đây bây giờ đối với với bên kia đến cùng tình huống thế nào chúng ta cũng không biết cùng tại đây suy đoán lung tung còn không bằng chờ ngày mai đến vấn tâm thành sau ngay mặt hỏi thăm lý mỗi nhân ý tứ hoàng thượng nhưng là cho hắn m tin nói vậy hắn có thể biết đến cùng nên lấy cái gì cường độ đi làm này hắn chúng ta nhìn như là quá khứ chủ trì đại cục thực hoàng thượng là để hai người chúng ta quá khứ cho lý mỗi nhân s â n ga ngươi xem đi tiểu tử kia tâm lý khẳng định đã s ớ m có chủ ý chính là đang đợi hoàng thượng thái độ đây t r í n h tăng g ậ t cụ hắn là chính trực nhưng không phải người ngu tự nhiên cũng biết lâm an phụ sự tình không phải đơn giản vụ án mà thôi bên trong liên lụy đến rất nhiều thứ sơ sót một cái khả năng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân nhất định phải cẩn thận một chút cố đại nhân lâm an phủ p h ủ chủ ông t h ả i đại nhân trước là ở n g à i thủ hạ làm việc sao t r ỉ n h t ă n g hỏi cố thành gật gù không sai hắn từng ở trung thư tỉnh làm qua một quãng thời gian kém sau đó mới bị cắt cử đến lâm an phủ nhận p h ủ chủ vẫn chưa tới thời gian hai năm đây khả năng đây chính là hoàng thượng để cố đại nhân đi đến lâm an phủ một trong những nguyên nhân đi dù sao cố đại nhân cùng ông đại nhân có một phần hương hòa t ì n h khá là dễ nói chuyện một điểm cố thành cười lắc lắc đầu ngươi sai rồi tuy rằng cái kêu ông thảy xác thực ở trung thư tỉnh làm quá kém nhưng cùng lao phu không có bất kỳ hương hòa tình ngược lại giữa chúng ta cũng bởi vì chính kiến không giống từng có bất đồng đây bất quá đối với ông thả i hắn năng lực lao phu còn là phi thường tán đ ộ n g nếu không thì hoàng thượng cũng sẽ không phái hắn đi lâm an phủ nhận phụ chủ t r í n h tăng g ậ thù hắn ở hình bộ vẫn chỉ là phụ trách toàn quốc các phủ châu vụ án xử lý đối với quan chức này một khối h i ể u rõ tự nhiên không có cố thành càng thêm tỉ mỉ cố đại nhân đợi được lâm an phủ còn cần ngài nhiều đề điểm miễn cho hạ quan đầu góp mơ hồ đó là tự nhiên ngươi yên tâm chính là lý thiên hữu lại như cô gái c ầ mặt mô như thế không ngừng đánh gõ má của chính mình bên cạnh vòng xuyên cũng là động tác giống nhau đừng hiểu lầm hai người cũng không phải thật sự ở đắp mặt nạ là ở phu mặt nạ ra người như thế nào như thế nào còn có thể thấy là ta sao lý thiên hữu cùng xem kẻ ngụ si như thế nhìn vòng xuyên đại ca nếu như còn có thể nhìn ra là người bản thân lời nói cái kia không phải chứng minh cầm y hệ vệ tiêu tốn nhiều như vậy giá tiền làm mặt nạ ra người là thấp kém t h ư ờ n g thức sao đúng nha người nói không sai vòng xuyên hài lòng chiếu tấm gương trong gương xuất hiện cũng không tiếp tục là vòng xuyên nguyên lai mặt mà là một bộ xem g a phi thường phi thường phổ thông gò má chờ lý thiên hữu cũng biết thật sau mới t ỉ n h hai vị người ngoài thôn xuất hiện ở trước mặt đám đông hữu tài thế nào nhìn xuống có còn hay không nơi nào không làm tốt vương hữu tài cẩn thận nhìn một chút mặt của hai người giáp kiểm tra một lần sau l ắ c lắc đầu không có lý đại ca ngươi hiện tại chính là xuất hiện ở chiêu dương trước mặt chỉ cần không nói lời nào chiêu dương cũng có thể nhận ngươi không ra lý thiên hữu lúc này mới thỏa mãn gật gù không thẹn là trong cầm ý vệ bà bối cũng chớ xem thường này một t r ư ơ n g mặt nạ ra người a trên chợ đen giá cả có thể so với cái gì đan dược chữa trị vết thương cao hơn nhiều món đồ này dùng được rồi nhưng là có thể bằng ệ n h hiện tại chúng ta mặt là thay đổi nhưng tên cũng đến thay đổi người nghĩ kỹ chưa có à, lý thiên hữu hướng vong xuyên nói rằng vong xuyên nghĩ một hồi ân vậy ta gọi ra ngạo làm khó dễ được ta ngươi cảm thấy đến thế nào lý thiên hữu mặt sắm lại nhìn này ngốc t i ế u không nhịn được mắng quá phiền phức thay cái đơn giản điểm được thôi được thôi vậy thì gọi ta đạo sĩ được chưa đúng rồi ngươi gọi cái gì à, vong xuyên không nhịn được hỏi ta gọi quên hả vong xuyên hiếp mắt nhìn lý thiên hữu nhìn hắn có dám hay không đem mặt sau chữ kia nói ra lý thiên hữu thật không tiện giả trang tằng hắng một cái mẹ kiếp quên người ta bản tôn ở đây dùng quen thuộc ta gọi kiểu lão bản được rồi Ta, ta n ó hữu tài còn thể hay h g đừng có hải c h n xuyên hai người các ngươi ngày hôm nay tự do hoạt động thế nhưng nhìn thấy dục già dục dịch tần hải xuyên lý thiên hữu liền vội và nói thế nhưng không phải đến thiên đạo thư viện cùng người luận bàn đi chờ chúng ta sự tỉnh toàn bận việc song sôi đang nói tối hôm nay cố đại nhân bọn họ liền muốn đến hữu tài nhớ tới thông báo chiêu dương để bọn họ đến v ấ n tâm thành sau cái nào cũng đ ừ n g đi trực tiếp đi đôi với viện vương hữu tài gật g ủ biết rồi lý đại ca vậy các ngươi đây cần ta phái người trong bóng tối theo sao ta sợ vạn nhất gặp sự cố vong xuyên vô vũ b ả vai hắn chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ lý thiên h i ế u ta nói hữu tài ngươi cảm thấy cho ta cùng ngươi lý đại ca hai người cùng một khối nhi v ấ n tâm thành ai có thể để chúng ta có chuyện đây vương hữu tài nghe được vong xuyên nói như vậy sau này mới phản ứng được đúng vậy Vong xuyên đại chương a tuy rằng ngốc có lúc ế t chỗ chê, n n công rất cao cường g võ cao rất A. h nữa n có c võ ô ba trăm năm mươi ba từ chối người ngoài thôn ăn cơm quảng văn lâu trải qua thay hình đổi dạng tổ hai người đi ở trên đường cái ăn mặc phổ thông quần áo hãy cùng hai tên phổ thông người ngoài thôn như thế không đáng chú ý người đã điều tra x o n g sao chúng ta liền như thế trực tiếp đi qua là được sao vong xuyên thấp giọng hướng lý thiên hữu hỏi ân nghe ngóng cái kia một nhóm người cơ bản mỗi ngày buổi trưa đều sẽ đi chỗ đó cái t i ể u lâu ăn cơm chúng ta đi thử một lần nhìn có phải là thật hay không xem đặng báo nói như vậy kha kha kha vong xuyên t h ấ p giọng nham hiểm cười vẫn nghe nói qua câu cá chấp pháp nhưng mình vẫn là lần thứ nhất trải qua đây hơn nữa còn là câu cá người kia ngẫm lại liền kích thích lý thiên h i ế u liếc mắt nhìn hắn không yên lòng dặn dò ngươi đ ừ n g nha quá hư vấn cũng chớ làm bộ quá mức rồi chúng ta coi như bình thường đi ăn cơm bình thường cùng đám người kia chạm mặt bình thường phát sinh xung đột biết rồi không được rồi được rồi chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao cái kia một bộ ta hiểu có phải là tốt nhất còn r ụ ra mấy lời mới càng hữu hiệu của a không sai nhân nói thu hoạch tội này điệu pháp lệnh tuy rằng không có thế nhưng thao tác không gian cũng rất lớn chúng ta chỉ cần chứng thực lâm an phụ thư viện những thư sinh này s á t thực đối với người ngoài thôn tồn tại rất lớn thành kiến là được chờ một lúc bình thường điểm là được vong xuyên làm cái dấu hiệu tay t i ê n tâm đi xem ta biểu diễn quảng văn lâu nghe tên liền biết nơi này không là cái gì phong hoa tuyết n g một nơi có người nói tòa tự lâu này đã có mấy trăm năm lịch sử được cho là vấn tâm thành bên trong số một số hai đại tự lâu nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là ở quảng văn trong lâu chỉ cần ngươi có thể viết ra tên thơ danh ngôn đến liền có thể miễn phí ở đây dùng c ơ m một năm nếu như ngươi có thể tại chỗ viết ra một phần truyền thế văn biện ngẫu đến khá lắm ngươi chính là quảng văn trong lầu cao quý nhất khách quý đáng tiếc chính là loại này có thể truyền thế văn biện ngẫu bản thân liền là đã ít lại càng ít c h ú n g chỉ còn phải cùng quảng văn lâu có quan hệ đây ngược lại t ự quảng văn lâu có quy củ này tới nay liền không từng xuất hiện một phần loại này có thể truyền thế văn biện ngẫu thế nhưng tuy rằng như vậy quảng văn lâu quy củ như vậy vẫn là đưa tới lượng lớn tài tử đến coi như mình làm không ra cái gì ra dáng thơ tử đến nhìn hắn tài tử phát huy cũng là chuyện tốt ta làm vong xuyên từ lý thiên hữu cái kia nghe đến mấy cái này quy củ sau không nhịn được cảm thán một tiếng ai nay không phải là cho những người người có ăn học trang bức nơi mà đáng tiếc chúng ta trong thế giới thơ cổ từ cùng văn biện ngẫu thái huyền vương triệu bên trong toàn có nếu không thì còn có thể giả bộ một chút lý thiên hữu buồn cười nhìn vong xuyên sao nhỏ lẽ nào ngươi còn muốn cùng người khác những người c á t tài từ đỏ sức một trận văn hóa kha kha kha ngâm thơ ta không được nhưng đối nghịch ta được đó đặc biệt cùng khống nạn đối nghịch vậy ta giỏi nhất hai người nói một chút trong lúc đó liền đi đến quảng văn lâu tòa thử lâu này trước mặt bây giờ là vào buổi trưa chính trực c ơ điểm quảng văn trong lầu phi thường náo nhiệt trong đại sảnh đã ngồi đầy khách mời nguyên tưởng rằng làm khó dễ còn cần chính thức tiến vào quảng văn trong lầu mới sẽ phát sinh không nghĩ đến lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người mới vừa gia nhập quảng văn lầu cửa lớn liền gặp phải ngăn cản ai ai ai hai người các ngươi không thể vào đến lý thiên hữu nhìn cản bọn họ lại hai người hầu bản giả trang nghi ngờ hỏi làm sao hai người chúng ta có vấn đề gì không nơi này không phải chỗ ăn cơm sao là chỗ ăn cơm thế nhưng các ngươi không thể vào đến tại sao a tại sao bọn họ những người kia có thể đi vào chúng ta liền không được a v chỉ chỉ ngươi người, người đi mau đi mau. Người người, tên này hầu bàn bị vong xuyên lời nói ngại lại từ lâu mở rộng cổng lớn làm ăn dù cho là người ngoài thôn chỉ muốn người ta có tiền theo lý mà nói thì không nên từ chối người khác tiến vào tới dùng cơm thế nhưng hầu bàn khoảng chừng trái phải bốn phía nhìn một chút lúc này mới t h ấ p dọn g hướng lý thiên hữu hai người nói rằng hai người các ngươi đi nhanh đi đi chỗ khác ăn cơm quảng văn lâu thật không phải các ngươi người, người ngoại thôn đến không phải không để cho các ngươi tin vào ta sợ các ngươi thật đi vào chờ một lúc mất mạng đi ra vong xuyên xem thường cười một tiếng thôi đi nói khuyết đại như vậy chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi còn có thể đem mệnh đưa hay sao được rồi được rồi nhanh để chúng ta đi vào ta xem này lầu một đều đầy liền sắp xếp hai huynh đệ chúng ta đi lầu hai đi cho chúng ta tuyển cái vị trí thật tốt nghe được vong xuyên không chỉ có muốn ăn cơm còn muốn đi lầu hai ăn cơm này hầu bàn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi chết ở lầu hai người ngoài thôn đã nhiều lắm rồi huống hồ trích tỉnh thư viện đám người kia giờ khắc này ngay ở lầu hai ăn cơm đây nếu như bị bọn họ nhìn thấy này hai người ngoài thôn đến thời điểm lại miễn không được ở bên trong cựu lâu một phen dàn vặt bọn họ là không liên quan ngược lại này quảng văn lâu đều là bọn họ thư viện sản nghiệp nhưng là mình thân là một cái hầu bàn đến thời điểm miễn không được lại cũng bị t r ư ở n g quỹ họ trách hầu bàn còn muốn đang nói cái gì thời điểm lý thiên hữu bay thẳng đến hắn quăng ra một lựa bạc dẫn đường cho chúng ta ở lầu hai tìm cái vị trí thật tốt sau đó trên một ít các ngươi này sở trường thức ăn ngon đến một tay ném đi bạc trong tay lại nắm lấy được thôi hảo ngôn khó khuyên chết t i ệ t quỷ nếu này hai người ngoài thôn cần phải quyết tâm muốn ở quảng văn trong l ầ u ăn cơm mà chính mình nên làm nên nói đều làm đến thời điểm thật có chuyện gì xảy ra cũng không thẹn với lương tâm được thôi nếu như vậy các ngươi liền theo ta lên đến đây đi nhớ kỹ đừng nói lung tung gặp phải sự tỉnh cũng chớ gấp phát hỏa đến đây là hết l ờ i chính các ngươi cẩn thận đi nói xong cũng quay đầu nhìn về quảng văn lâu bên trong đi đến lý thiên hữu cùng vong xuyên liếp mắt nhìn nhau người ngoài thôn chỉ là đến ăn một bữa cơm một cái hầu bản liền lớn như vậy phản ứng xem ra dân bản xứ bắt nạt người ngoài thôn sự t ì n h tại đây quảng v ă n trong lầu phát sinh rất nhiều nổi lên à. n à y hầu bản nói nghiêm trọng như vậy xem ra lầu hai nơi đó rất uy hiếp à, phó bản tiểu bột hay là sẽ ở đó ăn cơm đây vậy còn không được không ngược lại chúng ta đến lâm an phủ chính là vì đánh bột mới vừa ngắm nghĩa cẩn thận tiểu bột thuộc tính cũng thuận tiện chúng ta đi hiểu rõ cuối cùng đại bột là cái gì đi đại tính lý thiên hữu cờ ư i cợt nhấc chân liền hướng hầu bản đi theo vong xuyên n ú n nhún bay cũng liền bận điệu đi theo quảng văn lâu tổng cộng có t ầ n ba lầu ba chỉ có chút ít mấy cái phòng khách lớn đều là cung cho người khác b ạ i hiến hội lầu hai cùng lầu một gần như to nhỏ thế nhưng bàn liền thiếu rất nhiều mỗi cái bàn trong lúc đó còn dùng mảnh c h á c h lên có vẻ càng có bức cách một ít đương nhiên giá cả tiêu tự nhiên cũng sẽ so với lầu một cao hơn rất nhiều hãy cùng hiện thực khách sạn phòng khách như thế nơi này cũng có cái gọi là thấp nhất tiêu phí lên lầu thời điểm hầu bàn liền nói mặc kệ ngươi ăn bao nhiêu lầu hai tiêu phí không được thấp hơn ba lựa bạc coi như ngươi không ăn mãn ba lựa bạc cũng đến phó tiền kia hầu bàn dẫn hai người đi tới một cái bàn trước chờ hai người sau khi ngồi xuống liền vội và hỏi hai vị dự định ăn chút gì ngươi nhìn sắp xếp đi ngược lại lần đầu tiên tới các ngươi này ăn cơm liền sắp xếp một ít các ngươi này đặc sắc món ăn sau đó sẽ đến một bình tiểu r ư ợ u là được lý thiên hữu không đáng kể nói rằng ngược lại hắn cùng vòng xuyên mục đích chủ yếu cũng không phải vì ăn cơm được vậy các ngươi chờ tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị đ ú n g rồi nhớ tới đ ừ n g đi loạn ăn xong liền nhanh lên một chút rời đi tiểu nhân cũng là vì là hai vị tốt nhìn cách mở tiệm tiểu nhị lý thiên hữu lúc này mới nhìn kỹ một chút cảnh vật chung quanh vừa nay hắn liền chú ý tới rõ ràng có hắn càng tốt hơn vị trí kết quả này hầu bản nhưng lính hai người bọn họ người đi tới lầu hai góc trước một cái bản cảm giác chỉ lo có người nhìn thấy hai người bọn họ như thế đi vong xuyên đổi bản không khiến người ta nhìn thấy sao được chính là đến khiến người ta nhìn thấy mới có thể cố ý tìm về ca chương ba trăm năm mươi bốn nhìn thấy ngư xuất hiện chờ hầu bàn bưng tiểu r ư ợ u ăn sáng lại lần nữa đi tới lầu hai thời điểm liền nhìn thấy lý thiên hữu cùng v o n g xuyên đ u n g dung ngồi ở lầu hai sát cửa sổ trên một cái bản tuy rằng cái kia cái bản phong cảnh rất tốt có thể nhìn thấy trên đường phố phong cảnh thế nhưng thế nhưng trên căn bản từ lầu một tới hoặc là từ lầu ba hạ xuống thực khách đều có thể nhìn thấy cái kia cái bàn a dù cho là ở lầu hai bên trong vậy cũng là phi thường dễ thấy một cái bàn có thể nói lý thiên hữu tuyển vị trí cũng là phi thường có chú trọng một ánh mắt liền chọn chúng tốt nhất gây sự địa phương ai ai ai hai người các ngươi chạy thế nào đến cái bàn này đến rồi a mau trở lại vừa n ã y cái kia cái bàn đi thôi hầu bàn vài bước đi đến lý thiên hữu hai người phụ cận t h ấ p giọng hoang mang nói rằng ai nhà ngươi chờ sốt sáng mà nơi này phong cảnh tốt như vậy chúng ta đều dùng tiền nhất định phải ngồi càng tốt hơn vị trí à món ăn cùng rượu để xuống đi để xuống đi vong xuyên hài lòng tiếp nhận tiểu nhị rượu trong tay món ăn vung vung tay để hắn yên tâm hầu bàn thở dài một tiếng ai nói chung chính các ngươi coi chừng một chút đi nói xong còn không nhịn được nhìn xuống lầu ba lý thiên hữu hướng hầu bàn g ậ t g ù nay hầu bàn vừa mới bắt đầu nói chuyện xác thực nghe không hay lắm cảm giác như là có kỳ thị như thế nhưng thực tính ra cũng là lo lắng h ắ n cùng v o n g xuyên hai người có chuyện lòng tốt nhắc nhở mà thôi lại hoặc là lo lắng cho mình bị liên lụy nói chung bất kể như thế nào tâm tư không tính xấu mấy cái chủ món ăn lên sau lý thiên hữu cùng v o n g xuyên cũng cùng bình thường thực khách như thế bắt đầu ăn ừ m người khoan hay nói này quảng văn lâu cơm nước quả thật không tệ à tuy rằng có chút thanh đạm nhưng s ắ c thực ăn ngon v o n g xuyên nếm trải mấy cái sau không nhịn được cho cái khen ngợi lý thiên hữu cũng giống như vậy chỉ có thể nói quý vẫn có quý đạo lý thời gian một chút trôi qua trong lúc lầu hai lại đi lên vài bản khách mời chỉ cần thấy được lý thiên hữu cùng v o n g xuyên cũng không nhịn được hướng hai người bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ như là đang nhìn cái gì quý hiếm bảo vệ động vật như thế hai vị huynh n à quảng văn lâu cơm nước còn lành miệm vì sao lý thiên hữu nhìn đứng ở trước mắt mình người này cái t ê u một thân thư sinh trang phục quần áo không không cho thấy đây là một vị trong thư viện học sinh đệ tử lẽ nào mục tiêu nhân vật xuất hiện cũng không tệ lắm vị bằng hữu này cao tính đại danh ngươi cũng tại đây ăn cơm không ta tên kiểu l ã o bản hắn là bằng hữu ta gọi đạo sĩ chúng ta vừa tới đến vấn tâm thành không lâu nghe nói quảng văn lâu cơm nước không sai cố ý lại đây nếm thử lý thiên hữu cười nói tại hạ hồ lập tâm thiên đạo thư viện một tên học sinh m ạ thôi lập tâm s i n khuyên hai vị nếu như ăn gần đủ rồi vẫn là nhanh chóng rời đi quảng văn lâu đi này một bàn rượu và thức ăn coi như lập tâm đưa với hai vị hưng n à vẫn tâm thành vùng ngoại ô phong cảnh không sai hai vị huynh đại có thể nhân cơ hội này đi xem xem lại tới một vị khuyên người đi chỉ là vị này vẫn là thiên đạo thư viện đệ tử phải biết quảng văn lâu nhưng là trích tỉnh thư viện địa bàn a thiên đạo thư viện học sinh tới nơi này làm gì tuy rằng các đại thư viện trong lúc đó không giống giang hồ môn phái như vậy chú ý địa bàn ở bề ngoài còn phi thường cổ vũ các đại thư viện trong lúc đó học sinh lẫn nhau nhiều trao đổi một chút nhưng này dù sao cũng là ở bề ngoài lời giải thích thực đại gia hỏa vẫn là rất ít đi người khác thư viện cái kia đi lại trích tinh thư viện có quảng văn lâu tự lâu này thiên đạo thư viện tự nhiên cũng có thậm chí mặc kệ từ tiếng t â m trên vẫn là mỹ thực trên đều còn so với quảng văn lâu mạnh hơn đây hồ lập tâm vị này thiên đạo thư viện đệ tử muốn ăn cơm lời nói đại có thể đi chính mình thư viện xây dựng từ lâu a hà tất đến quảng văn lâu đây đang muốn đây chỉ nghe được từ lầu ba cầu thang cái kia chuyển đến một thanh em vang lên lập tâm hình ở lầu hai làm chi mau theo làm tên trên lầu ba làm tên đã thiết được rồi yến hội sẽ chờ lập tâm hình ngươi đây hồ lập tâm nghe được thanh em này sau không nhịn được thở dài một tiếng thấp giọng hướng lý thiên hữu cùng vòng xuyên bàn giao một tiếng chờ một lúc đừng nói chuyện càng chớ chọc nộ đối phương nói xong lời nói này sau mới quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm thư công tử k h á c h khí lập tâm không dám làm lý thiên hữu nghe được hồ lập tâm lời nói xong cùng vòng xuyên trao đổi cái ánh mắt chính chủ đến rồi đ ặ n g báo trước nói tới khẩu cung ở trong có một cái tên thường thường xuất hiện ở trong m i ệ n g hắn thậm chí rất nhiều người ngoài thôn án mạng cũng cùng người này có quan hệ chính là trích tỉnh thư viện học sinh thư vi dân trích tỉnh thư viện viện trưởng tư phong thường con trai độc nhất nhìn như phi thường hiện lành lịch sự kỳ thư khung tàn thành tính đặng báo nói hắn xem qua tư vi dân tự mình hạ tràng đánh đập hai cái người ngoài thôn lúc đó biểu cảm trên gương mặt phi thường hung thân đắc sát căn bản không giống như là một cái người đọc sách càng không có người đọc sách chính khí có điều người này có một chút rất tốt vậy thì là đối với chống đỡ hắn người phi thường hậu đãi đối với không phản kháng hắn học sinh các học m ộ i cũng phi thường ôn hòa nhưng tiền đề nhất định phải không phản đối hắn phàm là n g ư ơ i phản kháng hắn lời giải thích phản kháng hắn cách làm hắn liền nhất định sẽ tìm cơ hội cố ý đến trả thù ngươi nghiêm trọng thậm chí gặp nguy hiểm an toàn tính mạng của ngươi tỷ như đặng báo như thế tư vi dân cảm thấy cho hắn đọc sách không sai chỉ muốn gia nhập bọn họ trận danh o ngày sau nhất định rất nhiều thành tiệu vừa mới bắt đầu cùng đặng báo tiếp xúc thời điểm cũng là phi thường hiện lành lịch sự còn làm lên chiêu h i ể n đ ạ i sĩ cái tiên một bộ thế nhưng khi biết được đặng báo không muốn gia nhập hắn trận danh o sau trả thù liền bắt đầu đầu tiên là thủ tiêu đặng báo hàn môn đệ t ử thân phận từ đây để hắn mất đi cứu trợ tiếp tế sau đó lại ở trong học viện thanh minh phàm là cùng đặng báo tiếp xúc học sinh chính là cùng hắn tư vi dân không q u a được từ đây hoàn toàn cô lập đặng báo để hắn ở trong học viện không chơi được một người bạn càng làm cho thủ hạ những người tùy tùng thường thường đi quay dối đạo tâm tình tốt thời điểm chỉ là xuất đi đặng báo đồ ăn tâm tình kém lúc càng là trực tiếp bắt đầu đánh đập đặng báo lúc trước cái kia vì là đặng báo tao nộ phát ra tiếng trích tỉnh thư viện lao sư cũng là bởi vì tư v ị dân ở học viện q u y ề n thế trực tiếp bị xóa tên này một trận tao nộ hạ xuống nếu không là lý thiên hữu xuất hiện vào lúc này ở lâm an bên trong phủ lại như đặng báo nói như vậy hắn khả năng thật sự muốn không chịu được nổi phải biết hiện tại hắn liền xin nghỉ học không muốn ở trích tỉnh thư viện đọc sách cũng không được những này tất cả đều là đặng báo lời nói của một bên lý thiên hữu đương nhiên sẽ không mù q u á n g đi tý tưởng thế nhưng trải qua vương hữu tài thẩm điều tra sau lý thiên hữu biết đặng báo nói cũng không quá đáng ngược lại đặng báo biết đến vẫn tính là thiếu vẫn tâm thành đô ý viện hồ sơ trên tuy rằng chỉ có vụ án kết quả không có trải qua thế nhưng lại như lý thiên hữu nói với đinh thanh như vậy những người nhìn như không đầu án mạng hồ sơ làm quá rất rưỡi căn bản không chịu nổi nhân sĩ chuyên nghiệp cân nhắc chỉ cần đối chiếu người ngoài thôn tử vong thời gian đi điều tra vẫn là rất dễ dàng đối chiếu đi ra đến cùng là ai phạm vụ án hoặc là nói là ai sai khiến nói thật làm lý thiên hữu ngày thứ nhất nhìn thấy vương hữu tài điều tra ra được sự tình sau cũng không nhịn được hoài nghi cái này tư vi dân có phải là có cái gì nghiêm trọng bạo lực k huynh hương a hay hoặc là nhìn như là cái học sinh thực thân phận thật sự là một cái đang lẩn trốn triều đình trọng phạm từ các người chơi tiến vào tự do thế giới bắt đầu từ vấn tâm thành có người ngoài thôn đi đến bắt đầu này thời gian mấy tháng bên trong tư vi dân tự tay sát hại tám tên người ngoài thôn còn đều là lấy hành hạ đến chết làm chủ chỉ là đánh đập trí tử thì có năm người đô ý viện bên trong phát sinh ba mươi mốt tên người ngoài thôn án mạng có hai mươi hai lên cùng hắn có quan hệ trực tiếp những này còn chỉ là ghi lại trong danh sách càng khỏi nói những người không có bị ghi chép cũng bị hắn giết chết người ngoài thôn đây bên người cái nhóm này lũ chó săn cũng nghiêm ngặt quán triệt tư vi dân không thích người ngoài thôn cái này đặc điểm cũng không có việc gì liền đi trên đường lấy đánh chửi người ngoài thôn tìm niềm vui điều này cũng giải thích lý thiên hữu mới vừa vào vấn tâm thành một nỗi nghi hoặc cái kia chính là vì cái gì như vậy phồn hoa trong thành thị nhưng không có quá nhiều các người chơi tồn tại đây hay là cũng là bởi vì điểm ấy đi một cái không hoan n ê n bọn họ phủ châu một cái không hoan n ê n bọn họ thành thị Sự thân toàn thu nhân sinh an còn dân mang theo đủ cười nhã nhận đi tới đúng ư ợ m t rồi n g lâm dính cô nương ngày hôm nay không cùng lập tâm huynh cùng nơi tới sao lâm sư muội còn có học nghiệp chưa hoàn thành hôm nay liền bất tiện lại đây hồ lập tâm nhẹ giọng nói rằng tư vi dân còn muốn nói cái gì thời điểm bên cạnh một cái tùy tùng liền tiến đến hắn trước mặt ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói tất cả mọi người mắt c h ầ n có thể thấy nguyên bản còn mang theo ôn hòa nụ cười tư vi dân sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống càng kinh khủng chính là đôi mắt kia trở nên giống như là muốn ăn thịt người như thế tư vi dân trạng thái hoàn toàn ánh vào hồ lập tâm trong mắt trong lòng không đành lòng thở dài nghĩ chờ một lúc làm hết sức bảo vệ hai vị kia người ngoài thôn một m ạ n đi chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ ra rõ ràng là sai lầm sự tỉnh vì sao mặc kệ là phụ thân vẫn là trong th dù cho là tiểu sư mội của hắn lâm dĩnh đều đối với loại hiện tượng này mắt lạnh nhìn nhau đây dù sao người ngoài thôn cũng là người a người ngoài thôn bên trong cũng có đại tài người a lập tâm huynh thật không thiện tại hạ cần trước tiên giải quyết hai con dẹp chờ giải quyết xong này hai con dẹp sau vi dân sẽ cùng lập tâm huynh c h u y ể n trò xin lỗi tư vi dân mặt lạnh giơ tay sau khi nói xong liền dẫn phía sau mọi người hướng lầu hai dựa vào cửa sổ một cái bàn đi đến đến rồi đến rồi đến rồi, vong xuyên túi đầu mang theo hưng p h â n nói nếu như không nhìn sự tình nói riêng về vẻ mặt hắn trái lại càng như là tên biến thái lý thiên hữu bưng lên ly rượu đặt ở bên môi thấp giọng dặn dò nhớ kỹ đ ừ n g vội đ ộ n g thủ nhiều bộ mây lời đi ra trừ phi vạn bất đắc dĩ không phải vậy để bọn họ trước tiên hung hăng một lúc đang nói người này thân phận gì ngươi cũng biết ngươi đ ừ n g nhất thời kích động để người ta làm thịt rồi a yên tâm đi ta còn muốn nhìn cột tội ác bá là dạng gì đây làm sao có khả năng giết h ắ n à. lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn đến t ư vi dân đi tới đang muốn đối phó thế nào đối phương càng thích hợp một ít càng có thể r ụ ra mây lời đến thời điểm không nghĩ đến đối phương hoàn toàn không theo xáo lộ đi ra một tiếng vang thật lớn lý thiên hữu cùng vong xuyên hai người ăn cơm bàn trực tiếp bị tư vi dân một tùy tùng cho là t u n g rượu và thức ăn t u n g một chỗ nếu không là hai người đứng lên đến tốc độ khá là nhanh cái tia súp rau sẽ phải lạc ở hai người bọn họ trên người mẹ kiếp người này bị điên rồi ngươi nhưng là cái thư viện học sinh a dù cho là làm người xấu tốt xấu cũng chào hỏi lại nói a nào có trực tiếp độc thủ người ta người hung nô giết người còn cùng chính mình khách sáo một phen đây mặc dù mình cũng không phản ứng đối phương chính là người có ý gì lý thiên hữu kinh ngạc hỏi đ ư n g hiểu lầm này thật không phải trang hắn quả thật bị kinh ngạc đến gây người này trích tinh thư viện người đều như thế tên thô lỗ sao các người sách thánh hiền đều học đi nơi nào a con mẹ nó hai người các ngươi này hai cái con rệp nhìn thấy chúng ta tư công tử lại dám không đứng dậy hành lễ quả nhiên người ngoài thôn chính là không h i ể u quy củ xem ra cần chúng ta khỏe mạnh giáo hấn một chút các ngươi một tùy tùng năm ngón tay khớp ngón tay còn r ấ t đạt r ấ t đ ạ t hưởng xem ra một lời không hợp liền muốn bắt đầu đánh người lý thiên hữu chú ý tới đi theo tư vi dân người phía sau q u ầ n bên trong có bốn người eo bên trong đội trường kiếm hai mắt tinh lửng lánh vừa nhìn liền biết đây là nội lực thành công cao thủ nghĩ đến bốn người này mới thật sự là bảo vệ tư vi dân chủ lực cha cha cha bốn vị cao thủ tiếp thân bảo vệ không trách này tư vi dân như vậy phong túng cảm giác đối phương ở vấn tâm thành b ỡ lào nhà còn càng làm c à n đây có điều vừa nghĩ tới người ta sau l ư n g chủ lý thiên hữu cũng là thoải mái n à y n à y này hai huynh đệ chúng ta chỉ là đến ăn một bữa cơm lẽ nào này cũng không được sao t i ể u lâu mở cửa không phải là làm ăn mà chúng ta lại không phải không trả tiền nên bao nhiêu tiền chúng ta cho là được rồi vong xuyên nói từ trong lòng móc ra ngân lượng dự định chứng minh một hồi hai người mình không phải ở ăn không là thật sự có tiền ha ha tư vi dân cười lạnh một tiếng nhìn lý thiên hữu cùng vòng xuyên ánh mắt của hai người lại như là xem người chết như thế đô ý viện cũng không biết là làm việc như thế nào vẫn tâm thành đến rồi hai cái tiểu m a u tặc cũng không biết xem gia đình t h à n h cái này đô ý viện viện trưởng là không muốn làm người đến a cho ta giao hấn một hồi này hai cái con r ệ p kéo về đi cho ta hảo hảo thẩm vấn một chút bọn họ tiền đều là từ đâu ăn trộm nếu như dám không nói cho bổn công tử đánh cho chết lý thiên hữu giật mình tuy rằng không biết tại sao nhưng đối phương thật giống hiện nay còn không biết vẫn tâm thành đô ý viện xảy ra chuyện đinh thanh vị này đô ý viện viện trưởng giờ khắc này càng là hôn mê bất tỉnh đứng nói trong sân dài ra có thể giữ được hay không tính mạng cũng không biết đây này ngược lại là một tin tức tốt càng đánh tin tức trên lệch thời gian các ngươi là ai a dựa vào cái gì thẩm vấn chúng ta chúng ta có qua cửa văn điệp cũng là thuộc về thái huyền vương triệu một phần tử có được hay không đang nói các ngươi không phải đô bí về người căn bản không có tư cách thẩm vấn chúng ta coi như có dựa vào cái gì nói chính ta bạc là ăn trộm đen đây là h oan g uổng người ta ố t vong xuyên trong miệng hô hoan trên mặt còn rất quật cường nhìn bọn họ cả người chính là một cái chịu đến rất lớn oan ức người bình thường g i i quá a không làm diễn viên đáng tiếc lý thiên hữu trong lòng cảm khái một câu đúng vậy đừng lấy vì là hai huynh đệ chúng ta là người ngoài thôn liền không h i ể u quy củ thái huyền pháp lệnh trên viết chỉ cần thu được qua cửa văn điệp dù cho là người hung nô ở thái huyền vương triệu bên trong cũng là thuộc về vương triệu b ấ t tính trừ phi ngươi có chứng cớ xác thực hơn nữa ngươi là ngành chấp pháp không phải vậy cái nào có quyền nói bắt chúng ta liền bắt chúng ta nói thẩm vấn chúng ta liền thẩm vấn làm sao càng quá đáng chính là ngươi còn muốn vu hoan giá hoạ lý thiên hữu cũng phối hợp nói một câu lời nói này tư vì dân đám người chuyến này không làm sao thay đổi sắc mặt thế nhưng lý thiên hữu chú ý trước lại đây lòng tốt nhắc nhở vị kia gọi hồ lập tâm thư sinh sau khi nghe lời của mình nhưng xấu h trong lòng miệng không được hơi động xem ra thư sinh này sau này có thể hỏi một chút tình huống lúc này nhớ rồi đối phương tư vị dân mắt lạnh nhìn lý thiên hữu hai người lạnh giọng nói rằng ở ở lâm an phủ ở vấn tâm thành thư viện quy củ mới là quy củ thư viện không đồng ý chính là không đồng ý các ngươi những n à y người ngoài thôn con d ẹ p liền nên phục tùng cũng chỉ có thể phục tùng cho các ngươi một ít thấp hèn công tác làm làm là được lại dám đến, quảng văn lâu ăn cơm. Lại dám đến làm bẩn quảng văn lâu địa phương này thực sự để bổn công từ cảm giác buồn nôn người đến phế bỏ tay chân của bọn họ ném tới trong núi hoang trôi lên các ngươi không phải có thể phục sinh m ạ ta xem các ngươi làm sao phục sinh hử nghe được đối phương lời này sau lý tiên hữu không nhịn được sắc mặt thay đổi cũng không phải sợ mà là nghĩ rõ ràng tại sao ở lâm an p h ủ hoặc là vân tâm thành các người chơi không sẽ chọn phục sinh bị chém đứt tay chân lại bị t r ô n ở trong núi hoang còn phục sinh cái cây bụa a con mẹ nó ngươi thực sự là đủ tàn nhẫn a các ngươi những người này nào giống là người đọc sách a rõ ràng so với thổ phỉ giặc cướp còn muốn càng xem thổ phỉ giặc cướp vong xuyên không nhịn được tức giận mắng một tiếng vào lúc này không phải diễn hắn là thật tức rồi tuy rằng các người chơi lẫn nhau lẫn nhau không q u biết nhưng đều là vợ tầng mặt t này về mặt thân phận thì có hưởng. hơn â n phận cộng thì hưởng. h có nữa mấu chốt nhất chính là tuy rằng các người chơi đúng là có một ít đến mang tự do trong thế giới cảm thấy đến có thể coi trời bằng vùng làm sàng làm bậy tờ l a y e r nhưng càng nhiều vẫn là đồng ý tuân thủ thế giới này quy củ tờ l a y e r cũng đồng ý ở thế giới này xuất hiện một vài vấn đề thời điểm lựa chọn đi t r ợ giúp tờ l a y e r tỉ như lạc nhạn quan chiến sự đường động các người chơi không có trải qua huấn luyện vì lẽ đó đánh tới trượng đến không có kết cấu có vẻ hỗn loạn liền nói cái kia sau đó gần hai mươi vạn tờ lây ơ đại quân có phải là giúp đỡ được việc có thể nói người ngoài thôn hiện tại ở lượng giới sơn bên trong là phi thường được tôn trọng quần thể Thế Tâm Thành, nhưng không nghĩ Phụ, nhiên đến An Vấn dĩ ở ở Lâm chương ỉ là là bị xem là heo h n thế người sâu xé. Trước tới tình chỉ nghe, là mặc làm cố lúc người này sâu sự sự xé. r là vào i vào t r ê n ư ờ i phải mình, vong xuyên n đều ba trăm năm mươi sáu biến cố tiến vũ lâu sát thủ vì dân huynh chấm đã hồ lập tâm vội vã đi tới từ vị dân trước mặt giơ tay trịnh trọng hành lễ sau nói rằng vì dân huynh hai người bọn họ tuy rằng ngôn ngữ không làm nhưng nói tới cũng không sai lầm chúng ta hiện nay chỉ là một giới thư sinh Cũng không có quan chức tại người. coi có cắp cũng được không quan người, như hai người này thật sự có trộm cắp hiểm nghi, cũng phải nhường đô viện người đến tra hỏi, vạn không thể một mình dụng hình A. dân nghe hai thật hiểm phải hỏi, thể đô tra A. tại trộm một Tư vi sự Hồ lập tâm lời nói sao huynh ổ i giận, dù sao t â n phận p của đối h ư ơ n không g so v ớ i mình kém, chỉ là cười khẽ một Tâm tiếng nói rằng. Hinh, người chỉ khẽ cười là Lập đã quên đối xử người ngoài thôn thái độ nhưng là chúng ta lâm an p h ụ các đại đầu lĩnh thư viện cộng đồng sau khi thương nghị kết quả lúc trước ngài gia phụ cũng là đồng ý tuy rằng tại hạ biết lập tâm h i n h nhân tử có điều vẫn là xin mời lập tâm h u n h không muốn hỏi đến chuyện nơi đây dù sao nơi này là chúng ta trích tinh thư viện quảng văn lâu không phải các ngươi thiên đạo thư viện phượng cầu hoàng lập tâm h u n h ngươi liền chạm một bên nhìn là tốt rồi sẽ không ô v u ế ngươi tay động thủ đi ai chờ chút chờ chút đừng đánh à hồ lập tâm vội vá hô nhưng là lại như tư vi dân nói như vậy nơi này là quảng văn lâu là trích tinh thư viện từ lâu là tư vi dân đại bản danh o đại gia hỏa làm sao có khả năng nghe hắn một cái thiên đạo thư viện học sinh thì sao đây tư vi dân ra lệnh một tiếng theo hắn những người đám hung thần đều dồn dập vén tay á o lên liền dự định hướng lý thiên hữu hai người đánh tới hơn nữa nhìn bọn họ nắm đấm bắt chuyện phương hướng hoàn toàn hoàn hảo là chạy lý thiên hữu đầu của hai người đi coi như những người này võ nghệ không cao lắm mạnh nhưng nếu như người bình thường đầu gặp nhiều như vậy người trọng kích cũng rất khả năng trực tiếp bị đánh thành trọng thương thậm chí tính mạng cũng có uy hiếp ai quá táo bạo ngoại trừ xác định đối phương xác thực thường thường chen ép người ngoài thôn trên tay còn dính đầy người ngoài thôn máu tươi ở ngoài chuyện gì khác đều không có dụ ra đến quá nhiều Nha đúng đúng tin trọng nguyên an bên trong thủ người ngoài thôn điểm ấy, là do các đại thư viện không thì phụ thù thư trách lai điểm đại đầu rồi, rất cái mới tới là là lâm là làm à, có tức căm các một ấy, yếu, vậy do coi như không phải thái huyền vương triều người địa phương nhưng trải qua công việc b ệ bộn như vậy lý thiên hữu cũng biết ở thái huyền vương triều bên trong một cái lịch sử lâu đòi thế ra muốn thiệt thư viện muốn phái đối với địa phương sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu khi này cái phủ châu sở hữu có mạnh mẽ sức ảnh hưởng thế lực cũng bắt đầu ô m đoàn căm thù một cái nào đó cái quần thể thời điểm cái kia d ư ớ i đáy dân chúng liền nhất định sẽ mù quán g cùng phong điểm này vô số lịch sử cố sự đề u xác minh xem ra chờ cố thành bọn họ đến sau phải cố gắng thương nghị một hồi a những sách này viện là địa đầu xả vẫn có chín cái đầu địa đầu xả lý thiên hữu bọn họ những người này toán qua sông long nhưng có thể hay không địch nổi địa phương địa đầu xà còn khác chưa biết đây s vong xuyên một cái nhảy lên tránh thoát một quyền vội vá hô thấy đối phương tiếp tục thời điểm tiến công mới phản ứng được người ta căn bản nghe không hiểu h ắ n tiếng chim ngừng ngừng ngừng con mẹ nó ta gọi n g ư ơ i ngừng n g ư ơ i nghe không hiểu sao liên hô vài lần thấy trước mắt này vài tên tư vi dân tùy tùng còn không tha thứ dùng nắm đấm hướng chính mình bắt chuyện lại đây vong xuyên không nhịn được nổi nóng trực tiếp liên tục mấy lòng bàn tay đập bay đối phương Ad, bị vong xuyên vỗ bay ra ngoài những người kia trực tiếp liền đem lầu hai một ít bàn đập sập trêu đến những người nguyên bản ở lầu hai xem kịch vui thực khách đ cái kia người ngoài thôn sức mạnh thật lớn a dĩ nhiên có thể một cái tắt liền có thể đập bay đối phương mà nguyên bản sau lưng tư vi dân vẫn im lặng không lên tiếng cái kia bốn vị cao thủ nhìn thấy vong xuyên lần này biểu hiện sau không nhịn được ánh mắt nghiêm nghị bọn họ không phải là người bình thường tự nhiên biết đối phương đây là người mang nội lực biểu hiện nhất thời thì có hai người rút ra trường kiếm hướng vong xuyên công tới hai người khác thì lại trực tiếp bảo hộ ở tư vi dân bên người chuyên nghiệp độ trong nháy mắt kéo đầy lý thiên hữu không quản vong xuyên cái kia hai hộ vệ đừng xem cầm trường kiếm căn bản cho v o n g xuyên mang đến không được chút nào phiền phức vì lẽ đó hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía tư vi dân lạnh giọng nói rằng ban ngày ban mặt sáng sủa càng khôn các ngươi lại dám bên đường giết người tốt là gân a đây là coi thái huyền pháp lệnh vì là không có gì sao tư vi dân sắc mặt tâm trầm nhìn thấy v o n g xuyên h i ể u võ công s a o hắn không chỉ có không có bất kỳ cảm thấy phiền phức địa phương trái lại càng thêm tức giận các ngươi tại sao không đứng ở đó bất động để thủ hạ ta giết chết là tốt rồi lại dám phản kháng thật sự cho rằng học chút võ công là có thể không biết trời cao đất rộng sao thịt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trên lầu ba lại hạ xuống một nhóm người nếu như nói trước theo tư vi dân ngoại trừ cái kêu bốn tên hộ vệ xem như là cao thủ h n tùy tùng thực chính là một ít trích tinh thư viện bên trong thư sinh m à thôi căn bản không thông võ công chỉ là gặp chút đơn giản quyền cước cũng chính là ỉ vào nhiều người bắt nạt người mà thôi tự thân cũng không có cái gì chối lợi hại nhưng trước mắt từ lầu ba mới đến lầu hai đám người này từng cái từng cái toàn bộ đều cầm binh khí ánh mắt hung hãn người cá biệt sĩ trên mặt vết tích càng là chứng minh bọn họ không là cái gì đồ chơi hay nhi lý thiên hữu hơi hơi đêm đếm đại khái c h ừ mười cá nhân còn có một người là cái nữ giới chờ chút chính mình thật giống nhìn thấy đối phương lý thiên hữu nho tới đến nhớ không lầm lời nói cái kia nữ giới gọi hồ phân là yên vũ lâu một tên ngân dược sát thủ trước ở thiên nam phủ hộ tống tội phạm trương minh về hoàn thành thời điểm chính là cô gái này kể cả hắn yên vũ lâu giết người ở nửa đường phục kích lý thiên hữu đám người bọn họ cũng may hồi đó đối phương sai lầm tính toán lý thiên hữu thực lực của bọn họ không nghĩ đến từ tiên vị này đệ nhất thiên hộ cũng ở cái này kế hoạch phục kích mới thất bại vương hữu tại âm dương s o hỏa kiếm pháp vẫn là lý thiên hữu ở lần kia được đây không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên lại gặp được đối phương đối phương phải mái lộ ra mặt dáng vẻ cảm giác căn bản không để ý bại lộ mục tiêu nếu h ồ phân ở trong đám người này cái kia có phải là mang ý nghĩa đám người kia tất cả đều là yên vũ lâu sát thủ đây trích tỉnh thư viện viện trưởng con độc nhật trích tỉnh thư viện thủ t ị c h sinh cùng yên vũ lâu sát thủ hôn cùng nhau bọn họ muốn làm gì lý thiên hữu nhìn chung quanh lầu một trong đại s ả n h có lẽ là nghe thấy lầu hai tiếng vang vào lúc này cũng truyền đến một ít gây dối đại lộ ở ngoài người đến người đi nếu như tại đây cùng một đám yên vũ lâu sát thủ độc thủ lý thiên hữu tuy rằng không sợ nhưng e sợ cho xúc phạm tới bình dân dân chúng dù sao bang này sát thủ cũng sẽ không nói cái gì võ đức đến thời điểm áp khí độc d ư ợ c cái gì một trận loạn thả nhất định sẽ có rất nhiều vô tội người bị hại thật muốn là xuất hiện tình đúng như thế cái kêu lý thiên hữu tội lỗi liền lớn nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vội vã hướng vong xuyên nói rằng đạo sĩ lui lại nói xong c ũ n g t ừ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ hướng trên đất một suất nhất thời một luồng khói vụ liền xông ra ngay lập tức lý thiên hữu vội vã hướng cửa sổ ở ngoài nhảy xuống vong xuyên vốn còn muốn quá độ một hồi thần uy thế nhưng nghe được lý thiên hữu lời nói sau mặc dù có chút không rõ vì sao khỏe mạnh muốn lui lại nhưng còn là phi thường nghe lời cùng lý thiên hữu đồng thời từ ngoài cửa sổ nhảy、xuống. hai người nhảy ra ngoài cửa sổ rơi vào trên đường cái v ậ n lên khinh công vài bước liền biến mất ở phố lớn ngõ nhỏ ở trong khắc khắc khắc một trận tiếng ho khan âm vang lên tư vi dân phất tay xua tan khói thuốc cái kia cũ khói thuốc đúng là không có cái gì độc chính là sạc người cái kia hai người ngoài thôn đây một gã hộ vệ dò ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sau đó mới hướng tư vi dân nói rằng công tử bọn họ đã chạy xem ra khinh công không sai trên đường quá nhiều người lập tức khả năng cho bụn công tử tìm ra hai người này đến ta muốn bọn họ chém thành muốn mảnh tư vi dân sau khi hít sâu một hơi tức giận mắng vâng công tử phân phó song thủ hạ sau tư vi dân lúc này mới nhớ tới hồ lập tâm vẫn còn ở nơi này đây lập tức lập tức mang theo nụ cười nói rằng lập tâm v i n h xin mời trên lầu một lời hồ lập tâm nhìn yên vũ lâu đám kia sát thủ tuy rằng không biết những người này đến cùng là làm gì thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được không giống như là người tốt lành gì thế nhưng nếu đáp ứng rồi tư vi dân mời vậy hắn vẫn là gặp thật lòng đến hẹn hắn cũng không sợ tư vi dân mặc kệ từ phương diện nào chương ba trăm năm mươi bảy không sai đến vân tâm thành v o n g xuyên theo lý thiên hữu ở trong đường phố thật một trận chuyển loạt sau rốt cục ở một chỗ trong hẻm nhỏ n ừ n g lại được rồi được rồi không ai cùng lên đến thấy lý thiên hữu còn chung quanh quan sát dáng vẻ vong xuyên không nhịn được nói rằng đến cùng xảy ra chuyện gì ta nguyên kế hoạch không phải câu cá chấp pháp cố ý bị bọn họ công kích sau đó lộ ra cầm ý địa vệ thân phận bắt sao của bọn họ làm sao đang yên đang lành liền chạy a lý thiên hữu đem vừa nãy ở quảng văn lâu lầu hai phát hiện sự t ì n h cùng vong xuyên nói rồi một hồi đối phương cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi tiến vũ lâu sát thủ ngươi xác định ngươi không nhận sai lý thiên hữu gật cụ sẽ không nhận sai nếu là không có nhãn đ ư ợ thấy ta làm sao làm người này trước đã nói lý thiên hữu trí nhớ rất tốt đồng thời hay bởi vì ở hiện thực bên trong chức công tác vấn đề đối với mặt người phân biệt vẫn luôn phi thường có tâm đắc đặc biệt tội phạm mặt trên căn bản chỉ cần hắn thăm một lần coi như cách rất lâu cũng có thể từ tự thân kho ký ức ở trong lấy ra ra tin tức hữu dụng đến cho nên đối với chính mình có phải là gặp nhận sai điều ấy hắn phi thường có tự tin biểu thị sẽ không người phụ nữ kia chính là yên vũ lâu ngân dựng sát thủ h ồ p h â n nhưng là yên vũ lâu sát thủ cùng tư vi dân hôn cùng nhau lại làm sao trí hoãn hành động của chúng ta sao vong xuyên nghi ngờ hỏi c h í hoãn cũng không phải c h í hoãn nhưng ta cảm giác trong này hay là còn có không giống bình thường sự tình nếu như quá sớm đánh rắn độ n g cỏ khả năng liền sẽ bỏ qua sau lưng càng to lớn hơn âm mưu tư vi dân không thể không biết đám người kia là yên vũ lâu sát thủ xem tình huống vừa rồi yên vũ lâu sát thủ còn nghe lệnh ý ý ý ta suy đoán là yên vũ lâu cùng tư vi dân có hợp tác hoặc là hòa giải trích tinh thư viện có hợp tác cố thành đại nhân cùng hình bộ trịnh tặng đại nhân có thể lập tức liền muốn đến vẫn tâm thành vạn nhất yên vũ lâu sát thủ mục tiêu là vong xuyên sắc mặt thay đổi không quá sát thực tin nói rằng không thể nào trích tỉnh thư viện điên rồi sao d á m giết không sai đại thần lấy tư vi dân phụ tử quyền thế căn bản cũng không cần làm như vậy tính ra bọn họ cùng hoàng thượng vẫn tính là thân thích quan hệ đây lâm an phủ thật loạn lên đối với bọn họ có thể có ích lợi gì à lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc ta hiện tại chỉ là suy đoán cũng không phải nói yên vũ lâu sát thủ nhất định là chạy cố thành đại nhân bọn họ đi thế nhưng mặc kệ như thế nào nhiều như vậy yên vũ lâu sát thủ tụ hội vấn tâm thành nếu như bọn họ chỉ là đến du lịch ăn cơm ngươi tin không vong xuyên lắc đầu một cái làm sao có khả năng bọn họ nhất định là muốn có hành động a hơn nữa a vừa nay chúng ta chỉ là nhìn thấy mười mấy cái yên vũ lâu sát thủ mà thôi này vẫn tâm thành bên trong còn không biết cất giấu bao nhiêu sát thủ đây lý mỗi nhân ta nhanh lên một chút dùng người đi lý thiên hữu đứng tại chỗ cẩn thận suy tư một chút trong này từ hoàn g thành cầu trợ giúp lời nói mục tiêu quá lớn chỉ cần có tâm người quan tâm đều có thể biết chúng ta thỉnh cầu trợ giúp vì lẽ đó xem ra cần phải từ chỗ khác điều người lại đây không quan tâm từ đâu ngược lại nhiều r i ê u chọn người đến đây đi liền mấy người chúng ta sợ là chịu không được nhà cái này lâm an phủ con bà nó chơi ô n đoàn vong xuyên buồn bực nói rằng được rồi ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ư n g nội ta đã có ý nghĩ bảo đảm đến người nhất định rất hữu hiệu lý thiên hữu phi thường tự tin nói rằng đi về trước đi ta còn phải hảo hảo suy nghĩ một h ồ i đến cùng nên làm gì nói liền hướng đô ý viện đi đến thuận lợi còn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người hai vị đại nhân muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút sao kim chiêu dương lòng tốt hỏi cố thành cũng thật trịnh tăng cũng được hai người này chính là thuần túy quan văn cố thành còn hơi hơi tốt một chút tốt xấu luyện điểm võ công cường thân kiên thể trịnh tăng thì lại hoàn toàn thì sẽ không bất kỳ võ công nay một đường khẩn cấp chạy đi để hai người này có thể coi là mẹ muốn chết rồi vì lẽ đó kim chiêu dương không nhịn được dò hỏi một phen miễn cho còn chưa tới vấn tâm thành đây hai vị đại nhân liền ở trên đường m ệ t muốn chết rồi cố thành xoa xoa mồ hôi trên trán hướng kim chiêu dương k h o á t tay háo một cái không ngại lao phu vẫn được vẫn là nhanh lên một chút chạy đi đi lao phu chỉ sợ lý mỗi nhân t i ể u t ử kia làm quá phận quá đáng đến thời điểm huyên náo quá khó coi liền hoàng thượng cũng có làm cố thành lo lắng là đúng có thể nói nếu không phải là bởi vì lý thiên hữu phát hiện yên vũ lâu sát thủ mà ngưng hẳn hành động khả năng hiện tại tư vi dân liền muốn ở đô ý viện bên trong uống trà cái kia đến thời điểm xác thực sẽ xuất hiện cố thành nói cảnh tượng thế nhưng hiện tại mà vậy được chúng ta tăng nhanh tốc độ lời nói chạm vạm thì có thể chạy tới vấn tâm thành hai vị đại nhân liền đang cực khổ một chút đi từ hoàng thành phái ra khâm sai đại thần đội ngũ liên quan trên nhân vật chủ yếu cố thành cùng trình tặng còn có gần như hơn hai mươi tên các bộ quan chức đều là lâm an phụ sự t ì n h đến những người này đều có một cái điểm giống nhau vậy thì là đều không đúng lâm an phụ xuất thân quan chức tự thân cũng không có ở lâm an bên trong p h ụ thư viện đã học có thể tính trên là sạch xanh xanh trời mới biết cố thành vì chọn này hơn hai mươi tên quan chức là phế bỏ bao lớn suy nghĩ nếu không dự định nghỉ ngơi đoàn người liền cố gắng càng nhanh càng tốt hướng v ấ n tâm thành chạy đi ở cửa thành đóng cửa trước cuối cùng cũng coi như là chạy tới v ấ n tâm thành lần này bọn họ xem như là quần áo nhẹ xuất hành ông t h ả i bọn họ tuy rằng được thông báo biết có một nhóm khâm sai muốn tới đến v ấ n tâm thành nhưng cũng không biết thời gian cụ thể dĩ nhiên là không làm được xem t r ư ớ c nên tiếp lý thiên hữu như vậy nên tiếp cố thành đoàn người vì lẽ đó chờ cố thành bọn họ vào thành sau v ấ n tâm thành quan viên địa phương còn đang ngẩng đầu trở lại đây bọn họ nào có biết nghề này mảnh mai quan văn lần này dĩ nhiên có thể như vậy hỏa tốc từ hoàng thành chạy tới vẫn tâm thành đây lý mỗ nhân hiện tại ở nơi nào a lý đại ca hiện tại ở đô ý viện chờ các vị đại nhân đây hắn gọi ta ngày hôm nay thủ tại chỗ này chờ các vị đại nhân đây vương hữu tài cười hồi đáp lý đại ca chân thần thật sự bị hắn toán đi ra hoàng thành đến khâm sai đại thần ngày hôm nay liền có thể chạy tới chính mình lại vẫn hoài nghị lý đại ca phán đoán tội lỗi tội lỗi cố thành cùng trịnh tằng hai người nhìn nhau trong lòng đều hiểu xem ra này vẫn tâm thành là phát sinh biến cố này lý mỗi nhân đều công nhiên nắm đô ý viện đến làm công cũng không biết hiện nay vẫn tâm thành đô ý viện, viện trưởng thế nào rồi mang chúng ta đi đô ý viện vâng đại nhân chờ cố thành bọn họ vô cùng lo lắng chạy tới đô ý viện sau liền nhìn thấy lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người ở đô bí viện trong chính sảnh xuyên cháy qua đây hai người ăn chính là đầu đầy mồ hôi mà tần hải xuyên thì lại ôm đ a u ngồi họ trên ghế nhắm mắt d ư ỡ n g thần lý đại nhân thật đúng là thật tiêu xài à liền n ồ i lẩu đều ăn cố thành hư lạnh một tiếng lại không nhịn được lau mồ hôi nước nhìn thấy cố thành bọn họ đến sau lý thiên hữu vội vã để đua xuống nhiệt tình chào hỏi ai đu cố đại nhân chính đại nhân hai vị nhanh ngồi này n ồ i lẩu mới vừa làm tốt dọc theo đường đi cực khổ rồi mau tới ăn chút cái tia hữu tài lấy thêm hai phó bát đua đến sau đó sắp xếp còn lại những đám quan viên đó đi ăn cơm. ta có việc muốn cùng hai vị đại nhân nói cố thành cùng trịnh tằng cũng không chối từ thuận lợi liền ngồi xuống vừa đến đúng là đói bụng thứ hai cũng biết lý mỗi nhân khẳng định là thật sự có việc tình cùng bọn họ nói đến nếm thử đây chính là mới từ chợ bán thức ăn mua về thịt cựu có người nói là hiện tệ hai vị đại nhân mau nếm thử mấy người ngồi ở trên bàn ăn nổi lầu nói chuyện tiếm sau một lúc lâu cố thành lau miệng để ướt xuống hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân cơ cũng ăn no hiện tại có thể cùng lao phu còn có trịnh đại nhân nói một chút vấn tâm thành bên trong tình huống sao dù sao trước mắt chúng ta nhưng là hai mắt tối thui à Cụ t h ể tình h u ố n g tài h ế n o còn cần Lý đ ạ Nhân giải thích một hồi. Sự không lớn nhỏ, xin mời từng cái cho. Trường 358, thương nghị sắp xếp, kiên quyết không cùng làm việc xấu cố thành.、Lý、thiên lênh vòng xuyên trong thích hồi. cho. Hiếu giải mời cái việc một quyết tay mắt tay cố cướp làm Sự sắp Lý lẹ xếp, xấu báo ở đem ư hướng vương ợ c cuối cùng cứu, chậm sau quan Hiếu Hiếu khối thiết mới thai tài nói. ăn trong bụng phân một tài, chạp phò vào đ mấy ngày nay hồ sơ tư liệu còn có chúng ta t r a được sở hữu tin tức tất cả đều cho hai vị đại nhân nhìn t i ệ n thể đem b à n rút lui lại phao mấy chén trả đến vương hữu tài dựa theo lý thiên hữu dặn dò ông đến một đống lớn hồ sơ tư liệu lại khiến người ta rót mấy chén trà sau mọi người an vị ở phòng nghị sự bên trong kiểm tra nổi lên tư liệu so với bình chân như v ậ y lý thiên hữu cố thành cùng trịnh tằng hai người càng xem trong tay hồ sơ lông mày càng là chữ càng chặt nhìn thấy xoa lông mày cố thành lý thiên hữu suýt chút nữa n h ị n không được cười lên biết khó làm chứ biết mình làm khó dễ chứ xem hai người các nguy định làm như thế nào so với làm người xử sự lão thành cố thành vẫn ở hình bộ người hầu trịnh tằng vẫn là càng thu lại không được tinh khí xem xong hồ sơ mặt trên cái kia từng việc từng việc án mạng sau không nhịn được vỗ bàn một cái gan to bằng trời gan to bằng trời à, đây là hoàn toàn coi thái huyền luật pháp như không à, triều đình đã sớm ban bố luật pháp nói rõ một điểm vậy thì là người ngoài thôn tuy là vì vực mọi người nhưng cũng là vương triều con dân bây giờ bọn họ những người này như vậy trắng trợn tán sát người ngoài thôn giống như là tán sát địa phương dân chúng quả thực tội không thể tha thứ t r ỉ n h tăng cái kia nổi giận đùng đùng dáng dấp nhìn dáng dấp đúng là bị tức không nhẹ lý thiên hữu liếc nhìn im lặng không lên tiếng cố thành không nhịn được hướng hắn hỏi cố đại nhân lão gia ngài vẫn luôn không nói lời nào đến cùng là ý tứ gì a hiện nay tình huống thực rất rõ ràng ta chính là không biết hoàng thượng hy vọng chúng ta xử lý cường độ ở nơi nào nơi này thuộc ngài chức quan cao nhất cũng là lần này không sai đại thần còn phải ngài mở miệng sau hạ quan mới làm cho c ầ m ý địa vệ làm việc ta cố thành liếc mắt nhìn lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một phần thư tín đưa cho hắn đây là hoàng thượng tự tay viết công văn mặt trên viết liên quan với lần này lâm an phủ vấn đề xử lý cường độ to nhỏ là giao cho ngươi nhìn lý thiên hữu có chút ánh mắt nghỉ hoặc cố thành cười c ậ t không sai lần này liên quan với lâm an phủ công việc cụ thể xử lý cường độ là ngươi vị này cẩm ý địa vệ thiên hộ định đoạt ngươi vẫn là trước tiên nhìn xuống hoàng thượng thư tín đi bên trong nên có hoàng thượng đối với ngươi b ằ n giao xem xong nên liền biết nên xử lý như thế nào lý thiên hữu dỡ xuống thư tín sau cẩn thận xem lên nguyên tưởng rằng bên trong gặp có hoàng thượng muốn cùng mình nói thao thao bất tuyệt kết quả không nghĩ đến trong thư chỉ có vài chữ vung tay đi làm không rồi liền như thế bốn chữ lý thiên hữu sau khi thấy không nhịn được thẩm mãn một tiếng cái gì gọi là vung tay đi làm ngươi cũng không nói vạn nhất chính mình thật từng làm đầu từng làm phân rốt cuộc có muốn hay không bảo vệ chính mình a hoàn toàn chính là một đống lời nói xô mà lại như lãnh đạo cho ngươi vẽ cái bánh như thế liền ngươi v u ô n g tay đi làm đừng sợ sau đó thật có chuyện thời điểm thật không thiện đây là chúng ta công ty tạm thời làm việc hiện tại đã khai trừ rồi cố đại nhân ngài cố thành vội vã vung vung tay đ ừ n g nha cái k i ế nội dung trong thơ chính ngươi nhìn thấy là tốt rồi không cần thiết cùng lao phu nói ngươi muốn làm gì cùng lao phu nói một tiếng là được cụ thể công việc vẫn là ngươi đến sắp xếp lao phu chính là đến giúp ngươi sân ga mà thôi cha án pha án có thể d ự a cả vào ngươi cùng trịnh tặng hai người cáo giả biết thật nhìn hoàng thượng thư tín sau liền không thể lại không đếm x ỉ đến đơn giản giả cầm và viết Vạn n hai ấ t s u đó t h vị đại nhân ngày hôm nay bạn quan cùng cầm y hệ vệ tổng kỳ vòng xuyên hai người che giấu thân phận đi tới một hồi quảng văn lâu sau đó phát hiện giữa lúc cố thành hai người cho rằng không có chuyện gì thời điểm lý thiên hữu chậm rãi lại một lần nói tới buổi trưa ở quảng văn trong lầu phát hiện cường điệu nhắc tới yên vũ lâu sát thủ sự tỉnh b ả nguyên n bản còn bình chân như vại cố thành nghe được tin tức này sau rốt cuộc đổi sát mặt bởi vì lại như lý thiên hữu nói như vậy nếu như chỉ là tư vi dân cá nhân hợp tác với yên vũ lâu lời nói cái kia thực vẫn không tính là đại sự gì dù cho là tư gia cũng còn có thể tiếp thu nhưng nếu như là tư gia sau l ư n g vị kia tìm tới yên vũ lâu đi hợp tác đối phương muốn làm gì hoàng thượng cho phép bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau có thể không nói để bọn họ tàn sát lẫn nhau à lý đại nhân nhất định phải biết do cái nhóm này yên vũ lâu sát thủ mục đích lâm an bên trong phủ không cho phép bang này không ổn định nhân sĩ gây ra đại sự đến cần tăng phái nhân thủ lời nói tính xin nhanh chóng sắp xếp cố thành biểu hiện nghiêm túc nói lý thiên hữu g t k u yên tâm đi cố đại nhân bản quan buổi chưa phát hiện yên vũ lâu sát thủ sau cũng đã thỉnh cầu trợ giút đồng thời khiến người ta cải trang trang phục theo cái nhóm này yên vũ lâu sát thủ tin tưởng giờ khắc này còn ở theo dõi đây chỉ là đối phương vẫn luôn là kết v ẹ kết lũ ra ngoài làm việc rất khó tìm đến cơ hội bắt được lạc đ à n người không phải vậy có thể còn có thể thẩm vấn ra một vài thứ đến nhưng là chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian người ngoài thôn bên kia đã xác định đại hội luận võ tổ chức thời gian cách trận chung kết thời gian cũng, cũng chỉ có một tuần vì lẽ đó mang ý nghĩa chúng ta khả năng cần phải làm tốt hai tay chuẩn bị ồ t r í n h tăng t o mò hỏi lý đại nhân cái gọi là hai tay chuẩn bị là có ý gì đây ý tứ rất đơn giản đầu tiên muốn bảo đảm người ngoài thôn đại hội võ lâm trận chung kết thuận lợi tổ chức thứ ở để giải quyết lâm an bên trong phủ sự tình sáng tỏ mục tiêu sau vậy chúng ta là có thể tách ra nhiệm vụ muốn để người ngoài thôn đại hội võ lâm thuận lợi tổ chức liền cần trước tiên giải quyết các đại thư viện cản trở vấn đề bản quan làm muốn như vậy trịnh đại nhân ngươi nhi liền tiếp tục tra án tranh thủ trước tiên đem các loại phát sinh ở lâm an bên trong p h ụ vụ án u ố t t ở đến nhìn thành thị khác đến cùng có còn hay không tương tự vấn tâm thành bên này như thế tình huống có lời nói liền toàn quy nạp cùng một khối nhi đến thời điểm chúng ta một nồi toàn giải quyết đi đỡ phiền phước Đ hai người chúng ta liền an tâm đối phó lâm an phủ trong thư viện những người người bảo thủ là được ta đã khiến người ta đi gọi các đại thư viện viện trưởng hy vọng bọn họ đều có thể đến một chuyến vấn tâm thành đến thời điểm còn cần cố đại nhân bồi t i ể u t ử cùng đi gặp gỡ bọn họ a chỉ cần các đại thư viện viện trưởng không phản đối nữa cái kia tin tưởng người ngoài thôn đại hội võ lâm liền có thể thuận lợi tổ chức ngài cảm thấy đến b ả n g quan này sắp xếp thế nào đây cố đại nhân cố thành nhấp b ụ n trà nhàn nhạt l i ế c nhìn lý thiên hữu sau đó cười khẽ một tiếng ha ha lý đại nhân đều an bài xong lao phu càng không có ý kiến gì vẫn là câu nói kia lần này lao phu lại đây chính là vì lý đại nhân ngươi s â n ga làm sao làm việc xem hết lý đại nhân ngươi ý kiến cố thành hắn nghĩ kỹ ngược lại lần này bị phái tới lâm an phủ làm không sai chỉ cần nhận định lý thiên hữu là đệ nhất người phụ trách là được nơi này nước đục lý thiên hữu thân là cầm ý địa vệ có thể thang thang h ắ n thân là trung thư tỉnh thị lang cũng không thể tự mình hạ trảng cái k i a không phải vậy chẳng khác nào là đứng thành hàng chương ba trăm năm mươi chín lý thiên hữu tâm thái thay đổi tranh ăn với hồ tất nhiên là không cái lựa chọn tốt nhưng là cùng cáo giả giao thiệp với càng là phiền thức l ạ như giờ khác này lý thiên hữu củng cố thành giao thiệp với như thế kín kẽ không một lỗ h ở a nay cáo già thực sự là một điểm khe hở đều không cho mình xuyên một câu toàn do lý đại nhân định đoạt liền đem mình toàn bộ đều trích đi ra ngoài lý thiên hữu trong lòng cảm khái một hồi đừng xem chính mình thăng quan rất nhanh thế nhưng luận đến làm quan sự sự điểm ấy còn cần củng cố thành những ngày cáo già môn nhiều học một y t a ba người ở trong chính s ả n h uống trà nói chuyện t h ế m sau một lúc lâu lý thiên hữu liền nhìn thấy vương hữu tài đi đến bên cạnh mình thấp giọng hướng tự mình nói nói lý đại ca ông thảy đến rồi lý thiên hữu đặt chén trà xuống h ư ớ n cố thành cùng trịnh tằng cười nói hai vị đại nhân khả năng đến quá mức vội vàng ông phủ chủ hiện tại mới nhận được tin tức bây giờ người ta ở bên ngoài cầu kiến đây ô cái kêu mo mo để ông phủ chủ đi vào lão phu cũng đã lâu không thấy hắn cố thành cười cận xem ra lại như cùng ông thải rất quen như thế chờ vương hữu tài mang ông thải sau khi đi vào lý thiên hữu liền đứng dậy hướng đại gia hỏa nói rằng ba vị đại nhân chậm tán g ấ u bản quan còn cần trước tiên đi xử lý một những chuyện khác vụ liền không ở chỗ này quay dối các ngươi ba vị cố đại nhân k í n h xin phải nhớ kỵ a nếu không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối ngày mai bọn họ liền nên đến đến thời điểm tính xin cùng bản quan đồng thời ông phủ chủ thân là làm địa chủ người Tự nhiên cũng phải đại ồ n đến đây. Cao tử, nói xong cũng dẫn chính mình tổ bốn người đi ra ngoài. Nhìn thấy đầy mặt nghỉ hoặc ông thải, cố thành liền cười bắt đầu cùng giải thích khác lên. Chờ lý thiên、hữu、cùng g giải thời tử, tổ thấy mặt Thải, bắt thích thủ hoặc khác Chờ Hiếu h cười đi đây, đầy đầu cao cố ra Lý trở l ạ biệt viện sau, an vị ở trên vị an sau, ở gia h ế trở tư. nên chầm đ ạ g i nhìn dáng vẻ của hắn liền biết đang suy nghĩ vấn đề cũng không quấy dối lý thiên hữu đều đang yên lặng chờ một hồi lâu thời gian sau lý thiên hữu lúc này mới ngẩng đầu lên hướng vương hữu tài phân p h ó nói hữu tài n g ư ơ i biết đặng báo ở nơi nào sao vương hữu tài gật gù biết đến lý đại ca hắn ở tại cách trích tỉnh thư viện cách đó không xa một gian c ọ tranh trong phòng cái kia còn là một vị lòng tốt bà bà cho hắn ở vốn là có hẳn môn đệ tử thân phận thời điểm còn có thể ở thư viện nhà hiện tại không còn thân phận nếu là không có vị kêu bà bà trợ rút tiểu tử kia mỗi ngày đều muốn đầu đường xó trọ vương hữu tài sau khi nói xong thấy lý thiên hữu cao mày vẫn không nói tiếp không nhịn được hỏi làm sao lý đ ạ i ca ngươi là muốn tìm hắn sao muốn tìm hắn lời nói ta hiện tại liền đi để hắn lại đây ai lý thiên hữu thở dài một tiếng nhẹ nhàng lắc lắc đầu vẻ mặt có chút xoắn xuyết vòng xuyên nhìn luôn luôn quả đoán lý thiên hữu dáng người sao thế đây là chuyện gì nhường như g ư ờ i n thế làm khó dễ a nói ra xem chúng ta có thể không thể giúp một tay giải quyết ta đại gia hỏa một phen dò hỏi lúc này mới để lý thiên hữu mở miệng nói ra còn không phải là vì yên vũ lâu sự tình muốn biết yên vũ lâu cùng tư vi dân hôn cùng nhau đến cùng muốn làm chuyện gì ngoại trừ ép hỏi ở ngoài cũng chỉ có đánh vào kẻ địch bên trong người xa lạ đi tiếp xúc tư vi dân không nói có thể hay không thu hoạch được đối phương mục đích cuối cùng có thể hay không được người khác tán đồng còn đều là không biết đây vì lẽ đó ta nghĩ để một cái tư vi dân vẫn tâm co tương n g cũng sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì phong bị thích hợp thời gian có có thể được tình báo người đi chủ động gia nhập tư vi dân trận d o a n h thế nhưng làm như vậy lời nói đối với hắn an toàn của mình lại là một cái rất lớn thử thách vì lẽ đó trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan a ngoại trừ tiếp tục choáng váng h à n h cắp nhị tướng cùng vẫn thờ ơ tần hải xuyên vong xuyên đúng là lập tức lý giải lý thiên hữu ý tứ tao mày hướng lý thiên hữu hỏi đ n g báo ngươi muốn cho đ n g báo đi làm gián điệp gia nhập tư vi dân đám người kia vì ngươi tìm hiểu yên vũ lâu mục đích có đúng hay không thấy lý thiên hữu nhẹ nhàng đập g ủ vong xuyên hít sâu một hơi có chút bất mắn nói ta nói lý đại nhân như vậy không quá phúc hậu đi người ta chỉ là một giới thư sinh thư sinh tay trói gà không chặt m à t h ô i đừng nói võ công liền ăn no cũng thành vấn đề người khác đã liều lĩnh uy hiếp nói rồi nhiều như vậy ngươi còn dự định khiến người ta thay ngươi đi làm nằm vùng này bên trong có bao nhiêu uy hiếp ngươi không biết sao yên vũ lâu đều là những người nào vậy cũng là sát thủ a bọn họ thật sự có mục đích lời nói đó là tùy ý liền có thể tra xét đến sao coi như đặng báo cơ linh thật tra xét đến thế nhưng lấy yên vũ lâu cái nhóm này sát thủ phong cách hành sự phạm là đặng báo một cái sơ xảy lộ ra sơ xót đến tính mạng khó bảo toàn a làm gián điệp thời điểm chúng ta lại không thể t i ế t thân bảo vệ hắn này vấn đề an toàn người nào chịu trách đây những này ngươi đều có nghĩ tới không vong xuyên không chịu nhận làm như vậy vì mục đích của chính mình đã thành đi tổn hại người khác sinh mệnh tài sản an toàn dựa vào cái gì lý thiên hữu im lặng không lên tiếng hắn lý giải vong xuyên tức giận điểm đừng nói ở trong đêm coi như ở hiện thực bên trong gián điệp nghề nghiệp này cũng không phải a đều có thể làm mặc kệ là gián điệp vẫn là chấp đầu người lẫn nhau hai bên trong lúc đó đều ở chịu đ ự n g người thường khó có thể biết đến thống khổ có một lần vì phá hoạch một cái phạm tội băng nhóm lý thiên hữu tận mắt đến cùng mình chắp đầu gián điệp ngã vào đối phương thương giới nhưng không thể ra sức nếu không là sư phó cùng các sư huynh sư tị khuyên lon hồi đó hắn cũng đã muốn từ bỏ phần kia quang vinh nghề nghiệp lẽ nào bây giờ đến trong đêm còn muốn làm trò này sao học v õ công đây tự thân quyền thế đây lẽ nào thật sự cần nhờ một cái bản cũng đã sơn cùng thủy tận thư sinh nghèo hỗ trợ sao lý thiên hữu biết để đặng bao đi làm nằm vùng làm gián điệp đây là chính xác cách làm nhưng nội tâm hắn bất t n a nếu như đặng bao thật sự nhân vì chính mình nguyên nhân mà mất đi tuổi trẻ tính mạng mất đi thời gian quý máu ta biết n g ư â i loại này sắp xếp là chính xác nhưng lý đại nhân chúng ta là cầm ý địa vệ không tính ngươi vị cao thủ này coi như ta cùng hải xuyên vậy cũng là luyện được cương khí cừng giả còn có hữu tài cùng triều dương còn có đông đảo cầm ý địa vệ huynh đệ có chúng ta những người này to lớn chống đỡ còn sợ cha không được một cái tư vi dân còn sợ một cái tư ra sao tiên vũ lâu lại tính là gì mục đích cha không qua lại quan hệ trực tiếp giải quyết có mục đích người không được sao để đặng báo vị này nghèo khổ thư sinh liều linh tính mạng hỗ trợ coi như cuối cùng giải quyết vấn đề trên mặt cũng tối tăm a h ố n chi lý thiên hữu vung, vung tay ngăn cản vong xuyên tiếp tục nói ý nghĩ khá lắm ở không ngăn cản lời nói chính mình cũng, cũng bị hắn nói thành túng chứng được rồi được rồi đừng nhắc tới ta lại không thật sự nói muốn đặng bao đi làm nằm vùng chỉ là có cái ý niệm này mà thôi mà ngươi gấp cái tay bữa bình thường làm sao thấy được ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa à lý thiên hữu trợn mắt khi bị bất mãn nói kha kha kha ta đó là tàng quá sâu ngươi không nhìn thấy mà thôi nghe được lý thiên hữu từ bỏ ý định này sau vong xuyên tiện cười nói thực vong xuyên ngươi nói không sai là ta nghĩ quá nhiều đây là một cái có võ công thế giới dùng đầu v ó phá án quen thuộc đều suýt chút nữa quên láo tử võ công có thể không kèm à lại như ngươi nói coi như cuối cùng không t r a được mục đích của đối phương giải quyết những người có mục đích người là được vong xuyên và cù không sai chúng ta nhưng là cầm y i ị a vệ không thể đồng ý không dễ xử lý có hất bản năng lực quá mức một lần nữa bãi một bản món ăn chính là có điều lời nói mặc dù nói như vậy nhưng nếu như có thể biết mục đích của đối phương sau lại đi hất bản sẽ tốt hơn một điểm mọi người đều ngẫm lại ngoại trừ để đặng bao đi làm nằm vùng cái biện pháp này còn có thể có biện pháp gì dụ ra mục đích của đối phương đến a lý thiên hữu chờ mong xem thủ hạ f 4 hy vọng có thể được một cái cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ đến vừa nãy lời nói còn rất nhiều vong xuyên nghe được lý thiên hữu vấn đề sau lập tức túi đầu chụp nổi lên tức mũi làm bộ không nghe như thế h a n h c ấ p nhị tướng một mặt đơn thuần tân hải xuyên nhắm mắt dưỡng thần chương ba trăm sáu mươi gặp mặt tháng ngày lý thiên hữu đám người bọn họ ở bên trong biệt viện thương nghị đối sách thời điểm đô ý viện bên trong ông thả giờ khắc này cũng chính cau mày nghe cố thành lời nói chờ cố thành đều sau khi nói xong mới giơ tay nói rằng cố đại nhân tác phẩm hay đòi hỏi độ tinh tế lý đại nhân để những sách này viện viện trưởng đều đi đến vấn tâm thành lẽ nào dự định một nổi loạn đôn toàn giải quyết sao muốn thực sự là như vậy lời nói xin thứ cho bản quan thư không phục hồi mấy vị đại nhân sự tình nhìn như giải quyết sau là có thể trở lại hoàng thành tiếp tục làm quan nhưng là bản quan nhưng còn có tiếp tục tại đây lâm an bên trong phủ nhận phụ chủ nếu như cùng các đại thư viện viện trưởng quan hệ náo động đến quá cứng thực sự là bất lợi cho bản quan quản lý lâm an phủ còn xin thứ tội cố thành đốt vớt dấu mép cũng không có bởi vì ông thải lời nói mà cảm giác tức giận bởi vì hắn biết đối phương thực sự nói thật địa phương quan p h ụ m â u khó chịu nhất nếu hoàn thành mặt trên nhiệm vụ lại muốn cùng địa phương dân chúng còn có các thế lực lớn duy trì hài lòng quan hệ đ c tội rồi phương nào đều không lợi cho mình sau đó phải làm sự tình ông đại nhân nói rất có lý lao phu cũng có thể hiểu được ông đại nhân lo lắng có điều lâm an bên trong phủ sở hữu công việc hiện nay do cẩm y hệ vệ thiên hộ lý đại nhân sắp xếp lao phu cũng chỉ là một cái người thi hành m à thôi hoàng thượng đối với lâm an phủ hiện nay trạng thái phi thường bất mãn tin tưởng ông đại nhân cũng là biết đến lý ý kiến của đại nhân ngài có thể không nghe thế nhưng hoàng thượng ý nghĩ ngài vẫn phải là tôn trọng chứ ông thải thấy cố thành dùng đến đòn sát thủ s á t mặt cũng biến thành khó coi lên đúng đấy hắn có thể không nghe vị kia lý đại nhân lời nói thế nhưng hoàng thượng lời nói hắn có thể không nghe sao hắn dám không nghe sao nếu cố đại nhân đều nói như vậy bản quan làm theo là được rồi có điều nếu như bản quan phát hiện lý đại nhân dùng sức quá mạnh lời nói nên ngăn cản vẫn là nhất định sẽ ngăn cản dù sao cuối cùng tới quản lý lâm an phủ chính là bản quan mà không phải cầm ý hệ vệ thiên hộ lý đại nhân cố thành gật g ụ không nói thêm gì tuy nhiên đã quyết định không đếm xỉa đến nhưng hắn tin tưởng lý m ẫ nhân tên kia làm việc sẽ không, không có chuẩn bị ngày mai các đại thư viện viện trưởng tụ tập sau nhất định sẽ có một ít chính mình không biết sắp xếp chờ ông t h ả i xin lỗi sau khi rời đi t r ị n h tăng lúc này mới lên tiếng hướng cố thành hỏi cố đại nhân có hay không cần bản quan ngày mai cũng lưu lại cũng coi như là cho các ngươi ra một phần lực cố thành lắc đầu một cái không cần nếu ly đại nhân muốn trịnh đại nhân ngươi đi mỗi cái thành thị điều tra rõ ràng án mạng trịnh đại nhân ngươi liền an tâm tra án là tốt rồi thư viện chuyện bên này ngươi không cần nhiều quản muộn nhất năm sau ngươi liền muốn tiếp nhận thượng thư bộ hình vị trí trong khoảng thời gian này vẫn là thiếu dính l ư ỡ n đảng phái tranh t r ư ớ làm tốt ngươi phạm vi chức trách bên trong sự tình là được chị tăng biết đây là cố thành ở bảo vệ mình không để cho mình dính l i ễ u đến một ít hoàng tử tranh đấu ở trong trước đã nói lý thiên hữu có thể có cầm y hệ vệ thiên hộ thân phận đối với đảng phái tranh chấp tuy rằng cũng cần cẩn thận nhưng không đến nỗi sợ sệt mà cố thành chỉ cần có điều sớm đứng thành h à n g dựa vào hắn trung thư tỉnh thị lang thân phận càng thêm không cần lo lắng cái gì dù sao cố thành vị trí này đại diện cho chính là tương lai khoảng t r ư ừ n g trái phải hai tương thân phận trong ba người chỉ có trịnh t à n g vị này hình bộ thị lang tại đây loại đảng phái tranh chấp ở trong còn cần cẩn thận một chút ta thắng cợt vẫn được vạn nhất nếu như nhìn nhầm một cái sơ xây dưới đáy chính là vượt sâu vạn t r ư ợ n a hạ quan đa tạ cố đại nhân vun bón cố thành không có từ chối trịnh tằng nói cảm ơn bảo vệ trịnh tằng không chỉ có nằm ở ái tài càng là bởi vì đối phương chỉ cần không phạm sai lầm lộ thỏa thỏa tương lai thượng thư bộ hình người tin tưởng cũng nhìn ra được hoàng thượng đối với trịnh tằng là phi thường yêu thích tương lai môn hạ tỉnh tuyệt đối có hắn một vị trí vì lẽ đó như thế xem ra đối với trịnh tằng bảo vệ thực cũng là cố thành một loại khác loại đầu tư a phượng cầu hoàng đây là vấn tâm thành bên trong to lớn nhất một quán rượu cũng là toàn bộ lâm an phủ to lớn nhất một quán rượu dù cho ở toàn bộ thái huyền vương triều phượng cầu hoàng cự lâu này tiếng tâm cũng là vang ộ i không chỉ có bởi vì bên trong có mỹ vị món ngon càng là bởi vì t i ể u lâu này bên trong mỗi một nơi đều mang theo nồng đậm văn nhân khí t ứ c đây là do năm đó thiên đạo thư viện người sáng lập thành lập t i ể u lâu trên tấm bảng phượng cầu hoàng ba chữ cũng là hắn tự tay đệ tự trong lịch sử vô số văn nhân mặc khách đều từng đi đến phượng cầu hoàng t i ể u lâu nếu như ai thơ t ừ có thể thu được tán đồng bị thu nhận ở phượng cầu hoàng t i ể u lâu bên trên cái kia trong nháy mắt liền có thể nổi tiếng thiên hạ có thể so với khoa thi con đường này thành danh đến cấp tốc chỉnh tòa kiểu lâu chia làm năm tầng lâu một đến lâu ba chỉ cần phó đủ ngân lượng ai cũng có thể tới đây dùng cơm có thể nói là không có cái gì hạn chế nhưng nếu như muốn đi bốn tầng trở lên dùng cơm nếu như tự thân tài hoa không chiếm được tán đồng coi như phú giáp thiên hạ cũng không thể đi đến dùng cơm ăn cơm có thể nói là bức cách mượn phần truyền thuyết phượng cầu hoàng còn có lầu sáu lầu sáu chỉ có một cái phòng khách gian phòng có người nói nhất định phải đối với thiên đạo thư viện có t r ù n g công hiến lớn người trải qua đương đại thiên đạo thư viện viện trưởng sau khi đồng ý mới có thể đi đến có phải là thật hay không đến thỏa mãn cái điều kiện này mới có thể đi đến vậy không biết ngược lại dân chúng biết đương kim thánh thượng lúc đó đi đến lâm an phủ vẫn tâm thành liền từng ở phượng cầu hoàng lầu sáu ăn cơm xong hoàng thượng có hay không đối với thiên đạo thư viện làm ra công hiến càng không biết ngược lại liền ở phía trên ăn cũng không biết là nhân tại sao thiên đạo thư viện ta là bức cách cao nhưng không phải ngốc lúc đó ai dám ngăn cản hoàng thượng tới gần buổi tối vẫn tâm thành như thường náo nhiệt vô cùng lý thiên hữu cũng đổi cầm y đ ể vệ thiên hộ chế phục thật dự định dẫn mọi người xuất phát đi đến phượng hoàng lâu như thế nào bọn họ đều đã tới chưa vương hữu tài cẩn thận giúp lý thiên hữu thu dọn quần áo một chút nghe được lý thiên hữu câu hỏi sau mới mở mi bởi chiêu liền đến đến vân tâm thành không bao lâu bọn họ liền đi phượng cầu hoàng cái kia cố đại nhân đã h a y đi trước cùng bọn họ nói chuyện hiện tại còn kém lý đại ca ngươi cha cha cha như thế xa hoa t i ể u lâu à nếu không phải là bởi vì ban sai ta còn không nợ trên đi ăn cơm đây chờ một lúc các ngươi ở phía dưới cũ n g ăn nhiều một chút ta ngược lại có người trả nợ ăn không hết nhớ tới sách về đừng lãng p h í ý tốt của người ta vốn là lý thiên hữu là dự định xin mời những cuốn sách viện viện trưởng tùy tiện ở đô ý viện ăn uống được rồi thế nhưng người ta không muốn đi đô ý viện cảm giác cùng bị tóm ăn cơm tù như thế xin mời lý thiên hữu đi phượng cầu hoàng một lời cái k i u lý thiên hữu đương nhiên đồng ý à. miễn phí xa hoa mỹ thực diệu ngon à, không ăn trắng không ăn hắn còn muốn mang tới thủ hạ ép bốn cùng đi ăn đây vong xuyên đứng ở một bên nhìn lý thiên hữu thu dọn quần áo chụp chụp mũi nói r ằ n g mọi người a n bài xong bốn tổ nhân mã tổng cộng mười sáu người phân tán ở phượng cầu hoàng bên cạnh chỉ cần ngươi trên lầu chuyển ra đ ộ n tĩnh liền sẽ lập lập tức đi trợ giút ta chỉ là đi đến nói chuyện lại không phải đánh bãi sắp xếp nhiều người như vậy làm gì đến thời điểm dọa đến người khác làm sao bây giờ lý thiên hữu cười cợt lấy hắn võ công thật muốn là mặt trên những người kia đối với hắn hình thành uy hiếp dưới đây cái kia mười sáu tên h u y n h đệ đi đến cũng là đưa món ăn vì lẽ đó thực loại này bảo vệ thật không có quan hệ gì tốt xấu ngươi là cầm ý địa vệ thiên hộ nên có bảo vệ phương pháp hay là muốn có c ò n bài mà đúng rồi liền để hải xuyên đi lên với ngươi đi ta cũng không muốn ứng đối cái nhóm này người đọc sách đau đầu lý thiên hữu liếc mắt nhìn ở bên cạnh im lặng không lên tiếng tần hải xuyên không nhịn được hỏi hải xuyên ngươi nghĩ như thế nào tần hải xuyên m ặ t không hề cảm xúc nói rằng tại hạ không ý tưởng gì lý đại nhân cần muốn động thủ thời điểm nhớ tới cùng tại hạ trước tiên nói một chút đi đến vân tâm thành lâu như vậy rồi vẫn không có cơ hội cùng thiên đạo thư viện cao thủ quyết đấu thực sự là một cái tiếc n ố i sự tình hy vọng tối hôm nay có thể được đền bù mong muốn đi lý thiên hữu sau khi nghe xong một mặt nghiêm túc hướng vong xuyên nói rằng vẫn là ngươi cùng ta lên đi ta là đi nói chuyện không phải gây sự tình mang tới hải xuyên ta sợ thật đánh tới đến chương ba trăm sáu mươi mốt sáu thư nhà viện sáu phe thế lực cuối cùng lý thiên hữu vẫn là quyết định mang tần hải xuyên cùng chính mình đi đến có điều vẫn là đối với hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò không có chuyện gì thời điểm ngươi liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thật muốn đánh giá lời nói tuyệt đối để hắn cái thứ nhất trên mang theo mọi người hướng vượng cầu hoàng đi đến trên đường lý thiên hữu đám người chuyến này còn là phi thường làm người khác chú ý dù sao chỉ cần hơi hơi lưu t â m một điểm đều có thể căn cứ bọn họ mặc chế phục phản đoán ra đám người chuyến này tất cả đều là cầm y l địa vệ bên trong thậm chí còn có một tên thiên hộ càng thêm khiến người ta coi trọng n g ư h i này cầm y l địa vệ bên trong dĩ nhiên có hai vị người ngoài thôn một người là cầm y l địa vệ tổng kỳ liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc không nghĩ đến liền vị kia cầm ý địa vệ thiên hộ dĩ nhiên đều là người ngoài thôn phải biết nơi này nhưng là lâm an phủ vấn tâm thành người ngoài thôn vốn là xuất hiện tương đối ít càng không cần phải nói là cầm y đ ể vệ thiên hộ loại này đại quan trong lúc nhất thời hai bên đường phố dân chúng đều dồn dập hướng lý thiên hữu bọn họ nhìn lại nghị luận sôi nổi dáng vẻ để vong xuyên i ữ u môi khinh thường nói rằng thiết còn tưởng rằng những người này thật sự có loại kia thư s i n h cốt khí đây không phải tính b à i ngoại sao hai người chúng ta như thế rêu rao khắp nơi làm sao cũng không có ai hướng chúng ta vứt lá rau thổ nước bọn ta lý thiên hữu nghe nói như thế sau cười cận ngươi cũng không nhìn dưới chúng ta xuyên là cái gì quần áo ta thiên hộ ngươi tổng kỳ ai dám hướng chúng ta vứt lá rau thổ nước b ọ ta không sợ chết ta thiết cái kia không phải sao cái gì chán ghét người ngoài thôn cái gì tính b à i ngoại cho là chúng ta người ngoài thôn này không được vậy không được còn chưa là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu m à từ xưa tới nay nhiều như vậy người đọc sách thật sự có văn nhân khí khái không sợ uy hiếp tính mạng trước mặt mọi người nói thẳng lại có mấy người đây phần lớn còn chưa là mượn gió bẻ măng câu nói kia nói thế nào tới trưởng nghĩa mỗi nhiều đồ cờ bối phụ lòng nhiều là người đọc sách nói không phải là tình huống như thế mà đối với vong xuyên lời này lý thiên hữu không là phi thường tán đồng nhưng cũng sẽ không cho là đối phương hoàn toàn nói sai chân chính họa loạn triều đình làm thiên hạ loạn lạc vẫn đúng là không mấy cái là vũ phu trên căn bản đều là người đọc sách bởi vì trong bụng không điểm mực nước liền nên làm sao làm thiên hạ loạn lạc đều không rõ ràng đây nhưng cũng không thể nói người đọc sách thật sự cực kỳ vô dụng vạn chuyện gì cũng không có tuyệt đối m à đi đến v ư ợ n g cầu hoàng tửu i lâu sau hay là được mặt trên mệnh lệnh hầu bàn căn bản không ngăn cản lý thiên hữu đ o à n người phản mà phi thường khách khí hướng trước tiên lý thiên hữu hỏi vị này ra nhưng là lý đại nhân không sai các vị thư viện viện trưởng đều đã tới chưa đúng chính đang lầu bốn chờ lý đại nhân ngày đây tính s i n cùng tiểu nhân lên lầu lý thiên hữu hướng vong xuyên gật gật đầu sau liền mang theo đầu sắt trẻ châu tần hải xuyên đi lên lầu có thể ở phượng cầu hoàng ăn cơm không nói thế lực sau l ư n g to nhỏ ngược lại tuyệt đối không thiếu tiền từ lâu một đến lâu ba sở hữu hiện tại ở phượng cầu hoàng ăn cơm t ừ khách dù cho nhìn thấy lý thiên hữu cái này người ngoài thôn cũng không có một cái dám lên t r ư ớ c ngăn cản hoặc là dò hỏi cái k i a một thân cầm ý dỉa vệ thiên hộ quần áo so với bất kỳ ngôn ngữ vào lúc này đều hữu hiệu cái này cũng là lý thiên hữu ngày hôm nay tại sao muốn cố ý đội cầm ý dỉa vệ thiên hộ quần áo nguyên nhân chỉ sợ đụng với xỏa bị lãng phí thời gian khác dù sao ngày hôm nay mục tiêu chủ yếu nhưng là những cuốn sách viện viện trưởng a những người này có thể đều là nhân tình đây ứng trả cho bọn họ liền đầy đủ tốn sức cái nào còn có thời gian giành đi giải quyết kẻ ngu s ỉ vấn đề đây lên lầu bốn thời điểm cũng không xuất hiện người nào ngăn cản chính mình càng không có người yêu cầu lý thiên hữu làm bài thơ mới có thể đi đến trực tiếp liền theo tiểu nhị đi đến lầu bốn đi đến một chỗ bao ngoài cửa phòng lý thiên hữu lô thai giật, giật giật tuy rằng bên trong phi thường yên tĩnh nhưng vẫn để cho hắn nghe được rất nhiều tiếng hít thở âm lúc này cười c ậ n không giống nhau không chờ tiểu nhị mở cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào ha ha ha các vị xin lỗi a bản quan tới chậm thứ lỗi thứ lỗi nhìn thấy lý thiên hữu đi vào mặc kệ là xuất phát từ đối với hắn chức quan tôn kính vẫn là căn cứ vào lễ phép bên trong phòng khách tất cả mọi người đều đứng lên hướng lý thiên hữu giơ tay hành lễ cố thành hướng lý thiên hữu cởi cận lý đại nhân tuổi nhỏ tài cao tự nhiên công vụ bề bộn đến không tính làm ở đây lao phu cùng các vị viện trưởng cũng là mới vừa mới đến đến xin mời ngồi nói xong vung vung tay ra hiệu lý thiên hữu ngồi ở chủ vị ai ai ai cố đại nhân nơi nào lời nói lao ra ngài luận chức quan so với bản quan lớn luận tuổi tắc cũng là tiểu tử trường bối bản quan làm sao có thể ngồi ở chủ vị đây vẫn là lao ra ngài ngồi đi lý thiên hữu đi tới cố thành bên người ở đối phương còn muốn tiếp tục lúc nói chuyện trực tiếp một cái đệ lại đối phương để hắn ngồi ở chủ vị chính mình sau đó an vị ở cố thành một bên cáo giả ngồi cái vị trí còn muốn chính mình trốn đến mặt sau quá học rồi các loại thần sắc khác nhau các vị viện trưởng tất cả ngồi xuống sau lý thiên hữu mở miệng cưới tiếp tục nói các vị đều ngồi xuống đi vẫn nghe nói phượng cầu hoàng mỹ vị món ngon đứng đầu thiên hạ ngày hôm nay có thể coi là chiêm các vị tiền bối hết không phải vậy bản quan cũng ăn không được như thế mỹ vị cơm nước ta ngồi ở bên tay phải của cố thành một ông lão cười cợt lý đại nhân nói rõ nếu như lý đại nhân yêu thích chúng ta phượng cầu hoàng đồ ăn lời nói chỉ cần lý đại nhân ngươi đến lao phu nhất định sẽ làm cho người hào hào chiêu đãi lý đại nhân ngươi lý thiên hữu nhìn đối phương một ánh mắt cười cợt không nói gì có thể ở phượng cầu hoàng giám nói lời này vậy dĩ nhiên là thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải tiên sinh nói đến này vẫn là lý thiên hữu lần thứ nhất nhìn thấy vị này thiên đạo thư viện viện trưởng đây đối phương có thể trở thành là thiên đạo thư viện viện trưởng tự nhiên không phải một vị đơn giản người đọc sách dù sao thiên đạo thư viện tính ra cũng là cựu đại môn phái một trong đây cái kêu một thân chất pháp nội lực ở bên cạnh lý thiên hữu nhưng là cảm thụ dị thường rõ ràng có điều lý thiên hữu cũng hơi nghi hoặc một chút bởi vì ngươi muốn nói tới hồ tân hải cường đi cái k i a xác thực cảm giác rất tưởng nhưng thật muốn nói rất mạnh lời nói cũng đàm luận không tới cho lý thiên hữu cảm giác khá giống cầm ý y h vệ thiên hộ bên trong lữ dịch như thế tuy rằng đều là cường giả có thể không thể nói là tuyệt đỉnh lý thiên hữu có tự tin thật muốn là sinh tử quyết đấu chính mình không thua vị này thiên đạo thư viện v i ệ n trưởng cựu đại môn phái gia chủ liền này lý thiên hữu ngược lại không quá tin tưởng có điều hoặc khen người ta thiên đạo thư viện chân chính cường giả đều về hưu làm lao giáo sư đi tới đi. dù sao người khác là cái trường học trời mới biết trong thư viện có bao nhiêu về h ư u lao giáo sư đ â y ngoại trừ thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải ở ngoài còn có năm vị hắn thư viện viện trưởng cũng ở vẫn tâm thành trích tinh thư viện viện trưởng tư phong thường cũng là phụ thân của tư v i dân tư gia đương đại lãnh tụ tính ra vẫn cùng lý thiên hữu có một chút điểm ngọn n g u ồ n chỉ có phải là cái gì tốt ngọn nguồn mà thôi cái này đến tiếp sau lại nói khai nguyên thành phong nhiêu thư viện viện trưởng lý lộ thế ra lý ra người lý thiên hữu nửa cái sư h u n h lý niệm chính là thế ra này từ trong tài liệu đến xem lý lộ vẫn là lý niệm tam thúc đây khai nguyên thành văn sương thư viện viện trưởng đinh trường phong thế gia đinh ra người h á n thân ca ca chính là đương triều tả tướng đinh trường viễn dương thành an định thư viện viện trưởng lạc an thế gia lạc ra người theo ấn bối phận đệ tính là lạc gia đại công tử lạc thiên dương chi thứ thúc bá hạng người lý thiên hữu nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm đều sửng sốt một chút khá lắm vẫn luôn biết lạc gia thế gia này sức ảnh hưởng rất lớn không nghĩ đến người ta còn có người ở lâm an phủ một nhà định cấp trong thư viện trong sân trường đây không trách đều nói trăm năm vương triều ngàn năm thế ra đây này khai chi tán diệm phương thức thực sự là quá nhiều rồi cuối cùng chính là dương thành văn sử thư viện viện trưởng dương an lý thiên hữu lần này đáng tin giúp đỡ dương huyền lâm đệ tử lý thiên hữu nhị sư m i n h nhập môn chính là so với sở vân muộn mấy chục cái năm mà thôi nay ba tòa thành thị sáu thư nhà viện có thể tính được với là lâm an bên trong phủ cao cấp nhất thư viện cũng là ở lâm an bên trong phủ có ảnh hưởng nhất lực thư viện đều là thuộc về loại kia học sinh trải rộng thiên hạ ở người đọc sách bên trong có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền loại kia đỉnh cấp học phủ chỉ cần này sáu thư nhà viện không ở chống cự người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm chuyện đó liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều đáng tiếc hiện tại chỉ có hai nhà là chống đỡ lý thiên mặt khác tứ ra nếu không chính là kiên quyết từ chối nếu không là chính là còn đang quan sát ở trong lý thiên hữu trọng trách thì nặng mà đường thì xa chương ba trăm sáu mươi hai các đại viện trường tranh luận rượu và thức ăn từ lâu chuẩn bị tốt sẽ chờ lý thiên hữu sau khi ngồi xuống ăn cơm thế nhưng ngày hôm nay đại gia hỏa đều không đúng vì ăn cơm đến vì lẽ đó giờ khắc này trên bàn cơm chỉ có hai người xem ra không có nhãn lực thấy như thế ở hữu hữu ăn rượu và thức ăn lý thiên hữu cùng tần hải xuyên người tần hải xuyên là thật bất bụng dự định ăn no lại nghỉ ngơi một hồi nghĩ thầm vạn nhất đến lúc muốn đánh nhau cũng trước tiên cần phải ăn no đến a cho tới lý thiên hữu m à hắn đang chờ đợi này sáu vị viện trưởng mở miệng trước đây kết quả chính mình cũng ăn xong mấy cái thức ăn nay sáu vị viện trưởng chỉ là bình chân như v ậ y ngồi thẳng ai cũng không mở miệng trước vẫn là cố thành nhìn thấy này không khí ngột ngạt sau giả trang ho khan một tiếng các vị viện trưởng trăm công nghìn việc bên trong rút chút thời gian đi đến phượng cầu h o à n g tin tưởng đều là giải quyết vấn đề mà đến chúng ta lý đại nhân cũng là phi thường thành khẩn đi tới nơi này các vị viện trưởng nếu như có ý kiến hoặc đề nghị gì lời nói cũng có thể cùng chúng ta lý đại nhân nói một chút tin tưởng đều sẽ cho các vị viện trưởng giải quyết ngài nói là đi lý đại nhân lý thiên hữu gặp để đ ố t xuống sau lau miệng lại n h ấ p ngụm trà sau mới nói rằng người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm một chuyện hoàng thượng cùng triều đình đều biểu thị đồng ý có điều nghe nói lâm an bên trong phủ đại gia hỏa thật giống đối với chuyện này có ý kiến phản đối bản quan phụ hoàng mệnh đi đến lâm an phủ chính là vì giải quyết chuyện này các vị viện trưởng đều là lâm an bên trong phủ người đức cao vọng trọng không biết đối với chuyện này thấy thế nào a văn sử học viện, viện trưởng dương an cơ cận làm mở miệng trước nói rằng đương nhiên phải to lớn chống đỡ hoàng thượng chúng ta văn sử học viện đồng ý người ngoài thôn ở lâm an phủ tổ chức đại hội võ lâm một chuyện ha, ha dương viện trưởng lời ấy sai rồi phong nhiêu thư viện viện trưởng lý đường vuốt dâu mép nói rằng lâm an bên trong phủ từ xưa văn phong thịnh hành chưa bao giờ tổ chức quá đại hội võ lâm chuyện như vậy coi như có cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ võ học giao lưu mà thôi điểm ấy tin tưởng hồ viện trưởng có quyền lên tiếng nhất đi ngài nói đúng sao hồ viện trưởng hồ tân hải nhìn lý đường một ánh mắt khẽ gật đầu một cái xem như là tán đồng rồi đối phương lời giải thích cho nên nói người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm một chuyện cùng ý thức cổ xưa bất hòa này cái miệng vừa mở nếu như sau đó lâm an phủ thư sinh trẻ tuổi cũng bắt đầu luyện lên võ đến, đến rồi ai còn đi học tập thánh nhân văn hóa ai lại còn đi học tập trị quốc đạo lý đây võ học trung pi trò và tôi lý đường sau khi nói xong còn liếc nhìn một ánh mắt lý thiên hữu lý viện trưởng là cảm thấy đến luyện võ không đúng sao văn sương thư viện viện trưởng định trường phong cười hỏi không sai ngoại trừ dương an ở ngoài còn có một nhà thư viện chống đỡ lý thiên hữu chính là văn sương thư viện định trường phong hàn chống đỡ lý thiên hữu cũng không phải bởi vì dương huyền lâm mặt mũi mà là tả tướng bàn giao tuy rằng lý thiên hữu cũng không biết tại sao tả tướng muốn bàn giao đệ đệ đinh trường phong giúp đỡ chính mình chính mình cùng tả tướng thực căn bản không hề có quen biết gì nhưng đối phương đúng là phi thường giút đỡ chính mình càng thêm đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm cũng chính là không nhiều đối với người ngoài thôn tiếp nhận một nhà thư viện định viện trưởng lão phu không phải là ý này chỉ là chúng ta lâm an phủ lấy văn đặt chân làm sao có thể ở trong phủ phổ biên võ đạo đây này chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn đinh trường phong nhấp mụ trà đặt chén trà xuống sau đối với lý đường nói rằng lý viện trưởng xa không nói chuyện liền đàm luận quan thời gian trước phát sinh lạc nhạn quan một trận chiến đi mặc kệ là bảo vệ quốc gia biên quan tướng sĩ vẫn là thâm nhập hiểm cảnh cầm y địa vệ coi như đến tiếp sau chạy đi chợ giút lạc nhạn quan người ngoài thôn nếu là không có võ công tại người không có mạnh mẽ tỉnh xáo trang bị chỉ dựa vào những người chỉ có thể lý luận x u n g thư sinh yếu đuối cuối cùng có thể thủ được lạc nhạn con sao này không giống nhau không chờ lý đường nói chuyện đỉnh trường phong bay thẳng đến lý thiên hữu hỏi lý đại nhân cũng ở trận đó chiến sự ở trong còn đã từng thâm nhập hiểm cảnh hẳn phải biết người hùng nộ mạnh mẽ chứ lý thiên hữu nghiêm túc gật gù bản quan tự nhận võ công cũng không t ệ lắm nhưng chính là như vậy cũng thiếu chút nữa chết ở trận đó chiến sự ở trong không chỉ là ta c ầ m ý hệ vệ cường giả đông ả o thế nhưng ở lạc nhạn con cái kia vẹn vẹn chỉ là một ngày nhiều thời giờ bên trong thì có hơn bốn trăm tên cao thủ chết trận đương nhiên bọn họ cũng giết chết rồi đông đảo người hung nô bên kia cao thủ có thể nói nếu là không có cầm ý hiểu vệ l i ề u mạng ngăn cản người hung nô cao thủ đã sớm leo lên tương thành chúng ta cuối cùng cũng chống đỡ không tới phi long quân trợ rút đinh trường phong hướng lý thiên hữu giơ tay thi lễ một cái đối với ở lạc nhạn quan chém giết hộ quốc tướng sĩ lao phu cảm giác sâu sắc kính phục điểm ấy cũng là lao phu vì sao đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm nguyên nhân chúng ta lâm an phủ vì thiên hạ văn nhân ngưỡng mộ vị trí tự nhiên tự mình làm ra đại biểu học văn có thể trị lý quốc gia để bách tính an cư lạc nghiệp luyện võ không chỉ có thể cường thân k i ệ n thể còn có thể bảo vệ quốc gia càng có thể cho thư sinh trẻ tuổi tăng thêm một ít thượng võ tinh thần như vậy song toàn mỹ sự tình lão phu không biết vì sao các vị muốn phản đối đây đinh t r ư ở n g phong lời nói này nói rất có lý có theo vừa nhìn chính là làm bài tập nói lý thiên hữu là mở cờ trong bụng liền mang theo nhìn đối phương cũng hợp mắt không ít vẫn không lên tiếng an định thư viện viện trưởng lạc an lúc này đột nhiên mở miệng đinh viện trưởng không nên nói sang chuyện khác các vị đang ngồi viện trưởng đương nhiên đều sẽ không chống cự luyện võ dù sao chúng ta thái huyền vương triều lấy võ lập quốc các đại tướng quân đều là võ học cao thủ cẩm y địa vệ một vương bốn vệ mười ngàn hộ càng là trên giang hồ vang dội đại cao thủ không có những cao thủ này bảo vệ chúng ta các vị cũng không thể an tâm tại đây phượng cầu hoàng bên trong b à n luận trên trời dưới biển có điều lý viện trưởng có câu nói nói rất đúng chúng ta lâm an phủ lấy văn đặt chân đây là chúng ta lâm an phủ ưu thế lớn nhất triều đình cũng thật hoàng thượng cũng được bao quát thiên hạ bách tính đều hy vọng chúng ta lâm an phủ có thể xuất hiện càng thật ưu tú tuổi trẻ học sinh làm tốt triều đình phân yêu vì là hoàng thượng phân yêu đây là người trong thiên hạ đối với chúng ta lâm an phủ dành cho kỳ vọng cao là một phần vinh quang càng là một phần trách nhiệm người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm l ã o phu không ý kiến có điều ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm l ã o phu cũng cảm thấy không thích hợp n à y không phải một một chuyện tốt có các viện lao sư chặt chẽ qua hàn giáo l ã o phu ngược lại không sợ hội học sinh xuất hiện từ bỏ học nghiệp chuyển đi tập võ dự định l ã o phu là lo lắng này gặp cho hắn môn phái võ lâm một cái cảm giác sai đó chính là chúng ta lâm an phủ đồng ý bọn họ khai sơn lập phái thiên đạo thư viện thân là cựu đại phái không chỉ có là bởi vì trong thư viện võ học cao thủ đông nào cũng là bởi vì chúng ta lâm an phủ cần như thế một cái thư viện đi kinh sợ hắn hạng giá áo túi cơm lan truyền ra một cái tín hiệu. đó chính là chúng ta lâm an bên trong phủ có mà chỉ có thể có một cái môn phái võ lâm vậy thì là thiên đạo thư viện hắn bất kỳ môn phái võ lâm đều không được tự tiện đi đến lâm an bên trong phủ khai tông lập phái đây là năm đó chúng ta các viện lãnh tụ cộng đồng thương nghị đi ra kết quả tin tưởng mọi người đều biết điểm ấy đối với người giang hồ tới nói đại hội võ lâm ý vị như thế nào các vị viện trưởng cũng giải đó chính là chúng ta văn trong đám người khoa thi một khi thành danh thiên hạ biết nơi chỉ cần người ngoài thôn thật sự ở chúng ta lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm không quản bọn họ là người ngoài thôn cũng được vẫn là vương triều người cũng được dù cho ở trong không có bất luận cái nào đại phái tham dự thế nhưng đối với khắp thiên hạ võ lâm nhân sĩ tới nói vậy thì mang ý nghĩa chúng ta lâm an phủ thả ra quyền h ạ đồng ý võ lâm cắt phái và ở chúng ta lâm an phủ cứ thế mãi xuống lâm an bên trong phủ còn có thể hay không thể giống như trước như thế vì là triều đình vì l à bách tính chuyển vận nhân tài liền còn chưa thể biết được vậy còn bà nó lý thiên hữu mặt l ạ n h nhìn lạc gan liền biết lạc phủ người và chính mình bắt tự không hợp không mở miệng cũng có tốt vừa mở miệng chính là như thế một đoạn lớn nói nói chính mình suýt chút nữa đều tin xem ra nói rất có lý thực mở ra nói còn không phải sợ chính mình ở lâm an bên trong phủ quyền vì chịu đến khiêu chiến m à lôi nhiều như vậy làm gì n thực sự là chương ba trăm sáu mươi ba các đại viện trưởng tranh luận hay lạc viện trưởng nói quá mức nghiêm trọng chứ lý thiên hữu cởi hướng đối phương thi lễ một cái mặc kệ trong lòng làm sao cải tứng tối thiểu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trở mặt m à lý đại nhân lời ấy giải thích thế nào lạc an nhìn lý thiên hữu mặt m ỉ m cười hỏi đối với giang hồ nhân sĩ có thể không ở lâm an bên trong phủ khai tông lập phái một chuyện tự có thái huyền luật pháp đi ràng buộc lý thiên hữu trong lòng nghĩ đến thật sự coi chính mình không có làm chuẩn bị a chơi âm cũng được chơi khẩu tài cũng được chính mình khẳng định đều chơi không qua những n à y cổ giả nhưng là mình cũng có pháp bảo a người vằn xin hộ hoài ta giảng pháp luật người giảng đạo lý ta giảng pháp luật người nói tương lai ta vẫn là cùng người đ à m luận pháp luật kiên quyết quán triệt như thế trị quốc cái này chiến lược phương châm nhìn quét mọi người tại đây sau lý thiên hữu nói ra chính mình suốt đêm xem xong luật pháp tin tức căn cứ vương triều này pháp lệnh bất kỳ môn phái võ lâm cũng phải đăng ký trong danh sách lập triều sau khi các đại môn phái cũng đều thực thi này đều lập pháp đương nhiên đi những người từ chối đăng ký môn phái chúng ta cẩm y địa vệ cũng đều nhất nhất hiện lành đi bãi phòng qua sở hữu dự định khai tông lập phái người mặc kệ là môn phái võ lâm vẫn là văn nhân thư viện đều cần đi qua triều đình h ộ bộ ban phát tán thành công văn sau lại đi qua địa phương phủ châu thành thị đô ý viện ký tên sau mới có thể ở địa phương phủ châu thành thị tiến hành truyền đạo các vị đều là có đại học vấn người tin tưởng này điều đơn giản luật pháp nên đều biết chứ thấy mọi người đều không nói gì lý thiên hữu tiếp tục nói vì lẽ đó căn cứ này điều luật pháp có thể biết được đối với có thể hay không ở lâm an bên trong phủ khai tông lập phái khắp nơi thư viện ý kiến thực thật không phải trọng yếu như thế chỉ cần đối phương chuẩn bị kỹ càng xin công văn lại nộp đủ r ồ i ngân lượng liền có thể bị chấp thuận đến lâm an phủ khai tông lập phái không chỉ có như vậy đối phương còn chịu đến luật pháp triều đình bảo vệ nếu như địa phương quan chức hoặc là môn phái thư viện tự dưng ngăn cản triều đình còn có thể vấn tội vừa nãy lạc viện trưởng nói rằng lâm an bên trong phủ quy củ là lúc trước các đại thư viện lãnh tụ sau khi thương nghị kết quả bạn quan muốn hỏi một chút những n g y lãnh tụ là gì lúc thương nghị a lý thiên hữu này vừa nói ở đây mây vị thư viện, viện trưởng sắc mặt đều có biến hóa khi nào thương nghị ở đây thư viện ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử đó là đương nhiên là thật mấy trăm năm trước thương nghị à. hồi đó thái huyền vương triều còn không thành lập đây đừng nói thành lập đương kim hoàng thượng trần sương thịnh tổ tông khả năng đều không sinh ra đây thế nhưng lời này có thể nói sao dùng ngươi mấy trăm năm trước q u ý củ đến định nghĩa hiện tại tiêu chuẩn lại như dùng trước đây thượng vương bảo kiếm đến chém đương triều quan chức như thế đây là người bình thường có thể làm được đến sự t ì n h sao vua nào triều thần ấy hiện tại thiên hạ đương ra làm chủ chính là thái huyền vương triều là trần sương thịnh vị này đế vương không phải các đại thư viện chức lãnh tụ lời của hắn nói mới là đúng ban bố quy củ mới là chính xác lý thiên hữu thấy các đại viện trường đều không mở miệng nói chuyện cũng không có ý định tiếp tục bức bách bọn họ dù sao mục đích của hắn là đến làm việc không phải vì để bọn họ khó coi hoàng thượng thông cảm các đại thư viện khó xử cũng biết các đại thư viện đối với thiên hạ c ô n g hiến cho nên đối với lâm an bên trong phủ tất cả cũng không có làm sao làm lớn chuyện các vị tiền bối phải làm đối với hoàng thượng báo lấy cảm kích tình n a lần này người ngoài thôn dự định ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm cũng là hướng về triều đình s i n quá đến thời điểm tự nhiên sẽ có chúng ta cầm y hệ vệ đối với bọn họ chặt chẽ trong giữ điểm này các vị đều có thể lấy yên tâm bản quan bảo đảm sẽ không để cho bọn họ làm ra chuyện khác người gì đến có điều hiện nay lâm an bên trong phủ học sinh cũng được dân chúng cũng được đối với chuyện này ý kiến rất lớn a thậm chí nghe đồn là các đại thư viện đi đầu ồn ào từ chối người ngoài thôn ở lâm an p h ủ tổ chức đại hội võ lâm nghiêm trọng thậm chí bắt đầu chống lại người ngoài thôn hoàng thượng nghe được phi thường tức giận a cho rằng đây là có người đang cố ý chửi bới các đại thư viện muốn hỏng rồi các đại thư viện danh tiếng các vị đều là no đọc sách thánh hiền tiền bối làm sao có khả năng cho phép người khác làm sao chửi bới các ngươi đây y t bạn con xem như vậy đi các vị viện giải trở lại sau liền lần lượt phát biểu một hồi thanh minh liền nói các vị thực đều đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm như vậy thì có thể làm cho những người hạng giá áo túi cơm không thể ở chửi bới các đại thư viện các vị tiền bối cho rằng bàn quan ý kiến này như thế nào à dương an nghe được lý thiên hữu vị tiểu sư đệ này lời nói này sau trực tiếp bắt đầu cười ha h a lời nói này giải thích luật pháp khiến người ta không lời nào để nói lại mang ra hoàng thượng này đỉnh mũ cao khiến người ta phản kháng không đứng lên cuối cùng càng làm các đại thư viện viện trưởng cao cao s á c lên nay nếu như còn không đồng ý lời nói lý thiên a k h hữu i tỏ rõ nhìn chính mình nhị sư huynh cơ cật vào lúc này nhiều người có thể không tốt trực tiếp giải thích quan hệ của hai người vì lẽ đó vẫn là gọi thẳng đối với phương viện trưởng càng tốt hơn dư viện trưởng cao thượng bản quan cảm giác sâu sắc khâm p h ụ thế mới đúng chứ bản quan tin tưởng lâm an bên trong p h ụ các đại thư viện đều là như dương viện trưởng như thế cao thượng hạng người đều sẽ phi thường chống đỡ triều đ ỉ n h công tác chống đỡ bản quan công tác đến đến đến các vị tiền bối chúng ta cùng uống một chén l í n rượu vậy chuyện này liền xác định như vậy được rồi lý thiên hữu cười ha ha bưng lên ly rượu vẫn uống trà c h ở mặc không nói cố thành cũng theo dơ lên ly rượu tuy rằng không nói lời nào cũng không nhúng tay vào sự tình thế nhưng đến nên biểu đạt chống đỡ thời điểm người cố thành vẫn là chưa bao giờ kéo dài lý đại nhân c h ố n đã lý thiên hữu cười ha ha thả xuống ly rượu nhìn từ bắt đầu đến hiện tại vẫn không lên tiếng tư phong thường vị này chủ có thể nói là sở hữu thư viện viện trưởng bên trong đối với người ngoài thôn g h é t nhất cùng chống cự một vị trọng lượng cấp nhân vật không thẳng thân vị trí vẫn là sau lưng tư gia quyền thế cũng làm cho hắn trở thành lý thiên hữu lần này nhức đầu nhất cũng là khó đối phó nhất một người không biết tư viện trưởng là có ý kiến bất đồng sao ý kiến không dám làm có điều xác thực đối với lý đại nhân vừa nay theo như lời nói quả thật có chút hắn kiển đ ứ g i ả i tư phong thường mặt không hề cảm xúc liếc nhìn lý thiên hữu sau tiếp tục nói đối với triều đình luật pháp chúng ta tự nhiên gặp tuân thủ một cách nghiêm trình đối với hoàng thượng chúng ta càng là gặp Có đối i ề u u Lâm An phủ tình Phủ h với, với lý đại nhân lời nói vừa nãy đặc biệt liên quan với người ngoài thôn có hay không có thể ở lâm an phủ tổ chức đại hội võ lâm nghiệp ấy ý lão phu xem ra vẫn là chờ chúng ta thư viện các bộ nhân sĩ đều thương nghị thỏa đáng sau ở đi thảo luận có được hay không đi làm như vậy sự cũng chắc chắn một điểm sẽ không tạo thành cái gì hắn ảnh hưởng r i i ạ lý thiên hữu nghe xong liền biết này tư phong thường dự định đi cái gì xáo lộ bí quyết câu kéo ngươi không phải muốn chúng ta thư viện tuyên bố đồng ý người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm sao không thành vấn đề có điều thư viện không phải ta tư phong thường cá nhân là thuộc về trong thư viện tất cả mọi người bao quát quét rác lao bà bà đều là trong thư viện một phần tử vì lẽ đó cần muốn lấy được trong thư viện tất cả mọi người sau khi đồng ý mới thật tuyên bố trích tinh thư viện đồng ý người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm thật muốn dựa theo tư phong thường như thế đi làm lời nói Không chương á i một năm nửa năm nửa ạ x căn ba là k trăm h thu t được sở c h tinh thư viện n sáu mươi bốn các đại viện trưởng tranh luận ba nhìn bình chân như vại tư phong thưởng lý thiên hữu cười gần một tiếng tư viện trưởng này không ổn đâu nếu như như ngài từng nói lý đại nhân nói quá lời lao phu chỉ là hy vọng có thể đem việc này ảnh hưởng xấu rơi xuống thấp nhất đến cũng không phải nói không tuân thủ luật lệ của triều đình đây là hai chuyện khác nhau mong rằng lý đại nhân không muốn cắt câu lấy nghĩa cố thành đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn lý thiên hữu ra hiệu hắn không nên gấp gáp sau đó hướng tư phong thường cười nói tư viện trưởng lo lắng lao phu cũng cảm giác sâu sắc tán đồng mặc cho hà t r i ê u đình pháp lệnh thực thi mục đích đều là thái huyền vương triều máy tính trích tinh thư viện v ừ a là lâm an bên trong phủ đỉnh cấp thư viện trong thư viện tất cả mọi người cũng tương tự là vương triều con、Đông、dân chỉ cần ở pháp lệnh hợp pháp trong phạm vi vương triều con dân muốn làm chút chuyện gì triều đình đều là cho phép điểm này phóng tầm mắt thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều là như vậy có điều trích tinh thư viện người là vương triều con dân người ngoài thôn đương nhiên cũng là vương triều con、Đông、dân bọn họ xin tổ chức đại hội võ lâm triều đình ngay lập tức trải qua hiệp thương sau cũng là phê văn đồng ý phù hợp luật pháp ở trong yêu cầu nếu hợp luật pháp yêu cầu cái k i a trích tinh thư viện lại vì sao phải chuyên môn đi thảo luận chuyện này đây chẳng lẽ nói tư viện trưởng ngài không cho là người ngoài thôn là vương triều con dân sao muốn quả thực như vậy lời nói lão phu có thể giúp tư viện trưởng ngài bẩm tấu lên hoàng thượng biểu thị tư viện trưởng cho rằng tiếp nhận người ngoài thôn là một cái sai lầm nghiêm trọng có thể thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi hoàn mệnh ngài cho rằng như thế nào đây đẹp đẽ a lý thiên hữu nhữu n h ữ mày trong lòng không nhịn được hướng cố thành dơ ngón tay cái lên cao giả không thẹn là cao giả ngươi không phải nói muốn trích tinh thư viện toàn thể nhân viên thảo luận song sau toàn bộ đều đồng ý sau mới tuyên bố thanh minh m à người cố thành trực tiếp liền không cùng ngươi ở phương diện này vâng nghĩa đem vấn đề tăng lên trên đến một cái cẳng cao hơn trình độ vậy thì là ngươi tư phong thường có phải là thật hay không công khai biểu thị người ngoài thôn nên bị trục xuất người ngoài thôn có phải là thật hay không không nên là vương triều con dân nếu như ngươi thật sự cho là như thế vậy thì là công nhiên phản kháng triều đình luật pháp phản đối triều đình chính sách nói nhỏ chuyện đi đây là đối với triều đình luật pháp có ý kiến hướng về lớn hơn cũng có thể nói là bất mãn hoàng thượng cách làm loại này có thể lớn có thể nhỏ sự tình mới là phiền toái nhất đương nhiên nếu như ngươi không cho là người ngoài thôn nên bị trục xuất cái kia đồng dạng thân là vương triều con dân người ngoài thôn lại trải qua triều đ ỉ n h phê chuẩn sau các ngươi trích tỉnh thư viện lại có quyền lực gì ngăn cản đối phương ở lâm an bên trong p h ụ làm việc đây vẫn là nói lâm an p h ụ không phải triều đình lâm an p h ụ là ngươi trích tỉnh thư viện muốn phản quốc cố thành mây câu nói nói ra cái kia mấy cái ngăn cản người ngoài thôn ở lâm an bên trong p h ụ làm việc viện trưởng bao quát tư phong t h ư ờ n g sắc mặt đều hơi đổi một chút trục n ũ ai cũng gặp trụ thế nhưng nếu như bị cố thành mũ trục kín cái kia muốn hái xuống nhưng là khó khăn a cố đại nhân lý đường hướng cố thành do tay hành lễ sau nói rằng thư viện trưởng không phải ý này ngài hà tất quá đáng giải thích đây mọi người đều chính là triều đình hiệu lực vì là triều đình làm việc chỉ là chúng ta thân là thư viện viện trưởng trên người gánh vác trách nhiệm không hề tầm t h ư ờ n g c ầ n v ì là triều đình chọn lựa ra ưu tú nhân tài tự nhiên làm việc gặp càng cẩn thận e rẽ hơn một ít mong rằng lý giải cố thành vuốt vớt dâu mép hướng lý đường khẽ gật đầu cẩn thận một chút không có sai nhưng nếu như bởi vì cẩn thận một chút liền đến chế đại sự lời nói vậy thì không tốt t lý thiên hữu nhìn về phía vẫn không có phát biểu ý kiến thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải n à y sáu thư nhà viện nặng ký nhất nhân vật dự định xem nhìn đối phương rốt cuộc là ý gì hồ viện trưởng bản quan nhìn thấy ngài vẫn luôn không lên tiếng không biết ngài đối với người ngoài thôn ở lâm an phủ tổ chức đại hội võ lâm một chuyện lại là có cao kiến gì đây nghe được lý thiên hữu vấn đề sau ở trên bàn đại gia hỏa cũng đều yên tĩnh lại không chỉ có là lý thiên hữu h ắ n các đại thư viện viện trưởng cũng muốn nghe một chút hồ tân hải ý kiến dù sao nếu như thiên đạo thư viện thật sự quyết tâm ngăn cản lời nói cái kia, sức ảnh hưởng, cái kia không phải mãn khắc năm thư nhà viện có thể so với hồ tân hải liếc mắt nhìn lý thiên hiếu đối với vị này mới lên cấp cầm y địa vệ thiên hộ hắn tự nhiên có hiểu biết trên căn bản cũng biết đối phương tài liệu cặp kẽ cũng biết đối phương bây giờ ở hoàng cung nơi sâu xa l o n g ý vị kia trong lòng là địa vị gì thiên đạo thư viện tuy rằng ngoài miệng vẫn nói mình không là cái gì võ lâm đại phái thế nhưng đối với võ lâm trên sự t ì n h thực cũng hiểu rõ vô cùng mặc kệ là trẻ tuổi cao thủ vẫn là thế hệ trước cao thủ càng là có rõ ràng nhận thức trước mắt vị này lý đại nhân thân là dương huyền lâm dương lão đệ tử cuối cùng không chỉ có học được thanh long đạo pháp càng là luyện được chu tức khinh công có người nói huyền vũ luyện thể cũng bắt đầu tu luyện lên hơn nữa căn cứ tin tức ngẩm cái tên này còn tu luyện bồ tát man cây khô gặp mùa xuân tuy rằng không có chứng thực thế nhưng nếu tin tức có thể chuyển đến cái kia nói vậy chân thực tính vẫn có một người thân kiêm nhiều môn thần công chỉ cần đối phương không chết trẻ ngày sau nhất định là một vị đương đại tuyệt đỉnh đi đến thái huyền vương triều còn chưa đủ một năm n à y với võ đạo một đường trên cũng đã đi qua người thường mấy chục năm con đường có thể nói vị này lý đại nhân thả ở bất luận cái nào cựu đại môn phái bên trong đều là thiên tài tuyệt thế cũng như thế một vị ngày sau đương đại tuyệt đỉnh cao thủ trở mặt lời nói đối với thiên đạo thư viện không phải là cái gì quá tốt sự tình c h ú năm đó thái huyền vương triệu mới vừa lập triệu cầm y ý hệ vệ kỳ lân đại nhân cùng tứ đại thần vệ nhưng là lần lượt từng cái tham viếng một bên cựu đại môn phái năm đó thiên đạo thư viện viện trưởng hồ tân hải sư phó có một ngày sáng sớm rời giường phát hiện đầu giường trên bảy đặt một cây bút lông cùng một tờ giấy cái này bút lông vẫn luôn treo cao cung phụng các là năm đó thiên đạo thư viện một vị tiền bối tiếp thân đồ vật chết rồi bị hậu bối cung phụng đồ vật cung phụng các cao thủ đông đạo v ẫ nếu luôn lúc là là trong、giữ. hơn nữa lúc đó hồ Tân hải sư phó cũng đường trong, nhưng là đối phương dĩ nhiên có thể như chặt chẽ cao có Hồ Hải Phó thủ thể h một t giữ, đại đối đó Sư dĩ lặng yên không một tiếng động một từ c như g p ụ n lông, có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào gian phòng đem bút lông đặt ở hồ Tân g cắt có trộm bút thể một bút đặt đem đi Hải Hồ vào ở s Phó đầu giường. Nếu như đối ầ u Nếu giường. như đ phương thật muốn sát hại hồ tân hải sư phó lời nói cái tia ngoại trừ cái tia cái bút lông ở ngoài còn có một tờ giây trên giấy tin tức để mọi người hòa biết đây là người nào làm việc sự t ì n h Chu ngự phong tiên nhân cũng chính là như vậy đây mới là tại sao thái huyền vương t r i ề u lập t r i ề u sau thiên đạo thư viện như vậy ngoan ngoãn vì là t r i ề u đình chọn lựa nhân tài nguyên nhân hắn thư viện còn tưởng rằng là thiên đạo thư viện muốn ở trong t r i ề u đình xếp vào đảng phái đệ từ đâu thục không biết hoàn toàn là bị sợ hay đến trong đầu trong nháy mắt muốn xong những chuyện này hồ tân mắt b i ể n thần phức tạp nhìn bên cạnh lý thiên hữu hắn thực sự không rõ ràng lý tiên h hữu đến cùng là cái gì bản tính nếu như thủ quy củ cũng còn tốt nếu như cùng nàng sư t h chu tước như thế lời nói cái kia lý đại nhân hộ viện trưởng có gì phân phó dặn dò không dám làm có điều nghe nói lý đại nhân võ học cao cường. được dương sư chân truyền lao phu tuy rằng bất tài nhưng vẫn là muốn thử một lần lý đại nhân võ công tính xin vui lòng trị giáo lý thiên hữu nghe nói như thế sau ngần người hắn nghĩ tới hồ tân hải hội nói bất kỳ nói nhưng xưa nay không nghĩ tới vị này thiên đạo thư viện viện trưởng vừa mở miệng chính là tìm chính mình luận võ luật b à n ngươi không phải người đọc sách sao làm sao không chơi khẩu hoạt chơi tay sống không đợi lý thiên hữu nói chuyện bên cạnh một thanh n m vang lên ngựa k h i vô cùng hưng phấn tại hạ thiên đao minh bảo đao tần hải xuyên để tại hạ đến tiếp người đánh chương ba trăm sáu mươi lăm cùng hồ tân hải luật bản hồ tân hải lời nói để tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt cùng lý thiên hữu như thế cũng nghĩ không thông một cái thư viện bên trường khỏe mạnh làm gì trong chớp mắt muốn bắt đầu luận võ lập u bàn mặc dù biết thiên đạo thư viện bên trong võ công cường giả đông đảo nhưng n g ư ờ i hồ tân hải đi đầu cùng người đánh nhau n à y không phải hoàn toàn đẩy ngã chúng ta một nhóm người hao hết miệng lưỡi nói văn hóa c h i phủ cái này khái niệm mà lý thiên hữu còn chưa kịp phản ứng lại một mực yên lặng ăn cơm tần hải xuyên liền cuốn quít nhảy ra t h ỉ n h chiến nhất thời lại chọc đến lý thiên hữu nhức đầu không thôi vội vã hướng hắn vung vung tay hải xuyên ngươi ngồi xuống cho ta, nghe lời. hồ tân hải hướng tần hải xuyên cười cận lão phu biết ngươi làm giới thiên đao minh bảo đao thiên đao minh bên trong đệ tử thiên tài tuy rằng ngươi cũng võ công cao cường nhưng còn chưa là đối thủ của lão phu t huống hồ ngày hôm nay lão phu không phải vì cùng ngươi đối chiến mà là cùng nhà ngươi lý đại nhân có cơ hội lời nói ngươi đúng là có thể tới chúng ta thiên đạo thư viện đến thời điểm tự nhiên sẽ có người cùng ngươi quyết đấu t ầ n hải xuyên thật lòng ôm quyền nói rằng cầu cũng không được cái k i a đến thời điểm tại hạ liền muốn đi thiên đạo thư viện nhiều làm t i ề n hồ tân hải nhẹ nhàng gật t ù lại hướng lý thiên hữu hỏi như thế nào lý đại nhân ngươi đồng ý sao lý thiên hữu tao mày hắn không rõ ràng hồ tân hải dự định bất quá người ta đều nói như vậy hắn cũng không thể đọa cầm y h i ệ vệ vi danh huống hồ người khác đều điểm danh chính mình là dương huyền lâm đệ tử vị sư phó mặt mũi cũng không thể túng lại nói đối phương có hay không thể đánh t h ă n g chính mình còn khác chưa biết đây không biết hồ viện trưởng dự định làm sao luận bàn đây bản quan đón lấy là được rồi hướng cố thành khiến cho cái yên tâm ánh mắt sau lý thiên hữu thật lòng đáp lại nói hồ tân hải cười cận tay chỉ chỉ trên bàn cơm một t r a n canh lý đại nhân đừng xem đây chỉ là một đạo đơn giản canh chứng nhưng nó như là chúng ta p ư ợ n g cầu hoàng bảng hiệu nó ăn một trong đây vừa n ã y xem ngươi vẫn không có h ư ở n g q u a lao phu liền mời ngươi uống miếng canh đi sau khi nói xong bàn tay nhẹ nhàng hướng lý thiên hữu phương hướng vung lên nhất thời cái tia bắt x ú t chứng mặt n g o à i lại như thủy triều nước biển như t h ế hiện ra nổi sóng trong n g á y mắt từ trong chén thoát ra thẳng tắp hướng lý thiên hữu r ộ i đi lý thiên hữu ánh mắt nghiêm nghị coi như này than g r ộ i ở trên mặt chính mình cũng sẽ không tạo thành cái gì trọng thương nhưng đối phương hành động này rõ ràng không phải ý này mà là ở khảo cứu chính mình với nội lực khống chế bất luận cái nào võ học cao thủ cũng không thể nói với nội lực khống chế không đủ so với chiêu thức tới nói hồ tân hải giờ k h ắ c này luật bản càng thêm so đ ấ u chính là nội lực k h ô n g chế phương diện ha ha ha hồ viện trưởng k h á c h khí có điều tại hạ không thích c a n canh đúng là hồ viện trưởng nên nhiều uống một chút lý thiên hữu cười to ba tiếng hướng về hướng chính mình rồi đến canh chứng phương hướng cũng phất phất tay tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kêu bắt xuất chứng liền bị lý thiên hữu cùng hồ tân hải hai người nội lực định ở bàn ăn trong đó giữa không trung hai người đều muốn đem chén canh này đẩy hướng về đối phương càng khiến người ta kinh ngạc chính là rõ ràng thang bị hồ tân hải từ trong bắt vung đi ra ngoài thế nhưng giữa không trung nước cấm nhưng không có một giọt rơi xuống ở trên bàn cơm hồ tân hải sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị nguyên bản cảm thấy được đối phương tuy rằng võ công cao cường nhưng đại thể đều dựa vào t h ầ n công xây tới đối với nội lực khống chế tự nhiên không có chính mình tư luyện nhiều năm như vậy càng đến tình thế cho nên mới định dùng phương thức này cùng đối phương tranh tài loại này tỷ t h í d ư ớ i chỉ cần đối phương nội lực không rất t ì n h tế nước ấm rơi xuống ở trên bàn cơm cái k i a cũng đã xem như là thua trận tỷ thí nhưng không nghĩ đến đối phương tội còn trẻ đối với nội lực tình tế khống chế dĩ nhiên không thua với chính mình hơn nữa hồ tân hải có thể cảm giác được vị này lý mỗ nhân đại nhân nội lực lại muốn so với mình còn càng thâm hậu thực sự là cách đại phổi lý thiên hữu một tay hướng giữa không trung nước cấm chuyển vận nội lực mặt mỉm cười liếc mắt nhìn hồ tân hải hồ viện t r ư ờ n g xin mời ă n canh vừa dứt lời trong cơ thể kinh mạch vận hành phương thức trong nháy mắt chuyển đổi thành cây khô gặp mùa xuân môn thần công này tâm pháp vùng đan điền nội lực lại như mở ngăn thoát lũ đập chứa nước như thế dâng trào ra nhất thời tăng nhanh trong tay nội lực chuyển vận mà nguyên bản còn ở giữa không trung rằng có nước cấm mắt trần có thể thấy hướng về hồ tân hải phương hướng một lần nữa đẩy trở lại hồ tân hải sắc mặt khó coi nhìn đoàn kia bị nội lực bao vây lấy nước cấm ở chính mình nội lực ngăn cản dưới chậm rãi bị đối phương mạnh mẽ thả lại trước kia trong chén. nếu không là vừa nay phát sinh tất cả giờ khác này ở trong chén buốc hơi nóng xúc trứng lại như chưa bao giờ từng rời đi trong bát như thế lý thiên hữu thu hồi tay phải hướng hồ tân hải giơ tay ra hiệu một hồi hồ việt trưởng an canh án canh ngăn ngắn mấy trong vòng mười giây một phen tranh tài chỉ cần không có mắt m ù cũng nhìn ra được ở nội lực phương diện hồ tân hải vị này võ lâm tiền bối, n dĩ hậu i Thiên ê n không này Hiếu h có Lý thiên Hiếu vị này bối đến mạnh mẽ điều này làm cho một ít có kế vật việt trưởng đều phải muốn một lần nữa ước định một hồi chính mình nên lấy một cái ra sao thái độ đến đối mặt vị này lý mộ nhân đại nhân lý đại nhân tuổi còn trẻ liền có như vậy nội lực thâm hậu l ã o phu khâm phục khâm phục hồ tân hải biểu hiện nói thật lý thiên hữu nhẹ nhàng nợ nụ cười đúng là không có tiếp tục k h á c h khí chính mình nội lực s á c thực mạnh liền sư huynh sở vân đều nói rồi ngày sau chở mình cây khô gặp mùa xuân môn thần công này tu luyện đại thành sau vẹn vẹn lấy nội lực lẫn nhau so sánh hắn đều không có chính mình thâm hậu húng chi một cái hồ tân hải đây có đến đây mà không hướng về bất lịch sự vậy đối phương ra chiêu chính mình đỡ lấy cái kia mình cũng phải làm cho đối phương tiếp mấy chiêu a hồ viện trưởng này đôi đũa bản quan dùng không quen kính xin hồ viện trưởng để hỗ trợ đổi một hội chết đũa lý thiên hữu nhẹ nhàng vỗ một cái mà bàn vốn là đặt ở lý thiên hữu trước mặt trên bàn hai chiếc đua trong nháy mắt liền bị nội lực của hắn chấn động nhảy lên giữa không trung bàn tay khẽ v ú t hai cùng chiếc đua sau liền thấy này một đôi đua xem hai cái l o ạ i mũi tên hướng hồ tân hải vào tới hồ tân hải thấy cảnh này sau sắc mặt thay đổi trong nháy mắt cầm lấy trên bàn hai chiếc đua liền hướng giữa không trung vung lên dự định ngăn trở lý thiên hữu công kích Bạch Rõ ràng đồng dạng chiếc chiếc cùng Nhưng Hồ Hải Rõ ràng là làm đồng Tân gi đua cùng chiếc đua đồng thời lý thiên hữu chiếc đũa còn thế đi không ràng tiếp tục hướng hồ tân hải vào tới hồ tân hải nhẹ nhàng l ệ n h rồi một hồi đầu tránh thoát chiếc đũa tập kích sau đó hướng sau liếc mắt nhìn sâu sắc cắm ở sau lưng mình trên vách tường cái kia hai chiếc đũa như thế nào hồ viện trưởng bản quan liền nói nơi này chiếc đũa chất lượng không tốt sao lý thiên hữu chỉ chỉ trên bàn cơm cắt thành hai khúc chiếc đũa cười hướng hồ tân hải nói rằng hồ tân hải sắc mặt nghiêm túc nhìn lý thiên hữu sau khi hít sâu một hơi mới nói rằng lý đại nhân thật mạnh cơm khí lao phu khâm phục thực sự là tuổi nhỏi cao a dương sư có người nối nghiệp vừa n ã y cái k i a m ộ t phen tranh tài mọi người ở đây đại đa số chỉ có thể nhìn rõ ràng hai người chiếc đua chạm vào nhau đồng thời biết cuối cùng lại là lý thiên hữu thắng lợi về phần tại sao liền không quá rõ ràng dù sao xem c ố thành tư vi dân những này đều không có tinh tu quá võ học tự nhiên xem không phải rất hiểu dù cho là dương a n vị này dương huyền lâm đệ tử lý thiên hữu nhị sư m i n h tự thân càng nhiều vẫn là ở chỗ học tập thánh nhân đạo lý phương diện này luận võ công thực cũng không ra sao cũng chỉ có hai người có thể biết vừa n ã y lý thiên hữu cái k i a m ộ t tay đến cùng lợi hại bao nhiêu một cái tự nhiên chính là hồ tân hải một cái khác đương nhiên là chúng ta đầu s á t trẻ châu tần hải xuyên từ lý thiên hữu hướng c h i ế c đ u a k h ẽ vuốt thời điểm tần hải xuyên cái tên này liền trường lớn hai mắt không nghĩ đến chính mình lý đại nhân mỗi ngày xem ra không có chính hành như thế cũng không gặp hắn giống như chính mình si mê với võ học thế nhưng đối với cương khí vận dụng càng nhưng đã đến trình độ này g i ấ u đi quá sâu rs vốn là dự định đi ra ngoài chơi một chút thế nhưng nghĩ đến các ngươi những n à y lão lục nếu như nhìn thấy đạo sĩ ta không chương mới lời nói nhất định lại muốn ở phía dưới bibita nhất thời tinh thần đầu liền đến xem ở ta như thế chịu khó phần trên lễ vật nhỏ đưa lên chương 366, lôi nửa ngày vẫn phải là tay rửa h o ạ n cơ ư n g khí là với nội lực một loại cao cấp vật dụng trên lý thuyết tới nói cơ ư n g khí có thể bám vào bất kỳ vật thể mặt trên đao kiếm cũng được cường n ỏ ám tiễn cũng được một tờ giấy một mảnh lá cây chỉ cần là cái vật phẩm cơ ư n g khí đều có thể dựa vào đi đến khác nhau chỉ là vật thể có thể chịu đựng cơ ư n g khí bao nhiêu mà thôi lại như một mảnh lá cây ngươi coi như là đệ nhất thiên hạ cái kia nho nhỏ một mảnh lá cây có thể gánh chịu ngươi bao nhiêu cơ khí đây nếu như ngươi đối với tự thân cơ khí không chế chưa đủ tốt khả năng cơ khí mới vừa chuyển vào tiến vào một cái vật phẩm bên trong cũng là bởi vì lý thiên hữu bắn ra chiếc đũa bên trong ẩn chứa cương khí muốn so với hồ tân hải nhiều lắm từ điểm này cũng có thể chứng minh lý thiên hữu không chỉ có nội lực khống chế trên muốn so với hồ tân hải lợi hại liền ngay cả nội lực ngưng tụ cương khí cường độ tốc độ độ chính xác đều toàn diện vượt qua hồ tân hải hai người tuy rằng không có đao thật súng thật đánh qua một hồi càng không có tiến hành sinh tự quyết đấu Thế nhưng chỉ từ này, hai trận nhỏ tranh tài ở trong, cũng đã có thể đến ra một nhưng chỉ hai nho nhỏ đến này cũng có ra điểm. ở đã vậy thì là hồ tân hải không phải là đối thủ của lý thiên h i ế u tư phong thường một lần nữa xem kỹ một hồi lý thiên h i ế u mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy một giới người ngoài thôn dĩ nhiên ngồi lên rồi cầm ý địa vệ thiên hộ vị trí ha ha cầm ý địa vệ xem ra đã thời kỳ r i á hạt dĩ nhiên hạng người gì đều thu không chỉ có như vậy lại vẫn để một cái người ngoài thôn trở thành thiên hộ thực sự là thái quá mất mặt có điều xem xong lý thiên hữu cùng hồ tân hải giao trên sau tư phong thường đúng là có chút lý giải tuy rằng bọn họ trích tinh thư viện không cổ vũ luyện võ thế n、so、viện viện dù sao đây mới là bản quan đi đến lâm an phụ truyện quan trọng nhất hoàng thượng nhưng là vẫn chờ bản quan tin trước đây nếu như chỉ hoãn thời gian hoàng thượng trách tội xuống cái kêu bản quan nhưng là phiền c h ứ c đi hồ tân hải lúc này lại khôi phục m ặ t không hề cảm xúc dáng vẻ có điều trong miệng lời nói ra lại làm cho mọi người tại đây kinh ngạc không thôi thiên đạo thư viện đối với chuyện này không có bất kỳ ý kiến gì đồng thời ngày mai liền tuyên bố chống đỡ người ngoài thôn đến lâm an phủ tổ chức đại hội võ lâm hồ viện trưởng việc này thật chứ lý thiên hữu kinh hỷ xác nhận đạo quân tử nhất ngôn tứ mã năm truy ha ha ha bản q u â n đa tạ hồ viện trưởng chống đỡ hồ viện trưởng cao thượng a lý thiên hữu phi thường hài lòng không quan tâm thiên đạo thư viện hồ tân hải tại sao như vậy thoải mái đồng ý nói chung hiện tại sáu nhà trong thư viện đã có ba nhà biểu thị chống đỡ bên trong còn có, có ảnh hưởng nhất lực thiên đạo thư viện chỉ cần ở tranh thủ đến vừa đến hai nhà vậy chuyện này trên căn bản liền không có vấn đề lôi cái gì khẩu hạn cuối cùng vẫn phải là tay d ự a hoạt đến chỉnh phục đối phương a có người hài lòng dĩ nhiên là có người thất vọng hoặc là phẫn nộ thì như lúc này trích tinh thư viện viện trưởng tư phong thường hồ viện trưởng ngươi đây là ý gì lao tổ tông tổ hơn ngươi liền đã quên đi rồi sao vẫn là nói ngươi thiên đạo thư viện một điểm văn nhân khí khái đều không còn tư viện trưởng lão phu thiên đạo thư viện làm sao làm việc còn chưa tới phiên ngươi trích tinh thư viện đến soi mói bình phẩm hồ Lao tân ổ t hải cũng nói không chiều o n g o chuồng ô n l hắn trực tiếp về đổi một câu mặc kệ từ thư viện lịch sử vẫn là sức ảnh hưởng những ngày mọi phương diện thiên đạo thư viện đều so với trích tinh thư viện muốn mạnh hơn nhiều h á n tư phong thường có tư cách gì đối với thiên đạo thư viện làm việc chỉ chỉ t r ò t r ò thật sự cho rằng dựa vào một người phụ nữ lên thế sau liền cảm thấy trích tinh thư viện có thể ngự trị ở thiên đạo thư viện h á n hồ tân hải cũng không sợ cái gì tư ra hồ ra đời đời ở thiên đạo thư viện bên trong nhậm chức môn sinh trải rộng thiên hạ dù cho là đường triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương cũng từng được quá thiên đạo thư viện giúp đỡ lại là năm đó ở lâm an bên trong phủ cái thứ nhất hưởng ứng hoàng thượng hiệu triệu thư viện tư phong thường một cái mới lên cấp chủ nhà họ tư mà thôi còn thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật không tầm tưởng sao đương kim hoàng thượng với thời loạn lạc ở trong xây dựng lên mạnh mẽ thái huyền vương triều nếu như thật cảm thấy đến có người chặn lại rồi vương triều phát triển một cái được sùng ái phi tử mà thôi lại không phải là không thể thay nghĩ đến tư gia đắc thế sau dáng vẻ bao quát tư phong thường hai cha con họ thông thường làm việc đặc biệt người ngoài thôn đến rồi sau càng l à bắt đầu làm ra công nhiên đạp lên luật pháp hành vi hồ tân hải trong lòng cười lạnh một tiếng không thấy rõ tình thế cho chơi sớm muộn tư gia đến bị những người này làm thân bại danh liệt nghe được hồ tân hải lời nói sau tư phong thường sắc mặt trở nên phi thường khó coi bất quá nghĩ đến thân phận của hồ tân hải sau lại cứng g i n sinh nhịn xuống lửa thiên đạo thư viện a n à y thư viện ở lâm an phủ địa vị s á c thực không phải hắn trích t ỉ n h thư viện có thể so với huống hồ hồ tân hải cũng không không phải nói mỏ coi như đem tổ hấn phiến át cũng không tìm được bất kỳ một câu nói là nói không cho người ngoài thôn đến lâm an phủ phát triển táo tổ tông ở thời điểm có thể không người ngoài thôn đám người này a lạc an liếc nhìn tức đến nổ phổi tư phong thường nhẹ nhàng cười cợt tuy rằng hắn cũng trong âm thầm cũng đồng ý tư phong thường liên quan với chống lại người ngoài thôn đề nghị có điều thân là lạc gia bên trong nhân vật có phất lượng tất cả đương nhiên phải lấy lạc gia lợi ích ưu tiên lạc ra trước liền bởi vì họa dược chuyện đó thương gân độc cốt nếu như vào lúc này lại kiên quyết cùng hoàng thượng đối nghịch lời nói cái kia ở trong triều đình làm q u a n người nhà họ lạc tháng ngày liền không dễ chịu nếu như chống lại người ngoài thôn ý kiến chiếm cư u a n trên hắn đương nhiên có thể tiếp tục chống lại có điều theo thiên đạo thư viện hồ tân hải sáng tỏ biểu thị chống đỡ người ngoài thôn sau đang tiếp tục chống lại lời nói liền có vẻ hơi không hiểu chuyện dù sao tư gia căn cơ hoàn toàn ở lâm an phủ nhưng hắn lạc ra không phải a lão phu ngày mai liền để an định thư viện cũng phát cái thanh minh đồng ý người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm người ngoài thôn tự nhiên không đều là phiền phức. bên trong cũng có nhiều vô cùng cụ có tài năng hạng người giống chúng ta l ý đại nhân không phải là người ngoại thôn mà như vậy tuổi nhỏ t à i cao coi như là chúng ta thái huyền vương triều trẻ tuổi thư sinh lại có mấy người có thể so với được với đây lạc an cười ha hả nói lại đang tư phong thường trái tim trên t r ọ c vào một đao t ư phong thường nhìn cười h i ế p mắt lạc an trong lòng hận đến nghiên g răng đáng tiếc lại là một cái không sợ hắn tư r a thế ra bên trong người lạc gia a so với hồ tân hải còn càng p h i ệ n thoái lý thiên hữu nghe được lạc an lời nói sau nhữ n g mày lập tức cũng lười quản lạc an vị này lạc ra bên trong người đột nhiên đổi thái độ nguyên nhân vội vã giơ tay hướng đối phương hành lễ nói rằng ha ha lạc viện trưởng cao thượng à, lạc phủ khóa này hoa khôi đều là do người ngoài thôn đảm nhiệm vậy dĩ nhiên khẳng định đối với chúng ta người ngoài thôn không ý kiến lời nói bạn quan lúc đó vẫn là phụ trách dùng khôi trận chung kết bảo an công tác đây lạc an cười cợt không nói gì có điều trong lòng như mắng thằng nhóc con hỏng rồi chúng ta lạc ra bao nhiêu chuyện tốt nếu không là hết cách rồi không muốn tiếp tục n h ạ hoàng thượng tức giận lao phu nhất định phải ở lâm an bên trong phủ cho ngươi tì sáu thư nhà viện đã có tứ g i a đồng ý làm phong nhiêu thư viện viện trưởng lý đường nhìn thấy lý thiên hữu nhìn mình sau lập tức khách khí cười nói lao phu cũng đồng ý người ngoài thôn ở lâm an bên trong phụ tổ chức đại hội võ lâm phong nhiêu thư viện vẫn toàn lực chống đỡ triều đình công tác năm nhà đồng ý chương ba trăm sáu mươi bảy người ngoài thôn đại hội võ lâm xác định xây dựng lý đường vẫn là từ tâm cùng lạc gan lý do gần như thân là lý ra bên trong người đương nhiên phải từ lý ra lợi ích bên trong xuất phát lo lắng vấn đề đang nhìn đến người ngoài thôn đại hội võ lâm chuyện này không cách nào đang ngăn trở thời điểm vậy dứt khoát liền lập tức đầu không gặp người ta thiên đạo thư viện đều không dự định tiếp tục giang xuống mà nói thật nếu để cho lý thiên hữu biết đánh phục hồ tân hải có thể để sự tình trở nên như thế đơn giản lời nói vừa nãy vừa vào cửa liền nên một cái nhất tuyến thiên chém qua đi cái kia nhiều bất việc à đương nhiên đây là nói đ ù a những viện trưởng này mỗi một người đều là người tình nếu không là lý thiên hữu củng cố thành cứng rắn tuyên bố đây là hoàng thượng quyết định sau lại tăng thêm lý thiên hữu võ công chứng minh hắn không phải một cái phổ thông cao thủ tình huống mọi người mới thuận pha giới lửa đồng ý người ngoài thôn đại hội võ lâm truyện này không phải vậy không có trở lên cái kia vài điểm muốn có được những người này đồng ý đó cũng không là cái gì chuyện đơn giản đây lý thiên hữu nhìn mặt lệnh tư phong thưởng ngón tay nhẹ nhàng g õ g õ bàn tư viện trưởng đồng ý người ngoài thôn làm đại hội võ lâm là hoàng thượng ý tứ tư viện trưởng cũng không nên nhân vì chính mình một ít tiểu ý nghĩ mà ảnh hưởng đến đại cục a bạn quan p h ụ mệnh đến lâm an phụ xử lý liên quan với người ngoài thôn chờ một loạt vấn đề nắm giữ tất cả vấn đề ưu tiên quyền xử trí không phải vạn bất đắc dĩ bạn quan cũng không muốn đi dùng những quyền lực này vừa nay các vị viện trưởng liền rất tốt sao cỡ nào chống đỡ triều đình chính sách a hy vọng tư viện trưởng cũng có thể làm ra đại biểu đến tư viện trưởng cho cái nói đi lý thiên hữu sau khi nói xong liền bắt đầu uống lên t r à đến ngược lại hắn đã nghĩ kỹ thật muốn là tư phong thường dám tiếp tục từ chối lời nói vậy cũng mặc kệ có thể hay không đánh giá động có vấn đề trước tiên đem con trai của hắn tư vi dân đãi lên xem tư phong thường gấp không tức giận mọi người im lặng không lên tiếng ngồi ở trên bàn cơm trên bàn những người mỹ vị món ngon không một người thân chết đũa đều ở yên tĩnh chờ tư phong thường quyết định sau cùng mãi đến tận lý thiên hữu t r à nước trà trong chén đều sắp uống xong tư phong thường mới chậm rãi nói rằng trích tỉnh thư viện đồng ý người ngoại thôn ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm ngày mai gặp phát biểu than đến đến đ ế n các vị viện trưởng đều phi thường cao thượng a nhìn thấy các vị viện trưởng như vậy ủng hộ chúng ta triều đình công tác b ả n quan rất vui mừng a chúng ta đồng thời mãn ẩm này ly tư phong thường vừa r ứ t lời lý thiên hữu liền cười ha ha đứng dậy bưng ly rượu hướng mọi người ở đây nói rằng mời bọn họ cùng làm một trận một ly mọi người cũng phi thường cho mặt mũi đứng dậy đem rượu trong ly tống một hơi cạn sạch ha ha ha hảo t i u a đến đến đến, mọi người ngồi dưới d u n g nữa b ả n quan còn chưa tốt hưởng thụ tốt một hồi phượng cầu hoàng mỹ t r ư c đây hồ tân hải hướng lý thiên hữu cờ cận n à y món ă m đều muội lão phu khiến người ta ở đổi một bàn tân để lý đại nhân hào hào phẩm thử một chút chúng ta phượng cầu hoàng đồ ăn nếu là có cái gì chỗ không đủ lý đại nhân có thể muốn đề điểm đề điểm a ha ha dễ bàn dễ bàn hồ viện trưởng quá khắc khí sự tình đều giải quyết xong sau trên bàn cơm bầu không khí mới bắt đầu náo n h i ệ t lên liền ngay cả trước vẫn mặt lệnh tư phong thường cũng bắt đầu nâng c h é n chẹ chén lên đương nhiên có phải là thật hay không hài lòng cái kia lý thiên hữu liền mặc kệ ngoại trừ lý thiên hữu không biết cổ văn hóa cùng tần hải xuyên vị này đơn thuần mụ chữ ở ngoài trên bàn các vị viện trưởng bao quát cô thành bản thân cái kia đều là thuộc về đại văn hóa、nhà. trò chuyện giết thì giờ không chỉ có nói có sách mách có trứng còn thỉnh thoảng từ trong miệng nhảy ra một ít chi hổ giả giả đen rõ ràng là đề nghị trẻ chén trò chuyện lý thiên h i ế u vào lúc này lại có vẻ phi thường sâu mặc không có cách nào hắn là thật n g h ẹ không hiểu a p h ụ thân ngài vì sao đồng ý a cái nhóm này đê tiện người ngoài thôn có tư cách gì ở chúng ta lâm an bên trong phủ làm ư a làm gió cái k i a cái gì cầm y đ ể vệ lý mỗi nhân chỉ là một cái tiên hộ mà thôi ngài hà tất sợ hắn đây quá mức cùng cô cô nói hoặc là để đường đệ lại đây nhìn hắn cái này đê tiện người ngoài thôn tiên hộ còn có thể bắt chúng ta như thế nào Tư vi lần này h là hoàng thượng mở kim khẩu bất luận người nào đều ngăn cản không được nếu như các đại thư viện đều đồng lòng lời nói hay là còn có cơ hội có điều nếu hồ tân hải cái kia lao bất tử không biết vì sao đồng ý việc này cái kia vi phụ cũng không có tiếp tục lý do cự tuyệt ngươi gần nhất cho ta an phận một điểm không muốn lại đi quay dối vấn tâm thành bên trong người ngoài thôn càng không muốn làm ra bất kỳ cái gì chuyện quá đang đến đừng cho ngươi cô cô cùng đường đệ gây phiền thoái có biết hay chưa thấy tư vi dân không phản đối dáng vẻ tư phong thường lại tiếp tục q u á t lớn nói lão phu hỏi ngươi có nghe thấy hay không người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm trong lúc ngươi tốt nhất cho ta an phận một điểm cho lão phu thu hồi tính tình của ngươi nếu như bởi vì vấn đề của ngươi mà nhường ngươi đường đệ danh dự bị hao tổn lão phu nhất định sẽ không dễ tha ngươi nghe được tư phong thường như vậy nghiêm khắc lời nói cũng đừng còn nhắc tới chính mình đường đệ tư vi dân lúc này mới hứa hẹn không còn cố ý đi khiêu khích cái nhóm này người ngoài thôn nhìn rời đi phòng khách tư vi dân tư phong thường đặt chén trà xuống thở dài một tiếng khâu tiên sinh lão phu đứa con trai này thực sự là bất hảo thật không biết nên làm sao quản giáo hắn ta ở bên trong đại s ả n h không ngừng tư phong thường một người còn có một vị từ lúc tư vi dân sau khi đi vào liền vẫn ngồi ở trên ghế uống trà vừa nãy hai cha con cãi vã cũng không nhắm hắm tư ra người đều biết. vị Nguyên à y k h nhân luôn i t h ư g tư c tư phong thường tín nhiệm, quân thuộc về sư loại này sùng ái cũng tạo thành tư vi dân không coi ai ra gì hung hăng cẳng quay tính cách nếu như tư gia bây giờ quyền thế rất lớn liền tư vi dân loại kia tính cách khâu gia cường cũng không nhịn được môn giáo hơn đối phương một trận gia chủ hà tất tức dẫn đây công tử chỉ là tính cách hơi có chút vấn đề mà thôi đại sự trên từ không hàng hồ tin tưởng theo tuổi tác trưởng thành chậm d ã i gặp biên tốt vậy thì mượn tiên sinh chúc lành ha ha ha nghe được người mà mình tín nhiệm nhất như thế khích lệ con trai của chính mình dù cho là tư phong t h ư ờ n g cũng không nhịn được hài lòng nợ nụ cười khâu ra cường nhìn hài lòng tư phong t h ư ờ n g nhân cơ hội hỏi gia chủ lần trước tại hạ nói sự tình không biết kết quả cuối cùng như thế nào đây t i ê n tâm đi đều cho ngươi làm tốt tuy rằng không biết ngươi muốn nhiều như vậy hòa dược làm gì thế nhưng lão phu cũng làm cho người hỗ trợ từ thượng p ư ơ n g phủ bên trong chuẩn bị cho ngươi một chút đi ra có thêm không có Có cân có, có điều đưa liền tới, sau hơn thể vẫn nên ngày trăm ba khâu tiên sinh có thể t sinh đến cẩn có ra ọ n g một chút、ra. Hỏa d ư ợ cường vật này một cái không tốt này không n cái h n n g g là hại ư i hại m ì h phẩm, nhất định phải muốn cẩn thận một chút. Khâu vật một cẩn muốn nghe được tin tức này sau nhẹ nhàng cười cận gia chủ yên tâm được rồi chờ hỏa dược đến sau tại hạ liền lập tức mang theo những người kia xuất phát đi nam hải phủ giải quyết xong sự t ì n h liền sẽ lập tức trở về vậy thì tốt s á t trời đã tối lao phu trước hết đi nghỉ ngơi khâu ra cường mới từ trích tinh thư viện đi ra bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ liền xông tới một người kha kha kh công tử sự tỉnh giải quyết sao lao thất phu kia thật cho ngài lấy hỏa d ư ợ sao khâu ra cường không đúng khâu ra an gật đầu cười aman mọi người an bài xong sao aman há miệng công tử yên tâm tất cả cũng không có vấn đề gì